Đây chính là hải tặc sao? Nhìn lấy không có hai cánh tay, toàn thân đứa súng người, sạc vừa sinh ra một loại không khỏi hư huyễn cảm giác. Tứ hoàng này không phải cũng là hải tặc sao? Lại thế nào lợi hại danh vọng cùng danh khí, bị bắt thực cũng liền có chuyện như vậy. Cù Zou nghe nói lời này, mắt nhìn đã rơi ở bên người cơ lão, cảm giác an toàn đề cao thật lớn, từ người sói biến thành nhân hình, hắn đẩy một chút kính mắt, chấn kinh đối sà nói, "Uy, ngươi thế nhưng là tứ hoàng, cứ như vậy đầu hẳn sao? Ta biết cỡ lập tiên sinh rất mạnh, có thể ngươi là tứ hoàng a." Hắn đã từng cũng là hải tặc, cho nên không thể nào hiểu được. Loại này trên biển hoang dạ, có đầu hàng sao? Quá mức không thể tưởng tượng. Liên xem như cái kia bị hải quân bắt lấy qua rất nhiều lần cài đủ, cũng chưa nghe nói qua hắn từng có chủ động đầu hàng án lệ. Cho tới bây giờ đều không có, cũng sẽ không có người nghĩ tới tứ hoàng hội đầu hàng. Cái loại cảm giác này liền theo có một ngày hải tặc nhóm nghe nói hải quân bên trong vị nào đại tướng không làm hải quân, chạy tới khi hải tặc một dạng không hợp thói thường. Không đối, giống như đã có không hợp thói thường ví dụ, nhưng cái này y nguyên để cụ rổ khiếp sợ không thôi, không cần kinh ngạc như vậy. Tựa hồ là nhìn ra cụ rổ trong mắt kinh ngạc sạt từ dưới đất đứng lên thân thể, duy trì mỉm cười, nói, ta nhớ được ngươi, trước kia Đông Hải bên trên gặp được, ngươi làm tới Hải quân, cũng xông ra giành khí à. bất quá, không muốn bởi vậy tự mãn, mỗi người đều có chính mình sứ mệnh, coi như mạnh hơn người, cũng sẽ có kết thúc một ngày, ngươi không nên trải qua thường gặp được sao? đừng đối ta dùng loại này thuyết giáo ngữ khí, cuộn rộ biến sắc, ngươi bây giờ chỉ là bại giả, sạt hắn hiện tại là Hải quân, hơn nữa là Hải quân trung tướng, là cỡ lập tiên sinh trợ thủ đắc lực, hải tặc thân phận đây chẳng qua là kinh lịch mà thôi. Không có nghĩa là hắn sẽ đối với trước kia hải tặc hào kiệt tôn kính. Riêng là tại tiếp xúc cờ lập tiên sinh ý nghĩ về sau, hắn nhận giới đã sớm đề bạt, cái gì tứ hoàng, bây giờ bị bắt lấy tứ hoàng, cũng xứng cứ gọi tứ hoàng sao? Rất nhanh, Sắt Bất liền kéo mấy cái cánh tay thô xiển xích đi ra, cái kia, kia là cái gì? Ta đến. Sắt Bất có chút kích động đi qua, nhưng là cầm xiển xích tay vẫn là tại run rẩy, này xiển xích tại bó sát thời điểm, một mực đang ào ào rung động. Thiếu niên, tỉnh táo một điểm. Sắt cười nói, ta là tu binh, không cần đến như thế sợ hãi. Ta mới không có sợ hãi. Sát bất hung hăng trừng mắt sả, cánh tay kéo căng, thô to xiển xích đem sả từ ở ngực đến đầu gối vị trí tất cả đều kiện hàng, bó cực kỳ chặt chẽ. Hắn thở phào, hướng phía cỡ lực kính cái lễ, lớn tiếng nói, "Báo cáo, đã hoàn thành." "Ngươi hoàn thành cái rắm, loại người này ngươi liền tùy tiện bó một chút." Cỡ lão đối với hắn trợn mắt trừng một cái, trên tay một chiều, trên bầu trời liền hạ xuống xi, hắn đem đao nhận rút ra, tại sát phần lưng, cái thứ nhất xiển xích này hết thảy, cái thứ nhất xiển xích đứt đoạn mở, mà bị cắt mở xiển xích đầu càng là hóa thành hình tam giác bén nhọn bộ dáng. Ngón tay hắn nhấc động chỉ gặp này bén nhọn xiềng xích đầu nhắm ngay sạc tỷ bà cốt, dùng lực đâm xuống Xuy. một tiếng vang chậm mang theo huyết dịch báo tố ra sạc núi mày tiêu lên một tiếng đau đớn này hai cây bén nhọn xiềng xích từ hắn xương quai xanh sau chỉnh thể chui vào trong dạng này mới gọi là buộc chặt Cơ đó cắn xì gà ở trên cao nhìn xuống đối sạc nói thật có lợi à sạp bệ cụ sẽ ít ớt diêu bởi vì là người cho nên không thể không làm chút thủ đoạn đi ra nhân thể rất kỳ diệu cho dù là cái thế giới này nhân thể đồng dạng có tính hạn chế cánh tay đoạn sẽ không lại sinh thể nội gặp phá hư cũng sẽ thụ thương hoặc là tử vong đồng dạng thì bà cốt bị khóa sẽ để cho hắn rất khó phát huy ra lực lượng mặc dù nói ra hỏa này hẳn là sẽ không làm một số lật lọng sự tình nhưng dù sao cũng là hải tặc hắn một cái hải quân không cần thiết đem quyền chủ động thả trong tay địch nhân tác phẩm mới của thần đông khởi đầu rất ổn hệ thống mới lạ trước 1148 ta cũng đại biểu cho tương lai tân thế giới bản bộ tiếng bước chân tại bản bộ kiến trúc trong hành lang điên cuồng văng lên đại lượng hải quân hướng cảng khẩu lao tới nhanh nhanh hơn chút nữa không muốn trì hoãn Phụ trách lãnh đạo hải quân trung tướng nhóm tại này hô hào để đại lượng hải quân binh lính lên thuyền, cấp tốc lái thuyền hướng về một phương hướng lao tới. Mà này chỗ cao nhất trong văn phòng, sạ cả rủ kỉ trong tay còn có điện thoại trùng mịp rộ phồn vài phiến. Vừa rồi một kích động, hắn trực tiếp đem mịp rộ phồn cho bấm nát. Tại hắn phía trước cái chỗ ngồi kia bên trên, J S -U, U lắc đầu, biểu lộ không vui không buồn, nói cũng không biết cái này là phúc hay là họa. Cỡ nào bắt lấy tốc độ, hắn tiêu diệt đến đây ngăn cản tốc độ thuyền, thuận tay đem hắn cũng bắt lấy, hoặc là nói người ta là mình đầu hàng đồng thời coi đây là đại giới thả đi bần bẽ mạn nhưng là này không quan trọng đối bọn hắn hải quân mà nói cũng là cơ lão bắt lấy tốc độ tại kích động bóp nát mịt rộ phồn về sau xà cạ rủ kỵ trong nháy mắt làm ra phản ứng lúc này mới có đại lượng hải quân xuất động hết thể đều là vì đi tiếp ứng đang trở về cơ lão bọn họ muốn tiếp vào tốc độ đồng thời ở tiền tuyến làm chuẩn bị phòng ngừa băng hải tặc tốc độ phản công về phần tiên kia nói tới không để cho mình hải tặc đoàn đối hải quân công kích xà cạ rủ kỵ cũng không phải loại kia sẽ đem quyền lựa chọn đưa cho địch nhân loại hình chuẩn bị là phải làm cho tốt hướng hồ Hắn lúc đầu cũng không tin Hải Tặc, đương nhiên là Phúc. Sa Dù kỳ trầm giọng nói, Tóc đỏ Ra hỏa kia bị bắt, đại biểu cho chúng ta Hải quân lại một tầng thắng lợi. Thế nhưng là tên kia bản chất, người là rõ ràng. Tơ Sưu ưu ý vị thâm trường nói, Hải Tặc bên trong, hắn ưu tiên cấp là rất thấp. Đó cũng là Hải Tặc. Sa Cả Dù kia lệnh hừ một tiếng, chỉ cần là Hải Tặc, nên hoàn toàn tiêu diệt. Hắn ngăn trở cớ lão đường, cũng bởi vì tên kia bản chất, cho nên hắn cho là mình có thể không tiên để gì cả, cỡ lão làm là đúng. Hắn dùng hành động biểu thị chỉ cần là Hải Tặc, cũng không có cái gì không thể bắt. Tersu Izuru trầm mặt một hồi, mới nói, sự tình đã phát sinh, cũng chỉ có thể làm như thế. Nhưng có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, Sakaguchi, lần trước cùng dâu trắng khai chiến lúc, chúng ta đã mất mặt một lần, lần này không thể lại ném, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, phía trên áp lực, ngươi muốn đứng vững. Ta biết phải làm sao, Tersu Izuru bà bà. Sakaguchi thanh âm vô cùng trầm thấp. Năm đó cuộc chiến thượng đỉnh, mặc dù nói lây dâu trắng cùng hạ sở chết toàn tuyến đại biểu thắng lợi, nhưng là chỉnh thể phát sóng trực tiếp sau khi rời khỏi đây, bọn họ hải quân thực không có thu hoạch được mặt mũi, ngược lại còn bị dâu trắng lúc sắp chết nói một câu kia văn tỷ hệ sở là chân thật tồn tại lắm sức đầu mẹ chán, lại thêm tóc đỏ lúc ấy xuất hiện, dẫn đến hải quân ở thế giới trước mặt không có thể làm đến bọn họ dự đoán hiệu quả. Lúc ấy nếu không phải cờ lật trả sát nhất ao, đồng thời để dâu đen chìm vào đại hải, bọn họ thậm chí cũng sẽ không có hiệu quả. Hải quân là thắng lợi, nhưng bởi vì này mang đến chính diện hiệu quả, cùng dâu trắng lúc lâm trung nói ra câu nói kia hiệu quả, thực không sai biệt lắm, thậm chí càng thấp một chút, lại thêm mỉm kẹo đau sự tình, bọn họ hải quân thực không có thắng. Tại những cái kia tham dự việc này kiện cùng tình báo cường thế hơn lực bên trong, bọn họ hải quân mặt mũi ném cái triệt đề. Bên trong còn có phía trên vấn đề, thế mà không công bố lần kia ẩn kẹo đao sự kiện. Lần này bắt tóc đỏ, trở lên mặt hợp tác với tóc đỏ đối diện xem, rất có thể hội dẫm lên vết xe đổ. Sả cạ rủ kỵ phải bảo đảm, cũng là không để bọn hắn lại làm cái gì yêu tiêu thân, lại làm tiếp lời nói, hải quân uy tín đều nhanh không. Mã dị phỏ, nhận được tin tức không chỉ có là sả cạ rủ kỵ, tại hắn nhận được tin tức đồng thời làm ra để hải quân đi tiếp ứng cơ lão thời điểm. Ngũ lao Tinh cũng từ bản bộ bên kia nhận được tin tức, đây đương nhiên là dấu không được. Đây chính là hắn tự mình xử lý phương thức. Quyền lực ở giữa bên trong, tóc quan lão giả cao mày nói, ảnh hưởng quá lớn. Dâu dài lão giả nói ra, xác thực cũng không nghĩ tới, hắn thế mà có thể bắt lấy tóc đỏ. Làm sao bây giờ đến trong tay hắn, không dễ dàng như vậy hả, Muốn sớm tiếp ứng sao? Đem tóc đỏ trả về. Cú hệ mày lại ra lão giả hỏi, không dễ dàng như vậy. Địa đồ lão giả lắc đầu nói, cỡ nào làm thực không tệ, phù hợp hải quân phong cách hành sự, cũng không có xử lý tóc đỏ. Hắn biết rõ Tóc Đỏ cùng giữa chúng ta liên hệ, nếu như thả đi hắn, tiểu tử kia hội có ý kiến, Hải quân chỉnh thể cũng sẽ đối với chúng ta có ý kiến. Tóc Cán lão giả thở dài, không công lời, thăng bằng liền hoàn toàn bị đánh phá, vì cái gì hết lần này tới lần khác là Tóc Đỏ? Bởi vì hắn chặn đường. Địa Đồ lão giả liếc nhìn bọn họ liếc một chút, nói, "Cớ lão là chúng ta phải đi ra, hắn biết rất rõ ràng chuyện này, nhưng vẫn là muốn cản ở phía trước, đây là để không xong, hắn rất xem trọng gặp Tốn Tử." Đó còn là giờ dạ gồm cái kia tội ác thiên hạ tử. Cầm Dao lão giả hừ lạnh nói, "Dê chi nhất tộc người a, mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn. hắn tiếp tục nói, Hải Tặc cũng trung quy là Hải Tặc, duy nhất tốt một chút là tóc đỏ đầu hàng, còn không phải chết tại này, sự tình còn có khả năng cứu vãn. vậy liền ném vào ỉm kéo đao đi, coi hắn làm thẻ đánh bạc, ngăn chặn băng Hải Tặc tóc đỏ động tĩnh, chí ít hiện tại không thể có đại động tác, muốn chở Vương Quốc quả nổ bên kia kết thúc. dâu dẻo lão giả nói ra, vậy liền để xạ cạ rủ kỳ chính mình đi làm đi, hắn không phải để cho người ta đi tiếp ứng nha, bỏ vào yểm kéo đao cũng tốt, chúng ta có chuyện gì cũng có thể xét hắn đi ra thẩm vấn. cù hệ nảy ra lão già nói ra đồng ý. hắn bốn người gật đầu. sách. ngươi nói ngươi, không có chuyện làm không phải chạy tới cản ta đường làm gì. như vậy tín nhiệm nhóc mũ dơm, nên yên lặng nhìn bên a. Kim Nê Hảo trong văn phòng, cỡ lão đánh mở một chai rượu, chuẩn bị đưa tới, nhưng lại nghĩ đến cái gì, vung ra bình rượu, mặc cho bình rượu kia bay tới phía trước cái kia bị tỏa liên chói buộc, mặc tỷ bà cốt sars bên miệng. tại sars bên người, cụ dâu cùng gì đã đều để phòng nhìn lấy hắn. gia hỏa này đương nhiên không thể bị người khác tạm giam, cho nên cỡ lão dứt khoát đưa đến phòng làm việc của mình, từ hắn tự mình trông giữ sắt hé miệng, cắn miệng bình uống hai khẩu tại bung ra, sau đó nhìn về phía chỉnh thể văn phòng bố cục, cười nói, ngươi cái tên này còn thật xa xì à? cái này bố cục rất ta. cỡ lão dựa vào ghế, cắn cắn xì gà, ta lao động đạt được, không giống ngươi, đều là cỡ tới. sạt nhún nhuyễn bay, nhìn về phía cỡ lão, trả lời lúc trước hắn vấn đề, ta đã sớm nói, ngươi là biến số, kéo lên ngươi một ngày, vì phần thắng liền đại nhất tầng, nếu như ngươi không đúng tay vào, ta cho là hắn nhất định có thể thắng. ngươi nhìn, ngươi vẫn là muốn áp giải ta, vẫn như cũ hội ngăn chặn ngươi, đánh tốt tính toán. Nhưng ta không cho rằng 2 3 ngày thời gian trì hoãn liền có thể để ngươi xem trọng tương lai thắng. Cớ lão cười cười, thân hình nhất chính, tay để lên bàn, chậm rãi nói. "Tốc đỏ, ngươi lão, nhưng ta không có thể đại biểu tương lai, còn có ta cái này Hải quân trong lịch sử trẻ tuổi nhất đại tướng a. Ta là muốn về hưu không sai. Nhưng lão tử hiện tại là đại tướng a. Tác phẩm mới của thần đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 1149, nhân định tháng tiên. Nếu như người trẻ tuổi mới là tương lai, cớ lão chính mình cũng là người trẻ tuổi a." Hàn Vũ thế lớn nhất Thật đúng là không phải cái gì phi thiên a, cái gì kiếm thuật a. Yếu thế lớn nhất cũng là mẹ nó tuổi trẻ. Sắt hiện tại 41, Cỡ lão mới 28, trẻ tuổi nhất đại tướng, mà Sắt là trẻ tuổi nhất tứ hoàng. Đây là khái niệm gì đâu? Cái này khái niệm chính là 30 năm sau, Cỡ lão 58, đang lúc trung niên, Sắt 71, từng trải râu trắng, nhưng khác biệt duy nhất là, hắn hiện tại dù là trên đất bằng, đều có đại khái dẫn đầu có thể thắng tốc độ, một khi đến trung niên thời đỉnh cao, mà tốc độ chuyện xưa, kia liền càng không sợ. Đơn giản, 30 năm sau Cải Đủ từ 61 biến thành 91, Chặt Lọt Kê lỉnh từ 70 biến thành 100 tuổi. Tuy nhiên hai cái này xuất phát từ năng lực khó mà nói, nhưng khẳng định không biết tại mạnh như vậy. Cải Đủ còn thuộc về một cái đỉnh phong, nhưng là lỉnh cái tuổi này, thực lực đã bắt đầu đi xuống. 30 năm về sau, vậy thì không phải là phòng lấy bọn hắn cho hải quân tìm phiền thoái, mà chính là hải quân muốn tìm bọn họ để gây sự. Tiếp qua 30 năm, bọn họ đến gặp nhau, quấn vào trong biển rộng, tất cả đều xoắn thành nát, người một đống, ta một đống, ai cũng không biết người nào, toàn bộ đưa cho hải thú làm ăn vật. Tương lai Sao? sắp ngay nuốt lấy cái từ này, đột nhiên cười một tiếng, tương lai đối tương lai nhà, vị sẽ không thua. Thật có ý tứ, hơn nửa năm trước ta tại vương quốc Oa nô nhìn thấy hắn thời điểm, còn theo cái gã con giống như, ta ngược lại muốn xem xem, đại nửa năm này hắn đến trưởng thành đến mức nào. Kéo ta mấy cái ngày thời gian, là hắn có thể đánh bại cái đù. Cờ Lạp suy cười một tiếng, thật muốn có bản sự kia, ta liền đem cái đù đầu cho vặn xuống tới, quá mất mặt. Không nên xem thường trên đại dương bao la người a, cờ đảo. Sát ý vị thâm trường nói, ngạo mạn hội dẫn đến khinh địch cùng thất bại, ngươi bây giờ trở nên thế nhưng là so trước đó ngạo mạn quá nhiều nhưng nói đi thì nói lại ngươi xác thực rất trẻ trung nhưng ta chung quy đem ngươi trở thành giống như chúng ta đệ nhất cỡ lão nói ra khói bụi nói lão tử là thanh niên không phải trung niên đừng làm bộ dạng này lúc này cụ dô hướng phía ngoài cửa sổ nhìn một chút quay đầu nói cỡ lão tiên sinh người tựa hồ đến cỡ lão hướng phía trước xem xét chỉ thấy phía trước trong hải vực xuất hiện đại lượng tàu thuyền theo những thuyền này chỉ dựa vào gần tàu thuyền bộ dáng bị nhìn thấy này tất cả đều là hải quân tàu chiến đến a cỡ lão đứng người lên Quét mắt sars nói, ngươi cũng đừng tại đây cho ta quán thâu một ít gì phá tương lai, hải tặc tương lai có cái gì tốt, trở thành hải tặc vương lại có thể thay đổi gì, ngươi đừng nói không, có đi qua rụt ta lệ, ngươi chính là đi qua lại có thể thế nào, các ngươi cái kia phó thuyền trưởng dơ ơi không phải từng tới chỗ nào nha, không phải cũng là cả ngày liền biết uống rượu đánh cái dám, tới một cái dê chi nhất tộc có tiềm lực người trẻ tuổi, liền không khỏi rượu đem cái gì kỳ quái chờ mong đặt ở trên người hắn, vì thế từng cái liền mệnh đều có thể không muốn, ta liền không hiểu, dù sao liền mệnh đều có thể không muốn, vì cái gì không đích thân đến được làm các ngươi còn không bằng giờ dạ gồm đâu, hắn liền không trông cậy vào cái gì rụt ta lệ. Tuy nhiên lộ tuyến không đúng, nhưng so không làm tốt. Nói đến đây, hắn sờ một chút cái cảm. Nói đến, nếu không phải gặp là cái tùy tiện, ta còn thực sự cho là hắn họ ra các đây. Lao tử là hải quân, vẫn là hải quân trung anh hùng, làm chuyện gì đều sẽ để chính phủ thế giới cho hắn chửi đi. Nhi tử là quân cách mạng, lập chí lật đổ thiên long nhân loại kia, làm chính phủ thế giới như lâm đại địch. Tôn tử là hải tặc, hay là muốn làm hải tặc vương loại kia, đồng thời còn điên cuồng đánh mặt chính phủ thế giới, tại tư pháp đạo đốt chính phủ thế giới cơ sĩ. Tại ỉm kéo đao đem người thả chạy, tại mạ di nệ phò khi trộn cất côn. Chính phủ thế giới bản thể ba đại cơ cấu, hải quân, ỉm kéo đao, tư pháp đảo cho hết hắn khiêu khích mấy lần, còn đánh thiên long nhân. đệ nhất so đệ nhất không hợp tối thường, trên đại dương bao la chủ yếu thế lực cho bọn hắn mỏ kỳ nhà chiếm lượt. Dựa mắt mà đợi. Sắt cũng đứng người lên, cười nói, kéo dài thời gian đã đầy đủ, chờ đến vương quốc toàn đổ, ngươi hội giật nệ cả mình. Ha ha, ngươi người đều chưa từng thấy, còn không có ta gặp hắn gặp cần, được, ta chờ giật nệ cả mình. Hiện tại ta chưa hết để cho ngươi giật mình một cái đi, đi thôi cỡ lão đi tại sạt hậu phương áp lấy hắn đi ra ngoài đến bong thuyền chỗ chờ đợi rất nhanh những cái này tàu chiến liền đến đến kim nghe hảo trung quanh, đem kim nghe hảo cho về lại hải quân đại quân thân hạm tích tự nhiên là không có cách nào cùng kim nghe hảo so mặc kệ bao lớn cùng cỡ kim nghe hảo so ra cũng như đại nhân cùng tiểu hải tử thấp không chỉ một đầu một chiếc tàu chiến đi vào kim nghe hảo bên cạnh vẫn là kim nghe hảo hạ xuống lên xuống bậc thang dựng tại chiếc quân hạm này khía cạnh hình thành một cái bậc thang cỡ lão nhìn lấy từ bậc thang này đi tới người kinh ngạc nói lão ca tới là ngươi à chiến trận có chút lớn. Người đến. ăn mặc một thân trang phục màu tím, hất lên áo choàng, hai mắt nhắm nghiền, dùng quai trượng từng chút từng chút gõ bong thuyền tới gần. Phù gì to dạ, cười một tiếng. Dù sao cũng là tứ hoàng. Cười một tiếng đầu hướng phía sạt phương hướng nghiêng một điểm, mới nói tốc độ sạt. Nói đến cũng là một số thời khắc không thấy. À đúng vậy à, cười một tiếng lão ca, thật không nghĩ tới ngươi hội hải quân, ta cho là ngươi này tính tình, làm cái hải tặc có lẽ sẽ càng từ từ một điểm. Sạt đối với hắn cười nói. Nhặt biết. Cỡ lao hỏi. Cười một tiếng gật đầu nói. Tại Hạ tại không có hải quân trước đó, từng cung vị này có gặp mặt một lần. Cỡ Lão gật gật đầu, cũng thế, dù sao đều là tại Tân thế giới la lụt. Cười một tiếng tại không có hải quân trước đó liền rất nổi danh, không phải vậy hải quân cũng sẽ không đích thân người, cùng đồng dạng nổi danh người từng có giao lưu là bình thường. Làm thiên ngươi, rõ ràng có nhiệm vụ còn muốn đích thân đi một chuyến tới. Cỡ Lão nói ra, giao cấp, Sa Cả rủ kỳ cũng không yên lòng. Tại Hạ vừa vặn cũng tại phụ cận, nếu không lời nói, hắn hẳn là sẽ tự mình đến. Một cơi nói, chiến trận này không nhỏ. Cỡ Lão hướng phía chung quanh nhìn lại nhìn ra tàu chiến nói ít 40 chiến thuyền đi lên trung tướng thiếu tướng cũng đều che kín thêm cái trước đại tướng tại cái này đến cái có tứ hoàng tọa chấn tứ hoàng đoàn đều không dạ. vậy ngươi mang đi đi ta tiếp tục xuất phát cỡ lão đem sạt đẩy về phía trước giao cho cười một tiếng tại hạ thu đến bất quá cỡ lão lao đệ cười một tiếng trầm giọng nói vương quốc quả nổ hung hiểm ngươi phải cẩn thận mới là mặc kệ là tứ hoàng vẫn là mũ rơm đều là rất mạnh cỡ lão mỉm cười ngươi sẽ không cũng cảm thấy mũ rơm có thể thắng a cười một tiếng trầm mặc trong đầu lại nhớ tới cái kia có cởi mở tâm tình người Người kia dáng dấp ra sao, hắn không biết, kiến văn sắc cũng không thể trông thấy, giống như hắn cũng không biết Cợ lão tướng mạo, nhưng nếu có con mắt lời nói, hắn rất muốn gặp gặp vị thiếu niên kia. Thiếu niên kia là có thể dẫn phát kỳ tích. Cười một tiếng trầm dài nói, Cơ lão không nói thêm gì nữa, cắn xỉ gà tùy ý này khói mù lượn lờ ở trên mặt, ánh mắt bị khói bùi bao phủ, thấy không rõ tâm tình chập chờn. Hắn đem xỉ gà cầm xuống, ngón tay thổi một chút xỉ gà thân thể, để khói bùi rơi xuống. Từng cái đều là như thế này, ta còn liền thật không tin. Liên cười một tiếng lao ca đều cảm thấy hắn là cái kỳ tích, hoặc là nói trên đại dương bao la không ít người đều cho rằng hắn là cái kỳ tích nhưng hết lần này tới lần khác cờ lão cũng không tin một trận gió thổi qua phát động cờ lão áo tràng cũng phát động hắn lọn tóc đón gió cờ lão thanh âm rất chậm nhưng lại kiên định lạ thường còn có ngạ mạn sự do người làm nhân định thắng thiên a tác phẩm mới của thần đông khởi đầu rất ổn hệ thống mới lạ chương 1150, vương quốc quan đổ cục thế vương quốc quan đổ từ bách thú cái đủ cùng bị ở mổm chặt lọt kẻ liền kết minh về sau toàn bộ vương quốc quan đổ tình hướng liền lâm vào cháy bỏng bởi vì nơi này tiến vào mấy cái cùng bọn hắn là địch hải tặc lấy nhóc mũ dơm cầm đầu ít cùng lọ lăn lộn cùng một trôi liên minh thường xuyên để vương quốc bạo nổ hải tặc sức đầu mẹ chán bay sáu bảo cùng bì ở môn bọn nhỏ đều có gặp được bọn họ nhưng đều không ngoại lệ tất cả cũng không có bắt được có thậm chí còn thất bại riêng là bọn họ bắt được một lần nhưng lần đó bởi vì hải quân đại tướng kim nghe đánh bất ngờ đạo đưa bọn họ trốn sau khi ra ngoài liền rốt cuộc chưa bắt được qua đồng thời bọn họ thanh thế càng lúc càng lớn để vương quốc bạo nổ không ít võ sĩ theo bọn hắn cũng làm cho trong nước dấy lên chiến hỏa riêng là mười ngày trước Nhóc mũ rơ mang theo liên quân đột nhập Hoa Chi đô, cùng bọn hắn hộ quốc Minh vương còn có mới tới cái kia kết minh lão thái bà kích đánh nhau, cục thế lập tức liền khó bề phân biệt. Hoa Chi đô tướng quân chỗ ở Thiên Thủ các đã rách giới không còn hình dáng, phế tích lót đường một chỗ, trung quanh cư dân đã sớm rút lui, chỉ để lại những người kia chiến đấu dấu vết, còn có kẻ nằm trung quanh đại lượng thi thể, những thi thể này đại bộ phận đều bảy biến ra băng xương trạng thái, khuôn mặt giống như ác quỷ, mà còn sống người, cũng có rất nhiều người đều toàn thân nhiễm phải băng xương, hình như ác quỷ. Nhưng bọn hắn băng xương cũng không phải là toàn bộ trên người bọn họ đều mang một đoàn ngọn lửa màu xanh để bọn hắn có nửa cái thân thể hiện ra hình người bên trong tròng mắt cũng thế văng xương bao phủ biến thành đỏ thấm bị thanh viêm bao trùm cũng rất thư thái cọp tơ giải dược còn chưa làm được không giữa đám người có đầu giữa mắt cô đối một bên có chút cường tráng lông tơ động vật nói này lông tơ động vật chỉnh thể rất rộng nhìn lấy giống như một viên lạch đó là dùng nhu lực cường hóa để thân thể biến đến vô cùng thon thoát cùng linh hoạt cọp tơ đang làm còn xin chờ một chút cọp tơ cũng không ngẩng đầu lên đối mắt kêu đáng chết ta thể lực cũng là hữu hạn a Mắt cô nhìn về phía trước đại lượng bị thanh viêm bao phủ người, có chút miễn cưỡng nói: "Những người kia, không chỉ có cái đủ cùng bì ở muồng hải tặc, cũng có được võ sĩ. Bọn họ tất cả đều bị quỷ vi rút băng quỷ cho cảm nhiễm, loại đồ vật này, một khi bị lây bệnh thân trên thân thể liền sẽ bao trùm lên băng xương, đầu có hai sừng như ác quỷ, một khi bị nhiễm phải, cũng sẽ đồng hóa trở thành băng quỷ. Băng quỷ khuyết thiếu thân trí, chỉ biết là giết hại, đã biến thành một cái khác giống loài. Mà lại, biến thành băng quỷ nhân, chỉ có 1 giờ thọ mệnh, 1 giờ đến liền sẽ chết đi. Nhưng bất tử điểu tái sinh chi viêm có thể ngăn chặn loại tình huống này." nhưng là cái này cần hao phí hắn thể lực, trước đó hắn mới theo kinh qua hai tay, sau đó lại cùng tợ rộn tợ rổ đánh một trận, hiện tại lại muốn dùng thanh viêm đến ngăn chặn những này dính vi rút người, thể lực quả thật có chút khó đỉnh. nghĩ kỹ có bất trợ từ quy này làm đến giải dược, hiện tại đang tiến hành phối trí, tranh thủ đem giải dược cho đại lượng lấy ra, nói như vậy, những người này có lẽ liền có thể cứu. mau cứu ta, ta không muốn chết. một tên băng hải tặc bách thú hải tặc khóc ròng ròng, hắn nửa cái thân thể đều bị băng xương cho cảm nhiễm, một nửa khác bị thanh viêm bọc lấy nhân loại nửa mặt này nước mắt chảy xuống, ta không muốn chết ta. Yên Tâm đi, làm thầy thuốc, coi như ngươi là đệ nhân, chỉ cần hướng ta cầu cứu, ta cũng sẽ không thấy chết không cứu. Cổ Bất Đởng ngẩng đầu, phát ra một cái yên tâm ánh mắt, bất quá, chưa cho tốt muốn giúp phi nha. Ừ phi. Mụ râm nha, yên tâm đi, quy đại nhân không coi ta là thủ hạ, ta sẽ giúp ngươi. Này hải tặc trọng trọng gật đầu. Đúng, ta cũng sẽ giúp ngươi. Ta cũng vậy, có bất đởng thầy thuốc, cũng thêm ta một cái, ta đã sớm muốn cái kiêng ngạo mạn quỷ ra tay, luôn không coi chúng ta là người. Hải tặc nhóm nhau nham mắng. Bang hải tặc Bạch thú không khí là cường dạ vi tôn điều này sẽ đưa đến tuy nhiên hấp dẫn rất nhiều hướng tới mạnh đại thủ hạ nhưng là những này thủ hạ qua ngược lại không phải là rất tốt bởi vì các cán bộ không coi bọn họ là người chỉ có cương giả tài năng ở cái này hải tặc đoàn bên trong gùng lời nói có trọng lượng nghe những này hải tặc lời nói mắt cô cười cười hướng lên trên mặt nhìn một chút ánh mắt có chút nghiêm trọng đánh vài ngày đoán chừng cũng nhanh thực mát cô cũng không nghĩ ra lúc trước cái kia tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc còn tương đối yếu ớt bù dơm hiện tại lại có thể cùng cái đủ đánh có đến có về hơn nữa nhìn tình huống nói không chừng có thể thắng đây hihihihi hi hi hi. Ha ha ha ha ha, cứu mạng, ha ha ha. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến kinh hoàng tiếng cười. La, tuy nhiên đang cười, nhưng tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi. Mắt cô quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc hồng sắc kimono, có một đầu mái tóc màu hồng tiểu nữ hài một bên chạy, một bên lộ ra vui vẻ nụ cười, chỉ là ánh mắt kia lại tràn ngập kinh hoàng. La a hậu tử, cọp tơ cũng nghe đến tiếng vang, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại nàng hậu phương, một đám băng quỷ chính đuổi theo nàng hướng về phương xa chạy đi. Uy, a hậu tử, chạy qua bên này, cọp tơ lớn tiếng kêu lên, đồng thời. Marco triển lộ lấy thanh viêm cánh kích động, liền muốn phóng tới đám kia bắn quỷ. Vô một đám lửa đột nhiên bắn thẳng đến, để Marco kinh hãi một chút, nhưng cũng không có để ý, hai cánh răng ra, mang ra thanh viêm, tới cái này đoàn hỏa diễm. Một cái vóc người cao lớn, có tranh sắc xóa tung tóc, an mặc phấn hồng sắc quần áo bó lại tay háo rộng thùng thình người xuất hiện tại này, đối Marco lộ ra sắc bén hằn răng, tại này tranh cởi gàn, tìm tới ngươi, Marco. Hắn rộng thùng thình tay háo bên trên, còn có hỏa diễm, vừa rồi phun ra hỏa diễm, cũng là hắn phát ra tới. Baster, Marco kinh hãi một chút. Gia hỏa này là bị ở mồn con trai thứ 13, có được thao túng hỏa diễm lực lượng, cũng thẳng khó đối phó. Bất quá hắn xuất hiện, vậy liền đại biểu cho. Há, là mát Marco A. Tại Baskatter hậu phương, có hai người cấp tốc chạy đến, cùng Baskatter đứng chung một chỗ. Đông dạng thân hình cao lớn, một cái là giữ lại đại hồ tử ăn mặc tử sắc binh lính lễ phục mang theo một đỉnh mũ cao, hắn đeo kính đen, cái cầm niết lên, cầm trong tay đao hướng xuống vạch một cái, nói ra: "Vừa vặn, ngươi vừa rồi đã thường tự dọn tự dồ đại ca, vậy liền đến lại đánh một trận đi." Một bên khác, có màu xám bạc kê quân đầu. An mặc tử sắc quý tộc lễ phục, khuôn mặt nhìn mười phần phẫn nộ người cũng nắm lấy một thanh đao, tại này gật đầu, vì tợ tợ rồ đại ca báo thủ. Mặc Binh lính lễ phục, là Nở Sở Tợ, bị ở muộn con trai thứ 12. Một cái khác thì là Đô Ma, bị ở muộn thứ 14 con trai. Ba người bọn hắn là tam bạc hai. Mắt Cô nhìn mắt bị băng quỷ đuổi theo hướng nơi xa chạy hộ tử, lại mắt nhìn cái này tam huynh đệ, lộ ra cười khổ, lần này phiền phức. Cái này tam huynh đệ không yếu, phải giải quyết bọn họ đến tốn nhiều sức lực, không phải vậy có tợ một người đoán chừng tới không cái này tam huynh đệ, mà lại hắn cũng đi không. Thanh viêm là có phạm vi, một khi chính mình rời đi, còn chưa làm ra giải dược, bọn họ sẽ bị những này băng quỷ trò cuốn lên. Tiểu nữ hải kia, phải xuống a. Trương 1151, tạp ngư không muốn chặn đường. Ha ha ha ha, cứu mạng, cứu mạng a. Tóc hồng tiểu nữ hải cực nhanh chạy nhanh, mặc dù nói chuyện lúc như trước đang cười, nhưng là nước mắt đã bao tố đi ra. Sau lưng đám kia hình như ác quỷ băng xương chi quỷ cầm vũ khí điên cuồng đuổi theo, từng cái phát ra gào thét thanh âm. Còn chưa trưởng thành thân thể nho nhỏ, nơi nào có hậu phương những cái kia nhiễm phải vi rút hóa thân ác quỷ tồn tại thể lực sung túc. Hộ tử tốc độ càng ngày càng chậm, tiếng thở dốc cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng cước bộ một cái lảo đảo, trung điệp ngã nhào trên đất, tay chân đụng vào trên mặt đất cuốn lên một điểm gõ bụi. Ha ha ha, đau quá, hộ tử, hộ tử không được. Hộ tử mang theo cười cùng rõ ràng bị đau mà chảy ra nước mắt, hoảng sợ hướng phía sau nhìn sang, những băng đó quỷ môn cước bộ không ngừng, tại nàng té ngã một lát, liền đã nhanh đến trước gót chân nàng. Không được, phụ thân, ta, ta muốn đi theo người mà đi. Hộ tử nhịn non nó nói, ngay tại bên trong một cái tới gần băng quỷ nâng đao thời điểm, nó đột nhiên phát giác được cái gì dừng lại muốn vua xuống đao nhận, mãnh liệt hướng phía phía trước gào thét một tiếng, tựa hồ phát hiện cái uy hiếp gì. Hộ tử quay đầu nhìn lại, khuôn mặt vẫn là mang theo ý cười, nhưng là trong mắt lại lộ ra ngốc trệ chi sắc. Tại nàng phía trước rộng lớn đường sông bên trên, dừng lại lấy một chiếc vô cùng cự đại kim sắc hạm thuyền, thuyền tiết chỉ thực sự quá lớn, hộ tử thệ, này so hoa chi đô tướng quân thiên thủ các còn lớn hơn, cự đại đường sông cùng chiếc thuyền này so ra căn bản này không tính là gì, bị chiếc thuyền này chiếm cứ cái chân đấy, tàu thuyền một nửa diện tích, vắt ngang trên đất bằng. Cự đại tàu thuyền hiện ra kim quang, dẫn hộ tử ngẩng đầu dựng lên nhưng thật sự là quá cao to, căn bản thấy không rõ phía trên bong thuyền, chỉ có thể nhìn thấy đứng sừng sững như chủ cùng loại pháo đài đỉnh đầu kiến trúc, cùng cái kia ở đầu thuyền bên trên điêu khắc pho tượng khổng lồ, giống như là sư tử, lại như là giờ dạ gường cùng dê. Hộ tử không biết đó là cái gì, nhưng là có thể cảm nhận được bên trong uy vũ, hoa chi đô đường sông, có như thế một chiếc thuyền sao? Hộ tử vừa lộ ra nghi vấn, liền nghe đến cái này cự đại chi dưới thuyền phương vang lên thanh âm. Băng quỷ, hộ mục nhỏ ánh sáng hướng xuống, trong mắt chính là ngưng tụ, nàng lệch ra cái đầu, trên mặt cười cũng không lún qua. Ha ha ha, các người, người nào? Tại trước mắt nàng là một đám ăn mặc đồng phục màu trắng cầm vũ khí người, bọn họ y phục cùng vương quốc quan nổi khác biệt, là thượng hạ chia các gia, cầm đầu một đám người, càng lại ăn mặc cùng nhóm người kia khác biệt phục sức, nhìn lấy càng ra công hơn cả và sạch sẽ, nhưng cũng cùng nhóm người kia bên trong một bộ phận người một dạng hất lên rộng thùng thình màu trắng áo tràng. Hộ tử chú ý lực, rất nhanh liền đặt ở cái này phía trước nhất người ở trong, đó là mấy cái nhìn liền rất khác biệt người. Một người mặc tưởi hồ rất lợi hại thuận tiện hành động áo quần cứng cáp, tại này chợt cổ tay nóng lòng muốn thử người. An mặc tơ lụa trương bào, có khiến hộ tử không bình thường hâm mộ dáng người, khẳng định so tiểu tử đại nhân dáng người còn tốt hơn nữ nhân. Còn có hộ tử nhận biết vu nữ phục sức, con trưởng cung một mặt bình tĩnh nữ nhân. Còn có cái kia có một đầu tóc khăn, biến nhác, tại này ngáp nam nhân. Tại cang phía trước, còn có ba người hiện ra tam giác phương vị đứng vững. Bên trái là một người mặc khăn sắc phục sức, hất lên màu trắng áo choàng, tại này dùng bàn tay căn đẩy gã đeo kính người. Bên phải thì là một cái nhìn lấy cùng hắn nghiên kỹ không sai biệt lắm tóc trắng nữ nhân, an mặc móc treo quần áo, cắn một cây kẹo que, cũng hất lên áo choàng mà tại nàng ngay phía trước, nam nhân kia ăn mặc theo hậu phương này cự đại tàu thuyền một dạng kim sắc phục sức, cắn một cây giống như là xì gà nhưng càng thô tuấn giật nam nhân, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn mình trầm trầm, cỡ lướt mắt một vòng hộ tử, vừa nhìn về phía phía sau nàng đám kia băng quỷ, hé một nói, Penny, tại hộ tử trong mắt, cái kia dáng người rất lợi hại đại tỷ tốt tỷ đi tới, giải quyết bọn họ, chỉ gặp cái kia kim sắc phục sức nam nhân nói một tiếng, Penny gật gật đầu, hai tay đối những băng đó quỷ mở ra, nói, vi khí tức, tốt nhất giải quyết, nàng năm ngón tay hơi hơi đi đến vừa thu lại chỉ thấy đám kia ác quỷ tồn tại trên thân băng xương giống như là hòa tan một dạng rút đi hóa vì khí lưu màu trắng bị hút vào đến nữ nhân này trong lòng bàn tay rất nhanh những băng đó quỷ khôi phục hình người trong mắt đỏ thẫm cũng biến mất không thấy gì nữa trở nên tư thái một tên mang theo cả cụ nón trụ băng hải tặc bách thú hải tặc kinh hỉ nhìn lấy chính mình hai tay hoan hô lên ta khôi phục ta cũng vậy ta biến thành người chứ hải tặc còn có người mặc vương quốc vạn nô y phục đeo búi tóc võ sĩ tại này khóc ròng ròng ô ô ô cũng không tiếp tục muốn biến thành loại hình thái đó thật đáng sợ lúc này phèn nỉ thu tay lại khí lưu màu trắng hóa thành vi rút bị nàng vào hết trong túi sau đó ngừng lại tại này không khỏi mở miệng tán thưởng thì ra là thế một loại có thể cho kẻ truyền nhiễm buộc phát ra sinh mệnh lực hoàn toàn thể hiện vi rút mà sao con vi rút này còn kèm theo hắn nhân tố nhưng trọng yếu nhất là cái này có thể đem sinh mệnh lực bạo phát làm một chỗ vi rút thừa số một khi chúng chiêu sinh mệnh lực thể hiện sẽ không vượt qua một giờ rất lợi hại đáng giá nghiên cứu nàng hương phấn nhất tay nói cơ đảo đại tướng ta có thể trở về trên thuyền làm nghiên cứu sao cỡ phun ra liều thuốc sương ngủ Nhìn về phía đám kia khôi phục người bình thường, nói, "Chúng ta bây giờ là người tới bắt." Hải quân. Tiếng kêu sợ hãi vang lên. Băng Hải Tặc bách thú Hải Tặc tại kích động về sau, liếc mắt liền thấy cỡ lão bọn họ, doa đến vội vàng nắm chặt vũ khí, "Vì sao lại có Hải quân ở chỗ này?" Bên cạnh võ sĩ có chút không rõ ràng cho lắm, hỏi, "Hải quân? Cái gì là Hải quân a?" "Địch nhân chúng ta." "Đừng nói nhảm, rút vũ khí ra ứng chiến, các ngươi không phải đáp ứng muốn hiệu trùng cái đủ đại nhân mà." "Này Hải Tặc quái." "Minh Bạch." Đám kia võ sĩ nắm chặt đao nhọn, Nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm cỡ lão bọn họ, vậy trước tiên xử lý bọn họ. Không có chút nào biết cảm ơn, tính toán, dù sao cũng là hải tặc. Cỡ cắn xì gà thản nhiên nói, xử lý bọn họ. Sau lưng hải quân binh lính thống nhất dơ lên vũ khí, chuẩn bị tiến lên chém giết, nhưng lúc này, cụ Dầu khi trước một bước đi ra, dùng bàn tay căn đẩy kính mắt, nói, không muốn lãng phí thời gian, ta tới đi. Hắn đứng tại mái tóc màu hồng tiểu nữ hải trước mặt, đưa tay phải ra, ngón trỏ thẳng lên, tối đầu nhìn về phía hộ tử, nói, tiểu nữ hải, làm sắp đừng lúc đích. Xông lên a. Hải Tặc cùng các võ sĩ tập thể hành động, cái kia trước kia cách hộ tử gần nhất Hải Tặc nắm chặt Thái Đao, Nhất Đao liền muốn đánh xuống, phi chỉ thương liền hoa tán. Ẩm, trước hết Nhất Xuất Đao Hải Tặc đầu bị tuân ra một cái độc lớn, sắc mặt cứng đờ liền ngã xuống. Hiu hiu hiu, Cù đổ cánh tay hiện ra An Đường Đạo Tàn ảnh, đối phía trước người liền chút lấy, chỉ gặp những cái này Hải Tặc hoặc là võ sĩ, giống như là bị không khí viên đạn đánh tới một dạng, thân thể mỗi cái yếu hại bị theo cụ đổ mỗi một đạo Tàn ảnh hiện hiện liền mang ra một cái lỗ thủng, như là xuống máy một dạng, không qua mất một lúc, liền để bọn hắn toàn bộ nằm xuống lúc này, cụ rồ cánh tay mới đỉnh chỉ tặng ảnh, vững vàng rồi thẳng tại này, ngón trỏ trên đầu toát ra một sợi khói lửa. Tạp ngư cũng không cần cản cờ lập tiên sinh đường. cụ rồ nhàn nhạt nói, một sợi gió phất qua, gợi lên cụ rồ phía sau áo choàng tùy theo chập chật, hộ tử ngơ ngác nhìn lấy phía trên gã đeo kính, không khỏi có chút ốc. thể loại tranh bá, đấu não, trước 1152, ngươi làm sao trở nên như thế kéo? giải quyết mấy cái này hại tặc, cụ rồ vây vây tay, nhìn về phía chính ngẩng đầu nơ ngác nhìn lấy hắn hộ tử, nói, tiểu nữ hài, không có việc gì. Ngươi tụi hồ không quá e ngại à? Hộ tử đứng lên, đối cụ rồ không người chào, cười ha ha lấy, ha ha ha, ta sợ muốn chết, thật sự coi chính mình muốn chết, không bình thường cảm tạ, ha ha ha, cảm tạ ngươi cứu ta. Cụ rồ nhướng mày, ngươi cười cái gì? Thật có lỗi, ha ha ha, đây là, ha ha ha, không tự chủ được. Hộ tử ngẩng đầu nhìn cụ rồ, trên mặt đã mang theo cười, nhưng trong mắt tràn ngập lo lắng, ha ha ha, các ngươi nhìn tụi hồ là người tốt, có thể trợ giúp chúng ta sao? Dư phi, ha ha ha, Dư phi đại nhân hắn tại cùng cái đũ giao chiến, còn xin giúp chúng ta một chút tốt nhiều có thật nhiều băng quỷ phi ngũ dơm cuộn rồi ánh mắt du lên vô ý thức quay đầu nhìn về phía cờ lão cờ lão tiên sinh có ý tứ cờ lão hướng đi hộ tử nhìn lấy cái này phấn phát tiểu nữ hải én mè lẽ -e quả thực người là cười vang người hộ tử mắng gật đầu ha ha ha ta là cười vang người ta gọi hộ tử cũng có thể là a hộ tử a ha ha ha cáp. tựa hồ là tăng thêm một cái a chữ để cho nàng cười so trước đó càng vui mừng vừa mới thật không dễ dàng nương nước mắt lần này lại muốn cười đến rơi xuống cờ lão nhéo lại mắt hướng phía hộ tử ngồi sồn xuống, xuống, sờ sờ nàng đầu, mỉm cười nói, như vậy, tiểu cô đường, làm hải quân ta rất tình nguyện qua tìm kia là cái gì băng quỷ, người dẫn đường tốt. tuy nhiên không cần đến nàng dẫn đường, cỡ kiến văn sắc có thể cảm giác được, nhưng là ai sẽ cự tuyệt một cái vẻ mặt tươi cười tiểu nữ hài đây? ha ha ha, mời đi theo ta. Hộ tử quay người chạy chậm đến hướng phía trước mà đi. cỡ lão đứng người lên, ha ha cười, xem ra đến một chuyến không lộ à, chiến đấu này khí tức, chó náo tử đều đánh ra tới. dì đã nhún nhún cái mũi, nói ra, xa xưa đã nghe đến, mùi máu canh còn có những người kia chiến đấu khí tức, ý nghĩa, thật mạnh à? nàng đánh cái giật mình, vô ý thức nhìn về phía cái kia hoa chi đô tọa lạc tại trên đại thụ thiên thủ các đỉnh đầu, tốt nhiều khí tức, thật đáng sợ. Cỡ nào, người trước kia cùng bọn hắn chiến đấu qua sao? Loại khí tức kia không phải giả, nàng cảm giác được mấy cố điên cùng lại đáng sợ khí tức cường đại, những khí tức này hỗn tạp cùng một chỗ, nhất thời cũng không phân rõ ai là ai, nhưng là chỉ cần phương hướng đối là được rồi. Cỡ coi khỏe miệng cái nhất, nói, đi thôi, đi xem một chút tình huống, nhìn xem những người này đầu góc đánh tới trình độ. Mấy ngàn người bộ đội bắt đầu khởi hành, đi theo hộ tử cùng nhau hướng phía phía trước đi đến. Ha ha ha, có thể cứu, có thể cứu. Hộ tử một bên chạy vừa cười, lần này không giống với vừa rồi, lần này là xuất phát từ nội tâm cười. Những băng đó quỷ, bị cái kia đại tỷ tỷ cho trị. Tuy nhiên nàng không rõ ràng hải quân là cái gì, nhưng có thể đối phó những hải tặc đó, như vậy nhất định là người tốt, hơn nữa còn rất mạnh, cái kia đại tỷ tỷ còn có thể trị liệu băng quỷ, dạng này liền có thể để mát cô đại thúc cùng cộng trợ tiết kiệm tốt nhiều khí lực. Lần này nàng là đem hết toàn lực chạy. Mang theo sau lưng đám kia ăn mặc đồng phục màu trắng người tới gần thiên thủ các. Ầm. Marco lúc này cùng hắn đối mặt tam bảo thai chính liều một cái, hai cánh răng ra, sau này vừa rơi xuống, trên mặt đất vạch ra một đạo dấu vết. Đáng chết. Hắn thở sâu, cảm giác thân thể có chút mềm nhũn, khẽ cắn môi lại ngồi dậy. Thể lực hao phí quá nghiêm trọng. Lúc mới tới đợi cùng bị ở muồm đối bính một đoạn thời gian, sau đó lại đối giao kim cùng cùngịn, về sau lại dẫn người đối phó tự dọn tự rộ tiếp lấy lại tới trợ giúp những này biến thành băng quỷ nhân, từ tham chiến đến bây giờ đã 10 ngày. Nhưng này mười ngày hắn chỉ là hơi nghỉ ngơi một chút liền đầu nhập chiến trường, nơi nào còn có nhiều như vậy thể lực, so sánh dưới, cái này tam bảo thai nhìn không mạnh, nhưng cũng phải nhìn cùng ai so. Bọn họ cũng là khó chơi, nếu như mình là thể lực rồi rào trạng thái cũng không quan tâm, nhưng bây giờ thể lực không đủ, cùng bọn hắn cũng là rằng có không xong. Ui, con tờ, còn không có chuẩn bị cho tốt sao. Marco quay đầu mắt nhìn con tờ, hắn không chỉ có muốn chiến đấu, vẫn phải phân thần bảo hộ con tờ để hắn chuyên tâm chế dược, miễn cho hắn phân ra thần để chiến đấu, một khi kéo dài thêm lời nói Hắn hao phí tại những này bằng quỷ thân thượng thanh viêm thì càng nhiều. Nhanh, còn xin đợi một chút. Có trợ tại gọi là lấy. Mắt nhìn cùng mắt cô chiến đấu tam bảo thay, đáng giận. Lúc này nếu là có trợ giúp lời nói, mắt cô cười khổ lắc đầu. Từ đâu tới trợ giúp? Hắn mang đến người đang cùng bị ở một người tại này chiến đấu đâu? Chính mình có thể quất ra thân thể đến? Hay là bởi vì trợ rộn trợ rộn không đánh, làm bị ở một con trai trưởng. Tuy nhiên thực lực không có cả tạ cụ gì mạnh như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không tính là yếu. Huống chi còn có những cái kia bị ở muôn cường lực con gái tại. Mắt đại thúc đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc từ đằng xa vang lên ha ha ha có thể cứu ta tìm tới người giúp đỡ có thể cứu á trợ thủ mắt cô tập trung nhìn vào chỉ thấy trước đó cái kia bị băng quỷ truy hộ tử lại chạy về đến tại này cười băng quỷ môn có thể cứu ta tìm đến hảo lợi hại trợ thủ hộ tử đừng tại đây loạn lắc tìm chỗ an toàn lánh nạn mắt cô cực nhanh nói Hi hi, một cái tiểu cô nương bạn cắt tờ con ngươi đảo một vòng nghĩ đến cái gì làm bộ liền muốn quay đầu đi bắt hộ tử uy người muốn làm gì mắt thấy thế hai cánh khẽ vỗ liền muốn chạy gấp tới, Mắc lửa, nợ sở to tớ cùng đột mạnh quát to một tiếng, thừa dịp Marco hướng bặt cặn tớ chạy gấp tới khẽ hở, cả hai một trái một phải thẻ ở bên người hắn, trên lưỡi kiếm ba khí rõ ràng làm sâu sắc một tầng. Bặt cặn tớ cấp tốc quay người, mang theo răng nhọn miệng lộ ra giữ tợn ý cười, hai tay háo bay xuống, phun ra hai đoàn hỏa cầu khổng lồ. Đi chết đi, Marco! Hỏa cầu cự đại, trực tiếp che lại Marco phương hướng đi tới, mà hắn khoảng trường bị hai bọn họ cho vây lại, phong tỏa ngăn cản hắn sở hưu phương vị. Cái này, muốn miễn cưỡng ăn một cái mắt cô cắn răng một cái, hai cánh che ở trước người đang muốn nghẹn kháng một cái thời điểm, đột nhiên không biết từ nơi nào thổi tới một cỗ phong, hô, phong kính mãnh liệt mang ra vài tiếng trầm đủ. Bartcaster thân thể cứng đờ, miệng mở rộng phun ra một ngụm máu tươi, miệng run rẩy nhìn hướng phía dưới, từ bộ ngực hắn chỗ thêm ra một cái tay xuyên qua hắn lồng ngực, cái tay kia lông sù, sắc nhọn móng vuốt trực tiếp lộ ra đến, tràn ngập hết dịch. Nay lộ ra hắn lồng ngực cánh tay lùi về, để Bartcaster run lên, mới ngã xuống, ngã quỵ thời điểm lộ ra phía sau hắn chẳng cảnh một cái nửa người sói khinh suất vung mang huyết trào tử, thân thể lông tóc co vào, biến thành nhân hình, dùng bàn tay căn đẩy tới kính mắt. A, tại mắt cô nở sở toát tễu kêu thảm một tiếng, cao lớn thân thể như bùn nhão một dạng ngã quỵ, lộ ra bên cạnh thân một cái lông trắng la lụy. này la lụy xuề bàn tay ra nhắm ngay người này, màu trắng khi đoàn tụ tập tại trong lòng bàn tay, phát ra một đoàn sóng xung kích, đánh nát đầu hắn. đột mạnh cổ bị nhất quyền cho đánh xuyên qua, để hắn ngửa mặt ngã quỵ, cũng lộ ra phía sau hắn một người, một cái lưỡi nhát quyền mau đại thuốc chính áp thu tay lại tay kia bên trên mang theo vần quyển khí tức bá khí mới vừa vặn biến mất những người này hải quân mắt cô kinh hãi mở to mắt lộ ra vẻ không thể tin không đúng không chỉ là hải quân cái kia lười nhác tóc quanh hắn không biết nhưng là hắn hai cái hắn là có ấn tượng cá voi trắng cùng ấu lang mắt cô kinh hô một tiếng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước này đột nhiên xuất hiện màu trắng dòng nước lũ tại cái này dòng nước lũ bên trong một vòng kim sắc càng dễ thấy cái kia là mắt cắn chặt răng không phải đâu nói đùa cái gì hắn làm sao tới nha Marco. Cơ hồ là tại Marco nhìn thấy hắn đồng thời, cỡ lão mang theo hải quân cũng nhìn thấy Marco thân ảnh, hắn cười chào hỏi, đã lâu không gặp a, ngươi làm sao trở nên như thế rồi, đối phó lỉnh mấy cái nhi tử đều suýt chút nữa thì trúng chiêu, có chút mất mặt à. Marco đại kêu ra tiếng, ngươi cái tên này làm sao lại tới nơi này, cỡ lão, Thể loại tranh bá, đấu não. Trước 1153, trưởng thành là hùng thú nam nhân. Cơ lão. Nghe được Marco gọi, đang chế dược của một tờ vô ý thức hướng phía phương hướng kia quét mắt một vòng, chỉ liếc một chút cả người hắn cũng không tính là nhân khu thể nhảy dựng lên, cả kinh kêu lên. Là Lư Hương đại tướng, cơ lớp sắc mặt một đổ, lão tử là Kim Nê, lặp lại lần nữa, Kim Nê. Có tợ sững sờ nói, chưa hề nói chính mình là trung tướng sao? Cơ lớp cổ cứng lên, ngươi chú ý điểm ở chỗ này sao? Hô, một cơn gió thổi lên, chỉ gặp những cái kia nửa thanh quỷ hình thái nhân trên thân băng xương hóa, vì khí lưu màu trắng tất cả đều cuốn về phía cỡ lão phương này, bị một cái vóc người có lồi có lõm nữa nhân cho hấp thu hết. Tốt, tốt, hải tắc cùng các võ sĩ hoạt động một chút thân thể phát hiện không có cái gì băng lãnh cảm giác cả đám đều reo hò ra cái này cục tơ há to mồm, không hiểu cái này là làm sao làm được hắn nhưng là tại phí sức chế rồi đâu băng bị cái này biến mất nha lim yêu thầy thuốc đã lâu không gặp penny giơ tay lên chào hỏi động tác biên độ để trước ngực như vực sâu như núi rung động một trận để cho người ta hoa mắt Là tuần lộc cá hú đàn cục tơ vô ý thức kêu một tiếng sau đó nhìn về phía penny rất nhanh liền nhớ tới người này à ngươi là cái kia nhớ không rõ dùng dược y sinh lúc trước tại sảnh tủ bọn họ từng có một đoạn gặp nhau Ngươi cái kia để cho người ta đói viên thuốc kim ăn cỏ sao? So lắc ăn cỏ tốt hơn nhiều đi. Có tự nhớ tới này một mực lúc trước bị hắn xác nhận phạm sai lầm lầm viên thuốc. Phèn Ní gật đầu nói, ngươi nói Hải Quân viên thuốc chi khí lực viên thuốc sao? Phi thường tốt, cảm tạ ngươi, Ly Miêu thầy thuốc. Có tự con mắt đều cười thành gợn sóng dây, thân thể tại này uốn éo uốn éo, là tuần lậu cá ấu đảng. Một bên sạc bật thần sắc của quái, khí lực viên thuốc. Vật kia tác dụng phụ không phải hồi ăn không ngon sao? Việc này hắn chỉ nhớ rõ ràng nhất, Phèn lời thể son sắc nói nàng cái này khí lực viên thuốc đã đại thành sẽ không để cho người đói, ăn về sau trừ khí lực biến lớn bên ngoài, cũng sẽ một mực no bụng sung dưới. Lúc đó Sabert cũng không biết làm sao, tin phèn ly tả, vẫn thật là chạy tới thí nghiệm thuốc, kết quả khí lực là lớn, cũng cảm giác không thấy đói, nhìn như không có vấn đề gì. Nhưng là cái đồ chơi này là vẫn luôn cảm giác không thấy đói à? Chắc bụng cảm giác quá cứng liệt, liên tiếp vài ngày cái gì đều ăn không vô, có thể là nhân thể nhất định hấp thu dinh dưỡng không ăn lại từ đâu tới đây đâu. Tăng thêm khí lực biến lớn, nhân thể tiêu hao liền càng nhanh hơn, viên thuốc chính diện tác dụng chỉ có nửa giờ, mà tác dụng phụ có thể tiếp tục vài ngày rơi vào đường cùng sát bực chỉ có thể chạy tới chuyên nước biển chống nổi đoạn thời gian kia tác dụng phụ kỳ viên thuốc là so trước đó chịu đói có quan hệ tốt thế nhưng là cái này tác dụng phụ ngươi không thể nói không có chút nào sơ hở chí ít cũng là vấn đề rất lớn. Phêny ngẩng đầu nói đã rất tốt ta ta đã tại sửa lại cỡ nào đại tướng cũng khoe ta viên thuốc này tốt đâu nói là giảm béo lưng dược ngươi còn rất lợi hại kiêu ngạo chuyện gì xảy ra ngươi là thầy thuốc a ngươi thuốc có rất lớn tác dụng phụ a ngươi không cảm thấy xấu hổ sao sát bực há hốc mồm muốn nói cái gì nhưng phát hiện phe nha một mực cũng là như thế tới cũng cũng không biết nói cái gì mắt cô hợp thời cứu vãn cái này xấu hổ một mặt hắn một lần nữa hỏi một lần uy cỡ nào ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề ngươi vì sao lại tới nơi này các ngươi hải quân xưa nay không bước vào tân thế giới nửa đoạn sau mới lạ, ngươi tới làm gì cỡ nào khẽ cười một tiếng ngươi tựa hồ rất lợi hại không hiểu Marco, ngươi là trên biển lão nhân đừng quên một điểm từng có lúc hải quân giấu chân là trải rộng thế giới bước vào nửa đoạn sau không phải là không có tiền lệ sớm vài thập niên trước Hải quân thật là trải rộng thế giới, nhưng lại hải tặc quá nhiều, lâu dài cùng hải tặc giao chiến bọn họ cũng thu không, sau cùng tại chính phủ thế giới điều tiết khống chế dưới, nhường ra đại hải trình nửa đoạn sau địa bàn, đem chú ý lực đặt ở nửa trước đoạn cùng tứ hải bên trên, cho nên lúc này mới bị mọi người gọi tân thế giới. Marco nhún nhún vai, lắc đầu nói, "Này này, ngươi là muốn nhân cơ hội này tới nơi này bắt tất cả mọi người sao? Ngươi không sợ làm cho toàn thể hải tặc chiến tranh?" "Đừng nói nghiêm túc như vậy, Marco." Cơ Cơ thử mở răng, lộ ra một vòng bạch quang, chỉ ít ngươi không phản kháng lời nói. Ta nói không chừng sẽ thả ngươi trở về cùng tiệm tiếp, tiếp tục sống mái với nhau. Hắn gần nhất qua không thật là tốt, ngươi có cơ hội bảo thủ, mà không phải ở chỗ này lẫn vào vương quốc quả nổ phá sự. Mắt câu nghe vậy, mang theo kính mắt híp mắt lại, trên đầu quả giữa tiểu tóc động động, sau đó hướng về sau mắt nhìn cốc tờ, lại ngẩng đầu nhìn mắt hậu phương thiên thủ các đỉnh đầu, lại quay đầu mặt hướng cỡ lão, thở dài. Không được chứ. Hắn lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng, nha, ta đã đến nơi này, ít cũng ở nơi đây, lúc này rời khỏi lời nói, ít hội mắng ta nha. A, cỡ lão đem tay trái đặt ở trên chuôi đao. Ánh mắt dần dần sắp bén, ngươi không nhường đường. Vung, cái này cũng khó mà nói đây. Mắt cô nói khẽ, tóm lại, cảm ơn trước ngươi người giải trừ băng quỷ, để cho ta có thể vung ra chiến đấu. Không có những này băng quỷ, hắn cũng không cần thanh viêm duy trì trị liệu, để cho mình giành tay. Đánh khẳng định đánh không thắng, nhưng là kéo lời nói, khẳng định không có vấn đề. Trước kia thuộc về băng hải tặc bách thú hải tặc cùng vương quốc quả nổ võ sĩ đột nhiên đứng ra, lớn tiếng nói, chúng ta sẽ giúp ngươi, ngươi giúp chúng ta duy trì thời gian, để cho chúng ta bảo trì thanh tỉnh, chúng ta liền đứng tại ngươi bên này. Đúng vậy a. Hải quân thì thế nào? Đừng muốn đi vào. Hải tặc nhóm nắm chặt vũ khí, từng cái mang theo chiến y đối mặt hướng biển quân. Các võ sĩ tuy nhiên không biết hải tặc là cái gì, nhưng bọn hắn trước đó đem mắt cô cùng cổ tọa nỗ lực nhìn ở trong mắt. Hiện tại có người đối địch với bọn hắn, vậy dĩ nhiên là muốn giảng đạo nghĩa, cho nên bọn họ cũng quất ra vũ khí, nhắm ngay cờ lão bọn họ. Cái kia, phen ý lúc này yếu ớt nhất tay, có chút khó hiểu nói, không phải ta cứu các ngươi sao? Hải tặc cùng các võ sĩ hai mặt nhìn nhau, nắm chặt vũ khí lại tụng một chút, tựa như là như vậy chứ. Bọn họ chú ý lực thả lúc trước Marco cùng cộng tớ trên sự nỗ lực, quên trọng điểm, bọn họ tựa như là bị nữ nhân này cấp cứu. Nhưng là Hải quân là địch nhân a? Hải tặc kêu lên. Thế nhưng là, chúng ta không biết cái gì là Hải quân a, cũng chưa từng thấy qua. Võ Si khó hiểu nói. Bệ quan tỏa quốc phía dưới, đã thật lâu không cùng liên lạc với bên ngoài vương quốc bản đồ, đối ở trên thế giới sự tỉnh tự nhiên là không biết. Chính phủ thế giới a, Hải quân a, gia nhập liên minh nước cái gì, bọn họ chỗ nào rõ ràng những vật này. Những người này vốn cũng không phải là cùng một trận doanh, có hải tặc cũng có trợ giúp phi võ sĩ trước đó còn tại lẫn nhau chiến đấu bởi vì quỷ băng quỷ duyên cớ mới cùng một chỗ chúng chiêu mặt trận thống nhất hiện tại băng quỷ vi rút hung, tự nhiên là lại có phần kỳ nhìn lấy mọi người muốn vì này cái lộn mắt cô chặn lại nói bọn họ là mũ rơm địch nhân mũ rơm phi cái kia cùng cái đủ chính đang chiến đấu cứu tinh các võ sĩ nghe xong lời này từng cái sắc mặt trang nghiêm một lần nữa nắm chặt đao nhận vậy liên thật xin lỗi một tên võ sĩ trầm giọng nói thật có lỗi vị này gọi hải quân người tuy nhiên ngươi cứu chúng ta nhưng chúng ta càng muốn cứu quốc là sẽ không để cho các ngươi đi bảo. Ngươi nhìn. Mắt cô cười nói, không ai đồng ý đây. Vô anh. Hắn vừa nói dứt lời, thân hình cũng là cứng đờ. Phía trước tuân ra tinh hồng chi phong, cực nhanh hướng phía phương này hơi hẩy. Trong lúc này bộ phát ra mùi tanh, để Matt cô trong nháy mắt có chút thất hận. Đó là bá vương sắc. Không, không đúng. Matt cô giữ vững tinh thần xem xét, nào có cái gì tinh hồng chi phong, chỉ là nam nhân kia chừng liếc một chút mà thôi. Lenken. Vũ khí rơi thành âm. Matt hướng bốn phía xem xét, chỉ thấy chung quanh người tất cả đều cứng đờ thân thể dừng không ngừng run rẩy, vũ khí rơi xuống đất đều không phản ứng. hắn cắn chặt răng, từ trong hàm răng lóe ra chưa đến sát khí. cỡ lão mang theo nụ cười đi lên phía trước gần, tố chất không tệ, không có một cái thoáng. thiếu gần người, mắt cô kéo căng thân thể, vươn quanh ở xung quanh người thành viêm càng mãnh liệt hơn, lộ ra vẻ đề phòng. bọn họ không có thoáng, là gia hỏa này căn bản không đem bọn hắn để vào mắt, sử dụng sát khí lượng căn bản không đủ vì sách. nhưng bất kể như thế nào, muốn giữ vững nam nhân này, để hắn đi vào lời nói, chiến cục không biết hội hỗn loạn thành cái gì bộ dáng. thực sự thực sự, thực sự. Nhưng là cỡ lập tốc độ tựa hồ có ma tính, trong mắt hắn, nam nhân này càng đến gần liền càng dữ tợn, phàm phất cũng không phải là cá nhân, mà chính là một đầu bộ phát mãnh liệt sát ý hung thú, há hốc mồm nhắm người mà phệ. Dần dần, hắn nhìn lấy đầu hung thú này thất thần. Giống. Này hung thú đống nhiên gào thét một tiếng, để mắt cô một cái giật mình. Trong mắt Nhất Hoa, hung thú biến thành cỡ lão bộ dáng. Hắn cách mình rất gần. Lúc nào tới gần, vì cái gì không có phát ra được. Mắt cô cắn răng, mồ hôi lạnh từ cái chán đại lượng chảy xuống, huyền ảo sao? Hắn là Lão Tư Cách, hơi tự hỏi một chút liền biết vừa rồi chính mình tiến vào cái dạng gì tình huống, là bên trong sát ý hình thành người nào. Cỡ Lão đứng vững tại hắn trước mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn, đang lúc mắt cô thủ đứng xuất thủ thời điểm, Cỡ Lão đối với hắn cười một chút, nói khẽ, thể lực hao phí nghiêm trọng như vậy, cũng xứng ngăn cả ta. Nói, Cỡ Lão liền cùng người này thắt thân mà qua, mang theo thủ hạ người từ mắt cô bên người từng cái lướt qua, mô phỏng như trô không người. Hảo hảo tu dưỡng đi, ta còn trông cậy vào ngươi tại trên đại dương bao la cho tỷ tiên huấn đảng kia thêm một điểm phiền phức đây. Sau lưng vang lên cờ lão nhàn nhạt, nhạt thanh âm một đám hải quân toàn thể tiến vào trong cửa lớn tiếng bước chân biến mất để trung quanh trở nên một trận trầm tĩnh ha ha a mắt cô đột nhiên miệng lớn thở đứng lên toàn thân giống như trong nước mới vớt ra một dạng dù là đầy người thanh viêm cũng ngăn cản không hắn mồ hôi hắn không cam lòng nắm chặt quyền đầu nhưng nghĩ đến cái gì vừa khổ cười hai tiếng thở dài càng khủng bố a so với lao cha còn sống thời kỳ đó non nớt cỡ lão hiện tại cỡ lão rõ ràng khủng bố rất nhiều từ một đầu ấu thú hoàn toàn tiến hóa thành hung thú hắn thừa nhận trong nháy mắt đó hắn thất thần Hắn sợ hãi. Hắn không muốn chết, hắn còn có để còn thừa người nhà sống sót sứ mệnh, đây là lao cha giao cho hắn nhiệm vụ. So sánh dưới. Vương quốc quan nổ sự tình, không có hắn sứ mệnh trọng yếu. Nhưng, dạng này thật tốt sao? À sờ đệ đệ, thế nhưng là còn trong chiến đấu a, Hắn cũng rất trọng yếu. Marco khẽ cắn môi, ước bộ thay đổi liền muốn quay người truy kích quá khứ, ta vẫn không thể. Marco. Đột nhiên, cách đó không xa nhớ tới một cái tiếng hét phẫn nộ, ngươi làm gì, ngươi thế mà giết ta thân ái bọn đệ đệ. Cái hướng kia, do dự, do dự mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ dẫn một đám người tiếp cận nơi này, rõ ràng là nhìn thấy chết tại cái này tam bảo thai huynh đệ. Tốt, không cần do dự. Mắt cô lúc này lộ ra không biết là ấy nãy vẫn là thoải mái ý cười, có mới muốn ngăn cả người, thật có lỗi à? Vì chuyện đồng nhân siêu hay. Trương 1154, nhặt nhạnh chỗ tốt, chúng ta là chuyên nghiệp. Trong cửa lớn, cũng là thiên thủ các nội bộ, lầu một đại sảnh, toàn thể bố phòng bảo vệ lấy lối ra, không buông tha bất kỳ một cái nào hại tặng. Vừa mới vào môn, sặc sỡ một tiếng hô quát để hải quân hiện ra một chữ hình trải rộng ra tại cửa chính trung quanh, hiện ra phòng ngự chi trận phòng khách này nằm cũng không ít người cơ hồ đem mặt đất cho phủ kín bên trong có băng hải tặc bách thú hải tặc cũng có vương quốc quả nổ võ sĩ có chết đầy đất màu tươi có thoáng thế nằm này cỡ lão nhìn bọn họ liếc một chút xách một tiếng lần này hoàn toàn không cảm ứng được a hắn kiến văn sắc cũng không cảm ứng được trên thực tế càng đến gần cái này thiên thủ cát khí tức liền càng hô tạm lợi hại bá vương sắc cùng chiến đấu khí tức đan vào một chỗ hòa làm một thể dẫn đến cỡ lão hiện tại cái gì đều không cảm ứng được thật sự là lợi hại à? Nhiều người như vậy nằm tại cái này sẽ mất à? thúc thúc rất lợi hại lo lắng đây. Mu ở một bên treo gẹo nói. ít đến, Mu chuyên tâm một điểm. Cậu lão hành hắn liếc một chút, sau đó nói, cụ rồ. Cụ rồ nghe vậy đi lên phía trước ra, không chút nào ghét bỏ xoay người dùng ngón tay ve mặt đất màu tươi, dùng đầu lưỡi liếm một điểm đi vào. Ừ. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ tại xem lấy cái gì, chờ một lát về sau mới chậm rãi nói, đầu tiên là chém giết, sau đó xuất hiện bá vương sắc, không biết từ tầng nào đến, nhưng còn lại người bị bá vương sắt cho chấn động ngất đi. Hắn mở mắt ra, nói: "Cơ lão tiên sinh, trong máu có kỳ quái khí tức, nên là đi ngang qua như vậy, nhưng bị huyết dịch giữ lại, có ba cái người sống ở chỗ này dừng lại qua, bên trong có một cái đáng giá để ý, rất lợi hại băng lãnh, rất mạnh, có loại sói đặc tính, lại cụ thể cũng không rõ ràng. Không phải vốn người huyết dịch, chỉ là trong máu ẩn tàng hẹp hỏi hơi thở, bị quả thực năng lực khai phát ngày càng thuần thục cũ rồ cho liếm đi ra, chỉ có như vậy mới phát giác được kỳ quái." Băng Hải Tặc Bách Thú hắn nghiên cứu qua, tăng thêm có sở vượt thành viên rợ dạ kể tại cái này, hắn biết Băng Hải Tặc Bách Thú tình báo Cải đủ là một con rồng, Thanh Long. Tay dưới thế đội thứ nhất là Tam Đại tranh vẽ, cũng chính là Tam 2. Bên trong năm đó bị cờ thượng tiên sinh đang bị giam giữ đưa đỏ phở làm mì ngộ thời điểm làm thịt hạn hán rắc là voi ma mút bên ngoài, dịch hai quỷ là hỏa long, viêm hai kim là rực long. Lại kế tiếp đội trẻ bay sáu bào bên trong, Vdotesvdotes là miêu miêu quả thực viễn cổ loại sở mì ló đồn hình thái, Hắc xác mazi ạ là con nện quả thực viễn cổ loại nghiên cứu thị hoa hồng cổ lang chu hình thái, Xạ xạ kỵ là giải hứa giải hứa nomi viễn cổ loại tam rắc long chà xệ dạ tổ hình thái hai tỷ đệ tỷ tỷ uôn tỷ cùng đệ đệ vẽ rỉ vạn cũng đều là giải quyết giải quyết nomi cái trước là viễn cổ loại thung đầu long cái sau là viễn cổ loại cực bối giờ dạng gồng xuống chút nữa liền không cân nhắc nhưng cái này ta thật đánh khí tức khẳng định không có huyết dịch này bên trong truyền lại ra còn xuất lại khí tức mạnh nhưng là cái này bên trong nhưng không có sói sói sao Cớ lão ngấm lại ngẩng đầu hướng lên trên nhìn một chút thiên thủ cấp vô cùng lớn tầng 1 cùng tầng 2 ở giữa trên lệch độ cao không phải một điểm nửa điểm nhưng là ở ẩn, ẩn cỡ nào vẫn có thể từ bên trên nghe được một số tiếng vang hắn hướng chung quanh nhìn một chút địa phương lớn. Công trình kiến trúc coi như ổn định, lộ ra lỗ hổng bên trong phát hiện sắt ép, cái này không phải một cái đặc biệt cổ điển kiến trúc, cũng không phải dễ dàng như vậy phá đi. Nói cách khác, ở chỗ này người, muốn muốn đi ra ngoài hoặc là đánh nát cái này phòng ngự lực tương đối cao từ ngoài, đồng thời từ rất cao điểm phương ngã xuống. Nơi này còn rất lớn, chỉ là lầu một liền có không ít gian phòng hành lang, cuốn theo mê cung giống như, rất khó tìm ra ngoài vách tường. muốn muốn đi ra ngoài, đại khái dẫn đầu hội từ cửa chính đi. Cớ lão nói ra, mụ, người dự vững lối ra. Mู่ đưa tay móc ra một thanh hiện ra bạch quang mảnh hòn đá nhỏ đưa cho Sắt Bất, nói: "Đạo tiêu cho ngươi, tới chỗ vậy một chút." "Biết, Mู่ đại ca." Sắt Bất gật đầu nói: "Thượng tá trở lên hải quân theo ta đi." Cợ lão nói tiếp: "Hắn mang 3000 người, đều là tinh anh, quân hàm thấp nhất là bản bộ thiếu úy, thượng tá đều có chừng 50 cái, hải quân thượng tá liền rất lợi hại không tầm thường, mỗi một cái đều là hảo thủ, đối mặt tạp ngư hoàn toàn là với, có thể so với gì đã thậm chí ẩn ẩn còn vượt qua Mู่ tòa trấn, hoàn toàn là với, tăng thêm Mู่ đạo tiêu quả thực, có thể cấp tốc trợ giúp." Một tầng không có gì có thể nhìn, đều là tập ngư. Ngược lại là đi lên trên đường, cỡ lão nhìn thấy không ít hình thù kỳ quái. Đây là cái gì a? Di đại đá đá địa cái trước quái nhân, bụng hắn có một cái rũ cụp lấy đầu lưỡi đồng dạng kẽ xỉu khi nửa người, cùng người này hòa làm một thể. Cớ lướt qua mặt đất người liếc một chút, nói, cho phú người, Esmele quả thực sản phẩm, nhưng cái đồ chơi này thật có chiến lược sao? Cảm giác là cái vướng biểu a, món đồ kia căn bản không phải ác ma quả thực, không được biến thân cái này nói chuyện, còn e ngại đại hải cùng hải lâu thạch cùng nói là năng lực người không bằng nói là động vật gen cùng người dung hợp, chứng dùng không có. Cỡ lão mang người tay hướng tầng 2 tiến lên, đi qua thật dài bậc thang, đến tầng 2 cửa vào, vừa đến cửa vào, cỡ lão liền thấy phía trước hành lang nơi nào là một mảnh hỗn độn. Hành lang vách tường phá suốt một cái động lớn, bên trong có cháy đen dấu vết, mặt đất nằm vật xuống một nhóm người, bên trong có hai cái dị thường thu hút sự chú ý của người khác. Một cái cái cầm cùng chỗ cổ xuất hiện đại lượng vết thương, giữ lại mái tóc dài màu tím, tóc từ giữa đó tách ra, một nửa bị cạo đi, một nửa khác tất cả đều trải ở một bên, mang theo bạch lục giao nhau như rác cái mũ. Còn có một cái là một cái đôi chân dài nữ tính, có thiên lam cùng phấn hồng sắc giao nhau tóc, mang theo một màu hồng nhạt hoa hình cầu trang, trên lỗ tai mới có ngưu giác trang trí, nhưng toàn thân đều cháy đen dấu vết. Vừa nhìn thấy hai người này, Kuzo khẽ di một tiếng, đi qua quan sát một phen, xác định về sau mới quay đầu nói, cỡ lão tiên sinh, là bay sáu bảo nhuận để cùng pẹ tỉ vạn." "À giống." Hai người kia có chút ý tứ, nhìn một chút. Cớ lập từ trong ngực móc ra hộp xì gà, móc ra một cây hơi nước xì gà cắn ở trong miệng nóng lửa. Kuzo gật gật đầu, từ pẹ tỉ vạn bên cạnh bôi một điểm máu tươi liễm lác dừng một cái, liền nói, là bị ở mồm, cỡ lão tiên sinh. nghe vậy, cỡ lão vô ý thức nhìn về phía đầu này, rộng thùng thình hành lang bên cạnh này cái to lớn vô cùng lỗ thủng, này cái lỗ thủng cực sâu, kéo dài đến phía trước, tựa hồ còn có cái điểm cong, cũng không biết thông ở đâu. tiếp tục, cỡ lão phun ra điếu thuốc sương ngủ. vâng, khí tức rất nhiều, đi qua có một đầu kỳ quái sinh vật, giống như là loại chó, không biết là cái gì, rất yếu. phía trên có ba người, khí tức phương diện, một cái là tiểu nữ hải, một cái là nữ nhân, còn có một cái là nam. sau cùng có kết cùng lò khi tức, Cù dậu ngậm lại, nói, tại căn cứ chúng ta được đến tình báo, bị ở mồn cùng lò còn có kít mở đầu địa điểm chiến đấu hẳn là nơi này, mặt khác tiểu tử này là bị bị ở mồm nhất quyền cho đánh ngất xỉu. Sát vớt, ném cái đạo tiêu, để mu tới chuyển người. Bọn họ là đến quan sát chiến trường, có điều kiện lời nói cũng có thể nhặt cái để loạn, so như bây giờ. Có mù tại, nhặt nhạnh chỗ tốt không nên quá dễ dàng, cơ lập thuyền cũng không có dâng lên, liền nằm ngang ở đường sông bên trong, đối mụ mà nói khoảng cách là với, đến lúc đó Hải Lâu Thạch cầm tay một mang, dây sắt một bó mang một nhóm hải quân trở lại trên thuyền trông coi, không nên quá đơn giản. chuyện đồng nhân siêu hay. trước 1.155 liên tiếp. theo sát mất đem hòn đá nhỏ vứt xuống, sau đó móc ra điện thoại trùng liền gọi điện thoại. mù theo một đạo bạch quang thuấn di đến này. lúc này mới vài phút ta, thúc thúc ta vừa mới chuẩn bị ngã ra đất nghỉ nghỉ nơi đâu, liền muốn làm việc sao? bạch quang biến mất, lộ ra mù dáng người, hắn tại này gãi cái óc, sắc mặt buồn rầu, cỡ cỡ chỉ ngã xuống nhọn đề cùng bẹ tùy vạn, bất nói nhảm, hai cái này mang đi. mù đi đến hai người trước mặt. Một tay một cái liền đem người cho đoạn tại bên hông, hắn xách hai lần, thổi cái huýt sáo, quay người đối mặt với cờ lão bọn họ. "Thúc thúc ta hữu tình nhắc nhở, không muốn uống say không còn biết gì, mặc kệ nam vẫn là nữ, rất dễ dàng bị người nhặt thi à, càng là nam nhân, đến lúc đó tỉnh lại liền sẽ phát hiện một nơi nào đó hội đau nhức à, liền sẽ qua một bên tắm rửa một bên khóc nói ta thật bận loại hình." Cợt lớp chợn mắt chừng một cái, khá bẩn, tranh thủ thời gian dẫn người đi. "Đúng, đúng." Mù qua loa hai câu, thân thể liền muốn động tác mở, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái âm thanh kỳ quái vang lên để lô hai hắn động động, hướng bên cạnh nhìn sang, nơi đó cũng là một đầu hành lang, hành lang phía trước có cái thập tự mở rộng chi nhánh, trên mặt đất nằm cũng không ít miệng sùi bọt mép ngất hải tặc. tại này thập tự mở rộng chi nhánh chỗ ngặt, có mấy người cùng một đầu chó, nãy mỹ ngồi trồn hổm trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ, liều mạng bưng bít lấy tiểu ngọc miệng, một bên ở sổp đọc tiếp vách tường, mồ hôi đầm địa, ngón tay dán tại trên miệng, điên cuồng đối tiểu ngọc bảy biện im lặng ngón tay. mu nhi nói, là ta nghe lầm nhá, có âm thanh, còn có người còn sống, nghe nói như thế, ở sổp sắc góc, hắn làm sao suy sẹo như vậy? vừa mới giải quyết hết bay 6 bảo trung nhị bảo sau đó liền đụng đến đại lượng băng hải tặc bách thú hải tặc may mắn bị ở muộn bá vương sắc lan đến gần nơi này hắn mới mượn tiểu ngọc dùng nắm chinh phục cho phú người đem những hải tặc đó cho hù dọa, để bọn hắn chạy thoát lúc đầu coi là không có việc gì những cái kia bị chinh phục cho phú người cũng đi chợ giúp hắn địa phương ở sổ cùng nà mỹ mang theo tiểu ngọc chuẩn bị đi ra ngoài trước lại nói nhưng thật không may là tòa pháo đài này quá lớn mỗi một tầng đều đại ly phủ bọn họ đi tới đi lui sau đó phát hiện mình ngã đường lại quay lại đến vị trí trước kia càng không kéo là Bọn họ vừa mới chuyển về tới đây, liền nghe đến thanh âm hắn, sau đó liền thấy hành lang phía trước phải có cái Hải quân đứng ở nơi đó, trong tay còn sách lấy nhuận để cùng mẹ dị vạn. Hải quân. Không đợi ở sộp có phản ứng đâu, Tiểu Ngọc liền hét lên kinh ngạc, may mắn nạ mỉ tay mắt lanh lẹ cho che. Chỉ là không nghĩ tới cứ như vậy nhẹ giọng âm, thế mà đều bị cái kia Hải quân nghe được, này Lô Thai có linh như vậy sao? Mà lại vì sao lại có Hải quân a? Nơi này không phải vương quốc bạn nội nhà, Hải quân cùng nơi này lại có quan hệ gì a? Vẫn là nói, bọn họ biết mình tại cùng cái lũ bọn họ khai chiến cho nên tới kiếm tiền nghi thực sự thực sự cái kia hải quân tựa hồ tại đi tới phát ra tiếng bước chân ở sổ trong lòng hoảng sợ cực hắn cùng nãy bị lướt nhau nãy bị đối với hắn mấy mắt ý kia là nhanh nghĩ biện pháp hắn này có biện pháp nào ở sổ gấp mũi giải đều đang đổ mồ hôi nghe tiếng bước chân kia dần dần mở rộng hắn ngưng thở cảm thấy hung ác cắn răng một cái hé miệng phát ra cực kỳ kiềm chế thanh âm meo thanh âm kia nhọn phi thường mảnh giống như thật meo một dạng cái gì đó làm meo a tính toán đi ở sổ trong thay nghe được cái kia hải quân thanh âm tiếp lấy liền nghe đến tiếng bước chân kia càng ngày càng xa qua thẳng đến dần dần nghe không được thân thể mới buông lỏng mềm mại địa có quắp sụn dưới một cánh tay đưa qua đến nami hướng hắn y mắng giơ ngón tay cái lên trong đôi mắt tràn đầy cảm kích đó là cũng không nhìn một chút ta ở sộp đại gia là ai ở sộp đang muốn về một cái đắc ý ánh mắt liền cái này vừa quay đầu con mắt đột nhiên dừng lại lăng lăng nhìn chằm chằm nami hậu phương ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ nami bị ở sộp cái ánh mắt này mang theo cũng quay đầu nhìn lại cả người liền ngừng lại ở nơi đó ngưu gia hiện tại bọn hắn bên cạnh sách lấy hai người Mặt Lộ vẻ mỉm cười, nói khẽ: "Vu Fế giải nổ Giữa chưa tốt, mấy vị." A. Hai người dọa đến đôi mắt trắng bệnh. nước mắt cùng nước mũi thẳng vùng, Lộn nào mang theo chó cùng Tiểu Ngọc chạy ra mở rộng chi nhánh miệng, còn không chờ bọn hắn tìm phương hướng đâu, Mộ liền đột ngột ra hiện tại bọn hắn phía trước. "Đường này không thông nha." Mộ cười nói. Bọn họ lại kinh hô một tiếng, Hoàng Hốt chạy bừa hành lang khác một cái cửa ra phương hướng chạy, vừa chạy đến cái này hành lang lối ra, bọn họ liền dừng lại. Bởi vì làm một đám hải quân thượng tá nắm vũ khí, ở nơi đó các loại lấy bọn hắn. "A đây là ai a?" cơ lõa cắn xì gà, quét bọn họ liếc một chút, nhìn nhìn rất quen mắt ta, cu rồ như mày, ồ, ở sộp, ở sộp cùng nà mì ngốc trệ một lát, thống nhất đầu dương lên miệng há ra, giống như linh hồn xuất khiếu một dạng cứng tại này. bọn họ nhìn thấy người nào, kim nê a, bọn họ đối với cái này ấn tượng có thể sâu, hai năm trước từ Sambu địa xuất phát thời điểm, bọn họ liền ở cái này kim nê trên thân gặp giao hấn, vì đều kém chút chết tại này, may mắn đụng phải lọ mới cứu sống tới, mà lại hơn nửa năm trước, nghe phi nói, gia hỏa này tới qua một chuyến vương quốc Anhồ cùng cái đủ đánh một trận đại chiến, cũng là cuộc chiến đấu kia, bọn họ mới có cơ hội gom lại cùng một chỗ. lại tại vương quốc quả nổ kéo hơn nửa năm mới chính thức cùng cái đủ khai chiến. nãy mị khỏe mắt có rơi lệ dưới, khóc thút thì nói, đương à, ta còn không có sống đủ a, ta còn không trở thành có tiền nhất nữ nhân, còn không có mua với quần áo xinh đẹp, cũng không có vẽ xong toàn thế giới hải đồ a. ở sổp trạng thái cùng nã mị không sai biệt lắm, bất lực nói, ta còn không trở thành trên biển dũng cảm nhất đàn ông a, còn nhớ lại qua nói với cả ta mạo hiểm cố sự a, ta, cậy a, cậy a lời nói ta mới sẽ không để hắn thất vọng đâu. Hắn mạnh liệt túi đầu xuống, trong mắt bỗng phát ra tinh quang, trực tiếp từ bên hông trong bao vải móc ra một quả viên đạn hướng mặt đất hất lên. Bành. Một đoàn nồng đậm khói bụi nổ tại hành lang này, từ trong sương khói, đầu kêu hoàng sắt chó từ phía sau thoát ra, mang theo ở sổp, nã bỉ cùng tiểu ngọc đi ra ngoài. Chạy mau chạy mau! Nếu không chạy liền thật xong a. Ở sổp tại chó trên thân đều, làm xinh đẹp ở sổp. Nã bỉ lấy lại tinh thần, lệ rơi lệ mặt, kém chút coi là không có cứu. Giản kỵ a cụ. Khói bụi đằng sau truyền đến thanh âm chỉ gặp mấy đạo lam sắc trạng kích sông mở khói bụi thẳng hướng lấy bọn hắn tới gần khói bụi hậu phương cu dầu còn duy trì ra chân động tác a a a nhanh lên chạy nhanh lên chạy ở sộp dọa đến kêu to giao cho ta nà bì thân sắc run lên xuất ra thời tiết động thân vậy chỉnh thể biến thành đen xuất hiện một trường nhân cách hóa mặt a nà bì đồng tử phát ra âm thanh đừng teo nhanh lên hỗ trợ á nà bì đem thời tiết động nhất chỉ rares minh bạch ẩm ẩm từ thời tiết động bên trong xuất hiện một đoàn hắc sắc lôi vân phát ra một đạo tráng kiện tiểu điện Đêm này mấy đạo lam sát trạng kích cho triệt tiêu mất. Ừm. Cơ lão, Zeos phát ra lôi điện về sau, cũng nhìn thấy tại đứng đó cơ lão, cả kinh nói, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Cơ lão chần mày vẩy một cái, lời này nên ta hỏi đi, ngươi là Lilynomi, tại sao lại ở chỗ này? Hơn nửa năm trước hắn còn theo cái này, lấy cái đồ chơi này chặt lọt kẻ Lilyn đấu một trận, lúc này liền làm phản. Mụ Mụ, Zeos thân sắc thấp xuống, nhưng rất nhanh nó liền trọng chỉnh tinh thần, nói, là Mụ Mụ trước không quan tâm ta, nàng tìm mới lôi Vân, còn tổn phệ ta linh hồn. La Na Mỹ tú ta, Ta hiện tại là thời tiếp động, là Nami đồng bọn. Chính là như vậy, Zeus. Nami lộ ra đặc ý cười, Cơ Lô phun ra điếu thuốc sương mù, nói, có đúng không, từ linh hồn nàng chế tạo ra Homi, thế mà cũng có thể là phản, thật sự là hiếm lạ. Bất quá, không trọng yếu. Ngăn trở ta công kích sao? Kujo gặp công kích bị ngăn cản được, thân thể nghiêng về phía trước mở, loại kia lôi điện, ta là có thể tránh né rơi. Nói, bước chân hắn nhất động, liền muốn xông ra qua. Lúc này, hết sức chuyên chú nhìn về phía trước phương vị ở sộp dùng ngón tay xoa xoa dưới mũi, tự tin cười rộ lên. Xin dừng đi, tất sát lục tinh âm mà. Cù Dồ vừa muốn vươn đi ra chân đình trệ, hắn cúi đầu xem xét, từng cây thô to dây leo từ dưới đất mọc ra, quấn quanh ở hắn trên bàn chân. Cái này dây leo còn tại sau này lan tràn, hướng phía Cờ lão cũng chạy tới. Tại Cù Dồ trước mặt, dây leo mở rộng chi địa mọc ra một cái cự đại bộ răng thảo, mở ra miệng lớn hướng Cù Dồ nuốt tới. Cù Dồ sắc mặt trầm xuống, một chân trực tiếp chấn vỡ quấn quanh ở trên đùi dây leo, một chân nhảy lên, đi đứng luôn ra vạch ra một cái vòng tròn, đi đứng phát ra dạng kỳ ạ cụ trảm kích hiện ra hình tròn hướng chúng quanh mở lại, chấn vỡ chúng quanh dây leo. Ngay sau đó hắn lần nữa đá ra một chân, mang ra đại lượng dạng kỳ ạ cụ chẳng kích, đem này hình thành cự đại chư lung thảo cho cắt cái vỡ nát. Thật sự là đáng ghét, ngươi cho rằng dạng này liền có thể? Cujou rơi xuống đất, miệng bên trong vừa nói một bên hướng trước mặt nhìn lại, tiếp lấy lời nói trì trệ, bởi vì phía trước đã không nhìn thấy người. "Ngươi một lệ a, Cujou." Cợ lão nói ra. Gì đã càng là không hề cố kỵ cười rộ lên, chỉ Cujou nhe răng nói, "Cujou, ngươi biến lốc, người ta đã sớm chạy trốn a." Ở bên cạnh xem kịch mủ cũng lộ ra ý cười, "Nha, ngươi mắc lừa." Muốn ta hỗ trợ sao? Kujo trừng mắt mù, nhốt ngươi vào tủ bình qua. Á thông suốt, vậy thúc thúc ta đi trước. Mùi nhún nhún bay, bạch quang lóe lên, mang theo hai cái tủ binh biến mất. Kujo lúc này đầu hơi thấp, sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể tích tụ. Hắn tại cờ lập tiên sinh trước mặt, tại nhiều như vậy hải quân thượng tá trước mặt mất mặt. Liên loại kia tiểu nhân vật, Kujo thử lên hàm răng, bắt đầu trở nên bén nhọn, quanh thân mọc ra ra lông đi ra, hắn toàn thân một trận lúc nhích, hóa thành người thú hình thái nửa người sói, cặp kia đã biến thành dựng thẳng đồng mâu tử chăm chú có vào, hắn thân thể hướng phía trước một nghiêng vọt thẳng ra ngoài. Người chạy không thoát, Ờ sộp. Chỉ là hắn vừa giống xong, chỉ thấy trước kia liền bóng dáng đều không gặp được hành lang trường đạo, đầu kia đại hình chó chờ đi người lại lần nữa chạy về tới. Hỏa, có hỏa diễm. Ờ sộp cùng Nami đầu đầy mồ hôi, tại gọi là lấy. Sau lưng bọn họ, thiêu đốt hỏa diễm chính đang nhanh chóng theo hành lang lan tràn. Cù Dụ thân thể tiếp tục bất ngờ, hỏa diễm cái gì, ngăn cản không hắn. Đi chết đi, Ờ sộp. Hắn cấp tốc chạy bắn tới ở sộp trước mặt, mạnh mẽ lên ngay, nhất tảo tự hướng phía ở sộp năm tới. Này sắc nhọn móng tay tại ban ngày bên trong nổi lên hàn mang, cánh tay rũ ra ra, móng đuốt liền cách ở sộp đầu gần trong gang tức. Ở sộp vô ý thức thân thể nghiêng về phía sau, nhắm mắt lại tại này gọi bệnh. Muốn chết muốn chết. Một cái cây tiểu thương lan. Đột nhiên, từ trên sàn nhà trực tiếp rũ ra một cái đại thủ trượng, trực tiếp đem cụ rồ cho đập tới trần nhà, ngay sau đó này cự đại cánh tay còn như cánh hoa một dạng tứ tán mở, lộ ra như con rùa một dạng bị đập vào trần nhà cụ rồ. Đáng giận. Cuzu quát một tiếng, tiếp tục hướng xuống hạ xuống, hướng ở sộp đỉnh đầu tiếp tục bổ nhào qua. Đem danh khúc thẳng xuyên qua cũng chính là tại Cù Dồ hạ xuống đồng thời, một đạo tàn ảnh ra hiện tại hắn quanh người, Cù Dồ giật mình, cước bộ trên không trung đánh một chút, mượn từ cặp bộ cấp tốc nhảy chuyển phương vị, tuổi cho bao trùm lên bá khí hướng tàn ảnh đụng tới. Công, đó là một thanh quải trượng mảnh kiếm, tản ra từng tia từng tia hắn ý, cùng hắn tuổi cho đụng vào nhau. Zeus, không đợi Cù Dồ thấy rõ ra thấy là người nào, dưới liền truyền đến thanh âm, ngay sau đó một tia sáng nhấp nhlóáng. Vô ý thức, Cù Dồ cánh tay dùng lực trấn khai này mảnh kiếm, tiếp theo tại không trung đạp mạnh mấy lần sau này rút lui, vừa mới chốn tránh, một tia chớp liền bay thẳng trầm nhà đánh vào hắn trước kia phương vị bên trên, cú rổ trên không trung xoay tròn mấy tuần, rơi ầm ầm mặt đất, duy trì nửa phủ phục tư thế, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. chỉ gặp tại hành lang đường rẽ này, nữ cổ lễ Robin hai tay khoanh lấy đi tới, một bộ xương khô đầu cũng rơi xuống từ trên không, rơi vào này chó bên cạnh. Robin, Bờ dọc, ở sổ kinh hỉ kêu lên, xem ra xuất hiện kịp thời. Robin khẽ mỉm cười, nhà hoắc hoắc hoắc hoắc hoắc, Bờ dọc vung một chút mảnh kiếm, khô lâu cái cầm một động một chút, ngẩng đầu đối nào mỉ trầm giọng nói, như vậy, tuy nhiên phân biệt thời gian ngắn ngủi nhưng có thể hay không để cho ta nhìn một chút ngươi bên trong Ẩm. nã bỉ đôi chân dài trực tiếp đã đến đá vào hắn đầu lâu bên trên từ không cho ngươi nhìn qua nàng biểu lộ khoa trương gào thét bờ rọc bị hắn đạp dán tại vách tường chồng mông lên đặc biệt tơ lụa theo vách tường trượt xuống nhá hoắc nhá hoắc đầu muốn bị đá ra chấn động tuy nhiên ta là khô lâu không có đầu nhá hoắc hoắc hoắc đừng làm rộn đi nhanh lên hỏa diễm lan tràn nã bỉ kêu lên không phải tốt như vậy đi robin nhìn về phía trước thông đạo nghiêm trọng nói không thể có người a nàng ánh mắt lướt qua ngăn cản tại phía trước củ rổ, trực tiếp chăm chú vào cờ lão trên thân. Kim Nê, hắn vì sao lại ở chỗ này? Là thu đến tỉnh báo à? Cho nên mới nơi này bắt bọn họ. Hoặc là bắt tứ hoàng. Cơ là khỏe miệng khẽ nhất, đi cố lệ do binh à. Tổng cộng 4 cái nhóm ngũ dơm thành viên, xem ra các ngươi tại Vương quốc quả nội thu hoạch tương đối khả à. Trên người bọn họ đều có chiến đấu dấu vết. Dựa theo trước đó này hai cái bay 6 bảo người đến xem, bọn họ đối mặt chỉ sợ cũng là cùng một đẳng cấp. Lúc này còn có thể đứng xuất hiện ở đây, cũng liền đại biểu cho bọn họ địch nhân thất bại. Cải đủ cán bộ, tổn thương không ít ta. Các ngươi những người này, Cù Kuzo phát ra một tiếng quát lên, hắn toàn thân khí đều đang run, trong mắt cơ hồ co lại thành một cái nhỏ chút, răng nanh ra bên ngoài không ngừng kéo dài. Từng bước từng bước, liên tiếp, liền theo con rồi một dạng. Hắn thậm chí ngay cả lời nói đều không có thể nói xong, quá hoan hũng, quá làm giận. Ta muốn. Cù Kuzo vừa định thả ra ngân thoại, tại hắn quanh người đột nhiên liền toát ra hỏa diễm đi ra, mà ở trên không, nhiệt độ nóng bỏng đột nhiên bu xuống, để hắn vô ý thức thu lùi lại, ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một đoàn giống như là sờ làm một dạng sinh vật trần nhà này chui ra nhưng là nó cũng không phải sờ làm nhan sắc mà chính là bầu trời đêm một dạng đen nhánh trong suốt tại nó bên ngoài thân làm theo tràn ngập nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm đồng thời tùy ý hướng chúng quanh phát tán tiền tiền hậu hậu tất cả đều là nó phát tán đi ra hỏa diễm trong nháy mắt vây quanh hải quân chúng quanh đây là vật gì cu rồ cả kinh nói thể loại tranh bá đấu não trước 1.156 nóng quá cái này nhiệt độ chuyện gì xảy ra không tốt hỏa diễm lướt tới đại tướng cỡ nào đại tướng Hỏa diễm ở trung quanh cấp tốc tràn ngập, cũng vây lại đám hải quân, để bọn hắn kinh hoàng ra. Loại này nhiệt độ hỏa diễm, bọn họ tới không. Đại tướng. Ngược lại là một bên Robin nghe được đám hải quân gọi, đồng tử thích chặt. Nam nhân này hiện tại là đại tướng. Vội cái gì, xuất ra các ngươi hải quân tinh anh khí độ đi ra. Clover quét mắt một vòng trung quanh hỏa diễm, cắn sỉ gà phun ra điếu thuốc sương ngủ, đem ngón tay hơi hơi mở ra, cứ như vậy một nắm. Hô. Tràn ngập ở trung quanh nóng rực hỏa diễm, tại thời khắc này đều tắt mất. Hỏa diễm tiêu đốt là cần không khí hoàn cảnh, mà trùng hợp cỡ nó có thể khống chế không khí, chỉ cần đem những thiêu đốt đó hỏa diễm chất môi giới cho rút mất liền có thể để hỏa diễm dập tắt. Loại này tiểu nhi khoa đồ vật, không làm khó được hắn. Có lẽ là trước kia hắn tại tổ tổ len cùng chặt lọt kẹt linh lúc chiến đấu, liền có thể bài trừ hộ mỉ làm ra hỏa diễm cùng lôi điện. Bất quá mới vừa đem thứ này dập tắt, cỡ nó trong mắt hơi híp, vô ý thức nhìn về phía này từ bên trên bắt đầu hạ lạc kỳ dị sinh vật. Cái đồ chơi này không thích hợp. Theo lý thuyết hẳn là có thể đem nó cũng tắt mất, nhưng là nó bên ngoài thân hỏa diễm vẫn tồn tại như cũ, món đồ kia giống như không tính là thuần hỏa diễm. Lúc này cái thứ này phía dưới cụ rổ đã ruồi ra sóng trảo, hắc sát sát bầu không khí hơi thở tại cánh tay chỗ quấn quanh đi ra hắn đều sắp tức giận nổ vừa rồi coi như hiện tại liền liền không phải người đồ chơi đều muốn đánh gậy hắn nói chuyện sao hắn thật ngay cả lời đều nói không hết chỉnh sao sẽ toa ngươi cụ rổ ánh mắt hung ác liền muốn công kích qua cụ rổ trở về thứ này không thể chạm vào cũng đúng lúc này cỡ các tiếng quát vang ở cụ rổ bên hay cụ rổ tuy nhiên không hiểu nhưng là phản ứng cũng nhanh bước bộ phát lực hướng phía sau bất chợt tới bắn lẻn đến cỡ lão bên cạnh Thân hình hơi ngồi xổm ở này. Cỡ lão tiên sinh, hắn ngẩng đầu hỏi đến, ánh mắt bên trong thậm chí có chút nghi khuất. Cỡ lão nhìn chằm chằm lần này rơi kỳ dị sinh vật, chỉ thấy nó rơi trên sàn nhà, cũng không có đem người trung quanh, thân thể hướng xuống xuyên qua, xuyên qua sàn nhà. Hắn trầm rãi nói, "Linh hồn sinh vật." "Linh hồn?" Cù Dụ trừng to mắt, "Hộp bị sao? Nếu như là loại đồ vật này lời nói, như vậy Cỡ lão tiên sinh gọi hắn trở về là đúng, hắn công kích mạnh hơn cũng chỉ là vật lý tầng diện công kích, không có nắm giữ đủ để nhắm vào linh hồn thế, mà loại kia hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cao." sẽ để cho hắn thụ thương. Không giống, tựa hồ không có thần trí kỳ quái, trừ lìn bên ngoài, còn có người có thể làm ra linh hồn sinh vật. Cỡ nào nghi ngờ nói, cái này cự đại như bầu trời đêm một dạng sinh vật, che khuất bọn họ tầm mắt, mà tại cái này sinh vật đối diện, ở sộp bọn họ cũng đang nhìn thứ này. Rẽ ở từ nã bỉ thời tiết bổng bên trong chui ra, nhìn trăm trăm ngọn lửa này quái vật cả kinh nói, linh hồn, có linh hồn khí tức. Là hồ mì sao? Nã bỉ cả kinh nói, Rẽ ở tế cảm thụ được thứ này khí tức, nói, không phải, cảm giác không thấy hồ mỉ khí tức là hắn linh hồn sinh vật, nhưng không có có trí tuệ, nó tựa như là vì hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh mà sinh ra, càng giống là toán nghiệm loại hình. Thừa dịp hiện tại đi nhanh đi, ta vừa rồi cũng là bị thứ này cứu." Robin nói ra, chính phủ không đang đuổi ta, hiện tại lại có hải quân, bị bọn họ vây quanh liền không tốt. Nói đúng, tranh thủ thời gian rút lui, phía trên chiến đấu giao cho Choi phi là được." Nạp bị gật đầu nói. Ầm. Một đám người đang muốn chuồn đi, đột nhiên phía trên trần nhà đột nhiên ra bên ngoài lồi ra một nửa hình tròn, truyền đến một ngạt tiếng vang. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm. Đột xuất nửa vòng tròn xuất hiện vết nước. Ầm. Chân nhà chỉnh thể bị hối mở, từ đó nhảy xuống một thân ảnh, phát ra thanh thúy thanh âm, không được chạy. Cũng liền một chốc lát này, nay kỳ dị sinh vật chui vào sàn nhà bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh rơi trên sàn nhà, dùng trong tay lang nha bổng hung hăng gõ một xuống mặt đất, đắng giận, lại trễ một bước. Người này là nữ nhân. Nhìn thấy người này, cỡ lão đôi mắt hơi mở, tại nàng lang nha bổng bên trên dừng lại liếc một chút, trên ánh mắt rời, ngay sau đó liền thấy nàng ăn mặc không có tay kimono. Hả? Sắc khí Cơ lão vô ý thức nhìn về phía bên cạnh, chỉ gặp Dì đã thử lấy răng, sắc mặt khó coi theo dõi hắn. Cơ lão, Dì đã gần từng chữ một, ngươi đang nhìn cái gì a? A đầu này lông trắng thật có ý tứ, thay đổi dần sắc. Cơ lão nháy nháy con mắt, mặt mũi tràn đầy tìm tòi nghiên cứu tiếp tục xem quá khứ. Nữ nhân này tóc là giống như Dì đã màu trắng, nhưng lại không hoàn toàn là, tóc từ đỉnh đầu đến lọn tóc từ màu trắng thay đổi dần là màu xanh biết sau đó thay đổi dần là màu lam, lão biến sắc quái. Hai bên tóc mai tự nhiên rũ xuống đến trước ngực, mà sau đầu làm theo châm thành một cái đuôi ngựa. Đuôi ngựa phía trên có hai cái tranh sắt trâm cải lỗ thai giống như cơ lão có kim sắt thai sức nhưng cớ lật thai sức là đem vành thai co lại ở kim châu nữ nhân này là mang theo một bộ kim khuyên thai trọng yếu nhất là nàng trên đầu có một bộ xích sắt giống như Ác ma giác cái kia cả cụ rủ tăng thêm nhìn quen mắt lang nha động tuy nhiên lang nha động cùng cái đủ khác biệt đồng tử bên trên không có độ xuất đại gai nhọn chỉ là mượt mài nho lên nhưng cái tia như cũng là lang nha động vẫn là nữ nhân cái này có nói nói nã bỉ cùng ở sộp phát ra âm thanh dạ mã tô dạ mã tô quay đầu nhìn thấy bốn người bọn họ là các ngươi a nàng vừa định đưa tay chào hỏi đung nhiên lại phát hiện không đúng vội la lên không đúng bây giờ không phải là chào hỏi thời điểm ta muốn đi tìm cái kia hỏa chước phượng nó mục đích là tòa lâu đài này lòng đất chứa đựng đạn dược hỏa chước phượng ở sổ nghi nói đó là vật gì nghe dẻ ở sổ nói đó là linh hồn tạo vật ta. đó là linh hồn tạo vật sao ta không rõ ràng nhưng đó là cản dự trước khi chết tạo vật mục đích chính là vì đem kho đạn cho nổ tung rơi cụ rủ rủ mỉ họ rủ rỉ không có chết mò mò nỏ sủ kẹ đang tầng thứ năm cùng hắn chiến đấu Vì cũng tại tầng thứ 5 cùng cái đủ chiến đấu, tóm lại, không thể để cho hỏa trước phường qua kho đạn, kho đạn một khi nổ tung sẽ đem cả tòa thành bạo nổ thượng thiên. Nàng ngưng tiếng nói, nơi này còn có rất nhiều người, bọn họ không thể bởi vì này mà chết. Ồ, hội nổ thượng thiên. Thanh âm từ bên nàng phương vang lên, dạ mạ tổ sững sờ, lúc này nàng mới chú ý tới, tại nàng một phương khác còn có này một đám hất lên màu trắng áo cho người. Các ngươi là ai? Nàng vô ý thức đặt câu hỏi. Đám người này, nàng chưa từng thấy. Là Hải Quân. Nã bị nói ra bọn họ là hải quân, dạ mạ tổ, bọn họ là địch nhân. Hải quân, dạ mạ tổ nghe nói như thế nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói, cũng là ổ đèn trong nhật ký miêu tả những hải quân kia sao? ổ đèn địch nhân, rô rơ địch nhân, còn có râu trắng địch nhân, có phải hay không còn có cái gọi gã, hắn là phí ra ra đúng hay không, là thường xuyên đổi theo rô rơ chạy khắp nơi hải quân đúng hay không? vừa nói, nàng đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi vẫn là giết chết ạ sở hung thủ, ta muốn vì ạ sở báo thù. nàng đuối cỡ lão bọn họ dỗi ra lang nha động, chính muốn xuất thủ đống nhiên nghĩ đến cái gì, vội la lên, ai nha, không đúng, hiện tại không rảnh quán các ngươi, ta muốn ngăn cản hỏa trước phượng. Cớ nào tiên sinh, nàng tức giận hơi thở, là vừa rồi tại người được này, cô băng lãnh sói khí tức. cù dô lúc này nhún nhún cái mũi, nhìn về phía giả mã tổ, ngươi là ai? giả mã tổ nghiêm mặt nói, ta là giả mã tổ. không phải, ta ý là, ngươi là ai? cù dô lại hỏi một lần, ta là giả mã tổ á, giả mã tổ có chút không rõ ràng cho lắm. ta cù dô hận nghiến răng, nữ nhân này, sợ không phải có chút lốc. ta đi trước ngăn cản hỏa trước phượng. Dạ Mạ Tổ cũng không để ý hắn, hai tay nắm ở lang nha động dơ lên cao cao, đôi mắt vừa mở, quáp, Lôi Minh. Xì xì. Hắc sắc Lôi Đình hình dáng ba khí cuốn quanh ở lang nha động bên trên, bên trong khí tức mãnh liệt để Cụ rổ cùng gì đã không tự giác mở to hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này có chút ngốc nữ nhân, ba khí trình độ có chút mạnh a. Cớ lão vẩy một cái lông mày, quả nhiên a. Bát quái. Roeng. Loé ra Lôi Đình lang nha động nện trên sàn nhà, trực tiếp đem sàn nhà ném ra một cái đại lỗ thủng, cuốn lên một đoàn đuổi mù, cũng đẩy ra một vòng sóng xung kích. No. Dì đã vô ý thức bảo vệ nửa mặt. Cao mày nói, có chút cường lực ga, cỡ lảo. đương nhiên. Cỡ lảo chép miệng, nói, cải đủ nữ nhi, là không kém. Cải đủ nữ nhi. Dì đã trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, thật. Hắn có nữ nhi, ta cũng buồn bực ga. Cỡ lảo chép miệng ba, cải đủ cái kia gen, có thể sinh ra sinh đẹp như vậy nữ nhi, không nên a. Bùi mù tán đi, chỉ lưu có một cái đại lỗ thủng tại này, mà lỗ thủng đối diện, ở sổ bọn họ ở một lúc, trực tiếp thả người này lên. Chờ chúng ta một chút ta. Ở sổ gavet. Bốn người thêm một cái tiểu nữ hải, cư chó liền hướng tiếp theo nhảy, biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Cù Dỗ nhìn chằm chằm này lỗ thủ phía dưới, trầm giọng nói, "Cớ lão tiên sinh, chúng ta muốn truy sao?" Còn tiếp tục dò xét. Tuy nhiên hắn bị ở sộp làm có chút khí, nhưng bọn hắn đến này chủ yếu mục đích không phải cứng rắn tìm người bắt, dựa theo vừa rồi nữ nhân kia lời nói đến suy đoán, hiện ở phía trên có càng đặc sắc, rất dễ dàng nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhiệm vụ hắn vẫn là phân rõ, bọn họ là đến dò xét, sau đó lại quyết định có động thủ hay không. Người tới làm quyết đoán, ta đi lên xem một chút. Cớ lão ngẩng đầu nhìn về phía lỗ thủng phía trên, khóe miệng khẽ nhếch, "Năm tầng sao? Vừa vặn bất việc tìm thang lầu. Nói, thân hình hắn bập bền, hướng phía trần nhà này lỗ thủng bay đi lên. Toà lâu đài này thượng hạ trực tiếp bị giả mạ tổ cho đạt thông, cũng là tỉnh cỡ lão sự tỉnh, dù sao nơi này khí tức quá nồng nặng thái hô tạm, kiến văn sắc cảm giác không đến, nhưng giả mạ tổ lời nói bại lộ cái đủ tại tầng thứ 5. Cái đủ cùng Lĩnh, tìm tới người nào xem như người nào, hiện tại cái đủ vị trí bại lộ, cớ có khẳng định phải đi xem một cái. Thấy cớ lão rời đi, Kuzu trầm giọng nói, "Sát bớt." "Vâng." Sát bận thân hình vừa mở mạnh mẽ túi chào Ngươi cùng kỳ kỳ ồ phan y mang người tiếp tục dò xét nhìn xem có hay không hạng cân nặng người mark ngươi đem mũ đạo tiêu phân ta một điểm ta đổi theo ở sổ bọn họ cu rồ cấp tốc đem người phân phối xong sau đó nhìn về phía di đạ di đạ tiểu thư ngươi di đạ thử mở răng có chút bất thiện nói ta đối cái kia giả mạ tổ rất lợi hại có hứng thú cỡ lão một mực đang nhìn nàng tốt vậy chúng ta xuống dưới cu ứng tiếng nói nhóc mũ dơm thủ hạng cũng không thể bỏ qua thể loại tranh bá đấu não Trước 1.157, các ngươi chạy không thoát, nhanh lên, nhanh lên nữa, không thể để cho hỏa trước phường đến tầng hầm. Dạ mạ tổ từ lỗ thủng xuống dưới về sau, trực tiếp biến hóa thành một đầu bạch lang. Cái này bạch lang như trước đang trên đầu có xích hồng sắc gác ma tiêm rác, phần eo cột màu sắc rực rỡ chú liên thẳng, mà trên bả vai vị trí có một vòng màu băng lam như là như hỏa diễm vòng sáng. Cái đuôi cũng như ngọn lửa xoa tung chập chợt, nhìn lấy cũng không phải là phạm thú. Nàng xuống tới về sau cũng không có tiếp tục đánh vỡ mặt đất, mà chính là xe nhẹ đường quen tìm đảo ngược chạy tới tiếp theo từ lỗ thủng bên trong một đầu cổ mại nụ từ lỗ thủng này hạ lạc, trở đi mấy người đi theo bạch lang chạy tới canh giữ ở cửa chính hải quân binh lính chớ mắt nhìn lấy người chạy đi quét mắt phụ cận đánh cái chăn đệm nằm dưới đất tại này nằm nghiêng một tay chống đỡ nào trước một cái chân co lại mù do hỏi mù trung tá a mù ngáp một cái hướng một bên quét mắt tiếp lấy nhìn về phía bị hắn mang tới đã dùng hải lâu thạch quẳng tay quẳng đồng thời thân thể bị tráng kiện dây sắt cho vào cực kỳ chặt chẽ hai tỷ đệ nói tính toán không có tí sức lực nào không muốn động hắn vừa dứt lời lỗ thủng bên trong lại xuống tới hai người, một cái là cù rộ một cái là gì đã. Cù rộ vừa mới chạm đất, trực tiếp xông về phía trước qua, mang ra một đoàn bụi mù. Đừng chạy, ở sộp. Tại cổ mai nũ bên trên ở sộp nghe được thanh âm sau này xem xét, dọa đến đầu lưỡi đều đánh nhà. Đuổi theo sao? Nhanh, nghĩ một chút biện pháp a các ngươi. Nabi, dùng ngươi vô địch ở Nghĩ một chút biện pháp a. Huy, Nabi gầm thét lên, ta thế nhưng là nhược nữ tử a. Dôbin cũng gật đầu nói, ta cũng vậy, hiện tại dùng năng lực lời nói, ta sẽ bị cá voi trắng tiếp xúc đến năng có được hấp thu nhân tinh lực lực lượng. Ta chỉ là một giới khô lâu, nha hắc hắc hắc hắc. Bờ rục hàm dưới xương một động một chút. Hơ sộp. Đáng giận. Hắn xoay người, xuất ra ná cao su củ rổ cà bù tổ, đem đối đuổi theo củ râu bọn họ kéo ra, hét lớn, "Vậy liền nhìn ta ở sộp đại ra đi, đầu tiên, bọn họ đang đuổi đánh lời nói, vậy sẽ phải hạn chế bọn họ hành động." Tất sát lục tinh ác ma 7. Mấy cái hạt giống từ hắn ná cao su trong cực nhanh bay ra, nhắm chuẩn cũng không phải là củ râu bọn họ thân thể, mà chính là bọn họ tiến lên mặt đất. Hạt giống đụng tới mặt đất trực tiếp sinh trưởng ra một đám cự đại bộ răng thảo, giống như lục sắc cự xà tại này muốn một trận về sau, mở cái miệng rộng trệ về phía cụ rổ cùng dí đạ. Cụ rổ ánh mắt nhất âm, lăng không nảy lên, hướng phía trước cấp tốc đá ra mấy đạo dạng kỳ ạ cụ chẳng kích, cắt nát rơi những cái kia đưa qua đến bộ răng thảo. đều nói, đây là ngăn cản không ta. Cụ rổ quát, lại đến, tất sát lục tinh chúc thương. ở sốp lần nữa bắn ra một hạt giống trên mặt đất, tại cụ rổ tiến lên trên mặt đất mọc ra vô số cây thanh trúc trường âu, hướng cụ rổ bên này cấp tốc lan tràn. Cụ rổ trong mắt hơi híp. Lần nữa loại bỏ ra dạn kỳ ạ cụ, lần này dạn kỳ ạ cụ chạm kích tại cái này, chúc thương bên trên ngưng lại một hồi, nhưng cũng là một hồi mà thôi, rất nhanh liền đem những này chúc thương cho cắt thành vài đoạn. Hắn dạn kỳ ạ cụ uy lực, đã sớm có thể liền sắt thép đều có thể nhẹ nhõm chặt đứt, chỉ là độ cứng coi như có thể chúc tử, nơi nào sẽ ngăn cản hắn công kích. rồ đá nát rơi những này chúc thương sau chính muốn tiếp tục tiến lên, liền nghe ở sộp tiếp tục lôi kéo cái kia nhìn phi thường nhỏ khoa nhi ná cao su, tại này hô hào vẫn chưa xong. Loại kia công kích quy tắc, không đến náo. Cujou âm trầm nói. Như loại này thẳng tắp hình công kích quy tích, không nên quá dễ dàng né tránh, dù là từ chi hai lần trước công kích tới nhìn, gia hỏa này kiến văn sắc trình độ không thấp. Nhưng là vậy thì thế nào? Cù rồ cึก bộ nhất động, thân thể liền muốn cực tốc tránh ra. Tại na lạp lấy ná cao su ở sổ khóe miệng cánh huyết, tất sát lục tinh hình người cỏ. Hiu. Trên mặt đất đột nhiên mọc ra mười mấy giống như là nhân sâm hoa hoa một dạng tiểu đồng tây, di chuyển đi đứng cực nhanh ôm lấy củ rồ tứ chi, còn lại hình người cỏ chuẩn bị ôm lấy ở gì đã, nhưng bị nàng sớm hiện lên, một chân đạp không khí bật lên ở trên hung dẫn đến những hình người kia có mất đi mục tiêu về sau, lại lần nữa ôm lấy Cụ Dồ. Hắc hắc, đã sớm trên mặt đất ném tốt hạt giống, thiếp chiêu đi, Cụ Dồ. Ở sọ cánh tay dùng lực, đột nhiên đem ná cao su kéo đến cực hạn, bắn ra một quả hồng sắc hình tròn hạt giống. Loại kia tử bắn ra, cấp tốc đến Cụ Dồ trước mặt, đồng thời sau này dọc theo đại lượng cỏ xanh, hình thành một đầu cự đại cỏ xanh sói, hồng sắc hình tròn hạt giống cũng là cái này sói mũi, đối Cụ Dồ mở ra răng nanh, cỏ xanh trợt trợt phía dưới, giống như gặm hét. Tất sát lục tinh trùng kích sói cỏ. Bật lên ở trên không lị đạt thấy cảnh này, kinh ngạc nói: sóng xung kích, đi thôi. ở sộp hét to lên tiếng. bảnh. lang hình cọ liền buộc phát ra một đạo cự đại sóng xung kích, hướng phía trước va chạm. sóng xung kích ấy động để phía trước bên trong đều sụp ra, sàn nhà hướng hậu phương vẩy ra. làm tốt lắm ở sộp. nã bỉ vui vẻ nói. Hắc hắc. ở sộp nâng lên đầu, vò một chút chính mình mũi dài, nhắm mắt tự đắc nói, đúng thế. ta ở sộp đại ra thế nhưng là rất mạnh. cái kia củ rồ đã từng thế nhưng là bị ta đã đánh bại. một lần nữa đánh một lần chính là. vợ dốc cả kinh nói, đây chính là ô lang à. Ngươi năm đó tại Đông Hải đã đánh bại hắn, này thật đúng là lợi hại. Nặc Bị nghe vậy trợn mắt chừng một cái, ít đến, rõ ràng là Lã Phi đánh bại. Ngươi lúc đó rõ ràng dọa đến cũng không dám động, còn ta lại không ở nơi này. Bờ dọc há to mồm, là giả sao? ở sộp kêu to, lúc ấy ta cũng rất lợi hại dũng cảm á. Tóm lại, hiện tại hắn bị ta đánh bại, chỉ sợ không có. Dỗ Bin âm thanh vang lên, chỉ gặp nàng nhìn chằm chằm phía trước, nói, còn hoàn hảo không chút tổn hại đây. Tại phía trước sói cỏ trùng kích đã kết thúc, rất xuống, hiện lộ ra cụ rồ hoàn hảo không chút tổn hại. Hoàn toàn y phục đều không phá thân hình, duy nhất có chỗ dung truyện, chỉ có áo choàng tại tung bay mà thôi. Hắn ngẩng đầu, đối ở sộp thẳng như nói, "Cái loại này đẳng cấp sóng xung kích, đối với hắn mà nói vẫn là kém xa. Gia hòa này, làm sao đáng sợ như vậy a?" Ở sộp ôm đầu gọi hai câu, đột nhiên lại kéo ra ná cao su, điên cuồng bắn ra hạt giống. Tất sát lục tinh tạo đôi ngựa, tất sát lục tinh khô lâu bạo phá cỏ, còn có, tất sát lục tinh bạo ngủ cỏ. Cho ta ngất đi a. Mấy cái hạt giống bay bắn xuyên qua. Viên thứ nhất buộc phát ra như là chi chu văng một dạng cự đại rong biển, cơ hồ chiếm lấy lầu một độ cao, ngăn cản Cụ Dụ bọn họ tiến lên không gian. Anh. Không đợi Cụ Dụ có phản ứng, đợt thứ hai hạt giống đánh tới, trong nháy mắt nổ tung, tách ra đầu lâu một dạng cự đại khói bụi, đem Cụ Dụ cùng gì Đa Tịch cuốn vào. Tiếp lấy trong xương khói liền phóng tới mấy cái hạt giống rơi trên mặt đất, tiếp tục buộc phát ra một đoàn khói bụi. Cái này, ngươi. ở sộp còn không có thả xong ngon thoại, đồng tử chính là co rụt lại, vô ý thức đem thân thể rời một điểm. Suy. Một đạo kinh khí cắt vỡ hắn gương mặt. Để máu me tung tóe mà ra. Hoàn toàn không phải là đối thủ a. Nhanh lên chạy, Tiểu Ngọc, để cô mại nủ chạy nhanh lên. Ở sột hoảng sợ kêu loạn. À tốt, tốt. Tiểu Ngọc cũng khẩn trương lên, nàng tuy nhiên không biết những này hải quân là làm gì, nhưng là nàng biết đây là những người này địch nhân, vậy liền với. Nàng vô vô cô mại nủ, cô mại nủ gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên ra tốc mở, đuổi theo giả mạ tổ chạy càng thêm tấn mãnh. Xuy. Trang ngập khói bụi khi bên trong bay ra bị cắt mở vài đoạn lục sắt tàu loại, trong sương khói, gì đã cùng Cụ Dô chậm rãi đi ra. Cụ Dô vây vây tay cao mày nói, còn có mê man gói bùi, thực sự là quá tạm, nhưng cũng quá vô dụng. ngươi không phải là bị kéo chậm tốc độ sao? thật vô dụng. Di đã bĩu môi, nhanh một chút. Cù rồ, ta muốn tìm tới cái kia gọi là dạ mạ tổ nữ nhân. Cù rồ mắt nhìn đã mất đi mục tiêu phía trước, đi lên phía trước lấy, đột nhiên lại dừng lại. hắn ngồi sồn người xuống, ngón tay vây lên trên sàn nhà một điểm máu tươi, đầu lưỡi duỗi ra, nhẹ nhàng liếm một chút. hắn toàn thân mọc ra hắc sắc da lông, chuyển hóa làm người thú hình thái, con mắt trợn trợn, tràn đầy dữ tợn. bọn họ chạy không thoát, tuyệt đối chạy không thoát. Loại kia dày đặc công kích tuy nhiên uy lực bên trên không tính là gì, nhưng chân thực sắc thực sát thực, hắn bị ngăn cản ở. Bị ở sộp ngăn cản lâu như vậy, hắn cảm thấy rất mất mặt, không bình thường mất mặt. Chuyện đồng nhân siêu hay. Trước 1158, Dở dạ kệ cùng Hạ phủ, kỳ quái số hiệu người. Cự đại thiên thủ các bên trong, tại lầu một đại sảnh cùng địa tầng tiếp theo trung gian còn có một cái không gian, được xưng là nham hộ ở giữa. Head chó Ango. Bành. Theo kêu to một tiếng, một đạo nổ tung tại dở dạ kệ đầu bên cạnh nổ vang, mà cũng đúng lúc này, dở dạ kệ nghiêng đầu một cái chính xác né tránh đi cái này nổ tung phong vị nhìn về phía tại hắn đối diện đấm lồng ngực cạm bù ngươi năng lực ta nhìn thấu phát động năng lực điều kiện cũng không phải là đơn thuần tính lực ngươi cũng là muốn dựa vào ánh mắt đến khóa chặt đúng không chỉ cần tại ngươi ánh mắt khóa chặt một cái trước mắt tránh khỏi ngươi công kích ta liền có thể tránh rơi uy không muốn đoán năng lực ta a có ý gì a tu giật nhẹ khoe miệng chỉ giờ dã kệ nói ngươi liều mạng như vậy đánh với ta liên tục đối kháng thể đều cất đi còn thả đi lo rất lợi hại khả nghi á dở dã kệ ngươi là hải quân gián điệp a a tu không rõ ràng sự tình nguyên nhân gây ra cũng không biết Quỷ Cùng Vệ Đốt S V VWTO Đốt đã nhận định rõ rạc kẻ thân phận, nhưng là hắn rõ ràng một điểm, gia hỏa này lúc trước lúc chiến đấu, đột nhiên phản nghịch đánh ngã số hiệu người thật quỷ, đồng thời cùng phí Lâm thời kết minh tới đối phó chính mình, còn từ trên tay mình cướp đi quyển để hắn bảo quản bằng quỷ kháng thể, cũng là bởi vì hắn, nhóc mũ rơm mới có thể tiếp tục tiến lên, thẳng đến cùng cái dù đối kháng. Mặc dù nói hải tặc phản nghịch là thường có việc, nhưng lại ạ phụ không cảm thấy như vậy, gia hỏa này điểm đáng ngờ quá nhiều, từ 4 năm trước tại Sạm phủ bắt đầu liền như thế. Lúc đó mình muốn bị đánh bại Pacifista, si hắn đến ngăn cản mình muốn đánh lén hải quân, hắn cũng tới ngăn cản. tới Tân thế giới về sau, hắn thế mà cãi đủ giới chướng, còn tổ hợp thành bay sáu bảo, nhưng là từ hắn về sau, bọn họ đối bên ngoài hành động đều rất khó chịu, tuy nhiên đều thành công, nhưng ạ phụ vẫn như cũ cảm thấy rất khó chịu. đối mặt dã phụ chất vấn, dơ dạ kệ lạnh hừ một tiếng, nói, ta cũng không có thừa nhận qua. tính toán, đến bây giờ đã không trọng yếu. ạ phụ đem cánh tay dài để thoát khỏi dưới, nói, mấu chốt nhất là, ngươi muốn đánh bại cãi đủ đúng không? dơ dạ hai tay vây quanh, không có lên tiếng. trận chiến đấu này đánh đến bây giờ ngay cả ta đều nghĩ đến ba người bọn hắn liên minh thế mà mạnh như vậy, đây chính là cái đủ cùng Bia một à, lại có thể đánh có đến có về, thậm chí có thể nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Nhưng mặc kệ thắng hay thua, cái này trận sau khi chiến đấu kết thúc, mặc kệ là bên thắng vẫn thua nhà, đều là đầy người vết thương, tinh bỉ lực tận. A phủ sau này được đi mấy bước, lập tức ngồi vào hậu phương trên ghế salon, nói: ngươi không thuộc về nhóc mũ rơm phía kia, cũng không thuộc về băng hải tặc bách thú một phương này. Nói như vậy, chúng ta chiến đấu thì có ý nghĩa gì chứ? Không bằng liên thủ với ta thế nào? Chờ bọn họ chiến đấu kết thúc về sau. Chúng ta cùng một chỗ cầm xuống cái này thắng lợi sau cùng quả thực. Hắn đem đầu đi lên vừa nhấc, phát ra đặc biệt tiếng cười, các ngươi nói, đúng không? A ba ba ba. Sau lưng hắn, có ba cái đại cự nhân, tại này hết sức chuyên chú ăn thịt uống rượu, nghe được cả phụ lời nói, bên trong một cái đưa lưng về phía bọn họ uống rượu cự nhân quay đầu, nhìn chằm chằm vợ dạ kệ, ánh mắt kia phát ra dữ tợn, để vợ dạ kệ trong lòng giận mình. Cái này ba cái số hiệu người, cùng trước đó đối phó thập quỷ khác biệt, cái này ba cái rất mạnh. Số hiệu người loại vật này giờ dã kệ băng hải tặc bách thú về sau là biết nghe nói là cái đủ từ kệ xạ cơ lão này mua được cự đại nhân loại thí nghiệm thất bại phẩm nhưng hắn nghe nói kệ xạ cơ cái này thí nghiệm thời gian cũng không phải là rất dài mà lại chỉ là cầm nhi đồng làm thí nghiệm vì sao lại có rõ ràng cùng nhi đồng không giống nhau cự nhân tồn tại đây cũng là hắn mạo hiểm chui vào băng hải tặc bách thú làm gián điệp một trong những nguyên nhân cha rõ ràng những này số hiệu người thí nghiệm là từ đâu tới thế nhưng là kệ xạ cơ là chết tại giờ gì sở rồ xạ nghe nói vẫn là kim nghe thân thủ chém chết như thế hắn liền không thể nào chứng thực phát hiện sao A ba ba. Áp tụ cười đùa nói, số hiệu người bên trong, cái này ba cái thế nhưng là mạnh nhất ta. Mà ta thống lĩnh số hiệu người, bọn họ hội nghe theo ta lời nói, dựa vào bọn họ, chúng ta có thể thu hoạch được thắng lợi sau cùng, thế nào, muốn hay không liên thủ? Giờ dạ kệ trong mắt hơi híp, cười lạnh nói, ngươi rất sớm trước kia cũng là cái đủ thủ hạ đi, hải tặc cũng là hải tặc, nói phản bội liền phản bội, ta rất khó tin tưởng ngươi. A ba ba, ngươi cũng không đáng đến tín nhiệm a. Áp tụ cười nói, ta chỉ là xét một cái đối với chúng ta có lợi nhất đề án, cơ hội tốt như vậy, Bỏ lỡ coi như lại không có có lần nữa. Giờ dạ Kệ trầm mặc tại này, tựa hồ là đang suy nghĩ. A phụ thấy thế, thừa thắng sông lên nói, "Uy, vào đi, chúng ta liên hợp, đến lúc đó theo như nhu cầu, ta mặc kệ ngươi là hải quân vẫn là cái gì khác đồ vận, ngươi muốn là cái đủ, ta muốn là cái đủ thế lực, chúng ta cũng không xung đột không phải sao?" Ta cự tuyệt. Giờ dạ Kệ đột nhiên nói, hắn rút ra bên hông trường kiếm cùng bốn lươi dao bữa, trầm giọng nói, "Ta đã đáp ứng cùng nhóc mũ rơm liên hợp, này liền sẽ không dễ dàng phản bội, trước giải quyết hết ngươi, là ta trách trách." Người cái tên này à bù sắc mặt âm trầm xuống, quáp, nghe không vô nhân luôn à, ta ngoại ý muốn gặp rõ ràng tốt như vậy, lại nói, ngươi muốn đối phó ta lời nói, vậy sẽ phải trước đối phó cái này ba cái số hiệu người mới lạ. Hắn không quá muốn cùng giờ dạ kệ chiến đấu, mặc kệ thắng vẫn thua đều không chỗ tốt, hắn vừa vật lực. Có thể mấu chốt nhất là, cái này ba cái số hiệu người, một đẹp hai giang ba quỷ, thực không thế nào nghe hắn. Tuy nhiên hắn thống lĩnh số hiệu người, nhưng là những thí nghiệm này thất bại sản phẩm quy căn bản cũng không với, có thể nghe hiểu một điểm hiệu lệnh cũng không tệ, riêng là cái này ba cái làm việc thực thuần bằng bọn họ căn bản không biết là yêu thích còn là ý nghĩ đại não. Tuy nhiên theo ạ phụ, bọn họ không có não tử, nhưng sắc thực hắn không cách nào không chế, ngẫu nhiên có thể nghe nghe mệnh lệnh liền thắp nhang cầu nguyện. Siêu, không đợi ạ phụ nghĩ lại, giờ dạ kệ liền đã xuống lại. Đáng giận, mắt thấy ba cái số hiệu người không hề lọt qua, ạ phụ từ trên ghế xà lọn nổi lên, hai tay liền muốn đệm gõ chính mình lồng ngực. Bành. thanh âm không phải hắn phát ra công kích, mà là tại đại môn nơi đó đột nhiên sụp đổ mở, kích thích một đoàn bụi ngủ. Phá vỡ. Giả Mạ Tổ mang theo lang nha bổng từ trong xương khói chạy ra, một mặt lo lắng. A Pú quay đầu nhìn lại, cả kinh nói, Giả Mạ Tổ. giờ dã kệ. A Pú. Giả Mạ Tổ nhìn thấy hai người, kỳ quái nói, các ngươi hai cái tại cái này làm gì? Tính toán. Mặc kệ. Các ngươi có nhìn thấy hỏa trước phường sao? Hỏa trước phường. Đó là vật gì? Vi, chờ ta một chút ngon a. Bên ngoài cửa chính lại vang lên thanh âm. Ở sổ bọn người cưới cổ mại nụ cũng xông vào trong cửa lớn. Ngũ dơm một đám. A Pú vừa sợ một chút. Giờ dã kệ ánh mắt nhắm lại. Bốn người rất tốt, hắn không có nắm chắc một người đối mặt cái này ba cái cho hắn cảm giác nguy cơ số hiệu người, nhưng nhiều người lời nói ngược lại là có thể va vào, tìm tới ngươi, nhị cổ lệ Robin. ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, phía trên đột nhiên lại vang lên thanh âm, giờ Dạ Kệ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp liền ở phía trên hành lang này có hai bóng người lật nảy xuống, hướng cái này hạ xuống, một cái kia là ăn mặc bao quát đại đấu đồng, mang theo mặt nạ hành động giống như ưu linh người, còn có một cái mang theo một cái mũ, mang trên mặt đen trắng mặt nạ, chính phủ không, giờ Dạ Kệ đồng tử co rụt lại. Vì cái gì chính phủ không lại ở chỗ này? Hỏa trước phường. Ngược lại là dạ mạ tổ kinh hai một tiếng, ngay tại chính phủ không nhảy xuống phía trên, hỏa trước phường không biết từ nơi nào trôi ra, thẳng đến phía dưới, nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt chính phủ không, để bọn hắn bị ngọn lửa vây quanh. Thế loại tranh bá, đấu náo. Chương 1159, chính phủ tổ chức dựa vào cái gì đối phó hải quân. Tìm tới ngươi. Dạ mạ tổ tại cái này một cái chớp mắt nghe răng chớp mắt, quanh thân bắt đầu biến hóa, quanh thân mọc đầy màu trắng da lông. Người thú hình. Nhưng nàng tựa hồ cùng người bình thường thú hình khác biệt. Không có nhiều như vậy ra lông, chỉ là phản phất mặc một cái mang ra lông bộ một dạng, bộ mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, cũng không có người bình thường thú hình như thế nhô lên, mà chính là cùng người bình thường mặt không sai biệt lắm, chỉ là hàm răng biến loạn. Nhưng là tóc nàng lại hóa thành bạch diễm một dạng đang phấp phới, màu tóc vẫn như cũ là thay đổi dần sắc, trên bờ vai cũng có được này như ngọn lửa màu trắng vòng sáng, sau mông cái đuôi cũng giống như nổ tung hỏa diễm, truyền lại ra băng lánh khí tức. Giờ dã kệ biến sắc, lầm bầm, đây chính là ra mã tô năng lực sao? Lần thứ nhất gặp A, hệ zto anh huyễn thú loại khuyển khuyển quả thực đại khẩu chân thần hình thái, không tùy tùng băng nha. Dạ mạ tổ manh liệt há miệng ra, để giờ rạ kẻ cảm giác lạnh lẽo, chỉ gặp một đoàn khí đông từ trong miệng nàng thẳng đến phía trên rơi xuống hỏa tiền phường, đóng băng khí tức để chúng quanh phủ lên một tầng đông lạnh sương, cũng đem hỏa tiền phường bên ngoài thân hỏa diễm đè chế dập tắt. Loại chiêu thức này, để giờ rạ kẻ nghĩ đến cái đủ nóng hơi thở, thậm chí uy lực đều không khác mấy, chỉ bất quá một cái là hỏa diễm, một cái là khí đông. Hỏa diễm phạm vi không đủ lời nói, tự nhiên sẽ bị đóng băng chế trụ, nhưng nàng thổ tức cũng chỉ là ngăn chặn hỏa diễm, từ hỏa tiền phường thân thể xuyên qua, Đông lạnh hơi thở nổ tại trên bầu trời, biến thành một đoàn đóng băng nổ tung, đem trên nóc nổ ra một cái lỗ thủng. Không dùng được à, đáng giận. Dạ Mạ Tổ kêu một tiếng, chỉ thấy Hỏa Tiền phường phi tốc hạ lạc, chậm rãi xuyên thấu qua mặt đất. Dạ Mạ Tổ hàm răng khẽ cắn, hướng về một phương hướng manh như chạy. Nàng không thể để cho Hỏa Tiền phường tiếp xúc cái kia thuốc nổ kho. Chớ cản đường, A Pu, giờ Dạ Kè. Dạ Mạ Tổ kêu lên. Dạ Mạ Tổ thiếu gia. A Pu lúc này chạy đến Dạ Mạ Tổ bên cạnh, nói, ta có cái đặc biệt tốt đề nghị, ngươi nghe ta nói a. Dạ mạ tổ cùng cái đủ quan hệ không tốt bọn họ cũng là biết, thậm chí dạ mạ tổ đem cái đủ làm địch nhân đối lãi, ạ vũ cũng là biết. Nếu như là người này lời nói, này so dở dạ kệ càng thêm phù hợp, bởi vì nàng đủ mạnh lực. Ta không đếm xỉa tới ngươi, ạ vũ, còn có ta cùng cái đủ đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta bây giờ không phải một đám, ta cũng không giúp ngươi. Dạ mạ tổ nói, đột nhiên mạnh mẽ nhảy một cái, một gậy đánh tới hướng ở phía trước chặn đường dở dạ kệ, cũng ngay, dở dạ kệ, dở dạ kệ liền tranh thủ trường kiếm cùng diệu dao nhau ở trước ngực, cứ thế mà cản dạ mạ tổ một cái lang nha động này cự đại lực đạo để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cướp bộ không có ổn định ngã nhào trên đất. hắn cũng là hệ ZN, vẫn là viễn cổ loại khủng long, thế mà không có nhận ở Dạ Mạ Tổ một cái công kích. Trâm rãi, ta cũng không phải cùng cái đủ một đám, ta đã thoát ly. Dở Dạ Kẻ vội vàng nói, là thế này phải không? Dạ Mạ Tổ dừng lại chuẩn bị tiếp tục công kích động tác, một chân hướng phía trước đặt mạnh, lướt qua Dở Dạ Kẻ, thật có lỗi à? Dở Dạ Kẻ, ta thời gian đang gấp. Giác, số hiệu người bên trong tương đối béo có một đầu lục sắc nổ tung, tiểu tóc hai răng lúc này cũng chú ý tới giả mã tổ, không biết tính sao kêu lên một tiếng giận dữ, cầm lên bổng tử liền hướng về phía giả mã tổ chạy tới. hai răng, hai răng, đáng giận, tại sao phải chạy a? ạ vù xách một tiếng, đối còn lại một quỷ cùng tam mỹ nói, các ngươi hai cái đi theo ta. vừa dứt lời, hắn liền thấy tại tràn đầy băng xương cùng bụi mù trên mặt đất có hai người từ trong bụi mù đi ra. ạ vù khoa trương che miệng lại, ngay sau đó kịp phản ứng cái gì, trực tiếp móc ra hai cái chụp ảnh dùng điện thoại chụp. tại phía bên kia đập vừa nói, chính phủ không. Thiên Long Nhân cho săn đi vào cậy đủ địa bàn, thú vị, quá thú vị. Là đến giao dịch sao? Đây chính là cái mánh liệt tài liệu bán cho Mũ gẳng Sở thế nhưng là một số tiền lớn, thiếu khuyết đỏ phở làm mỹ ngụ ở trong giới các ngươi rốt cục kìm nén không được sao? Ạp Bù cũng không phải bình thường băng hải tặc bách thú thật đánh, hắn làm siêu tân tinh xuất đạo, là độc lập với băng hải tặc bách thú ra biển nhân viên, mà băng hải tặc bách thú bản thân là không có dưới cờ hải tặc đoàn, hắn có thể đơn độc ra biển là bởi vì bản thân hắn kiêm chức hải tặc đoàn tình báo nhân viên. Đối với tình báo, hắn không bình thường nhạy cảm ngay tại hắn chụp ảnh thời điểm đen trắng mặt nạ người trực tiếp vọt đến hắn trước mặt một ngón tay xuyên thấu qua qua một đoàn huyết hoa từ hắn nơi cổ họng tuôn ra đánh hắn hướng xuống khái đảo lời nói quá nhiều bí mật này cũng không thể để người ta biết đen trắng trong mặt nạ phát ra lãnh khốc thanh âm ạ tu giờ dã kệ lúc này mới vừa đứng lên liền thấy ạ tu ngã xuống vô ý thức kinh hãi một tiếng đen trắng mặt nạ cũng chú ý tới hắn nói giờ dã kệ chính phủ không giờ dã kệ híp mắt nói các ngươi hẳn phải biết thân phận ta đi đen trắng mặt nạ duỗi ra ngón tay đương nhiên Bất quá bí mật cũng là bí mật, không phải sao? Suột Bước chân hắn vừa nhấc, trực tiếp biến mất, thẳng đến lấy dở dạ kệ đánh tới. Nam Hải quân thì thế nào? Bí mật này là không thể dư thừa người biết, thiếu một cái là một cái. Giàn kỳ ạ cụ. Dở dạ kệ thân hình nhất chính đang chuẩn bị tiếp chiêu, nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng uống từ bên cạnh vang lên, chỉ gặp một đạo dặn kỳ ạ cụ chạm kích cấp tốc bay tới, vừa vặn đâm vào tại đột tiến đen trắng mặt nạ trên thân. Ẩm. Này dặn kỳ hạ cụ chạm kích chuẩn xác không sai đâm vào trên mặt hắn, mang theo hắn bay khỏi vài mét xa lúc này mới khó khăn lắm dừng lại đen trắng mặt nạ túi đầu mắt nhìn bị dặn kỳ ạ cụ mở ra quần áo cùng này dần dần biến mất vũ trang sắc hướng phía cửa chính phương hướng ngưng tiếng nói lục thức là ai vdo tos vdo to sao băng hải tặc bách thú không là toàn bộ vương quốc phản đổ sẽ dùng lục thức chỉ có vdo tos vdo to cái kia chính phủ tổ chức phản đồ. trừ chính phủ tổ chức sẽ dùng lục thức cũng có người khác ga đại môn này vang lên thanh âm chỉ gặp một cái thon dài thân ảnh chậm rãi đi ra này đồng dạng là một đầu người thú hóa nửa người sói cùng bên cạnh một cái lông trắng tiểu la lị, chính phủ tổ chức, tại sao phải đối với chúng ta hải quân người xuất thủ, hơn nữa còn là chúng ta hải quân bí mật đại đội sở vật tiểu đội trưởng. Cù dội trầm rãi nói, không cho ta một lời giải thích, lời nói, việc này không có kết thúc dễ dàng như vậy. Hải quân, đen trắng mặt nạ rõ ràng sử suốt, nhìn về phía cú Cù dội cùng dĩ đạ, ánh mắt tại dĩ đạ này định một chút, vô ý thức nói, cá voi trắng, là hạo điệp. Dĩ đạ trên trán tuôn ra một đoàn ngân xanh, chỉ đen trắng mặt nạ nói, ta nhớ được ngươi, ngươi cái này bị cỡ lợn tiền đáng ghét, quả nhiên là rất chán ghét. Đen trắng mặt nạ không thể tin kêu lên, "Chờ một chút, vì cái gì các ngươi lại ở chỗ này?" Mặc dù nói bọn họ đem tình báo chuyển trở về, có thể đó là bọn họ cơ bản chức trách, có thể liên quan tới hải quân đến đây tin tức, bọn họ không có thu đến bất cứ tin tức gì. Bọn họ trước kia là đến mua vũ khí, về sau thu đến phía trên mệnh lệnh, phải bắt được Nico Le Robin. Những hải quân này vì sao lại tới nơi này? Mà lại, cá voi trắng tại lời nói, vậy liền đại biểu. Kim nghe đến, hải quân đại tướng dẫn đội tới nơi này, đây là muốn làm gì? Chương 1160, Long xả diễn nghĩa. Cù rổ trung tướng. Giờ giả kệ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sợ hụt tổng đội đội trưởng một trong. Hắn đương nhiên biết Cù rổ, Vưu Khắc Lạc vẫn là sợ hụt phó tổng đội trưởng, chức vị cùng quân hàm đều là hắn cấp trên. Thế nhưng là bọn họ đến Vương quốc bắn nổ lời nói, làm cấp dưới giờ giả kệ hẳn là cũng sẽ biết, nhưng là hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ. Giờ giả kệ, về đơn vị, bắt nơi này hải tặc. Cù rổ nói với hắn lấy. Vâng. Giờ giả kệ cấp tốc hành động, chạy ở giữa biến hóa thành dị đặc long ỗ lọt suy rút người thú hình, trường kiếm trong tay liền bổ về phía sông tươi ở ruột một đám. Công một thanh mảnh kiếm ngăn tại hắn trước mặt, bờ dọc đứng tại cổ mái nú bên trên, tới giờ dã kệ một kiếm, trong tay mảnh kiếm bên trong run nhẹ nhẹ, Nhạc khoác, nhạc khoác, lực đạo rất lớn, Bờ dọc tại gọi là lấy, ở sộp chỉ giờ dã kệ tiêu lên, uy, nói xong hợp tác với chúng ta đâu, nhanh như vậy liền phản bội sao? giờ dã kệ nghe vậy ánh mắt dựng lên, muốn muốn tiếp tục công kích bốn lưỡi đao đùa dừng lại, hắn từ không trung hướng xuống khẽ đảo rơi trên mặt đất, nói ra, ta đây không tính là phản bội đi, ta chỉ là về đơn vị mà thôi, ta bản thân liền là hải quân, lại nói, ta trước đó đã giúp các ngươi ngăn trở thập quỷ. Còn có hiện tại ạ thủ, không tính là phản bội đi. Hắn không nghe được dạng này từ ngữ, không phải vậy lời nói, đó không phải là giống như ạ phù sao. Giờ dở kệ tại này chu trừ xuống tới, một bên đen trắng mặt nạ lúc này cũng trầm giọng nói, chúng ta không có thu đến các ngươi đến đây tin tức. Hải quân hành động, chính phủ tại sao phải nhận được tin tức? Kujou khinh Miệt cười một chút, ánh mắt sắc bén, các ngươi vừa rồi muốn làm cái gì? Chính phủ tổ chức, liền xem như chính phủ không, cũng không có sự quyết hải quân quyền lực a. Đen trắng mặt nạ nói ra, chỉ là vì bảo thủ bí mật mà thôi, Ô Lang bảo đảm loại sự tình này sẽ không lên tin tức. Hắn dưới mặt nạ con mắt nhìn lấy Cụ Dỗ, lại quét mắt một bên gì đã, tựa hồ là đang cân nhắc cái gì. Cụ Dỗ ánh mắt nhắm lại, ngươi tựa hồ ngay cả chúng ta đều muốn giết chết à, chính phủ không, ta cho ngươi thêm lặp lại một lần, cờ lập tiên sinh đã tới, ngươi không muốn để cho cờ lập tiên sinh tức giận lời nói. Đen trắng mặt nạ trầm mặc một trận, sau đó trầm giọng nói, ta minh bạch, như vậy chúng ta liền đi bắt nghỉ cô lệ Robin. Dị đã lúc này ánh mắt đặt ở hướng phía trước chạy ra mạ tổ trên thân, hơi sững sờ, vô ý thức mắt nhìn Cụ Dỗ, ánh mắt rất vi diệu. Sách Đồng dạng là người thú hình, người ta có thể dễ nhìn hơn ngươi A AH Hắc thẳng thiên tiệm. Di đã đến một câu, thân hình chớp liên tục mở, ở trung biên hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp lén đến Dạ Ma tổ trước mặt, đồng thời cũng hóa thân thành thiếu nữ tư thái. Chớ cản đường. Dạ Ma tổ trong nháy mắt phản ứng, một gậy vung tới. Bành. Di đã nhất quyền hướng phía trước đánh tới, quyền đầu tại bổng tử tại ba khí dây dưa dưới cách không chạm vào nhau, xông mở một đoạn khí lang hương bốn phía trải ra, cũng làm cho hai người công kích rời ra, nhau nhau lui về sau qua. Di Đa lui lại nửa bước, Dạ Ma tổ lui lại một bước. Ừm. Dạ Mạ tổ mi đầu vặn ra, nữ nhân này bá khí trình độ lợi hại cũng coi như, thế nhưng là lực đạo thế mà có thể cùng nàng người này thú hình lực đạo đánh đồng, thậm chí càng đại hơn mấy phần. Ngươi rất lợi hại, nhưng ta hiện tại không rảnh cùng ngươi đánh, chờ ta ngăn cản hỏa tiền phường lại đến cùng ngươi chiến đấu. Dạ Mạ tổ chân thành nói. Thiết. Di Đạo vung một chút tay, bĩu môi, loại kia linh hồn sản phẩm, ngươi lại đối giao không, cỡ nào nói, không có nắm giữ thế lực lượng, là không có cách nào đối phó loại vật này. Dạ Mạ Tô lớn tiếng nói, nó một khi tiến về kho có dụng. Sẽ đem nơi này nổ thượng thiên. Đến lúc đó thiên thủ các bên trong người, liền tất cả đều không có, dựa theo tốc độ nó, đã rất nhanh. Ừ. Di đã lúc này nhăn lại Liễu Mi, nàng thật muốn cùng cái này giả mạ tổ đánh một trận, bởi vì cỡ lực trước đó nhìn giả mạ tổ để cho nàng hơi khó chịu, nhưng thực cũng không có thủ gì oán nghiệm, mà lại lầu một đại sảnh còn có mụ bọn họ những hải quân kia. Nổ Lật Trời lời nói, Di đã hội không có việc gì, nhưng là hải quân cũng không thể cam đoan. Để hải quân rút khỏi đi. Cái này cũng không tốt lắm, bọn họ tới này dò xét bắt người, hiện tại như vậy đi ra ngoài lời nói Bên ngoài còn có người đang chiến đấu đây." Dị đọng lại, sau đó móc ra điện thoại trùng, gọi điện thoại. "Uy, Cờ lão, Thiên thủ các tầng thứ 5." Cờ trực tiếp thông qua lỗ thủng bay đi lên, mai cho đến đạt tầng thứ 5 vị trí, sau đó dừng lại tại này đi dạo. Khí tức quá dày đặc, dẫn đến hắn tìm không thấy cụ thể nhân khí hơi thở, chỉ có thể ở cái này mù đi dạo. Mà bây giờ tầng thứ 5, có chút tĩnh lặng, thậm chí ngay cả nằm vật xuống hạ nhân đều không có, ngược lại là nhìn thấy một số bị phá ra vách tường hoặc là chỗ nào lỗ thủng, đại biểu cho nơi này có qua chiến đấu dấu hiệu, cũng không biết là ai. Đánh vẫn rất mấy liệt. Cỡ lão nhìn về phía một theo bị cắn rơi nhất đại khối, có vết cắn cây cột, xách một tiếng, cái đu lúc này cũng bắt đầu dùng cắn sao. Không đến mức đi. Bèn, hắn vừa dứt lời, lỗ tai chính là động động, nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó có âm thanh. Cỡ lão hướng phía thanh âm phát ra phương hướng đi qua, rất nhanh, hắn liền thấy thanh âm phát ra ở chỗ đó phương, đó là một cái cự đại gian phòng, chỉ bất quá gian phòng hàng rào môn hoàn toàn bị hư hao, xung quanh ngược lại là đều là vết cắn, tại trong phòng kia bộ, có một đầu quan hệ bất chính giờ dạ gấu cùng một chỉ có bắt thủ họ rồ xì tại dây dưa cùng nhau không nói cho đúng là thất thủ bởi vì có cái đầu đã gây mất giờ dạng gộp theo cái đủ rất giống à bất quá như thế nào là quan hệ bất chính cờ lơ sờ lên cảm có chút kỳ quái họ rồ xì ta nhất định sẽ ngăn cả ngươi đào long tại cùng họ rồ xì tranh đấu ở giữa tham dọa phát ra nổ hống xú tiểu quỷ ngươi cho rằng lớn lên liền hữu dụng không gia gia ngươi đều không phải là đối thủ của ta ta nhất định hủy diệt quốc gia này bắt thủ họ rồ đáp lại nói cái đồ chơi này cơ tôi cảm thấy mình hẳn là nhận biết. Cú rổ dùm họ rổ xì nha. Vương quốc Oano tướng quân. Bất quá hắn thu đến tình báo đến xem, hắn giống như bị cãi đủ cho chém chết mới đúng. Làm sao còn sống à? Cơ đó chú ý tới này gây mất đầu rắn, chân mày hơi nhũ, không thể nào. Huyễn thú loại cũng có lợi hại như vậy sao? Cái này bát thủ họ rổ xì rất như là bát kỳ đại xà. Lại thêm trước đó cú rổ dùm họ rổ xì bị cãi đủ chém chết một lần, hiện tại lại còn sống lời nói. Cái đồ chơi này giống như bất kể thế nào chết đều có thể phục sinh. Bất quá nha, hơi yếu. Cớ lão nhìn liếc một chút cùng Bát Kỳ đại xã chiến đấu dở dạ gồng, lắc đầu nói, mặc kệ là phương nào, đều là cường độ không đủ a. Nhìn như là Đào Long ngăn chặn cái này Bát Kỳ đại xã, từ khí tức nhìn lại, cái này quan hệ bất chính dở dạ gồng là mạnh hơn một chút, nhưng ở Cớ lão trong mắt, cái này cường độ hữu hạ. Theo đồng dạng là dở dạ gồng cái đủ so ra. Kém quá xa. Bất quá, cái này dở dạ gồng là ai a? Không chút nghe nói qua có như thế số một tồn tại tới. Ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nha. Đột nhiên, cớ lão đồng hồ điện thoại trùng vang lên. Đột ngột thanh âm Các ngang chính đang chiến đấu Đào long cùng Bát Kỳ đại xà thiết đấu, để bọn hắn quay đầu nhìn sang. Cớ lão mở ra đồng hồ, thiếp thông điện thoại, mặc tây mặc tây. Cớ lão, Cớ lão, người đang làm gì a? Điện thoại trùng truyền đến gì đã thanh âm. Vừa nhìn một chút Long xà diễn nghĩa, đáng tiếc không mang máy chụp hình. Cớ lão quét dở dạ gổng cùng rắn liếc một chút, nói ra: "Chương 1161, nổ lật trời. Thăng thiên trước đi. Người là ai a?" Đào Long nhìn người tới, kêu một tiếng, "Ta chưa thấy qua ngươi." Bát Kỳ đại xã ngược lại là kinh hãi một chút, "Hải quân. Chờ một chút." Ngươi là Kim Nghê, ngươi làm sao lại tới nơi này? Xuyệt. Cớ lão rỗi ra ngón tay dọc tại miệng trước, nói, đừng ầm ĩ, ta gọi điện thoại đâu, hai ngươi đánh ngươi hai, không cần phải để ý đến ta. Dì dạ, ngươi nói tiếp. Hả? Cớ lão, liền kia là cái gì hỏa tiền phượng, giống như muốn đi lòng đất kho quân dụng, kia là cái gì dạ mạ tổ nói, nó sẽ để cho kho quân dụng nổ tung, đồng thời để trong này nổ là trời, làm sao bây giờ à? Điện thoại trùng nơi đó nói ra. Ùm. Ngươi chạy đi tìm cái đủ nữ nhi làm gì? Cớ lão nhẹ cảm phát hiện vấn đề không có rồi, trùng hợp gặp được, đúng, ngươi nói làm sao bây giờ? Di đại tại này qua loa nói, Nổ lên trời, tầng hầm, vậy dễ làm, giao cho ta là được, cam đoan tác động đến không đến chúng ta, cứ như vậy, ta xem tịch đâu, chính ngươi chơi ngươi, cỡ lắc cúp điện thoại, nhìn về phía long xà, nhất khiên xuống ba, tiếp tục đánh a, huy, ngươi đến vương quốc quả nộ làm cái gì? bất kỳ đại sát quát, lời này giảng, hòa thượng mò được, đạo gia liền sở không được, ngươi địa phương quỷ quái này hải tặc có thể tới, ta hải quân liền không thể đến, cỡ lao đốt một điếu xi gà. Nói ra khói bụi, trầm rãi nói, "Ta tìm đến cái đồ ôn chuyện, ngươi nếu là nói cho ta biết hắn ở đâu, ta liền không xem các ngươi." Ha ha ha ha, Kim Lê, ta biết ngươi muốn làm gì, nhận được tin tức muốn ngươi tới bắt sao? Bát Kỳ đại xà đột nhiên cười nói, "Vô dụng, bọn họ thế nào ta mới không quan tâm đâu." Các loại hỏa tiền phương nổ kho quân dụng, các ngươi thì cùng chết đi, loại đồ vật này nhưng là không cách nào tiêu diệt, đó là chúng ta củ rổ du mỹ nhất tòa quán niệm, chỉ có hủy diệt nơi này, quán niệm mới có thể biến mất. Cho nên nói, tại hạ hội ngăn cản ngươi a." Quan hệ bất chính giờ dạ gầm hét lớn ta mò mò nọ sủ kẹ hội ngăn cả ngươi, mò mò nọ sủ kẹ, Cớ nào xứng sờ một chút, ngươi không là tiểu hài tử sao? kỳ quái, là năng lực sao? mò mò nọ sủ kẹ hắn biết, bất quá tuổi nhỏ mà thôi, nhưng bây giờ truyền lại tức giận hơi thở rõ ràng rất lợi hại thành thục. tại hạ là bị quen quen chi quả cho thúc, vì trợ giúp phi, vì đánh bại cài đủ, quan hệ bất chính chi long hét lớn, tại hạ tin tưởng phi, hắn sẽ thắng, mà tại hạ cũng phải kết cùng cụ rổ du mỉ nhất tổ cân đoán. ha ha ha, ngươi làm sao kết? ta mới là vương quốc quả nổ tướng quân. Bất kỳ đại xà bảy cái xà đầu ngay tiếp theo cái kia gãy mất thân rắn tại này múa, xà đầu biểu lộ bắt đầu dữ tợn. Ngươi kết hôn, ngươi căn bản không xứng. Một tên tiểu quỷ đột nhiên lớn lên mà thôi, bằng một mình ngươi liền có thể ngăn cản cụ rổ ruùn mỉ ra tổ quán nghiệp sao? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Biểu tình kia dị thường buông thả dữ tợn, mà trong mắt cũng có một loại cam chịu phong túng. Chờ nổ tung, các ngươi liền tất cả đều xong. Ban đầu trước hết nghĩ là cái đủ cúng liền cùng những này phản kháng võ sĩ, hiện tại ra hạ ẹc quân làm bạn cũng không tệ. Cú rổ rủm họ rổ sỉ chen cười gần nói, ta thế nhưng là không chết ta, nhiều lắm là lãng phí nữa một cái mạng mà thôi. Loại chuyện đó không quan trọng a, các ngươi tiếp tục. Cỡ nào vươn tay, hướng xuống lăng không ấn xuống, muốn nổ lật trời lời nói, đoán chừng là không được, nhưng là đưa tòa pháo đài này thượng tiên, ta là có thể làm được. Có ý tứ gì? Uu, bọn họ còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác quanh thân một trận lắc lư, tựa hồ là toàn bộ thành bảo đều đang chấn động mở. Mà tại bên ngoài, thành bảo cửa đang cùng tợ rột tợ rổ đối chiến mắt cô dần mình, cùng tợ rột tợ rổ tập thể nhìn hướng phía sau. Chỉ gặp này cự đại thành bảo giống như là tránh ra khỏi cái gì trói buộc một dạng, liên đối lấy chung quanh đất trống đều chấn động mở nổ tận gốc, hướng trên không bay đi. Tình huống như thế nào? Tở Dộn Tở Dụ đưa thật dài đầu lưỡi, kinh hãi nói, vì cái gì bay lên, cái đủ sao? Thế nhưng là không có diễm vân a. Không biết có phải hay không là suy nghĩ nhiều, Tở Dộn Tở Dụ luôn cảm giác mình gặp qua loại tình huống này, có chút quấn mắt. Đây là, Marco cười khổ nói, quá khoa trương đi, cỡ lão, đây là muốn đem trong thành bảo một mẹ hốt gọn sao? Chờ một chút, ngươi nói cái gì, Marco tờ rộn tờ rổ quái khiếu mà nói, ngươi vừa mới nói một cái tên người chưa đúng không? Ngươi nói người nào? Ngươi biết, tờ rộn tờ rổ. mắt cô nhìn về phía hắn, núm núm bay, hải quân dính vào, tờ rộn tờ rổ ngốc một trận, vô ý thức liền hướng lấy một cái phương hướng chạy tới. ầm, một đạo thanh viêm mang theo mắt cô thân thể lướt qua, một chân đá vào tờ rộn tờ rổ trên thân, đem hắn đạp bay lên. mắt cô triển khai hai cánh, lướt trên không trung nói, muốn đi tìm bì ở mùng à, cái này không thể ra, ngươi sẽ đánh nhieu bọn họ quyết đấu. cúp ngay mắt ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Tơ rôn tơ rôn bò người lên, cũng không so đo mắt cô đạp hắn một chân, hoặc là nói, hắn không có thời gian so đo. Hiện tại cả khuôn mặt đều chảy xuống dinh dính dính đường dịch. Hắn bản thân liền là đường nhân, nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu là hắn biểu lộ cực kỳ hoảng sợ. Đây chính là cơ lão. Ngươi biết đại biểu cho cái gì không? Nếu để cho hắn tìm tới thời cơ lời nói, chúng ta tất cả đều muốn nằm tại chỗ này. Ngươi căn bản không hiểu cơ là tránh thức đáng sợ, mà ta là tận mắt chứng kiến qua. Mắt cô gặp qua sao? Chưa từng thấy qua. Hắn chỉ biết là cờ lão rất mạnh, mạnh đến hắn không dám tùy tiện động thủ. Nhưng làm tợ rộn tợ rộn là may mắn là qua, ngay tại 2 năm trước, hắn ám sát thất bại thời điểm, cơ lớp tự mình tìm tới cửa, nếu không phải Mụ Mụ lợi hại đánh lui cơ lão, bánh kem đảo đã sướng không, không, có lẽ toàn bộ tổ tổ len Vương quốc đều không. Loại kia phạm vi bao trùm không nhìn thấy đầu, từ trên trời giáng xuống cự đại lục địa, tại thiếu khuyết Mụ Mụ tình huống dưới, không ai có thể bài trừ loại kia công kích. Nhưng bây giờ mấu chốt nhất là, Mụ Mụ tại cùng người chiến đấu, đánh còn 10 phần kỷ liệt. Từ khai chiến bắt đầu đến bây giờ qua 10 ngày qua, bọn họ cũng đánh 10 ngày qua mà cỡ lão lúc này mới vừa mới tiến trận, điều này đại biểu lấy cái gì? Tơ rốt tơ rộ không dám tưởng tượng, hắn chỉ muốn tìm tới mụ mụ sau đó mau thoát đi nơi này, nếu không lợi nói, bọn họ bị ở muộn hải tập đoàn, nói không chừng thật muốn cạ tạ cụ gì tiếp nhận. A, lúc này tại nham hộ ở giữa vị trí kia, dì đã nhìn chằm chằm chung quanh dần dần lên không hoàn cảnh, gật gật đầu, thì ra là thế, dạng này là cái biện pháp a, kia là cái gì hỏa tiền vương không phải muốn nổ lật thành bảo nhã, thế nhưng là kho quân dụng ở phòng hầm tầng hai, nhưng nếu như từ nơi này toàn bộ thăng lên lợi nói. Hỏa tiền Vương coi như nổ kho quân dụng cũng sẽ không lan đến gần bọn họ, nhiều lắm là lan đến gần bên ngoài chiến đấu hải tặc mà thôi. Đây là cái gì a? Dạ Mạ Tổ kinh ngạc nhìn lấy chung quanh lên không hoàn cảnh, làm sao bay lên? Cái đủ sao? Nàng biết rõ, chỉ có cái đủ có thể dùng diễm vân đến thăng đạo. Thế nhưng là cái đủ tại cùng phi chiến đấu, hẳn là không cái kia thể lực mới đối. Không. Dỗ bin nuốt ngụm nước bọn, Thái Dương mang mồ hôi nói, không phải cái đủ, có thể làm đến bước này, trừ cái đủ, còn có một người nam nhân, hắn động thủ cũng đúng, hắn khẳng định sẽ động thủ. Vương quốc quả nổ tướng quân Thiên Thủ Các, hoàn toàn phụ không. Cũng làm cho tòa lâu đài này bên trong chiến đấu người, mất đi đường lui. Chương 1162. Một người nam nhân. Dạ Mạ tổ nhai nuốt lấy lời này, đột nhiên nghĩ đến trước đó đụng phải cái kia tiểu kim nhân, kỳ quái nói, là cái kia luôn phun khói bụi nam nhân sao? Luôn cảm thấy giống như là Lư Hương. Đó là Cơ lão. Dì đạo phản bác, uy, ngươi tôn kính một điểm a, ta cỡ là thế, nhưng là đại tướng a. Hải quân đại tướng. Dạ Mạ tổ ngược lại là kinh hãi, vô ý thức nhìn về phía Robin, uy, Robin Tuy nhiên nhận biết thời gian không dài, nhưng nàng nhận vì nữ nhân này tựa như là mũ rơi một đám thông minh nhất cái kia. Chờ một chút, đại tướng. Nabi lúc này cả kinh nói, không phải trung tướng sao? Nàng nhớ kỹ vị kia cỡ lão là trung tướng mới đúng. Tuy nhiên rất lợi hại đáng sợ, nhưng là gọi sai chỉ có vì tên ngu ngốc kia mới đúng. Lần trước đến một chuyến về sau, hắn miệng đầy nói gặp được lư hương đại tướng, nhưng có lẽ vẫn là trung tướng mới đúng. Lúc này bị hải quân chính miệng thừa nhận là đại tướng. Joubin nghĩ một hồi, nói ra, trước đó chúng ta cũng nghe đến bọn họ tại như vậy gọi hắn. Dù sao chúng ta ở chỗ này có thời gian rất lâu, không hiểu ngoại giới tình báo là rất bình thường, hẳn là không sai. Nam nhân kia, Kim Nê, là đại tướng. Bất quá người nào thoái vị, phu gì to giả, vẫn là tại mà gì phò dầu kiều diệp. Hoặc là vị kia vẫn luôn rất lợi hại vững vàng kỳ dị. Bất quá ba cái này đối Jo Bin mà nói, không có gì cảm nhận. Ngược lại là vị kia Kim Nê, nàng trước đó còn tại quân cách mạng thời điểm, thế nhưng là nghe qua hắn không ít truyền ngôn, tổng bộ bên kia cho rằng cả sự là quân cách mạng trở ngại, loại kia kỳ quái có cảm nhiễm lực tư tưởng cùng nô nữ phá hư bọn họ quân cách mạng mấy lần hành động, thế nhưng là bọn họ trên bản chất lại không có cái gì mâu thuẫn, Hải quân chủ yếu địch nhân là hải tặc, quân cách mạng chủ yếu địch nhân là chính phủ thế giới, cũng có thể nói là chính phủ thế giới giới cờ chính phủ tổ chức, Hải quân cùng quân cách mạng gặp được đều là tránh. Tuy nhiên đồng dạng là chính phủ thế giới cấp dưới cơ cấu, Hải quân cũng sẽ đem quân cách mạng định em điệu vì tội ác, nhưng cơ bản đều là không đụng tới, tựa hồ song phương đều là có ý không chạm mặt. Cho nên đụng vài cas, bọn họ quân cách mạng hành động cũng chỉ có thể gắt lại, song phương không thể bởi vì này tạo thành mâu thuẫn. Quân cách mạng không thể lại dựng đứng địch nhân, nhưng là Cass có đôi khi là phá hư bọn họ rất nhiều lần nhằm vào hán Vương quốc lật đổ hành động, mà cái này phía sau, làm Cass người lãnh đạo trực tiếp cơ lão, tự nhiên cũng là trọng điểm chằm chằm phòng người yêu. Không cha không biết, cha một cái vậy coi như có rất nhiều sự tình, dỗ Robin khi đó mới biết được gia hỏa này tại Đông Hải đợi gần thời gian 10 năm. Quân cách mạng sơ bộ thôi toán vị này Kim nghe tại 14 năm trước, cũng chính là 14 tuổi thời điểm, đã đúng quy cách tại Đại Hải trình bộc lộ tài năng, nhưng chính là không ra Đông Hải, tại Đông Hải bồi dưỡng được Cass nhân vật như vậy, lại thêm giờ gì sở dỗ sả quốc vương thay thế. Robin cũng là biết, bao quát bọn họ còn không có tiến vào Vương quốc Úa Nộ trước, giờ gì sở dỗ xạ tại trên thế giới tạo thành động tĩnh, để Robin rất khó qua tin tưởng vị kia hải quân không có gì mục đích. căn cứ quân cách mạng tình báo, quốc vương cũng là hắn thân thủ tuyển, mà vị kia chinh phục vương David trị quốc lý niệm thậm chí để quân cách mạng đều đi xem một chút, bởi vì lúc trước quân cách mạng cho rằng vị này chinh phục vương chinh phục lịch trình quá mức tàn bạo, cho rằng đây là một vị phi thường tốt sển gỗ của vương. Hiếu chiến lời nói, vậy liền đại biểu cho trong nước dân chúng bởi vì chiến tranh sẽ sống không tốt, bọn họ là chuẩn bị qua phá vỡ. Kết quả qua người ta điệu bản đi một vòng bên ngoài, quân nhân cách mạng ngược lại là có chút buồn bực, không thích hợp à? Bọn họ lật đổ qua quốc gia không ít, không phải là không có qua loại kia tàn bạo hiếu chiến quốc vương, nhưng là chiến tranh là muốn tiền, cũng là muốn người, thường xuyên đánh cũng là dân chúng không có tiền, tăng thêm thương vong, dẫn đến cả quốc gia dân chúng lầm than, tạo nên bọn họ có thể lật đổ đất đai, nhưng là giờ gì giờ rổ xạ làm sao càng ngày càng tốt, không chỉ có là bản quốc đảo, liên liên bị chinh phục địa phương, vị tia David Vương cũng hoàn thành hắn hứa hẹn để những địa phương kia vượt qua cùng giờ gì sở dội xạ giống như lúc sinh hoạt, thậm chí đều muốn các phương ưu điểm dung hợp một chỗ, hoàn thành hơn một cái nguyên hóa đại quốc gia. Cái này là làm sao làm được? Bọn họ quân cách mạng lý niệm cũng là để dân chúng được sống cuộc sống tốt, nhưng là phía trên này có thiên long nhân tại này ngăn đón, những người kia tồn tại nghiêm trọng phá hư dân chúng sinh hoạt. Nếu như không phải hỉ vẹn lì chi một quốc vương cũng sẽ không điên cuồng như vậy thu thuế, coi như thay đổi một vị tốt quốc vương, ngay từ đầu có lẽ sẽ để dân chúng giải phóng, nhưng qua một thời gian ngắn về sau vẫn như cũ thừa trọng thuế phú cũng sẽ không để dân chúng tốt quá nhiều nhưng là giờ dỉ sở dỗ xạ không giống nhau bọn họ thu thuế bọn họ chiến tranh bọn họ còn chính phủ nhưng bọn hắn sinh hoạt so với ai khác đều tốt thậm chí có chút quân cách mạng đều sinh ra dao động vụng trộm giờ dỉ sở dỗ xạ đây đều là robin chưa đi đến vương quốc anno trước đó những quân cách mạng đó đồng liêu cho nàng truyền lại đến tin tức mà hết thể này ngọn nguồn cũng là kim nê cũng là russia cờ lão cho đến tận này hắn liền thân thủ đẩy ra hai vị đại biểu một cái là cas một cái là david đều cho quân cách mạng tạo thành tiến phước Bất quá người này sợ tác sở vi tựa hồ cũng sẽ đối chính phủ thế giới tạo thành ảnh hưởng, để bọn hắn vô pháp xác định người này đến là lập trường gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Mới sẽ không giống như là tuyên truyền như thế, cái gì kiểu thời đại khắc tinh đánh bại đông đảo đại hải tặc chính nghĩa hải quân, không phải đơn thuần như vậy. Đó là một cái cực kỳ đáng sợ nam nhân, mặc kệ là từ chiến lực vẫn là từ tư tưởng bên trên. So sánh dưới vị tiêu hiện tại thành mới tư hoàng bị phi chán ghét joe đen tại robin trong mắt uy hiếp độ đều không nam nhân này cao. Đại tướng. Nghe Robin lời nói, Na Mỹ hoảng sợ ôm lấy đầu, hoa dung thất sắc, đại tướng lời nói không phải càng kinh cùng nha, nam nhân kia vốn là rất khủng bố, ta cũng không muốn cùng hắn đối đầu, sẽ chết người. Robin nhìn chung quanh một tuần, nơi này nham hộ ở giữa bao quát địa tầng tiếp theo đều bị phiêu lên, mà ngay ở phía trước trước đó bị dạ mạ tổ phá vỡ đại môn này, có thể nhìn thấy phía trước hoàn cảnh đang không ngừng lên không, bọn họ đã đạt tới trên bầu trời. Mà chung quanh trừ chỗ kia phá vỡ bên ngoài cửa chính, hắn tất cả đều là vết tượng, ngăn chặn bọn họ đường lui, về phần này duy nhất đường thì bị củ rổ cùng giờ dạ kẻ chặn lại. Thậm chí hai người bọn họ còn ngăn trở đi lên lỗ thủng vị trí đó, để bọn hắn không có cách nào đi lên chạy trốn. Hải quân đại tướng sao nghe nói rất lợi hại, là cùng cái đủ còn có ạ sở lao cha nổi danh tồn tại, hắn muốn tới đối phó vì sao? Khó mà làm được. Dạ mạ tổ nắm chặt đồng tử, ánh mắt đầu tiên là đặt ở Di đại trên thân, sau đó chuyển hướng cù dỗ, trực tiếp chạy tới. Tránh ra, chớ cản đường. Cũng không phải bỏ gần tìm xa, chỉ là nàng mới vừa rồi cùng Di Đả đối bính một cái, biết nữ nhân này không dễ trọng, một khi cùng hắn chiến đấu bên trên sẽ trì hoãn thời gian, mà lại nàng luôn có loại dự cảm. Một khi người này làm bị thương lời nói, hội có không chuyện tốt phát sinh. Ngược lại là người sói kia, là một cái thích hợp đột phá khẩu. Tầng thứ 5, cái nào đó cực kỳ rộng thùng thình gian phòng. Gian phòng bên trong bộ trang trí đã bị phá hủy không còn hình dáng, ngay phía trên trên nóc bị phá ra lỗ thùng khổng lỗ, cơ hội lộ thiên, tại mặt đất kia bên trên có hai bóng người tại này đụng chạm. Cao su cao su. Một cái nguyên khí mười phần thanh âm giận hô hào, ngay sau đó, một cái đen nhánh đồ vật cấp tốc phóng tới đối diện một con rồng người, nhất quyền đem đầu hắn cho đổ nhào, liên đối lấy nửa cái thân thể đều hướng nghiêng về phía sau ngửa đen nhánh sự vật, là quyền đầu, quyền kia đầu cấp tốc co vào trở lại một cái mang theo mũ dơm lực đàn hồi bóng trên thân, chỉ gặp hắn hai chân uốn lựa lấy, nửa người trên chập trùng phi thường lớn, tại này thở hổn hện, ha ha, a thế nào, cãi đủ, long nhân chính là cãi đủ, hắn thử lấy răng sắc bén hầm răng, đầu chậm rãi đi lên, hoạt động một chút rõ ràng nhiều một đạo thương tổn cái cằm, hắn nắm chặt lang nha đống, mạnh mẽ hướng phía trước một đập, kim cương đích, theo lang nha đống mạnh mẽ vung gậy, một đạo tình khí đột nhiên phóng thích, giống như là chẳng kích, nhưng đây là động từ vung gậy, lại là hầm đánh hùng hăng trùng kích đến phía trước lực đàn hồi bóng bên trên đem hình thể đánh đi đến một lõm nhưng cũng mệt mệt một lõm rất nhanh cái kia đạo kình khí liền bị đạn hướng trên không xuyên thấu qua lỗ thủng hướng bầu trời bay đi nay lực đàn hồi bóng quát to một tiếng rất đau a đó là phi lúc này quanh thân rất lợi hại thổi phồng giống như hai chân trên mặt đất bắn ra bắn ra quanh thân cũng có được bá khí cuốn quanh hoa văn trên bờ vai còn có khí thể tạo thành cầu vai giống như một ít kiến trúc cửa nhân vương trí tướng xú tiểu quỷ cài đủ cắn răng gầm nhẹ mười ngày chiến đấu có mười ngày Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này trước đó bị hắn một gậy đánh cho bất tỉnh ném vào trong lao mũ rơm, tại lần thứ hai cùng hắn lúc chiến đấu hội bá vương sắc quấn quanh, nhưng khi đó còn không phải đối thủ của hắn, nếu không phải ra mạ tổ, lúc ấy hắn liền không có, những người này như lão thử một dạng lại nhiều một đoạn thời gian, đến lần này, cũng chính là lần thứ ba, lại có thể cùng mình đánh có 10 ngày. Liên hắn toàn lực hình thái đều bị đánh đi ra, mà đi qua 10 ngày ác chiến, hắn thể lực cũng không đủ khả năng, dẫn đến khôi phục thành người bình thường thu hình, nhưng mà tiểu tử này thế mà còn có thể cùng hắn chiến đấu. Không có chút nào ngã xuống dấu vết. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ hồn điện, Diệt Hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 1163, cái gì đó, là Lư Dương A. Tới một kích kia kim cương đích về sau, Lý Vi lại nhế răng trận mắt một trận, nắm chặt song quyền, quả đào cầu ta hỗ trợ, mà ngươi ngăn ở ta trên đường trở ngại, ta sẽ đánh bại ngươi. Cải Đủ cười gần nói, tiểu quỷ, ta thừa nhận ngươi có mấy phần thực lực, trốn thời gian dài như vậy lại đến trước mặt đến lại có thể theo lão tử đánh có đến có về, trên đại dương bao la có ngươi một phần địa vị nhưng là muốn đánh thắng Lão Tử, ngươi còn kém xa lắm. Cao su, cao su. Vì không có nói nhiều, hai chân bắn ra, thân thể xông ở trên không. Ngay sau đó hai chân rút vào bẹn đùi, nhắm ngay cái đủ mạnh mẽ đạp một cái quá thứ. Tê giác súng lựu đạn. Này một đôi chân mang theo bá khí mạnh mẽ bắn ra, lực đàn hồi mang theo không gì sánh kịp tốc độ cùng mỹ lực. Cãi đủ giật mình, dùng lang nha bổng dựng thẳng ở trước ngực, tới này cực nhanh một chân. Bành. Bá vương sắc cuốn quanh cùng vũ trang sắc kết hợp, để này cực nhanh đạp đi ra có mạnh mẽ hai chân cùng lang nha động cách không va chạm, cũng làm cho lỗ thủng phía trên vốn là âm trầm bầu trời lại nhiều thêm mấy phần âm trầm tại hai người bọn họ đỉnh đầu ngay phía trên càng đem bầu trời tách ra một đầu dây nóng hơi thở cái đủ tới sau một kích há miệng liền phun ra một đạo hỏa diễm hình thành trùng kích trực phun chống rộng trung phi thân thể phát ra một đoàn đại bạo tạc trùng kích tại cả tòa trong phòng nhưng so sánh kỳ quái là cái này đủ để cho sơn thể đều có thể buốt hơi hầu như không còn công kích nổ tung tại phòng ốc này bên trong gần là đối với vách tường chung quanh tạo thành chấn động cao su cao su nay nổ tung ở trong vang lên thanh âm vì thổi phồng thân hình khổng lồ đột nhiên thoát ra một năm đấm như bắn lò so một dạng rút vào đại cánh tay, nhắm ngay cái đủ lớn tiếng nói, diễu e tả họ dồ xì pháo, so trước đó càng thêm tấn mạnh nhất quyền cấp tốc bắn ra, tại cái đủ há miệng phun ra thời điểm nhất quyền bắn ra, hung hăng nện ở trên mặt hắn, một quyền này uy lực để cái đủ kêu lên một tiếng đau đớn, mang theo thân thể khổng lồ sau này khẽ đảo, trung điệp đụng trên sàn nhà, phát ra cực kỳ chấn động mạnh động, Khủ. Cái đủ ho mãnh liệt một tiếng, một đoàn nhỏ máu tươi từ trong miệng phun ra, nằm xuống đất bên trên thở nặng khí, thể lực bắt đầu không đủ, hắn lay động một chút đầu, từ dưới đất thẳng lên nửa người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sông ra nổ tung phi thân ảnh nhay răng nói ngăn cản lôi điện lao tử có thể hiểu được vì cái gì còn có thể ngăn cản hỏa diễm a lôi thử mở rực rỡ giang trắng cười nói hắc hắc không nói cho ngươi vậy liền đi chết tốt cái đu lần nữa há miệng phun ra một đoàn nóng hơi thở thẳng đến trên không vì lúc này không có ngạnh kháng mà chính là thân thể vật mẹo, trên không trung trực tiếp tránh khỏi cánh tay đột nhiên căng phồng lên giống như cự nhân cánh tay mở dạng đồng thời cấp tốc đi đến đánh co lại này trên nắm tay thoát ra hắc sắc lôi đỉnh nhất quyền lói ra cao su cao su đại viên vương thương Bành. Đó là áp xúc đến cực hạn đột nhiên phóng xuất ra trầm đủ, cãi đủ trong mắt co rụt lại, Lang Nha Bổng trong tay hắn xoay tròn hai vòng, cũng mang ra một đạo hắc lôi, cùng quấn quanh lấy lôi điện cùng phòng, hướng phía quyền kia đầu trực tiếp vung dậy. Tốn lôi phong đánh. Oen. Quyền đầu cùng đồng tử lần nữa cách không tiếp xúc, để gian phòng bên trong chấn động kịch liệt một chút, một vòng một vòng sóng xung kích từ đám bọn hắn trong công kích không ngừng ra bên ngoài khuế tán, dốc sức tại vách tường trung quanh, để vách tường rung động mở. Rống. Giang Cơ một cái chớp mắt về sau, cãi đũ cánh tay cũng bành chướng một vòng, Lang Nha Bổng hướng phía trước tiến dần lên đem quyền kia đầu cho đánh lại, mang theo một đạo lôi hỏa chi khí kỉnh, hung hăng đánh trúng phì bụng. Này một chút, nhường vị bụng đi đến lón co lại, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, động tác hơi chậm một chút trở, chỉ trong nháy mắt, mặt đất cái đủ long vị hất lên, toàn bộ thân hình chạy bắn tới vị phía trước mặt, lang nha bổng mang theo hắc lôi mãnh nhưng hướng xuống một đập, hung hăng khắc ở phì bộ mặt bên trên. Lôi minh bắc quái. Cao su cao su hai lần ọt rộ si pháo. Cũng đúng lúc này, vị khác một nắm đấm rút lại bắn ra, nhất quyền hung hăng xông vào cái đủ trên mặt, quyền kia đầu để cái đủ bộ mặt đều có chút biến hình. Đông một tiếng vang thật lớn, cả hai đồng thời hướng xuống bay đổ, trung điệp quảng trên sàn nhà, rơi xuống trong ngay mắt, vì bật lên mà lên, nắm song quyền, sắc mặt kiên nghị tèo to, cai đù. đáng giận ra hỏa, cai đù đứng người lên, nắm chặt lang nha bổng tám chai giới, vững vàng thân hình, cắn răng lộ ra nhẹ răng cười, ngươi thật là để lão tử nhiệt huyết sôi trào a, vậy thật đúng là thẳng làm lòng người a xita. cai đù đang muốn rơi lên bổng tử, tiếp tục công kích, cũng đúng vào lúc này, hắn cùng phi đều là sững sờ, hướng phía thanh âm phát ra phương hướng nhìn sang, tại gian phòng kia lối ra, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Hắn cắn xì gà, mặc cho khói mù lượn lờ ở trên mặt, cánh tay duỗi lên, ngón tay ở trên vách tường khấu khấu, phát ra không bình thường có co giãn kéo căng thanh âm. Giác tỉnh sao? Khó trách đánh lâu như vậy, gian phòng đều không có động tĩnh gì, không phải vậy lời nói, tòa pháo đài này sớm nên hủy diệt đi mới đúng. Khói bụi tản ra, lộ ra một trương làm cho người quen thuộc mặt, hắn nhìn về phía cai đủ, nói, đã lâu không gặp, lại nhìn thấy ngươi thời điểm, ta làm sao cũng không nghĩ ra, ngươi sẽ cùng mũ rơm đánh khó hòa giải. Cỡ nào? Cai đủ sầm mặt lại, lúc nào đến? Cỡ đó nhạt một tiếng có một hồi, xem các ngươi đánh rất lợi hại chuyên chú, vẫn tại nhìn lấy, xem ra các ngươi thể lực tiêu hao rất nhiều a, ngay cả ta cũng không phát hiện. Thành Bảo bị lên không về sau, chiến đấu khí tức chỉ còn thiếu rất nhiều, cái này khiến cơ là xác định liền không tại trong thành Bảo, bởi vì lên không về sau không có nàng khí tức, mà để lộ ra đến, cũng là cái đủ khí tức. Thuật khí hơi thở hắn liền tìm tới nơi này. Về phần mỏ mỏ nọ sủ kẻ cùng cụ rộ rủ mì họ rộ xi, si, hắn không có hứng thú gì tại này nhìn. Ngược lại là nơi này, hắn đến từ sau đã cảm thấy không thích hợp, thời gian thật dài không thấy. Đến một lần hắn đã nhìn thấy hai người tại lẫn nhau hành hung, hơn nữa nhìn tình huống thể lực hao phí quá nhiều, trên thân vết thương đại biểu cho bọn họ trước đó đại chiến trình độ không thấp. Lấy cớ là kinh nghiệm đến xem, cải đủ đã là chiến lược toàn bộ khai hỏa qua, đánh đến bây giờ không làm sao được nhóc mũ rơm, thể lực hao tổn đến không sai biệt lắm biến thành người thú hình. Mà khoa trước nhất là nhóc mũ rơm. Ta thật sự là không nghĩ tới. Cớ lão nhìn về phía Phi, nói ra khói bụi nói, một đoạn thời gian không thấy, ngươi thế mà trưởng thành đến loại tình trạng này, vừa rồi công kích là thống hợp bá khí đi, còn có bá vương sắc cuốn quanh. Cùng gian phòng này có dãn, ngươi năng lực giác tỉnh thật sao? Hắn nhưng là nhìn tận mắt cái đụ một cái bá vương sắc quấn quanh Lôi Minh Bát Quén đệ ở trên mặt hắn, cứ như vậy công kích, sừng sốt không có nhường phỉ nga xuống, chịu đánh trình độ cùng hệ Z đó án không có gì sai biệt. Ngươi mẹ nó một cái hệ vạ rẻ mẹ sỉ ạ như vậy chịu đánh làm cái gì, liền xem như cao su cũng không thể dạng này a. Không sai, ta học hội mụ ra ma sát, còn có bá vương sắc quấn quanh. Ly Du cười một tiếng, nhìn lấy cỡ lão bỗng nhiên lệch ra lên đầu, theo dõi hắn thật lâu, ánh mắt tập trung hắn phun ra khói bụi bên trên mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Quân trái đập Hữu trưởng nói, "Cái gì đó, ngươi là Lư Lư a?" Cớ lão lạnh nhạt biểu lộ trong nháy mắt phá phòng, Thái Dương nổi gân xanh đối lưu phi giống một câu, "Lão tử gọi Cớ lão, ngươi mẹ nó mới nhận ra đến lão tử tới sao, số tiểu quỷ." Trước 1164, "Ta muốn đánh bại ngươi, cải đủ." Đối mặt Cớ lão gào thét, Lý Phi trả lời, "Cho nên ngươi là đến ngăn cản ta đối phó cải đủ sao?" "Lư Hương, ta tính toán, ngươi nhắc cùng ngươi cái này ngu ngốc của hắn." Cớ lơ trợn mắt chừng một cái, tựa ở vách tường bên kia, đưa tay ra hiệu, "Các ngươi tiếp tục, cũng không chú ý ta quan chiến đi." A lại nhảy lại nhảy lại nhảy nha, cỡ lão, ngươi là đến các loại kết quả về sau, lại đến bắt lao từ sau. Cải Đù cười to nói, ta ngược lại thật ra nghĩ như vậy qua. Cỡ lão nói ra khói bụi, buồn bã nói, nhưng bây giờ xem xét, người nào thắng vẫn là ẩn số a. Cải Đù nghe vậy sầm mặt lại, quát, xem thường lao từ nhà, cỡ lão, nay thật không có, chỉ là kinh ngạc mà thôi. Cỡ lão lắc đầu, sao có thể không kinh ngạc a? hắn kinh ngạc tại phỉ trưởng thành, cũng kinh ngạc hai người có thể đánh lâu như vậy, cụ thể cỡ lão cũng chưa từng thấy qua, nhưng đánh thời gian dài như vậy. Cải đủ khẳng định mở toàn lực hình thái, có thể liền cái này hình thái đều đánh xong còn không quyết ra thắng bại, này liền có nhiều thứ không ngăn cản liền tốt. Hắc hắc, vì hai chân trùng điệp hướng mặt đất chấn động, đầu lươi liếm một miệng môi dưới, tiếng nổ nói, cải đủ, ta muốn đánh bại ngươi. Cải đủ nhìn lấy phi này tấm muốn theo chính mình chết đầu sắt chán ghét bộ dáng, đồng tử co rụt lại, trước kia lo lắng cỡ là xuất thủ suy nghĩ bay thẳng xa, quắc, xú tiểu quỷ, không nên quá đắc ý vong hình, nghĩ như vậy muốn tứ hoàng ngai vàng, vậy liền đánh bại lao tử lại nói, hắn nắm chặt lang nha động, đồng tử bên trên thoát ra một đạo hắt lôi hướng thẳng đến phía dây lát đập tới, lôi minh bắt quái. đồng thời, vì song quyền đi đến quơ vào, thân thể tại tấn công thời điểm, quyền đầu bắn ra mà ra, cao su cao su sư tử hỏa tiễn. này bắn ra quyền đầu tại ruồi ra nháy mắt uống cùng một chỗ, cũng thành đôi trưởng thẳng đánh cay đủ ở ngực, vừa vặn cùng này vung về dưới lang nha bồng vá chạm. ầm ầm, bầu trời lộ ra theo càng thêm âm trầm, hai người hướng bên trên chính giữa bầu trời, khe hở càng thêm thâm thúy, một vòng lại một vòng khí lãng từ trong đụng chạm tâm ra bên ngoài khuếch tán, để một bên quan chiến cờ lẫn xì gà khói bụi phiêu tán, trên đầu sợi tóc cũng đang bay múa loại uy lực này. Cơ lão nheo lại mắt, nhìn về phía bọn họ dẫm lên sàn nhà. Mặc dù nói, tòa lâu đài này thượng hạ cách tầng không bình thường dày đặc, không phải như vậy mà đơn giản bị phá ra, nhưng cái đủ ném ra đến uy lực rõ ràng không ở chỗ này lực hề, vì một chiêu này cũng có chút nói ra, theo cơ lão, uy lực so với trước kia tại sạm phủ cùng hắn đánh thời điểm, mạnh không phải một điểm nửa điểm. Có thể dạng này uy lực, thế mà đánh bất toé đất này tấm. Liên tưởng đến lúc trước hắn lúc mới tới đợi, chỗ cảm thụ đến kỳ quái có dãn cùng dẻo dai, cơ lão thầm tức lửi, cái này rác tình uy lực, khó tránh khỏi có chút từng hận. Cả phòng không chỉ có là tràn ngập co giãn, còn có dẻo dai, đây đều là cao su trước kia thuộc Tính, hiện tại tất cả đều tại cái này trong phòng, đạo đưa bọn họ chiến đấu mặc kệ quá nhiều hỏa, đều không có cách nào hủy hoại gian phòng kia. Năng lực là tuyệt đối, giống như Đỏ phở làm mì ngủ sau khi giác tỉnh, có thể đem chúng quanh vật thể biến thành dây một dạng, loại năng lực này thực hiện cũng sẽ không bị ngăn cản lại. Cớ nào thở dài, giác tỉnh lực lượng a. Quả thực giác tỉnh, ngược lại là chia làm rất nhiều loại, mỗi một cái chủng loại, thậm chí mỗi một quả quả thực đều có chỗ khác biệt. Cho dù là hệ Zod An Phổ thông loại giác tỉnh trừ trở nên càng thêm chịu đánh cùng sức khôi phục kinh người bên ngoài, hình thể cũng sẽ phát sinh cự đại biến hóa. Mà hết thể này, làm viễn cổ trùng ở ăn quả thực về sau liền có thể làm được, mà viễn cổ loại giác tỉnh là càng tiến một bước cường lực, thậm chí có thể thay đổi một ít bộ vị sử dụng phương thức. Chí ít cớ nào, nhưng không biết này đầu tam giác long chạy xệ dạ tổ có thể đem trên cổ cái cổ thuần xoay tròn ra khi phi hành khí, cũng không biết mỗi đầu đoạn long có thể đầu cùng đuôi từ trong thân thể sông tới khi cổ tay dẫn một dạng đến hoạt động, càng không biết mỗi đầu dục long kéo một chút chính mình mọ dài miệng liền có thể khi mũi tên đến dùng trở lên ba cái, đến từ bay sáu bảo bên trong xạ saki, cùng dịch thai quyền cùng viêm thai kim. Cái này tất cả đều là cỡ lão nắm giữ tình báo, nhưng là liền mẹ nó không hợp thói thường. Càng đừng đề cập tại cái này phía trên huyễn thú loại, hệ vã rẻ mẹ xì ạ giác tỉnh cũng chia rất nhiều loại, càng nhiều là khái niệm tính giao phó, như đỏ phở làm mì ngộ dây, đem chúng quanh giao phó dây khái niệm, như vậy bốn phía liền lại biến thành dây, mà dây bên trong cũng có rất nhiều khái niệm, bao hàm sắc bén, không chế, vậy liên tiếp cùng cố hóa, những này khái niệm mới là quả thực chính thức lực lượng năm đó đỏ phở làm mì ngộ lồng chim coi là một loại tuyệt đối phòng ngự, trừ đánh bại bản thân bên ngoài vô pháp bị phá, bởi vì thực hiện khái niệm, cho nên có thể lực giả mới là vĩ lực. đồng dạng, lì hiện tại cũng đến cấp bậc kia. trước mắt mà nói, mãnh liệt co giãn cùng dẻo dai ảnh hưởng trung quanh, để nơi này trở nên không dễ dàng như vậy hư hao. nóng hơi thở, hai người công kích giằng co, cải đủ trừng mắt, phun ra một đạo cao nùng xúc hỏa diễm. nguy hiểm, lì giật mình, đầu rất lợi hại thần kỳ đi phía trái chuyển rời, trực tiếp vươn đi ra, tránh thoát đạo này hỏa diễm. suy một đạo hắc mang nhấp nhóáng trực tiếp đem phun ra hỏa diễm cho chém chết rơi mang ra từng đạo từng đạo tiểu hạ nạ bị tán rơi xuống mặt đất cỡ lão năm lây xi si, sắc mặt có chút bất thiện nói uy đánh nhau thời điểm chú ý một chút ta nhưng không ai để ý đến hắn cai đu gặp nhất kích không trúng há miệng gầm thét đột nhiên rối dài đầu từ trên cổ bộ vị trực tiếp thoát ra hóa thân thành thanh long hình thái há miệng liền cắn về phía vĩ vương gia cổ vì hú lên cái gì cổ đột nhiên sau này vọt tới đầu trực tiếp kéo đến xem kịch cỡ lão phía kia mới dừng lại cũng bởi vì động tác này dẫn đến cai đu không có căn chúng Cao su, cao su. Luffy chán cấp tốc tập để một tầng bá khí, kéo trở về cấp tốc bắn ra, đông một tiếng đâm vào cái đủ long đầu bên trên. Trung. đông, đầu cùng cái đủ long đầu chạm vào nhau, phát ra trầm đục, cái đủ long đầu bị đụng sau này lật một cái, ném ra bổng tử cũng tại lúc này thu lực, cùng phi song trưởng nổ tung, cả hai tất cả đều lui về sau. Đáng giận xú tiểu quỷ, cái đủ đầu cấp tốc biến trở về giờ dạ gồng hình dạng người, lúc này ở này nhe răng trợn mắt lấy, trên mũi càng nhiều một đạo vết thương, chạy xuống lấy máu mũi. Luffy thử mở răng, lộ ra một cái tiêu chuẩn lửa vòng tròn nụ cười miệng kéo ra, lộ ra sáng răng trắng, đáng giận thối long nhân. đi chết ta, xú tiểu quỷ. cai du há miệng lại phun ra một đạo nóng hơi thở, lưỡi nghiêng người lóe lên, nói ra, liền hùng, thối long nhân. lão tử cũng không phải tại cùng ngươi mắng nhau. cai du nộ hống một câu, nửa người rối hóa thành long thân, trực tiếp bước lên đến giữa không trung, trong tay lang nha động nâng lên đỉnh đầu không ngừng xung quanh, bên trong hắc lôi đại phóng, quyền lỗ thủng chi lên thiên không âm phong trận trận. hàng tam thế, thấy cảnh này, lưỡi đồng tử co rụt lại, đi đứng căng cứng mở, song quyền đứng lên, cánh tay đột nhiên căng phồng lên. Dẫn. ẩm. Cái Đủ Lang Nha bổng còn không có hoàn toàn hướng xuống, chỉ thấy phi từ nguyên địa tránh ra, trực tiếp một chân kẹt tại cái dù trên cổ tay, để hắn động tác đình trệ một cái chớp mắt. Cao su, cao su đại viên vương thương, ư vì phát ra kêu to, này bành trướng như cự nhân quyền đầu trực tiếp đi đến qua vào, tiếp lấy mạnh mẽ bắn ra, nhất quyền đánh trúng cái dù ở ngực, một cái khác quyền đả bên trong cái dù bụng. xong quyền tấn mãnh, nền cái dù mắt trợn trắng, cự đại lực đạo tựa hồ không thể chịu đựng lấy, há mồm phun ra một đạu máu tươi, nhưng trong chốc ngắn này, hắn cũng nhanh liệt cắn răng đóng, hai tay mạnh mẽ để ép đem phi chân đè trở về, Lang Nha Bổng mang theo cự đại lôi đình lôi lên, nện ở phi trên đầu. Nạ Dạ Cụ." Ầm. Lang Nha Bổng trực tiếp nhường phi đầu lõm xuống dưới, cái đũa há miệng giống to, "Số tiểu quỷ, ngươi bởi vì ngăn chặn lão tử động tác liền có thể sao? Lão tử thế nhưng là cái đũa a." Phi bị lần này đục lỗ đồng tử cũng trắng dã, quanh thân giống như thoát hơi một dạng tán loạn, tại gian phòng vách tường các nơi bùng ra, mà cái đũa trùng điệp rơi xuống đất, nửa ngồi lấy tại này thở, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia loạn đánh về sau, nã trên mặt đất khôi phục bình thường hình thể mũ rơm, cười gần nói: Hắn với đau khổ đi, nhóc mũ rơm. Chuyện sắp end. Chương 1165, ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Hắn nói một tiếng về sau, gặp năm ở nơi đó, toàn thân buốc lên hơi nước tiểu tử không có động tĩnh gì, cười lắc đầu, phí sức đứng lên, sau đó nhìn về phía càng xa xôi tại tường kia vách tường dựa vào, hút xì ga một mặt ngang tảng cơ lão, sắc mặt lại ôm xuống tới. Đánh bại một cái khó chơi, thế nhưng là còn có cái càng khó chơi hơn. Gia Hỏa này lời nói, lấy hắn hiện tại thể lực, khẳng định hội bại trong tay hắn. Du La cung phi chiến đấu 10 ngày, Cải Đủ cũng sẽ không tiếng kỵ, nhưng là cơ luật không giống nhau, tiểu tử này nắm giữ lấy có thể giết chết hắn biện pháp. Loại kia lực sát thương là không thể khinh thường. Cớ nào, ta hiện tại không muốn cùng ngươi đánh." Cải Đủ nắm chặt Lang Nha Đổng, ngưng tiếng nói, "Ngươi có thể hướng chính phủ thế giới truyền lời, vương quốc bạn nổ vũ khí giao dịch có thể tiếp tục, lao tử hội vì bọn họ cung cấp càng nhiều càng vũ khí tốt, thế nào?" Thiếu Khuyết đỏ sợ làm mị nổ, mà chính phủ không tới nơi này tự mình giao dịch hắn là biết, đã chính phủ thế giới cần lời nói, hắn có thể cầm cái này xem như điều kiện trao đổi. Trước mắt mà nói là như thế này nếu như cỡ lão đáp ứng, hắn cũng không có ý định đổi ý. đánh bại cái phiền váy này nhóc mũ rơm, hắn tiếp xuống liền muốn cùng lìn kết minh đi tìm văn tì hệ sở. dù sao cái kia nghỉ cổ lệ robin cũng ở nơi đây, chờ trở, trở thành hải tặc vương về sau, lại cùng chính phủ thế giới tính sổ sách. cỡ phun ra liều thuốc sương ngủ, thản nhiên nói, bây giờ nói cái này còn quá sớm. cãi đủ. ừm. cãi đủ sương sờ. đột nhiên kịp phản ứng cái gì, nhìn về phía cái kia thoát hơi nhóc mũ rơm, chỉ gặp cánh tay hắn khẽ nhúc đít, đung nhiên chống đỡ tại mặt đất đứng lên, nắm chặt hai nắm đấm hướng lên trời hét lớn. ta còn có thể chiến đấu cải đủ, cải đủ con mắt dần dần trở lớn, nắm lang nha bỗng tay giờ phút này có chút rốc hết ra, ngươi vì cái gì còn có thể lại đứng lên a? hắn tại này tiêu to, một lần lại một lần, một lần lại một lần, vì cái gì, ngươi cái này xú tiểu quỷ, ngoan ngoãn ngã xuống không là tốt rồi sao? đánh mười ngày, trung gian không phải là không có qua đường bay độ tình hình bên dưới muối, nhưng mỗi lần hắn đều đứng lên, mượn càng đánh càng liệt, hao tổn công chính mình duy trì toàn lực tư thái thể lực, thậm chí ngay cả công kích tốc độ cũng bắt đầu bị ngăn cản cản. hắn quả thật bị tiểu tử này hao tổn công thể lực, nhưng là hắn rất lợi hại không hiểu. Lão tử thừa nhận, ngươi tiểu tử này rất cường lực, đầy đủ đứng tại tứ hoàng trên vị trí này, nhưng là vì cái gì nhất định phải đánh tới loại trình độ này, ngươi cái tên này, ngươi sắp chết ngươi biết không? Cái đủ không phải không cùng tứ hoàng chiến đấu qua, nhưng đều là thấy tốt thì lấy, mặc kệ là dâu trắng lao đầu kia vẫn là tóc đỏ, đánh không chênh lệch nhiều nhà liền sẽ rút lui, sẽ không thật đánh nhau chết sống. Có thể cái này nhóc mũ rơm tính toán chuyện gì xảy ra, vương quốc quán nổ cùng hắn có quan hệ gì? Cái kia mọ mọ nọ sủ kệ một câu, liền để tiểu tử này liều sống liều chết, tính là gì hải tà ca? Bởi vì Vì lúc này hô xả giận, ánh mắt tứ chuyển, đi đến một bên nhặt lên hắn hất sắc áo choàng treo ở sau lưng, áo choàng phất phơi phía dưới, quanh người hắn toát ra đại lượng hơi nước, da thịt giống như là bị trương chín một dạng, nhưng rất nhanh lại tan biến xuống dưới, khôi phục bình thường. Vì ngẩng đầu, lộ ra rực rỡ răng trắng, cười nói: Ta muốn đánh bại ngươi a. Cũng chỉ trong nháy mắt, cỡ lão nhạy cảm cảm giác được, gia hỏa này hành động giống như không có như vậy cứng nhắc, trước đó bị cái đù một lang nha bổng ném ra đến thương tổn, tựa hồ biến mất rất nhiều. Nhưng loại vật này, cỡ lão thở dài, ánh mắt không khỏi, không biết đang suy nghĩ gì cải đủ ánh mắt ngưng tụ, lang nha bổng bên trên thoát ra hắt lôi, hắn trầm giọng nói, ngươi thật là một cái ngoan cố tiểu tử a, lao tử không ghét, quyết định, ngươi hội giống như ổ đèn, ghi tạc lao tử tâm lý. hắt hắt, vì hai chân vừa mở, hai tay đặt ở trên đầu gối, giống như là đô vật một dạng một trái một phải trùng điệp dừng lại, tiếp tục chiến đấu đi, cải đủ, nóng hơi thở, cải đủ không nói nhảm, há miệng chính là một đạo hỏa diễm phun ra, mà lúc này vì thân hình lõi lên, cực nhanh biến mất tại nguyên chỗ, ngọn lửa kia nổ trên sàn nhà, lần này đem sàn nhà nổ ra một cái hố. dừng cỡ lão nhìn lấy cái hồ này, con mắt khẽ híp một cái, Giác tình hiệu quả cũng giảm xuống, nhóc mũ dơm thể lực tựa hồ cũng không quá được. bất quá, cỡ lão nhìn về phía cái đủ, chỉ gặp hắn phun ra nóng hơi thở về sau, lồng ngực chập trùng càng lợi hại hơn, thậm chí đều không có thể kịp phản ứng, chỉ thấy lôi đã ra hiện tại hắn trước mặt, hắn vừa định muốn nhấc lên lang nha động, lôi đột nhiên khẽ vươn tay, tay trái giống như dán một dạng cuốn chặt lấy cái đủ toàn bộ cánh tay, bao quát này lang nha động, cái này một cái chớp mắt, để cái đủ cánh tay vô pháp động tác, kỳ hỉ, lôi lúc này đột nhiên lên nhảy, bay ra hai chân. Đồng dạng duỗi dài cuốn quanh ở cái đùi trên hai chân, đối với hắn cười, dạng này ngươi cũng không cách nào động. Lúc này hắn nắm chặt quyền đầu, cánh tay phải kéo về phía sau dài, trực tiếp xoay tròn mở, giống như là vận đứng lên khăn mặt một dạng. Cao su, cao su. Giống. Cái đu bạo giống một tiếng, đầu lần nữa biến hóa thành long đầu, mở ra sắc bén hàm răng, trực tiếp cắn lây hướng chính mình phương này tiếp cận cái phì trên cổ, này trong mắt giữ tận bên trong, tản ra là đem cái phì chỉnh thể cho cắn mở bạo lệ. Cái đu lực lượng, đương nhiên là to lớn vô cùng, không có chút nào thua chặt lọt tẻ lìn làm Huyễn thú loại dở dạ gồng lực cắn, tự nhiên cũng là cường hãn, dù là đồng dạng đều mang ba khí, nhưng cái này một thanh phía dưới cũng nhường vì cổ bắn ra máu tươi đi ra. Buông tay, tiểu quỷ, cái đù gầm nhẹ, a, vì đau nhức kêu một tiếng, rất nhanh liền cắn chặt răng đóng, vũ trang sắc nơi bao bọc cổ càng là thêm ra một đạo nóng đỏ chi sắc, bốc phát ra hơi nước. Tại cái này phía dưới, cái đù hàm răng không có cách nào lại càng tiến một bước. Một màn này, để cỡ lắc xác định cái gì, cắn xì gà yên lặng phun ra một làn khói mù. Hắn nhỉ non tự nói, đáng ra sao? Cờ diên e lượn vòng đánh ầm. Ngay sau này kéo dài cánh tay sen lẫn xoay trở lực, giống như là viên đạn xạ kích một dạng công tại cái đù ở ngực, để cái đù miệng buông ra một điểm, tựa hồ là muốn làm nọ, nhưng rất nhanh, hắn lại gấp rút cắn vào, đi chết à. Xuy. Huyết dịch bắn ra càng lợi hại hơn, cái đù hàm răng càng tiến một bước, càng sâu khảm tiến vị cổ cùng bả vai. Á a a a. Vì cũng tại này gào thét lớn, này đánh vào cái đù ở ngực quyền đầu không ngừng chui vào trong, tại này cường tráng mang đầy lẫn phiến trên người, chui ra lom đi ra. Lực đạo, để cái đù thân thể tại dần dần lui về sau nhưng là cũng bởi vì bị đau, vì quấn quanh ở cài đù trên người tay chân bắt đầu buông lỏng. đáng giận a! Cải đù hét lớn một tiếng, long đầu đông đưa phía dưới, đột nhiên đi lên hất lên, tránh ra khỏi phía tay chân, đem phía cho vung ở phía trên. Hàng tam thế ỉn nạ da củ, cũng liền cái này một cái chớp mắt, hắn vung vậy lên lang nha động, mang theo vọt tới hất lôi, giống như là đập nện quả bóng chảy một dạng, hung hăng đập nện chung một phía thân thể, này một gậy, nhường phía thân eo đều gây đôi ra, mang theo cự đại lực đạo, thẳng hướng lô thủng phía trên bầu trời bay đi. Nóng hơi thở, vung ra trong nấy mắt. Cải Đủ há mồm phun ra mấy đạo nóng hơi thở nổ ở nơi đó, đem bầu trời bóng người kia nổ càng đi lên bay. Wen, Wen, Wen. Liên tiếp mấy ngụm nóng hơi thở về sau, Cải Đủ tựa hồ chịu không nổi, long đầu biến hóa thành nhân loại hình thái, là, nhân loại hình thái, hắn chỉnh thể đều hóa vì nhân loại hình thái, rỡ dạ gủng hình dạng người đã không có cách nào duy trì. Thể lực hao tổn quá nhiều. Bất quá, tiếp một cái này, hắn không sống đi. Cải Đủ gắt gao nhìn chằm chằm bởi vì nóng hơi thở nổ tung mà sinh ra khói bụi bên kia, giao thế lớn, ta thằng a, số tiểu quỷ mới không có khói bùi phía trên chuyển đến nguyên khí mười phần gọi tiếng xương khói kia tản ra chỉ gặp phía tay chân đại trương lấy trệ ở trên không đối dưới quát ta còn chưa có thua đâu hắn một nắm đấm đang không ngừng đi lên điên cuồng bành trướng giống như cự đại đen nhánh khí cầu cao su cao su nay đen nhánh cự quả đấm to mang theo một chút hắt lôi từ trên cao đột nhiên hướng xuống lui quyền đầu diện tích che phủ tích so gian phòng này đều tiểu không đi nơi nào tại ẩn nấp xuống trên đường quyền đầu ra tựa hồ tại cùng không khí ma sát trực tiếp thăng ra một đám lửa nghiệp hỏa đại thương Lôi Minh bắt quái. Cái đu bạo giống một tiếng, hai tay nắm ở lang nha động hướng thẳng đến cái này so với hắn hình thể còn lớn hơn quyền đầu đập tới. Ầm. Lang nha động cùng quyền đầu cách không chạm vào nhau, tạo thành sóng xung kích để cỡ lão choáng lung tung phát phối, cũng làm cho đầu hắn phát từ đó phân tán khắp kéo khô thức biến thành đại bối đầu, chỉ có một sợi tóc mái ương ngạnh rũ xuống trên chán. Thực sự là Cỡ lão vươn tay, cản ở trên mặt, nhìn chằm chằm này trên không cái kia kêu to mũ rơm, sắc mặt âm tình bất định, cắn răng nói, ương ngạnh a. A ha ha ha. Cái cánh tay nổi gần xanh có thể là bất kể thế nào dùng lực hai tay cũng thời gian dần qua sau này có lại mà này cự quả đấm to cũng càng ngày càng tiếp cận Cái đủ trên cổ cũng tràn ngập gân xanh tại này gầm lên xú tiểu quỷ vì cái gì tại sao phải đến tình trạng như thế đánh bại ta liền trọng yếu như vậy sao đó là đương nhiên ta à ẩm tầng thứ 5, mọt mỏ nọ sủ kệ cùng họ rổ xì chiến đấu ra phòng mình đầy thương tích quan hệ bất chính chi long cắn một cái tại chỉ còn lại có một cái họ rổ xì trên cổ ánh mắt hung ác hoàn toàn không giống như là một đứa bé a a a nay còn lại duy nhất một khỏa xà đầu cắn ngược lại hướng đào long trên thân thể, tại này kêu to, ngươi cho rằng đánh bại ta thật có thể thu hồi vương quốc quả nổ sao? Không muốn si tâm vọng tưởng, cái đủ mới là vương quốc quả nổ tránh thức hậu thuẫn, chỉ cần hắn tại, vương quốc quả nổ vinh viễn là này tấm quỷ bộ dáng, ngươi đánh bại ta có làm được cái gì? Vương tha ta, ta đem vương quốc quả nổ trả lại cho ngươi, ngươi đi đối phó cái đủ a. Cái đủ, Đào long kêu giền lên tiếng, cái đủ nhất định sẽ thất bại, mà tại hạ hội đánh bại ngươi, đường đường chính chính thu phục vương quốc quả nổ, mới không cần ngươi cho. Ngươi dựa vào cái gì kết luận như vậy? họ rồ xi quát, đào long giống to, bởi vì dư vì nhất định sẽ thắng, bởi vì hán, Ẩm. thiên thủ các phía dưới chiến trường một góc, theo một tiếng bạo hưởng, sojo phun ra một ngụm máu tươi, được ở hậu phương phế tích bên trong, cả người đều chui vào đi vào, kích thích buồn ngủ, vô dụng, kinh phè phẩy hai cánh hướng xuống vừa rơi xuống, thản nhiên nói, ngươi không phải đối thủ của ta, đồng dạng cái kia nhóc mũ rơm cũng sẽ không là cái đủ lao đại đối thủ, ta tán thưởng các ngươi chiến lược, thế mà hao tổn thời gian dài như vậy, nhưng là thắng lợi vẫn như cũ lại là chúng ta, tiểu tử kia nhất định sẽ thất bại ta cũng không có như vậy cảm thấy. cái đá, phế tích bị sụp ra, Sô Dô lung la lung lay đứng lên, ta nhất định sẽ thắng lợi, mà ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Ha ha ha, bằng ngươi cái kia thanh nội chiến đao sao? Kim không chút khách khí cười. Sô Dô đưa tay nhìn mắt giữ tại tay phải En Mạ, khẽ lắc đầu, đao kiếm là không có thần trí, tự nhiên không tồn tại nội chiến câu chuyện. Thanh này En Mạ là nhỏ tự cho hắn, bởi vì hoa thuyền cây đao kia tại Vương Quốc quả nổ trong chiến đấu hư hao, tam đao lưu người tại sao có thể chỉ có hai thanh đao, hỏng một thanh, lại thu hoạch được một thanh càng cường lực hơn chỉ là cho tới nay hắn đều không có cách nào hoàn mỹ không chế cây đao này đến vừa rồi càng là kém chút bị èn mã hút khô bá khí nhưng là muốn ổn định bá khí lời nói lại rất khó làm đến bởi vì èn mã cũng là tại phóng thích bá khí một mực tiếp tục như vậy lời nói hắn không phải là kim đối thủ không có lẽ có chỉ có thể dạng này xô rổ vung một chút diêm ma đao lưỡi đao này tùy ý phát ra bá khí đột nhiên biến mất rồi thay vào đó thì là một cỗ khó tả cảm giác chấn động kinh hơi sững sờ kinh ngạc nói thì ra là thế bá vương sát sao Dùng cái này thay thế cái kia thanh nội chiến đao tùy ý phong thích, bất quá, ngươi muốn thành vương sao? Sô Dầu cắn đọa đồ ỷ chỉ mọn gì, bày ra Tam Đao lưu tư thế, ánh mắt dữ tợn, loại đồ vật này không quan trọng, Hải Tặc Vương đồng bọn, chính là muốn rất cường lực, hủy khí. Hắn thân thể bắt đầu bước lên ra thâm thẳm khí tức, cuốn quanh ở trên đao. Hải Tặc Vương. Hải Tặc Vương nhất định sẽ là cái đồ lao đại. Hắn rơi lên cái kia đao nhận căn bộ có răng cưa trường đao, mang theo bảng bạc bá khí nhấc đao chém tới. Cửu Đao lưu à hủ dạ rút kiếm. Sô Dầu không đáp lời nữa, thân hình cực nhanh hướng phía trước xung lên tuyển giống như u linh quỷ dị tránh khỏi kinh công kích thân hình mãnh liệt lui sau lưng hắn cái này một cái chớp mắt kinh thân thể chỉ trệ ở tại này run nhẹ nhẹ không thể tin nói đây là người chết cho chơi Sô do tại sau lưng của hắn gầm đầu nói mặt khác hải tặc vương mới không phải cãi đủ vì nhất định sẽ Mà thần phong chân một bên khác chiến trường sản dị rơi chân lên thoát ra hỏa diễm một chân đá đang biến hóa vì hoàn lòng quỳn trên cổ Thu nhục. ẩm chỉ là một chân liền đem quỳn thân thể khổng lồ đá bay ra ngoài trung điểm cảng tại phía trước trên mặt đất. Quỳnh Cắn Răng bỏ lên, mang theo không thể tin biểu lộ, làm sao lại, gia hỏa này lực đạo. Cái này Vinz Mộc gia tộc con trai thứ 3, rõ ràng đem chiến đấu phục cho hủy hoại, mà chính mình thì là thi triển ẩn tàng vẫn như cũ Vinz Mộc gia tộc kỹ thuật. Là, gông chỉ người cải tạo kỹ thuật, tia lửa, điện quyền, quyền lực, ẩn thân thậm chí độc tố, hắn toàn đều biết, vốn phải là hắn trêu đùa tiểu tử này, nhưng vì cái gì? Vai thịt. Ẩm. Quỳnh vừa đứng lên, liền bị sạn dị một chân trùng điệp đá trên bả vai vị trí. Một cước này để quỷ thân thể sau này chỉ trệ, còn không có trở phản ứng lại chỉ thấy sản gì lại đã tới vai sườn thịt bụng thịt thịt bắp đùi bắp chân thịt đuôi thịt phanh phanh phanh liên tiếp công kích mang theo mạnh mẽ bá khí đánh vào hắn trên thân thể để hắn nội bộ cảm giác được toàn tâm đau ngươi cái tên này quỳnh quỳnh hống lây vung vẩy lên hắn cánh tay sắt ngươi chỉ là con trai của giúp mà thôi làm sao lại đánh bại ta nhà ngươi người thuyền trưởng kia cũng sẽ không thắng nổi cái đủ lao đại đi chết đi nói đùa cái gì sản gì mạnh mẽ lên nè tránh thoát cái này huy động cánh tay sắt mang lên hỏa diễm chân co lại một cú đạp nặng nghề đạp chúng quỳnh ở ngực thứ này còn có phân biệt đối xử lời nói cất cánh đi bạo liệt thì bỏ với một chân đạp chúng thế mà kéo theo một đạo cự đại nổ tung để quỳnh thân hình khổng lồ bay thẳng lên còn có sản gì hết lớn phi hắn nhất định sẽ giờ khắc này mặc kệ là hiện lên thanh bảo vẫn là hạ chiến trận những âm thanh này phảng phất cộng đồng kích thích trở thành hải tặc vương ầm ầm thanh bảo tầng thứ 5, theo này mang lên hỏa diễm cự quả đấm to hướng xuống hàng gian phòng bên trong bộ cũng bắt đầu vỡ vụn tựa hồ là bởi vì nhóc mũ rơm thu hồi dắt tỉnh năng lực hoặc là hắn thể lực cũng không đủ quyền đầu cách cái đủ càng ngày càng gần tại cái đủ nộ hướng phía dưới hướng hắn thân thể tiếp cận này ngăn cản lang nha bổng tại run rẩy kịch liệt tựa hồ muốn chống đỡ không nổi ta hả trên bầu trời truyền đến vì tự tin lại kiên định kêu to là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân với anh quyền tiêu đầu hoàn toàn tiếp quá khứ ngăn chặn cái đủ lang nha bổng, hung hăng nhất quyền đánh vào hắn trên thân thể mang theo hắn thân thể xông phá sàn nhà không ngừng hướng xuống bắn giỏi nếu ODA vẽ một màn này ân ta cảm thấy vô cùng có khả năng Tấu Trương đề nghị phối hợp Hoan Y hoặc là hải tặc vương tập một tốt cùng một chỗ dùng ăn càng tốt trước 1166, cái kia là cài đủ sao thành bảo tầm thứ tư ngư nhân không thủ đạo thô giao Lam mập mạp ngư nhân song tay nắm lấy trước mặt hắn một cái sở mí lọ đồn bán thú nhân hai tay nắm ở hai tay của hắn hung hăng một nắm cự đại lực đạo để này sở mí lọ đồn thú nhân thủ trưởng biến hình gây nên một trận tiêu đau đớn muốn qua xoắn xuyệt lịch sử cái gì Lam mập mạp ngư nhân buông ra hai tay triển khai tư thế nắm tay phải thu tại bên hồng nhìn thẳng người kia quát vậy liền qua chính mình tìm kiếm a Nư nhân không thủ đạo hảo nghĩa quỷ ngói chính quyền. Ẩm, nắm tay phải bao trùm lên ba khí, mang theo vân quyền tri thức, cũng chính là Vương quốc quả nổ nói tới mũ ra mà xạ, hung hăng nhất quyền đánh trúng đối diện người mặt. Hắn gọi WTO, SVO, ban đầu chính phủ không phản bội chạy trốn thành viên, hiện nay băng hải tặc bách thú bay 6 bảo một tròng, cũng là mạnh nhất một cái kia. Hắn năm đó áp tải cao su quả thực bị tốc độ cấp đi, dẫn đến chính mình tiến vào ỉm kẹo đao. Tại mỗi ngày tra tấn trung tướng Thái Dương thần mỹ thể, cũng chính là giỏi boi xem như tín ngưỡng, mà Thái Dương vật này cũng là ngư nhân hải tặc đoàn tiêu chí cho nên hắn muốn tìm dìm bệ hỏi rõ ràng. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ hắn cũng không phải là dìm bệ ấy đối thủ. Một quyền kia xuống dưới, đem hắn trực tiếp đánh bay lên, trung điệp quẳng xuống đất mất đi ý thức. Cũng chính là vào lúc này, một cái thân thể khổng lồ đánh vỡ phía trên trần nhà, hướng thẳng đến phía dưới đập tới, cũng đánh vỡ sàn nhà, tiếp tục hướng xuống. Cái kia là dìm bệ ấy sững sờ một chút, lộ ra vẻ vui thích, hướng lên trên xem xét. Vì ngươi làm đến. Thanh bảo tầng thứ ba, sặc sật bọn người từ tầng hai đi vào ba tầng về sau, liền mang theo người ngay tại chỗ tìm kiếm, đồng thời tương đạo đánh dấu đầy đất vậy đồng thời cũng trên mặt đất cũng tìm tới không ít treo giải thượng phạm sát bận chầm chầm trên mặt đất nằm vật xuống người nói tìm xem nhìn có hay không treo giải thượng phạm mặc dù nói hải tặc đều muốn bắt nhưng trước mắt nhân thủ không đủ tình huống dưới cũng phải phân cái nặng nhẹ trước bắt đầu to lại bắt con rồi mọi người cùng là thượng tá tự nhiên không có gì thượng hạ cấp quan hệ bất quá củ rồ trung tướng để sát bận dẫn đội vậy bọn hắn cũng là hải tâm bọn họ dù sao vẫn là muốn một người đến lãnh đạo thượng tá bên trong cũng có dựa vào dễ nhớ ước suất chúng cũng không phải là tất cả đều là vũ đấu phái rất nhanh Một tên thượng tá tại liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, chỉ mấy người nói, tìm tới, đồ lục giả Garcia, tiền truy nã 59 triệu, thế mà băng hải tặc bách thú sao? Còn biến thành này tấm quỷ bộ dáng. Nay nằm vật xuống bên trong trong một người, có một cái mang theo nón tâm giác, nhưng là bạ vai lại thêm ra một khỏa lão hổ đầu, cánh tay trái cũng thay đổi thành hổ trào nam nhân. Còn có yêu tả người tư nghiên cứu, tiền truy nã 6500 vạn, trước đó cũng là một cái nổi danh hải tặc, hiện tại cũng thành băng hải tặc bách thú một viên a. Không chỉ có thành, hắn bộ dáng cũng có biến hóa, trở nên so trước kia càng cường tráng mà lại cái hót mọc ra một trường tinh tinh mặt, phía sau thành tinh tinh chính diện, còn rất dài ra hai tay. Trừ cái đó ra, còn có tinh hồng chi nha johny, hai súng song kiếm kẹo vịn, chờ một số tiền truy nã đều ổn định tại 5.000 vạn trở lên hải tặc, cũng toàn đều dài ra động vật bá chủ. Những này hải tặc trước kia tại trên đại dương bao la là có danh thành, có thậm chí còn không thấp, nhưng đột nhập tân thế giới về sau, cơ bản đều mai danh nhận tích. Nguyên lai là băng hải tặc bách thú, xem ra, còn tất cả đều là thật đánh cướp bực. Năm vạn, cái này kim ngạch không thấp, mà bây giờ liền theo trong đất cãi trắng giống như tùy tiện người nhặt nó như thế nào đây? Hải Tặc Đại Vũ Đài có gan ngươi liền đến Vương quốc quả nổ hoa chi đô thiên thủ các thành mời ngươi, chỉ cần là hải quân miễn phí chọn lựa treo giải thưởng phá bát càng có kinh hỉ cán bộ sẽ chờ ngươi đến bát Đại khái chính là như vậy cảm giác bởi vì sát bớt không chỉ có là nhìn thấy mấy cái này ăn ép mệt lè thật đánh tại trong lúc này còn nằm một cái càng làm trọng hơn lựa cấp giống như là hải quân áo tràng áo tràng cùng cái mũ rách tung toé một bên mà cái này quần áo bên cạnh nằm một người người kia một đầu lục sắc áo tràng phát ra lộ ra giống như là đô vật tay một dạng nửa người trên bắp thịt cuộn cuộn nhưng dạ dày lại rất lớn, bụng lớn, cái kia có lấy một đạo có thể thấy rõ ràng cháy bỏng tương thế, giống như là bị pháo kích một dạng. Tiền truy nã 472 triệu, băng hải tặc bách thú bay 6 bảo một tròng, xả xả kỳ. hạng cân nặng nhân vật A. Sắt bật móc ra điện thoại trùng, đang chuẩn bị cho ngủ gọi điện thoại, đột nhiên, tại bên cạnh hắn kỳ kỳ ô lô hai động động, trực tiếp gỡ xuống phía sau cùng, cây cung kéo dây cung cấp tốc hướng về một phương hướng bắn ra một tiễn. với mũi tên mãnh liệt, uyển như lôi đỉnh, mang theo ba khí mũi tên trực tiếp đánh xuyên trốn ngặt vách tường, đánh ra một cái lỗ hổng lớn. Theo một tiếng kinh hô, một cái người quen biết từ này trốn mặt bên trong sông tới. Nguy hiểm thật a! Đó là một cái tóc xanh đầu tròn, nửa người trên không bình thường cường tráng, hai tay càng là cải tạo thành người máy trưởng người, bất quá nửa người dưới cũng rất mạnh, chỉnh thể chỉ mặc một bộ áo khoác cùng áo lông. Vì, vì cái gì trực tiếp như vậy xuất thủ a? Lúc đầu muốn trực tiếp né qua các ngươi. Người, người kia kêu, kêu to, còn có, vì cái gì các ngươi hải quân lại ở chỗ này a? Nhìn thấy người này, sát bất dừng lại chuẩn bị gọi điện thoại động tác, ngưng tiếng nói, người cải tạo phở giả chỉ. Ách, là ngươi a? Phở giả Trì cũng nhìn thấy sát bớt, nghĩ một hồi, nói: Ngươi không là trước kia đóng tại sạp tủ địa hải quân sao? Sát bớt đem điện thoại trùng giao cho một bên hải quân thượng tá, nói ra: Thật đúng là có duyên à, Phở giả Trì, không nghĩ tới tại cái này đụng phải ngươi, làm sao? Sả sả kỳ là ngươi đánh bại. đương nhiên, Phở giả Trì đưa tay đọc hướng trên đầu đụng một cái, lớn tiếng nói: Là siêu cấp Phở giả Trì xử lý nha, thật đúng là không nổi à, mạnh nhất thật đánh đều bị xử lý. Như vậy ngươi bây giờ muốn đầu hà sao? Sát bớt hỏi: Không, ta muốn đi, ta hiện tại không muốn cùng các ngươi hải quân xung đột. Phở Dạ chi lắc đầu nói: "Vậy ngươi có thể đi không?" Sát Bất Đem quyền đầu bóp rắc rắc rung động, cười gần nói: "Năm đó ở Sạm Vũ địa để ngươi chạy, không thể phân ra thắng bại, lần này không giống nhau, bên cạnh ngươi không có người, chúng ta có thể đường đường chính chính quyết ra thắng bại, lần này cần để ngươi kiến thức một chút, vì đại Sát Bất đại nhân lợi hại." Đường đường chính chính. Phở Dạ chi lúc đầu chuẩn bị quay người chạy, nghe nói như thế, lại định thân hình này, nói: "Ngươi muốn cùng ta đến một trận đường đường chính chính chân nam nhân chi chiến sao? Tuy nhiên ta vừa mới chiến đấu qua, nhưng mà muốn so chân nam nhân lời nói ta siêu cấp phở giả chỉ là sẽ không thua. tốt ta, ta đáp ứng ngươi. đến một trận ai là chân nam nhân thắng bại. sát bực thái dương tuôn ra một đoàn ngân xanh, gao thét lớn. ta không cần cùng ngươi quyết thắng thua cũng là chân nam nhân. sau đó hắn xì một thanh, nói, bất quá so thắng bại lời nói, ta cũng sẽ thắng nổi ngươi chính là. nói, hắn nắm chặt quyền đầu, tại trên nắm tay tụ tập được một đạo khí đoàn, kích đả chiều. với anh. ngay tại hắn muốn xuất quyền công kích thời điểm, một cái thân thể khổng lồ đột nhiên từ trần nhà này thoát ra, trực tiếp che khuất sát bực trước mắt tầm mắt, mà tại cái này thân thể khổng lồ phía trên. Còn có một cái càng thêm, cự đại mang lên hỏa diễm đen nhánh quyền đầu. Cũng liền một cái chớp mắt, quyền đầu đeo thân thể khổng lồ phá tan mặt đất tiếp tục hướng xuống. Sắt bất sững sờ nhìn lấy này lỗ thùng khổng lồ, ngay ngay con mắt nhìn về phía Fenny, uy, vừa rồi cái kia là cái đù sao? Chuyện sắp end. Trước 1167, đói liền muốn ăn cái gì? Tầng thứ 5, tầng thứ 4, tầng thứ 3, tầng thứ 2, đệ nhất tầng đại sảnh, cài đù tại cái này dưới nắm tay hết thể đụng nát mặt đất, sau đó tiếp tục hướng xuống. Nam hộ ở giữa. TĐ. Vành Dã mạ Tổ một lang nha bỗng vung ra, mang ra một đạo trùng kích bay thẳng lấy nhân lang hình thái Cụ Dỗ, Cụ Dỗ giật mình, dưới thân thể ý thức hướng xuống né tránh, này trùng kích từ đầu hắn bên trên bay đi, đánh vào chân nhà nơi hẻo lánh, đem nơi hẻo lánh cho nổ ra một cái hố to động. Loại uy lực này, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Dã Ma Tổ, miệng không hổ là cái đủ nữ nhi. Đều nói, ta không có quan hệ gì với hắn, ta hiện tại là Dã mạ Tổ. Dã mạ Tổ đem lang nha bỗng giơ lên, thẳng đối Cụ Dỗ, ngươi đến có để hay không cho mở. Nghe nói như thế, Cụ Dỗ sắc mặt một độ. Hắn là không muốn để cho sao? là nữ nhân này bay thẳng đến chính mình tới ta, gần như vậy gì đã không đi chiến đấu, ngược lại đối với mình đến công kích, hắn chỉ là muốn tìm ở sổ phiền phức mà thôi. So sánh dưới, gì đã lúc này ngồi xếp bằng trên mặt đất, cầm xuống chính mình ba lô nhỏ, móc ra đồ ăn vật tại này, say xương ngon lành một bên ăn một bên nhìn, phảng phất là tại xem phim giống như. Cô, bên cạnh, tại cô mại nữ bên trên o ta mạ vô ý thức che dạ dày, lộ ra buồn rầu chi sắc, nàng đói. Vương quốc quãng nổ hoàn cảnh này, bản thân liền không có cái gì cơm ăn, xung quanh khu vực đều không bình thường nghèo, mà nàng sinh hoạt tại ủ phụ cận nơi đó thủy thổ tất cả đều bởi vì làm vũ khí công xưởng nguyên nhân mang theo độc tố gạo căn bản cũng không có thể ăn đoạn đường này đến nàng ăn cơm no thật đúng là không nhiều mà lại lúc trước vì khống chế đại lượng cho phú người nàng còn hao phí thể lực bóp ra rất nhiều năng lực viên thuốc nhưng lúc ấy bởi vì chiến đấu khẩn trương cho nên không có phát giác lúc này buông lòng trễ ngược lại là thật đói ừm gì đã lỗ thay động động nhìn về phía cái kia từ tóc tiểu nữ hải ngấp lại từ trong ba lô xuất ra một cái điểm điểm vòng nói ngươi muốn ăn sao ta có thể chứ o tạ mạ ngơ ngác hỏi đừng đi, o tạ mạ, đây chính là hải quân a. ở sộp lớn tiếng nói, đúng vậy a, hải quân, các ngươi là địch nhân. o tạ mạ kiên định nói, ta mới không ăn. không đúng, hải quân. dỗ bin lúc này lý tính nói, hải quân không phải o tạ mạ địch nhân, chỉ là chúng ta địch nhân mà thôi. ở sộp vua hót một cái, theo vị ở lâu, hắn cái này não mạch kín cũng không có quay tới. đói liền muốn ăn cơm a, đều nhanh chết đói, cái kia còn coi trọng cái gì địch nhân không kẻ địch. dì đã đem điểm điểm vòng bao trang cho xé mở, đẩy ra một điểm đưa vào chính mình miệng bên trong một bên nhấm nuốt vừa nói, ngươi chịu qua đói, ta cũng chịu qua đói, chịu đói tư vị rất khó chịu nha. nàng đem điểm điểm vòng đối o tạ mạ rối ra, nói, lại nói, ngươi là hải tặc sao? không, không phải. o tạ mạ lắc đầu nói, nàng vẫn chỉ là cái tiểu hải tử, chỗ nào có thể làm cái gì hải tặc? vậy là được nha, đến ăn cái gì đi. ăn no lại nói, di đạ hì hì cười nói, rất thơm à, đây chính là phi mã đảo đặc sản, làm điểm điểm vòng sư phụ bởi vì cái này còn bị bị ở mổn truy sát đâu, vị đạo rất tuyệt, đến ăn đi. o tạ mạ mắt nhìn ở xụp bốn người bọn họ có chút do dự đi thôi hải quân trên một điểm này sẽ không gặp người ở sổ cười nói chúng ta cũng không có mang thức ăn thật có lỗi a o tạ mạ nàng đúng là đói một cái nhìn lấy cùng hắn không trinh lệch nhiều người phóng thích thiện ý còn có cái kia nghe đứng lên đều rất thơm ngọt điểm điểm vòng này vậy liền o tạ mạ cẩn thận từng ly từng tí từ cổ mải nú bên trên bò xuống từng bước một đi đến dì đã bên cạnh ngồi quỳ chân tại trước gót chân nàng thở sâu hai tay tiếp nhận điểm điểm vòng vạn phần cảm tạ nàng đầu tiên là nói lời cảm tạ một tiếng tiếp lấy chậm rãi dùng hàm răng cắn xé điểm điểm vòng chỉ là một thanh, ánh mắt của nàng liền sáng lên, miệng lớn đem điểm điểm vòng ngắt hết. Hắc hắc, Anh Ngôn đi, lão đầu kia thủ nghệ rất tốt, cỡ có đôi khi đều sẽ cướp ta đồ ăn vặt. Di đã tự hào cười cười. Ở tạ mạ trọng trọng gật đầu, ăn ngon. Đáng giận a, ta giống như cũng đói. ở sộp lúc này ôm bụng, U An nói. Uy, ngươi thế nhưng là người trưởng thành, muốn cùng tiểu hải tử giật đồ sao? Nạ bị ghét bỏ nói. Ta cũng đoạt không qua a. ở sộp bất đắc Di nói, cái kia tóc trắng nữ hải cũng không phải bình thường tiểu hải tử a. hắn còn nhớ đây, năm đó ở sám phụ cho bọn hắn tuyệt vọng người là cơ lảo, thế nhưng là ở trước đó có ưu thế áp đảo thế nhưng là gì đã tiểu nữ hài này trên bản chất là người trưởng thành mà lại rất mạnh, đã từng một người đấu qua bọn họ toàn đoàn. Ngược lại là gì đã thính hai nghe được bọn họ đối thoại, từ trong ba lô lại lấy ra mấy cái điểm điểm vòng hướng bọn họ ném đi qua, nói nói liền muốn ăn cái gì à? ở sổ vô ý thức tiếp nhận mũi dài nhún nhún nghe điểm điểm vòng đặc thù hưng khí, đột nhiên lại hét lớn, uy, ngươi là muốn thu mua chúng ta à? chúng ta thế nhưng là hải tặc hải tặc cái gì? Dì Đa miệng bên trong không ngừng còn đang nhấm nuốt lấy, nói: Ta trước kia cũng là a, cái này chưa từng nghe qua a. ở sộp mở to hai mắt nói: Dỗ binh ngược lại là nhớ tới đến cái gì, màu trắng ác ma sao? Đông Hải cùng Đại Hải trình truyền ôn, lúc ấy rất nổi danh. Vậy cũng là đói bụng không có cách nào. Dì Đa khoát qua tay, nói ra: Cỡ lư trước kia cũng đã nói, người đều nhanh chết đói còn không coi trọng cái gì thiện ác đúng sai, đó là ăn no người tài năng làm đầu đề. Người đói liền muốn ăn cái gì, không nhét đầy cái bao tử liền không có cách nào sinh tồn, chịu đói tư vị rất khó chịu. Con ăn xong nên bắt các ngươi hay là nên giết các ngươi, cũng xem tình huống mà định ra nha. Cái gì đó, ngươi là người tốt á ở sụp thở phào, cười nói, năm đó ở Sảng phủ, ta coi là ngươi đối với chúng ta rất có ác cảm đâu, hiện tại xem ra cũng là không giống nhau nha. Không, ta đối với các ngươi không bình thường có ác cảm, nhưng đói bụng là đói bụng. Di đã quét cái này mũi dài liếc một chút, lại tiếp tục ăn chính mình đồ ăn vặt, Cợ lão nói các ngươi là một mực đang bên thai vây quanh ong óng gọi con rồi, hắn chán ghét các ngươi, cho nên ta cũng chẳng ghét. Nếu như các ngươi thiếu làm ra chút động tĩnh, Cợ lão nhất định sẽ rất vui vẻ. Dỗ bin cầm này điểm điểm vòng, do dự một hồi mới lên tiếng, ta có một vấn đề. Úng. Dị đã quay đầu nhìn lại. Dỗ bin đón đến, hỏi Kim Nghe, không, cờ lão đến muốn làm gì? Ngươi là bên cạnh hắn người thân nhất người, thế nhưng là hắn hành vi hoàn toàn không giống bình thường hải quân, hắn đến muốn làm cái gì? Lời này không chỉ có là chính mình hiếu kỳ, cũng là quân cách mạng đối cờ lão hiếu kỳ. Tuy nhiên quân cách mạng phán định hắn cố có uy hiếp rất lớn, nhưng hắn chức vị cùng làm việc, nhưng không có hải tặc nguy hiểm như vậy, quân cách mạng muốn phải hiểu rõ người này đến ý tưởng gì, dùng cái này làm ra động tác. Cỡ lão muốn làm cái gì? Di đang nghiêng cái đầu nhỏ, suy nghĩ một chút nói, xuống trước. Không nổi danh, muốn an toàn. Nàng nào biết được cỡ lão muốn làm cái gì, lấy nàng giác quan đến xem, cỡ lão liền muốn làm những này. Dỗ bin vấn đề này liền rất lợi hại không khỏi diệu. ầm ầm. Trần nhà đột nhiên bị nổ tung, một cái thân thể khổng lồ tại càng quả đấm to công kích phía dưới trực tiếp hướng xuống, một mực phá tan mặt đất, trực tiếp thông hướng phía dưới không trung. Cái này đột nhiên một màn, để Dạ Mạ tổ cùng Cù đồng thời dừng tay. Cái kia là? Không thể nào. Cù khó có thể tin nói cải đủ thua chuyện sắp end trước 1168 thật sự là khó coi a cải đủ tại này cự đại mang lên hỏa diễm dưới nắm tay cải đủ thân thể bị đánh ra phụ không thiên thủ cát rơi trên không trung nương theo lấy phi này một tiếng muốn trở thành hải tặc vương gào thét hấp dẫn mặt đất tất cả mọi người chú ý chiến đấu mọi người hướng lên trên nhìn lại liền gặp được phụ ở trên không đang hướng xuống hàng cải đủ đem ba thanh kiếm thu nhập vào đao sổ rồi khoe miệng hiện lên ý cười tại sau lưng của hắn là ngã xuống kim sản dị điêu lên một điếu thuốc lá dùng cái bật lửa đem nhóm lửa thật sâu thở ra điếu thuốc sương ngủ ngẩng đầu lộ ra ý cười, bị mắt cô ngăn chặn tọt tọt. Lúc này cũng ngẩng đầu đi lên, hai mắt cùng miệng cùng nhau mở ra, lộ ra cực độ không thể tin thần sắc. Thật sự là, Marco nhìn về phía trên không, theo cái đu đến rơi xuống, một thân ảnh cũng từ thiên thủ các lỗ thủng bên trong rơi đi xuống. Người kia tứ chi đại trường, triển lộ ra long lanh ý cười, âm thanh chấn động lượn trúng quanh. Cái đu, ta đánh bại á. Lời này để chiến đấu tất cả mọi người đình chỉ động tác, nhau nhau nhìn về phía trên không cái kia dần dần rơi xuống khủng bố thân thể. Đang cùng băng hải tặc bách thú hải tặc chiến đấu vương quốc ả nổ võ sĩ nhau nhau liếc nhau dơ lên binh khí phát ra chấn thiên giống to, sĩ si khí rõ ràng đề cao, trên mặt tự tin cũng càng ngày càng nhiều. ngược lại là những hải tặc đó, từng cái lộ ra e ngại chi ý, không phải vứt bỏ vũ khí, cũng là mang theo vũ khí xoay người chạy. cai đu bại. vị kia tứ hoàng, hải lục không mạnh nhất sinh vật thế mà bại, Liên hắn đều bại, như vậy nhóm người mình chống lại còn có ý nghĩa gì, còn không bằng chạy trốn, lưu đến tính mạng. tại loại này cá nhân vũ lực biểu dương đến cơ hồ có thể hiện thành thế giới bên trong, một khi người đáng tin cậy bị đánh bại như vậy, còn lại người coi như không phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng có thể nói là đánh tôi bởi ầm lúc này tại cùng chặt lọt kẽ lìn chiến đấu kịch cùng lọ bị nàng một cái trọng kích cho vung ra mặt đất hai người hai chân hơi ngồi sồn tại mặt đất kéo mấy chục mét vừa vẫn nghe được phì thanh âm ngẩng đầu nhìn lên liền gặp được rơi đi xuống cày đủ thắng tiết lộ ra nhay răng cười đã giải quyết một cái bản đại gia cũng sẽ giải quyết ngươi bị ở muộn chặt lọt kẽ lìn lúc này quanh thân lui lấy bạch hỏa chi tức trong mắt cơ hồ bị bạch hỏa cho tràn ngập thân thể so với trước đó vòng lớn không ngừng một vòng nắm nãy ô neo chuẩn bị chém tới Nghe được kịch lời nói trực tiếp sững sốt, trong mắt bạch hỏa biến mất rơi. Cái gì? Nàng quay đầu kinh ngạc nhìn sang, quả nhiên, thân ảnh quen thuộc từ thiên thủ các đến rơi xuống. Cái đồ thực sự bại. Này thân thể khổng lồ từ không trung trên hương xuống rơi, đập ầm ầm trên mặt đất, ngựa mặt nằm vật xuống, đôi mắt trắng dã, bộ mặt cùng thân thể xuất hiện một cái cực lớn quy nhuẩn, đã là không có ý thức. Vì sau đó rơi xuống, trung điệp rộng trên mặt đất, tại ánh mắt mọi người bên trong viện chính mình ngũ rương đứng người lên, thử mở một thanh rõ ràng răng, cười có bao nhiêu dục dỡ liền có bao nhiêu dục dỡ. Thắng bọn họ thắng, cai đồ bị đánh bại. a, mặc kệ là vương quốc bạn nổ võ sĩ vẫn là còn chưa đi các bình dân. lúc này tất cả đều phát ra tiếng hoan hô, cùng nhau hướng phía đường chạy gấp tới. phi, shozo cùng sandi từ phụ cận chạy ra, mang theo ý cười một trái một phải tới gần phi. phi, đồng dạng còn có lưu trên mặt đất cọp tơ cũng nhẹ cấn hoan hô lấy chạy hướng phi. shozo, sandi, cọp tơ, phi cười hì hì, ta thắng, quá không nổi. sandi hét lớn, ngươi đánh bại cai đồ, đương nhiên ta cũng đánh bại quỷ. Làm không tệ à, sạn gì, trước đó còn nói ngoài ý muốn nổi lên để cho ta làm thịt ngươi đây, xem ra không cần." Sojo khoe miệng khinh nhếch, cười nói, "Thôi đi, đây chẳng qua là ra một chút ngoài ý muốn, bị người lừa gạt mà thôi, ta vẫn là ta." Sạn gì nói ra, lúc trước hắn cùng quỷ đối chiến, kết quả ngộ thương một tên gậy sắt, hắn một mực bởi vì là theo bản năng mình làm thành, nhưng không nghĩ tới là quỷ ẩn thân về sau làm đánh lén, dẫn đến chính mình sinh ra ngộ phán, nhưng bây giờ lầm sẽ giải trừ, hắn căn bản không có sự tình." Sojo cười nói, "Đánh bại cái đủ, bước kế tiếp chính là muốn trở thành hải tặc vương, Lý Phi. Đương nhiên. Lý Phi lộ ra nụ cười tự tin, ta nhất định sẽ trở thành. Nói đến phía trên tiên thủ cấp không phải cái đủ diễm vân tạo thành sao? Hắn bại vì cái gì còn không rơi xuống, là mọ mọ nọ xú quệ ở chính giữa duy trì lấy sao? Sạn Dị nghi ngờ nói, "A không phải nha." Lý Phi nói ra, là bởi vì Lư Hương ở nơi đó, cho nên cái này thành bảo mới bay lên đi. Ta biết ta biết, cái kia Lư Hương. Cậu tơ bật lên lấy giơ mồm nói, "Cái kia Lư Hương đi vào thành bảo, sau đó thành bảo liền bay lên." Lư Hương Sojo cùng Sạn Dị lệch ra cái đầu, hơi nghi hoặc một chút. Lư Hương là cái nào? Từ Phi. Trên không truyền đến kêu to một tiếng, chỉ gặp tại bị đánh xuyên lỗ thủng bên trong, Robin sử dụng năng lực hình thành một hai bàn tay to trường cánh, lôi kéo cổ mài nụ rơi đi xuống, cổ mài nụ phía trên ngồi ở soọp, bờ dọc cùng nằm ỉ, thanh âm là từ nạ mỉ này truyền đến. Cháy mau, Hải quân ở chỗ này." "Hải quân." Sojo cùng Sạn Dị sững sờ, liếc nhau, Sạn Dị vướt cầm nói, "Nói đến, bị nhà chúng ta thuyền trưởng xưng là Lư Hương, vẫn là cái Hải quân lợi nói." Nói, hắn đôi mắt trừng lớn là kim lê. Siêu. Theo hắn lời nói, một đường bóng người vàng nóng cấp tốc từ lỗ thủng bên trong thoát ra, giống như một đạo kim sắt thẳng tắp, cấp tốc rơi vào lý phía trước mặt, kích thích một đoàn bụi mù, này bụi mù bên trong mang ra một đạo tàn ảnh, dư phi đầu tại cái này, một cái chớp mắt phản phất nhận trọng kích, kêu một tiếng bay ra ngoài. Dư phi. Sozo cùng sàn rỉ kêu một tiếng, trong nháy mắt rút dao ra, một cái khác giơ chân lên, nhao nhao bảo hộ ở ngã trên mặt đất phía trước người, gương thần đối khối bụi nhì lấy. Cái này bất chợt tới một màn, cũng làm cho những cái kia xông lại reo họ mọi người đình chỉ động tác trong xương khói, một bóng người chậm rãi tại trong xương khói lộ ra mà ra, theo khói bụi tán đi, theo màu trắng áo tròn múa, một cái làm cho người nhìn quen mắt thân hình hiện lộ tại sổ rổ cùng sạn dĩ trong mắt. người kia đỉnh lấy một đầu bên trong phân phai phát, cắn xì gà, từ trong miệng thốt ra một làn khói mù, giống như hơi nước một dạng phun ra, đồng thời cũng thu hồi vừa rồi đạp bay phì chân. nhìn thấy người này, sạn dĩ cái chán chạy xuống mồ hôi đến, huy, đây chính là đến cái hạng cân nặng à, tạo xanh đầu, ta biết. sổ rổ cắn chặt trong miệng quả đồ ichimori, ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm người trước mặt cái kia tại sầm tù, dễ dàng để bọn hắn toàn đoàn bị tiêu diệt, nhất đao chặt vì kém chút chết mất nam nhân kim nghe, gia hỏa này vì cái gì ở chỗ này? Cớ lão nôn ra khói đuôi, quét mắt một vòng trên mặt đất nằm cái đủ, lắc đầu, ngươi dạng này thật sự là khó coi a, cái đủ, thế mà thua trận, thua trận coi như một người không có khả năng vĩnh viễn bảo trì đỉnh phong, điểm này cớ lão là biết, nhưng là nếu là tại mười mấy hai mươi năm về sau thua trận, cớ lão còn có thể cảm thán một tiếng giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra, nhưng bây giờ thua trận lời nói, cỡ lão nhìn về phía cái kia chính bụng mặt thẳng lên nửa người phi trở dài. Cái này treo, mở có chút lớn. Chư 1169, ngoan ngoan cùng ta về ỉm bẻo đao đi. Rất đau a." Lý nhè răng trận mắt một trận, từ dưới đất bò dậy, nói: "Lương Hường, ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn làm gì?" Cỡ lão lạnh hừ một tiếng, tay phải chậm rãi rời xuống, rơi vào bên hông trên chô đao. Hải Quân nhìn thấy hải tặc, "Ngươi nói còn có thể làm gì?" Hắn ánh mắt dần dần trăng nghiêm. Cái này nhóc mũ rơm càng cường lực, còn đánh bại cái đủ, lại để cho hắn sông ra qua lời nói, nói không chừng thật đúng là sẽ trở thành hải tặc vương. Tuy nhiên cờ Lật không cho rằng món đồ kia đến có ý nghĩa gì, nhưng đối mảnh này đại hại người mà nói, đó là sẽ khiến dung chuyển đồ vật, chính phủ thế giới đối cái đồ chơi này cũng là nghiêm phòng tử thủ. Nói như vậy, xem ở ngươi đánh bại cái đủ để cho ta bất việc cùng ra ra ngươi trên mặt mũi, ngoan ngoãn cùng ta về ỉm đèo đao, ta cam đoan ngươi ở nơi đó sẽ không thụ ngược đãi đợi. Cợ Lật thản nhiên nói, ta mới không cần." Lý Vi nói thẳng, chỗ kia không tốt đẹp gì, ta muốn đi khi hải tập vương. Ngươi cho rằng là trẻ con mặc cả sao? Số tiểu quỷ. Cợ Lật Thái Dương tuôn ra một đoàn ngân xanh, tiếp lấy hắn thở sâu. Ánh mắt chầm xuống, xem ra ngươi là dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ bằng hiện tại các ngươi. Lúc này, trên bầu trời Robin bọn họ cũng hạ xuống tới, rơi xuống phi bên người, rất nhanh liền phát hiện cái này không khí khẩn trương, từng cái dọn xong tư thế chiến đấu. Thấy cảnh này, Cơ lão đưa tay nhất động, xì hạp nhận, bị chậm rãi rút ra. Để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi đánh bại cái đủ bản sự, nhìn xem so với hai năm trước tại Sảng Tụ, ngươi lại thành giải bao nhiêu. Uy, các ngươi đi trước. Vi sắc mặt nghiêm túc, hắn đem mũ rơm đỡ thấp, nói ra, ta tới đối phó hắn. Sau đó qua tìm các ngươi, khó mà làm được, ngươi thể lực hao tổn đã không sai biệt lắm. Sản Dĩ đem điếu thuốc ném xuống đất, một chân giẫm diệt, muốn đánh, vẫn là cùng một chỗ đánh, không phải vậy chúng ta đều đi không nổi. Ta cũng có ý nghĩ này, nam nhân này không tầm thường, hắn kiếm thuật thế nhưng là rất mạnh. Sô Dụ trầm giọng nói, còn lại người cũng từ cổ mạo nù này xuống tới, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhóm ngũ sơn toàn đoàn. Không, giống như thiếu một cái lam mập bạn, còn có một cái người máy. Nhưng là không quan trọng, thêm một cái thiếu một cái, tình huống không sai biệt lắm cơ lão đem CD phía trái vận một cái, thân đao xoay tròn một chút, cả người thân thể làm nhạt mở. ở sộp lúc này trong mắt lóe lên một đạo điểm đỏ, vô ý thức hướng phía bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp cơ lập tàn ảnh tuấn thiểm đến bên kia, bệ Bê nghệ lấy ở sộp, phản ứng không tệ, nhưng là tốc độ lại theo không kịp a. hắn hắc đao nổi lên, nhất đao liền chém đi xuống, tàn ảnh chạm, đánh đoàn trước cắt ra giờ c, là thường cũng có sự tỉnh. ẩm, ngay tại một đao kia muốn rơi xuống thời điểm, một cái mang theo bá khí quyền đấu cấp tốc bắn ra đến hắn trên lưỡi đao, đem hắn đao nhận đánh run lên, đồng thời cũng ngăn cản hắn rơi đao. Ánh mắt hắn thoáng nhìn, chỉ thấy phi rỗi ra quyền đầu, đối hắn lộ ra ý cười. Tất sát. Ở sổ phản ứng cực nhanh, cấp tốc lui về sau, móc ra ná cao su cũ rổ cả bụi tổ trực tiếp phát xạ, lục tinh ngô đồng diệp xù rủ kẹn. Cùng loại ngô đồng diệp thực vật từ hắn phát xạ về sau cấp tốc bành trướng, hóa thành đa số, lá cây không ngừng xoay tròn, phát ra ong ong thanh âm, trình độ sắc bén thậm chí đâm rách không khí, nhìn như uy lực không nhỏ. Thứ này, đoán chừng có thể đem người hết thệ hai nữa, nhưng là. Hừ. Cớ lớp chỉ là hừ một tiếng, nay phi tốc phát xạ ngô đồng diệp xù rủ kèn bỗng nhiên đình trệ ở giống như mất đi trọng lực, tất cả đều nổi lên phiêu lên. Loại vật này, ngươi cho rằng sẽ đối với ta hữu dụng? Cậu đã phát ra cười nạo. Băng hoa hỗn loạn hoa chi trụ. Joubin hai tay khoanh quát một tiếng, mặt đất đột nhiên chấn động mở, lộ ra một cái từ vô số cánh tay tổ hợp thành to lớn bàn tay, thẳng hướng lấy cờ lão đập tới. Đập kỹ. Cỡ lão nhìn thấy bàn tay này, trưởng đầu tiên là sưng sờ, có chút ngư nhân không thủ đạo bóng dáng a, nhưng là cái đồ chơi này thụ thương lời nói, ngươi cũng sẽ thụ thương tổn đi. Hắn nắm chặt si, thân đao chấn động, trong nháy mắt chấn động mở đường bay quyền đầu thẳng hướng lấy cái này to lớn bàn tay chém tới, hô, cũng liền tại hắn huy động đao trong ngay mắt, cái này to lớn bàn tay bỗng nhiên tàn mát, uyển như cánh hoa đồng dạng tại cờ lực trước mắt thưa thớt, che khuất hắn tầm mắt, lướt chi ca. tàn mát trong cánh hoa, vang lên một người trầm ổn thanh âm, bờ dọc từ đó bắn ra, rút ra trong tay chuột kiếm, cực nhanh lướt tập, suy tuyết chém, Này trên lưỡi kiếm mang ra một vòng linh hồn hả khí, thẳng đến cờ lão mà đi, linh hồn khí tức, không chỉ là thân thể, chúng chiêu lời nói tinh thần cũng sẽ thụ sáng tạo a, nhưng là, cong, hắn đao trực tiếp chém xuống cùng bờ dọc kiếm nhận giao tiếp tại một khối, cự đại lực đạo càng làm cho bờ dọc bay thẳng xa. người còn chưa đủ tư cách, khô lâu. nhất đạo đánh bay bờ dọc về sau, cỡ đã trực tiếp đem xi tiếp tục hướng xuống, chém ra một đạo kim sắt trắng kích, thẳng đến bay ra ngoài bờ dọc mà đi. nháy, tốt đại lực lượng. bờ dọc trên không trung đỡ lấy chính mình cái mũ, chính muốn xuất thủ, đột nhiên từ không trung liền bay ra một đạo kích quang tháo, trực tiếp nổ tại chạm kích phía trên. ngoan, kích quang pháo cùng chạm kích và chạm nổ ra một đoàn khói bụi. công bên trong một cái thân thể khổng lồ hướng xuống vừa rơi xuống. Trên mặt đất phát ra nặng nề thanh âm. Siêu cấp Phở ra chỉ giá lâm. Một cái sắt thép robot ra hiện ra tại đó, to lớn bàn tay mang theo kích quang pháo lộ nhắm ngay Cờ lão, "Ta cũng tới tham chiến. Cực giỏi a Phở Gia Trì." Ở sột cùng có Phật nhìn thấy robot hai mắt sáng lên. "Lạ giờ." Cỡ lão thì là liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu, "Giờ giờ về gạ phụ kỹ thuật. Ăn vào một số tiểu kỹ thuật giống như này để ngươi đắc chí sao? Loại này là giờ kỹ thuật, thế giới bên trong không phải là không có, nhưng là Cỡ lão rất quen thuộc giờ giờ vệ gã phụ kỹ thuật, hắn trước kia cũng là lao ra tự cấp dưới mà lại cũng dùng qua bạ sĩ phỉ sở tạ, chính mình thuyền cũng có giờ giờ vệ gạ phủ kỹ thuật tại này, cho nên rất dễ dàng liền nhìn ra. Không muốn tại này hết nhìn đông tới nhìn tây a. Sản dĩ vọt tới cỡ lão trước mặt, đi đứng mang ra hỏa diễm, hung hăng một chân đá qua, ma thần phong chân. Cỡ lão trong mắt hơi híp, trên lưới đao thoát ra một đạo kim mang, trực tiếp nhất đao chém vào sản dĩ trên cổ chân. Cong Một vang lửa từ trên lưới đao kích thích, sản dĩ bị cái này thế đại lực trầm nhất đao cho đánh cứng đờ, đi đứng ra bên ngoài chết đi qua thứ, thế nhưng là thế mà không có gây mất. Loại cảm giác này. Cơ lão sách một tiếng, vị Mộc người cải tạo kỹ thuật ở trên thân thể ngươi rất tỉnh. Tựa hồ so ngươi mấy cái kia Vinh đệ tỷ mội mạnh hơn a. Loại kia độ cứng xúc giác, để cơ lão nghĩ đến trước kia chặt Vinh Mộc gia tộc người cảm giác, nhưng chỉnh thể cường độ lại mạnh hơn bọn họ quá nhiều, là mang lên bá khí nguyên nhân sao? Ta vừa rồi xuống tới thời điểm giống như nhìn thấy quỷ, người đánh bại. Khó trách a, bất quá Vinh Mộc có thể khai phát ra mang theo cảm tình người cải tạo kỹ thuật. Còn thật là khiến người ta hơi kinh ngạc. Cơ lão nói ra. Nhưng muốn nghĩ cũng phải, loại này người cải tạo kỹ thuật Tựa hồ là giúp đầu tiên là lột trừ hắn hải tử cảm tình, mà không phải người cải tạo kỹ thuật thiếu hụt, chỉ là người ta cho rằng như thế tốt hơn mà thôi. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cơi gió tố thánh hồn. Chứ 1170, đệ Nhất Thế giới Đại kiếm hảo. Nam nhân, ta cùng Vinh Sư không có quan hệ, ta cũng chỉ là cái một người bình thường loại, vai cái cổ thịt. Sàn Dị đem đi đứng từ trên lưới lao rời, quanh thân trên không trung nhất chuyển, một chân tử nghiêng trên hướng xuống cắt về phía cỡ lão cái cổ. Ba, rất nhanh à, rất nhanh. Một cái tay liền tóm lấy chân hắn mắt cá chân, này cuốn quanh lấy hàng thật giá thật hỏa diễm nhiệt độ cao chân, bị cớ lập tay vững vàng bắt lại, không có có một tí xúc động đánh. Nhân loại bình thường là không thể nào không khỏi diệu phát ra hỏa diễm, thừa nhận chính mình lai lịch cũng không xấu hổ, tiểu tử. Cớ lập cánh tay nhất động, hất ra sạn gì chân, không đợi hắn tiếp tục động tác, một chân liền đạp trúng trái tim hắn, để sạn gì nôn khan một tiếng, chỉnh thể bay về phía sau mới ngã xuống đất, ôm ngực tại này há mồm thở dốc. Thân thể nhưng vô dụng bá khí phòng ngự, bị cớ lão mang theo tổng hợp bá khí một chân đạp trúng, thủ thương là tự nhiên nhưng là bộ kia thân thể độ cứng là có thế mà có thể tiếp nhận chính mình lực đạo này không nhỏ một chân mà không phải bị một chân đạp chết không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây a cơ hồ ngay tại cỡ lão động cước thời điểm số rô phi tốc tới gần cán hỏa đổ ý chỉ mòn dị công kích thời điểm trong nháy mắt quất ra bên hông sản bạch cật tiễn đệ tam cùng cung enda chém ra giống như một đạo hàng rào một dạng tiêu ký tam đao lưu hảo nghĩa lục đạo chi thập Công. cỡ lão nhìn cũng chưa từng nhìn số rô chỉ là đem xì hướng bên cạnh một đỉnh mũi đao chuẩn xác không sai đứng vững này ba thanh kiếm dao nhào đứng lên duy nhất một điểm liên cái này, cỡ lão đặt câu hỏi, dĩ nhiên không phải, sô dỗ lộ ra nhay răng cười, thân thể mạnh mẽ chìm, ba thanh kiếm từ phía dưới phát lực, trực tiếp bắn ra cỡ lão đao nhận, đồng thời, quanh người hắn tản mát ra nồng đậm rung động khí tức, tại khí tức kia dưới, thân hình hắn vặn vẹo mở, bày biện ra ba đầu sáu tay. Ồ, đây là, cỡ lão hai tròng mắt vừa mở, lộ ra vẻ kinh ngạc, quỷ khí cựu đao lưu át hủ giảm một xương mù căn, thân hình hắn giống như hòa tan, mang theo hàn mang cấp tốc hướng phía trước một tiến, cỡ lão nhướng mày, này vừa đánh đi lên suy si đột nhiên bùi xuống. Theo một tiếng vang dọn, Sô Dô thân hình ra hiện tại hắn đau hạ, này ba thanh kiếm khó khăn lâm chống chọi cái này một bộ chặt, cự đại lực đạo để hắn giẫm lên mặt đất đều dạn nước mở. Tốc độ cao đột tiến tràn kích. Ở trước mặt ta chơi chiêu này hơi non điểm. Cợ cười lạnh nói: "Ma thần phong chân, Hỏa Long điểm nhãn sủ." Sạn dị tiếng giống lại chuyển tới, chỉ gặp cả người hắn bay vụ đột tiến, một chân luyện như mũi tên một dạng mang theo tia lửa điện quang còn có bạo viêm cùng nhau thẳng bắn tới. Một cước này mang theo sạn dị bản thân trọng lượng hướng phía trước quán bất chợt tới, tốc độ cũng không chậm, trong nháy mắt tập đến cỡ lão trước mặt, cũng đúng lúc này Sô rô chỉnh thể dùng lực đỡ lên, cỡ lão đao nhận, song đao cầm ngược, cùng trong miệng quả đổ ý chỉ mòn gì bảo trì cùng một cái phương hướng đồng loạt đi lên. Tam đao lưu của nọc độc, ba thanh kiếm đi lên bắn ra hàn mang, giống như một thanh đại giải kiếm muốn cắn ở cỡ lão một dạng, vừa vận cùng sản dị công kích dựng lên quét ngang giao nhau xuyên qua. Nhưng là đánh tới, chỉ là tàn ảnh mà thôi. Bọn họ công kích xuyên qua đã như sóng nước gợn sóng làm nhạt cỡ lão hư ảnh, đánh cái công, cỡ lão thân thể xuất hiện ở trên không, nhìn xuống những người này, cười nhạo nói, nắm giữ một điểm bá vương sắc cứ như vậy làm ngươi tự tin? Uy nhóc bu dơm, thủ hạ ngươi ra cái bá vương sắc, ngươi sẽ không cảm thấy tim đập nhanh sao? Ta đồng bọn đương nhiên là có phần này tư chất. Vì hết lớn, xô so dội nhưng là muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân a. đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân. cất lơ mặt lại, si hướng xuống quét một cái, kim sắc chạm kích giống như trời mưa đồng dạng rơi xuống, uồn đù uồn kéo đến bao phủ dưới mọi người. lao tử cũng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, ngươi nói lời này là mấy cái ý tứ. loại chiêu thức này, sàn kinh hãi một chút, vô ý thức hướng nã cùng joker bên, bên kia nhìn một chút đó cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. giao cho ta. đúng lúc này, lôi phát ra rống to một tiếng, đi đứng chấn động trên mặt đất, quanh thân phảng phất bị chừng chín một dạng biến thành đỏ bừng, phát ra từng đạo từng đạo hơi nước khí tức. ngay sau đó trên nắm tay liền mang ra bá khí, cánh tay bảnh trướng giống như cự nhân thủ, song quyền giống như tàn ảnh một dạng liền hướng phía phía trên chạm kích đánh tới. cao su cao su tượng thương luận đả, phanh phanh phanh, mang theo vũ trang sắc bá khí cự nhân quyền đầu giống như tàn ảnh một dạng đánh vào chạm kích bên trên, mỗi một quyền liền có thể để một đạo chạm kích cho vỡ nát, mà còn thừa không có bị hắn đánh tới chạm kích rơi trên mặt đất cũng bị kịp thời trợ giúp sản gì cùng xô rồ cho cắt nát rơi. Như thế để cỡ lão vặn lên mi đầu, theo trạng kích bị triệt tiêu, hắn nhìn chằm chằm ở phía dưới đối hắn cười phi, "Lát đầu, thật có dũng khí à Loại kia trạng thái, không thể không xách một tiếng, phi thường có dũng khí. Hô. Vung vẩy song quyền đầu, Lý Phi thật sâu thở ra một hơi, nghiêm túc mắt nhìn cỡ lão, "Đống nhiên đối người khác nói, các ngươi đi trước, ta tới đối phó hắn." Hắn nhìn ra, nhiều người không nhất định sẽ đối với vị này am hiệu tốc độ cùng kiếm thuật giá hỏa tạo thành cái gì chướng ngại, ngược lại sẽ lộ ra không ít khẽ hở dễ thực hiện nhất lại chính là chỉ lưu hắn một cái cùng nam nhân này đối kháng một người chỉ sợ không đủ đi hiện tại cũng không phải đơn đả độc đấu thời điểm ta ở lại đây đi hắn lời mới vừa nói ta rất lợi hại để ý shozo nói ra luffy ngấp lại gật gật đầu Sạn sanji ngươi cùng đoàn người cùng một chỗ rút lui trên thuyền chờ chúng ta trở về đến lúc đó mọi người sẽ cùng đi ra ngoài hàng luffy ngươi Sạn sanji nhìn lấy trên người phì tản ra nóng đỏ cùng hơi nước cao mày nói thật không có vấn đề sao a không có vấn đề luffy truyền lộ ý cười Ta hội trở về. Sản gì cũng không nói thêm, đối hậu phương người giống một câu, đoàn người, chúng ta rút lui. Người khác cũng không có suy nghĩ gì, thuyền trưởng có lệnh, bọn họ tự nhiên tuân thủ, trọng yếu nhất là bọn họ tin Từng Phỉ, hắn liên khải nhiều đều đánh bại không phải sao. Muốn đi, Cố lão nắm chặt xì, liền muốn động tác, vậy nhưng không dễ dàng như vậy. Xoát. Chỉ là vừa nói lời này, một đạo ẩn chứa lượng lớn bá khí trạng kích cấp tốc lén đến hắn trước mặt, Cố lão nhướng mày, nghiêng người hiện lên, nhìn chằm chằm phía dưới xuất đao Sojo. Sojo phải trên tay kia thanh đao, tản ra bàng bạc bá khí giống như không phải bản thân mang theo lực lượng. Yêu đao. Có thể phóng thích bá khí yêu đao sao? Làm thiện sử kiếm thuật người, Cớ lão tự nhiên cũng phát hiện cây đao kia khác biệt, không chỉ có là danh đao, còn có cùng mình La Quỷ một dạng thuộc về yêu đao khí tức. Sô Dụ nhấc lên én ma, giới thiệu nói, đại khoé đao 21 công một tròng, én ma, ta nắm giữ nó thế nhưng là tốn hao không thiếu thời gian. Có đúng không? Xem ra cần phải đến không tầm thường đao a. Cớ lão mắt nhìn chạy trốn nhóm mũ dã người, vừa rồi nạ hạ khí chẳng kích, trở ngại hắn hành động. Muốn động đương nhiên cũng rất dễ dàng nhưng nhìn dưới hai người kia, tựa hồ sẽ không để cho hắn tùy tiện đuổi theo. Mu, nghĩ đến đây, hắn hướng lên trên quát to một tiếng. nhưng là trên không thiên thủ các không có bất kỳ cái gì đáp lại. tinh tế cảm thụ phía dưới, bị kéo ở sao? cái kia khí tức có mùi tanh, lang mập mạp sao? cợt lách một tiếng, ta có một vấn đề. Sô dâu ngẩng đầu hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? đệ nhất thế giới đại kiếm hào là ngươi, không đúng sao? đệ nhất thế giới đại kiếm hào là mỹ hạt mới đúng, lúc nào biến thành ngươi? tuy nhiên ngươi là rất mạnh kiếm sĩ, nhiệt huyết tùy ý tiêu dao đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cơi gió tố thánh hồn. Trước 1171, người ta mệnh đều lấy ra đệ nhất thế giới đại kiếm hào là Mị Hạt, đây cũng là sổ dồ mục tiêu, cho tới nay hắn là hướng phía trên này đuổi theo, nhưng bây giờ vị này lư hương đột nhiên công bố hắn mới là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nếu như là người khác, sổ dồ cũng chỉ là cho là hắn chỉ là tại tuyên bố chính mình giả tâm mà thôi, nhưng là từ nam nhân này biểu hiện cùng chiến lược đến xem, có lẽ này cũng không phải là giả tâm. Liên quan gì đến ngươi? Cỡp lập tức giận nói, ta nhớ được ngươi lão sư là Mị Hạt đi nếu như ngươi có thể còn sống sót lời nói, có lẽ có thể qua tìm hắn hỏi một chút. nói đến, cơ tôi cảm giác mình muốn đem mì hạt làm mất lòng. Đường đi bên trên bắt hắn hảo hữu, hiện tại lại phải làm thịt hắn đồ đệ, có chút có lỗi với người a. bất quá, trên đại dương bao la, sinh tử chính là thường cũng có sự tình. nhất tuyến tiên, một đạo tiền đen sắp thẳng tắp từ trên không trung đột nhiên sẽ qua, cấp tốc xuất hiện tại sổ rổ rộ trước mặt, cái sau giật mình, đầu sau này liếc một chút ngựa, đồng thời trong miệng cắn đóa đồ ý chỉ mòn dị đột nhiên hướng phía trước phủi đi mở. Công và đồ ý chỉ mòn gì đao nhận tại phía trước phát ra một tiếng vang dọn, đao nhận đem một thanh hắc đao cho va chạm hiển hình cỡ lão nắm xì ra hiện ra tại đó ta nhìn thấy dâu ngẩng đầu lên nhìn thẳng cỡ lão nét miệng lên một vòng nhe răng cười ta rốt cục nhìn thấy tốc độ ngươi Cơ lão trong mắt hơi híp xì hắc đao lưới đao theo và đồ ý chỉ mòn gì hướng xuống trước đi cực kỳ xào trá cắt về phía sổ dội lồng lực cong sanh cái tệt đệ tam trên lưới đao tràn ngập bá khí nhất đao kẹp lại sịn lau bối sojo giữ thận cười một tiếng tay phải ẹn mà mang theo bá khí ở giữa không trung vạch ra một đạo hắc quang thẳng hướng lấy cờ là cái cổ chém tới. Bình thường dựa theo loại tình huống này, đối thủ khẳng định là hội lui về sau, lời như vậy, Sô Dỗ liền có cơ hội hướng phía trước đột tiến phản kích. Ngươi lấy ta làm ba tuổi tiểu nhi đâu? Ngươi bây giờ trạng thái cũng xứng để cho ta lui lại. Cơ lão động đều không động, đao nhận đi lên chấn động, trực tiếp chấn khai kẹp lại sự xỉ san nơi cái tẹt lệ tam, vọt thẳng lấy Sô Dỗ lồng ngực hướng phía trước đột tiến. Đồng thời, quanh người hắn bắt đầu hiện ra ba khí, mi tâm xuất hiện thập tự ấn, khóe mắt dưới có nước mắt tiêu chí. Sô Dỗ xách một tiếng, cơ bộ hướng bên cạnh hất lên, cả người bỗng nhiên xoay tròn mở đang xoay tròn trên đường, hẹn mạ xuất đao động tác bị hắn thu hồi, bao hàm trong miệng ngọa đồ ỷ trì mà ổn dị, ba thanh kiếm trực tiếp chống chọi xì xì đột tiến, để tốc độ nó biến chậm. Vô dụng. Ẩm. Cơ cơ cánh tay nhất động, xì si bỗng dưng phát ra một đạo kiếm khí, đánh thẳng tại sổ rộ lồng ngực, để hắn bay rất ra ngoài. Cũng liền trong chớp nhoáng này, cơ cơ thân hình lượn lên, trực tiếp vọt đến bay ra ngoài sổ rộ phía trên. Xì xì. Xì thoát ra một đạo kiếm mang, dị thường dứt khoát nhất đao đánh xuống. Cũng đúng lúc này, sổ rộ bỗng nhiên lần nữa xoay tròn, thân thể bỗng nhiên bắn ra bá vương sắc khí hơi thở. Tại khí tức vặn vẹo dưới thành ba đầu sáu tay, ba thanh kiếm biến thành chín chuôi trực tiếp xoay tròn mở. Quỷ khí cừu đao lưu hạt hủ giả ma cừu thiểm. Đường đường đường. Giống như gió xoáy xoay tròn phía dưới, Cacosy bị ba thanh kiếm thay nhau thổi qua, thế mà ngăn cản hắn bổ xuống. Xoay tròn bên trong, Sojo thân thể cấp tốc chuyển gì, bình ổn rơi trên mặt đất, mang theo bá vương sắc cuốn quanh cự bà đao tập trung một điểm, đi lên một kích. Nụ châm. Công. Cacos chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ đao nhận truyền ra, để hắn CD lên bắn ra, mà lúc này, Sojo lần nữa thay đổi lao nhận. Thân hình hơi ngồi xổm giống như liệp báo một dạng đi lên đột tiến, cửu đao lưu báo cầm ngọc. Thấy cảnh này, cơ lập trực tiếp thân hình đi lên, tránh thoát sổ rồ đột tiến chiêu thức. Hắn nhìn hướng phía dưới tản ra chiến ý số rồ, nói: "Không thể không xách, ngươi bây giờ thật có cùng ta so chiêu tư cách, trưởng thành rất nhiều." Kia là cái gì quỷ khí hình thành ba đầu sáu tay hư ảnh, rõ ràng là cả điệp đến siêu việt bá vương sắc quấn quanh đạt tới bá vương sắc bao trùm trình độ, tuy nhiên còn chưa đủ hoàn toàn, nhưng tăng thêm thống hợp bá khí lời nói, còn có rõ ràng trưởng thành tiến tuật, tuy nhiên vẫn như cũ rất lợi hại tạm, cũng không chuyên tinh, nhưng là tạm đến hậu kỳ cũng có thể tạo ra một con đường đi ra những này cộng lại có cùng hắn so chiêu tư cách nếu như hắn là thể lực toàn thịnh thời kỳ tiểu tử này hẳn là có thể cùng hắn đánh nhau một trận đáng tiếc Cơ ló lên đau nhận suy si điện mang hướng tới ổn định cuốn quanh ở trên lưỡi đao, ngươi bây giờ cái trạng thái này kém quá nhiều nhưng còn có ta à cao su cao su cỡ gì e họ rộ suy si pháo ầm một tiếng la lên từ dưới truyền đến cơ lão giật mình chỉ gặp một đạo hắc quang cấp tốc đánh tới hắn vội vàng đem suy si cản ở bên cạnh sau đó truyền đến một tiếng vang trầm này cự đại lực đạo để cỡ ló cắn lên rằng Tự thân thế mà trên không trung hướng rời một hồi, Vì quyền đầu duỗi dài, cái kia quyền đầu vừa vặn khắc ở hắn trên lưới đao, đối với mình cười hì hì. Lực đạo rất lớn. Nhìn hắn này trạng thái, thể lực là khôi phục. Lư Hương, đối thủ của ngươi là ta. Lý Phi kêu một tiếng, đột nhiên hút lấy không khí, quanh thân bắt đầu bành trướng, nhưng lại không phải khí cầu cái kia tư thái, mà chính là bắp thịt bành trướng đến một cái hoàn mỹ chiến đấu thể trạng, trên đầu mũ dương bị tự thân bành trướng chô bắn ra gió bắt đầu thổi kỉnh cho thổi tới sau đầu, từng sợi tóc dựng đứng. Hắn thân thể xông đi lên lấy một đạo lại một đạo hơi nước theo vì cái mũi thở ra như kiếm nhất khí thể hắn thân thể cũng không hề giống như là bốn cạn khí cầu này một dạng bật lên mà là mình chủ động nhảy mấy lần chật mấy lần cổ ngón tay cái xoa một chút cái mũi cười nói nam hồ sơ tới đi ta chuẩn bị kỹ càng thể lực hồi phục không tư thế này cỡ lão nhìn lấy này ra bên ngoài bước lên hơi nước hỏi ta vừa rồi liền muốn hỏi ngươi dạng này coi như hoàn thành chính mình mục tiêu lại đáng ra không ví nghe vậy hàm răng một thử triển lộ ra long lanh ý cười ngựa khí kiên định ta chỉ cần lên làm hải tặc vương Hắn ta mới mặc kệ đâu. Cố lão đôi mắt chầm xuống, đem xì thu nhập vào đao, ngón tay nhất động, xí liền phù đến trên không, mà từ không trung cũng hướng xuống hạ xuống ra một đoàn kim quang. Nói thực ra, ngươi cái này con rồi một dạng người vật, mấy năm trước phiền ta không muốn không muốn, nhưng xem ở gặp trên mặt mũi bỏ qua cho ngươi mấy lần, trừ cái đó ra, ta chỉ là đối ngươi tự đại cảm thấy chán ghét ta chỉ là không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian, ngươi cũng đến nước này à? Ta đối loại kia vì mục đích cái gì đều mặc kệ người, tuy nhiên rất chán ghét, nhưng cũng không thể không thừa nhận, các ngươi ý chí phi thường mạnh, như vậy Nghiêm túc đối đãi ngươi đi. Kim Quang Tử không trùng rơi vào cỡ lão trước mặt, đó là một cái kim sắc dài mảnh, đang từ đỉnh đầu dần dần giải khai, lộ ra ám kim sắc chù dao. Cơ hội ngàn năm một thừa này, gãy dù ngược lại, liền xem ra còn đang chiến đấu, trạng thái cũng không được khá lắm, lúc đầu nghĩ đến có hai cái này đánh, lại thêm cái gây chuyện mũ rơm, một khi toàn bắt thế giới liền yên tĩnh. Chỉ là hắn không nghĩ tới tiểu tử này còn có thể tiếp tục khôi phục thể lực. Không cần la quỷ không được a. Người ta mệnh đều lấy ra. Chương 1172, đến ta xuất thủ. Hoàng Kim Châu giải khai ám kim sắt chui đao, nhất thời giống như có thực chất dòng máu từ trôi dao chỗ bắn ra, giống như là biển gầm hướng phía dưới bao phủ sụn dưới máu, dòng máu rơi xuống rơi xuống, Màu trốn a! Trung quanh Vương quốc quả nổ võ sĩ lộ ra vẻ hoảng sợ, vô ý thức sau này bỏ chạy là giả. Sô Dô đại hống, Bá Vương sắt thông qua ẹn mạ cấp tốc ra bên ngoài phong thích, ngăn cản được huyết thủy này xâm nhập, chỉ gặp này dòng máu giống như bóng dáng một dạng biến mất, để những Vương quốc quả nổ đó võ sĩ chấn định lại. Sô cái chán toát ra mồ hôi lạnh, cắn răng lôi ra yêu đao. Cái kia nổi giữa không trung chôi dao cùng hắn Hẻn mà mở dạng, có yêu đao khí tức, mà lại từ trên cấp bậc đến xem, thậm chí so Hẻn mà còn cao cấp hơn. Loại kia đẳng cấp yêu đao, thật có thể nắm giữ sao? Mà lại sát khí chi lượng có chút đáng sợ đi, vẹn vẹn để lộ ra một cái chôi dao, liền bắn ra kinh người như thế sát khí. Hắn Bá Vương Sắc, có thể bổ không được a? Bá Vương Sắc cùng sát khí va chạm, để Cỡ Lão nhìn dưới mắt rổ, hắn lắc đầu, nói, ngươi cấp bậc không đủ a, dầu ngọa Soso. Con lại hoàng kim hình xoắn ốc phân giải ra, lộ ra thật dài trông trẹo như nguyệt đồng dạng lưỡi đao triển lộ ngươi uy thế đi, là quỷ. Cỡ nào vươn tay, nắm chặt chuôi đao mạnh mẽ hất lên, mang ra một đạo chồng chèo bên trong, lại lại dẫn một chút huyết sắc đao mang. cảm thấy vinh hạnh, sau đó quỷ nênh nó. huyết sắc đao mang vung ra, mang ra càng lớn huyết sắc biển động, giống như bầu trời nhiễm huyết sắc mà khuynh đảo. này một cái chớp mắt, hạ nhân tất cả đều ngẩng đầu nhìn, lộ ra vẻ tuyệt vọng. bầu trời ngã xuống, bọn họ muốn bị đập chết. loại kia ngạt thở cảm giác, quen quẩn tại bọn họ đại não, để cho người ta từng cái sắc mặt xanh lẽ tử, thân thể lung lay sắp đổ liền muốn té sịu. uy, nói đùa sao? Xuôi dầu không thể tin kêu to, sát khí có thể sánh được bá vương sắc. Tuy nhiên bản thân hắn đối bá vương sắc loại vật này không có khái niệm gì, có theo không có đối với hắn mà nói đều là muốn nhất đau chặt tồn tại. Nhưng là sát khí bằng được bá vương sắc sát thực quá khoa trương. Hắn tuy nhiên chiêu thức bên trong có cái gì quỷ khí loại hình đồ vật, nhưng trên thực tế cái kia chính là bá vương sắc. Bản thân hắn là có tư chất nam nhân, chỉ là một mực đi theo phi bên người, vô ý thức không có hướng phương diện này suy nghĩ mà thôi. Cho dù là đi theo mỹ hạnh tu hành về sau, bị kết luận vì có được cái này tư chất, hắn cũng không nghĩ lấy khai phát. Thuyền trưởng có là được vì là bọn họ thuyền trưởng, đây là xổ rổ chỗ tán đồng. Thằng đến cùng kinh chiến đấu, hắn mới bài trừ tầng này trở ngại, bắt đầu sử dụng bá vương sắc, dùng đến tên là quỷ khí chiêu thức, nhưng là đó còn là bá vương sắc, nhưng là cỗ này sát khí lại hoàn toàn khác biệt, đây là hàng thật giá thật sát khí, không phải cái gì bá vương sắc ngụy trang, liền là thuần túy là giết người giết nhiều ngưng tụ khí tức, nhưng giết bản thân là như có như không, chỉ có một ít giỏi về cảm giác người có thể phát giác được, hoặc là cùng một loại hình nhân có thể biết người này giết qua người không, trên thực tế cũng không nguy hiểm, có sát khí chẳng khác nào giết qua người, chỉ đơn giản như vậy. Trước kia sổ rò cảm thấy cỡ là sát khí trọng, nhưng cũng không có gì không tầm thường. Người này chỉ là giết người nhiều một chút mà thôi. Thế nhưng là sát khí thực chất hóa loại vật này liền rất lợi hại khoa trương. Gia hỏa này nắm giữ một loại đem loại này vi diệu sát khí thông qua phương thức nào đó để dành đến phương pháp biến thành có thể làm uy áp một vật, sau đó phóng thích mà ra. Như vậy cái này đại biểu cho gia hỏa này rất quan người, dựa theo sát khí này lượng là lấy vạn làm đơn vị, cái này đủ để có cùng bá vương sắt chống lại tư bản. Bá vương sắt có tư chất người, đây là trên đại dương bao la chung nhận thức có được bá vương sắc nam nhân chỉ muốn trưởng thành tiếp nhất định là nhất phương cường giả mà không có bá vương sắc người làm theo chưa hẳn riêng là bá vương sắc có thể cuốn quanh, thậm chí có thể bao trùm tình huống dưới nhưng cỡ nào một người cường đại thậm chí đến cải biến thế giới quy tắc cấp độ dạng này người hoàn toàn có thể chống lại bá vương sắc thật sự là lợi hại a nông đậm đến cơ hồ khiến người một giây sau liền muốn ngất sát khí bên trong một cái trung khí mười phần thanh âm bỗng nhiên vang lên chỉ gặp phỉ thử mở được dỡ giang trắng tại này cười ta một mực liền muốn nói ngươi thật rất lợi hại lúc trước ngươi tới nơi này cùng cái đu bọn họ đánh thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi rất lợi hại. hiện tại tự mình kinh lịch, càng là cảm thấy ngươi siêu cấp lợi hại. lúc này khích lệ ta làm gì? cỡ nào nhũ mày lại? ta là muốn nói, vì đôi mắt trừng một cái, vang một tiếng, đỏ thâm bên trong mang theo một chút hắc bá vương sắc nghiêng thể mà ra, bao phủ lại những vương quốc quả nổ đó võ sĩ, cùng này giống như thiên khuynh dòng máu đụng vào nhau, để không khí chúng quanh đều đang chấn động, cái này chấn động phía dưới, cũng đem này dòng máu ảo ảnh cho làm biến mất. tại cái này va chạm bên trong. Những ban đầu đó trước bị sát khí bao phủ vương quốc quả nổ võ sĩ, từng cái lại khôi phục bình thường. Bá vương sắc vốn là có khác nhau đối đại lực lượng, chỉ cần khống chế được khi là được rồi. Vậy cái này cũng đại biểu cho tiểu tử này bá vương sắc sắc thực đến một cái trình độ, ta sẽ trở thành hải tập vương. Phi nghiêm mà nói, hải tập vương. Cỡ nào nghe vậy, ánh mắt chầm xuống, hàm răng thử đứng lên, quen thân bắt đầu biến hóa, bộ mặt giống như vặn vẹo một dạng tại bốc lên, này thẳng tắp nước mắt tiêu trí hóa thành khoẹt mắt dưới loan nguyệt, thân thể hiện ra huyết sắc võ sĩ háo giáp. Loại thời điểm này con dạng loại này vô ý nghĩa lời nói, la quỷ thân đao biến thành hắc sắc đao bối cùng huyết sắc đao nhận, cỡ lão đem la quỷ hướng phía này vung lên, huyết khí trực tiếp dâng lên, đem đao nhận phát ra một đoàn máu hoa, soát. một đạo tiền đen to lại một bên, bên trong đỏ thấm chạm kích bay thẳng ra, thẳng hướng lấy phía bên kia quá khứ, nhanh, nay chạm kích tốc độ cực nhanh, trực tiếp xoát đến phía trước mặt, mang theo một đoàn huyết sắc di mạ, nổ tung trung quanh, dâng lên bụi mù, phi, so du tại này kêu một tiếng, vội vàng thở sâu, quỷ khí hóa thành ba đầu sáu tay, đao nhận cuồn vũ ra. Quỷ khí cựu đao lưu ả hồ dạ địa ngục phiền não phong. Côn Vũ đao nhận, hóa thành đếm không hết trảm kích, lít nha lít nhít công kích về phía trên không cơ lão. Loại vật này, không phải liền là mang bá khí trảm kích sao? Không cần đến nói cao thâm như vậy. Cơ lão nhìn tiếp theo mắt, nhất đao vút xuống, này dưới một đao, cũng mang ra đại lượng huyết sắc trảm kích, cùng này đánh tới trảm kích va chạm, đem toàn bộ đánh nát. Sozo đang muốn lại cử động, đột nhiên liền nghe trong sương khói vận động, Sozo, ngươi trước đừng xuất thủ. Sương khói kia bên trong, dần dần hiện ra Phi bây giờ trở nên cao lớn thân ảnh, theo khói bụi tán đi chỉ gặp hai cánh tay hắn giao nhau, rõ ràng là ngăn trở vừa rồi này một đạo chẳng kích, Lý Hô xả giận, này khí thể giống như lợi kiếm bắn thẳng đến, chỉ gặp hắn hai chân như mã bộ một dạng chống mở, hai tay đỡ tại trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn về phía Cớ Lão, "Đến ta xuất thủ." Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hải, không nao tản, gai gú luôn nhiều bốn. Chương 1173, đấu thọ chiến pháp. Ngăn trở. Cớ Lão mỉm cười, nhưng nghĩ cũng phải, có thể chính diện đánh bại cái đủ lời nói, ngăn trở hắn một đạo trảm kích không rất bình thường sao? Lý đem một cái tay kéo về phía sau, nói ra cao su cao su. Cơ lão tròng mắt hơi híp, rũi dài. Dùng sơ hở nhiều như vậy động tác, vậy liền đem cánh tay hắn chỏ cắt đi tốt. Giờ. Siêu. Cơ lão kinh ngạc, đôi mắt trừng mở, bởi vì phi từ nguyên địa lấy chính hắn đều nhìn không rõ lắm tốc độ biến mất. Họ rồ si pháo. Thanh âm từ hắn bên thai xuất hiện, cơ lão vô ý thức vung đao tới, theo một tiếng bạ hưởng, hắn xách một tiếng, hướng vừa nhìn qua, chỉ gặp phi liền ra hiện ra tại đó, quyền đầu đánh thẳng tại hắn vừa lúc tới trên lưới lao. Cánh tay cũng không có rũi dài, chỉ là đơn giản xuất quyền. Nhưng đây chính là quyền này đầu để cỡ lão cánh tay đều cảm giác có chút tê dại. Cánh tay hắn hướng xuống khẽ đẩy, đao nhận dịch gian phi quyền đầu, tùi chó đi lên một đỉnh trực tiếp đem lưỡi phi cánh tay cho chống đi tới, đồng thời đao nhận hóa thành huyết mang, nhất đao thẳng chém vào lưỡi phi ở ngực. Ầm. Lần này trực tiếp đem lưỡi phi cho chặt hướng xuống bắn dội, hắn trên không trùng xoay tròn hai vòng, đến cái xóc rơi xuống đất, sau đó ngẩng đầu đối cỡ lão cười. Loại cảm giác này, cỡ lão giơ tay lên, nhìn mình chằm chằm la quỷ liếc một chút, sau đó nhìn xuống qua, lưỡi cái kia trước kia hiện ra gạo hình chữ vết thương ở ngực, lại nhiều vừa đến ngang mặt đất. "Là, Bạch Dẫn?" Lực đàn hồi sao cợ lão nheo lại mắt. Cỡ lão là bậc nào thông minh người, hắn cùng cụ dỗ loại kia đại thông minh không giống nhau, cũng không phải cật cùng hữu bữa này hai cái ngọa long phương sở, hắn là thật thông minh. Không thông minh có thể sử dụng vô minh thần phong lưu, làm cơ chuẩn khai sáng nhiều như vậy chiêu thức đến. Những chiêu thức kia tuy nhiên đều có đời trước nhà mô bản tại, nhưng là mô bản là mô bản, cũng liền một cái tên, thật muốn dựa theo đời trước xuất hiện những cái này chiêu thức nguyên lý đến, tám đời đều làm không ra, vẫn là dựa vào cờ lập chính mình thiên tư nội bận. Hắn trừ mang cái vô minh thần phong lưu, hắc, cái gì đều không mang theo không có xanh đậm cũng không thể ngang tàng nói đời này toàn bộ nhờ chính hắn mới đến nước này vậy cũng chỉ có thể thật dựa vào chính mình cho nên vừa vừa động thủ hắn liền phát giác được hiện tại là gì khác biệt một quyền kia không có thông qua cao su đặc thù áp suất đến rối dài đối địch cũng là phổ thông nhanh chóng đấm thẳng nhưng này quyền đấu bản thân liền mang theo áp suất đặc tính vung về xuất quyền đấu so tụ lực áp suất càng hoàn mỹ hơn bản thân hắn nhất quyền nhất cước đều đã mang lên loại kia đặc tính còn có vừa rồi một đao kia trạng kích là khắc cao su nhưng bây giờ rõ ràng có chút khác biệt hắn thân thể còn có cố lực đàn hồi. Tại chính mình đao nhận chặt lên qua thời điểm, này cố lực đàn hồi triệt tiêu chính mình đao nhận, sừng suốt băng trở về một điểm, vẹn vẹn dựa vào trùng kích mới đưa phi cho đánh xuống. Quả thực giác tỉnh lực lượng, còn có ba khí trình độ cùng hiện tại này, tấm rõ ràng là bá vương sắc cuốn quanh sau biến thành phù hợp chiến đấu thân thể. Khó trách có thể đánh thắng cài Đủ a. Cơ Lơ thầm thẳm đến một câu. Cái này rõ ràng so cài Đủ càng chịu đánh, đương nhiên trọng yếu nhất không phải điểm này. Cơ Lơ trong mắt hơi hiếp, quanh thân tự không trung biến mất, một cỗ uy phong hây hẩy mở, phát động phi này đã chuẩn bị dựng đứng trên tóc. Vì vô ý thức giơ tay lên, hai tay trực tiếp hướng phía trước một khung. cong huyết sắc lưỡi đao ra hiện ra tại đó cỡ lão cũng xuất hiện tại này nắm la quỷ một đao bổ xuống ta nhìn thấy vì cười hì hì tốc độ ngươi có đắc ý như vậy sao cỡ lão hí mắt nói cầm loại trạng thái này cùng ta đánh cỡ lão cánh tay nổi gần xanh hướng xuống chống đỡ một chút cứ thế mà ngăn chặn phì hai tay bay thẳng lên một chân mang theo thống hợp bá khí chân đá vào phì trái tim một chân đem hắn cho đạp sau này rút lui thẳng đến ngươi còn có thể sống bao lâu lời này để một bên sổ dổ kinh ngạc Vô ý thức nhìn về phía ổn định thân hình phi. Sóng bao lâu? Vì lúc này thân thể thỉnh thoảng còn bước lên hơi nước, mỗi một cái động tác đều bị cái này hơi nước toát ra biên độ tăng tốc. Trước kia không phải như vậy, hắn khai phát ra thứ 5 hồ sơ thời điểm, hơi nước còn không bạo phát mãnh liệt như vậy. Đây là đánh thắng cái đủ về sau, không có gì thể lực cưỡng ép lại chiến đấu nhân tố sao? Sô Sozo nhớ mang máng, trước kia khi khai phát hai cản thời điểm cũng là như thế này, mà lại loại kia tư thái, rất dễ dàng hao tổn phò mệnh. Uy, Rui, ngươi không phải nói từ khi khai phát ra 4 cản về sau, Tác dụng phụ liền biến mất sao? Xô rồ vô ý thức hỏi. Cắt. Ngược lại là cỡ lão mẹ mai mở miệng, nhìn về phía Xô rồ, ngươi đang nói đùa gì vậy? Dâu hoa Xô rồ, ta nhớ được lần thứ nhất tại Tư Pháp Đảo gặp mặt thời điểm, ngươi khi đó tuy nhiên nhìn như không việc gì, nhưng trên thực tế bên trên đã là đầy người vết thương, nếu không phải tránh hai năm, ngươi đã sớm chết. Chiến đấu mang đến công khai thương tổn nội thương, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể tốt. Có quả thực năng lực lời nói cũng coi như, nhưng không có quả thực năng lực, chỉ bằng cái này nhóc mũ rơm bởi vì quả thực đặc tính mà mang đến sinh mệnh quy hoàn liền có thể chống đỡ đương nhiên không dễ dàng như vậy. đồng dạng, muốn tại cái tuổi này thu hoạch được phi phàm đến đủ để bằng được chúng ta chiến lực, không nỗ lực chút vật gì không thể được gà. trên biển lớn, thiên tư hơn người người đến cũng hết, chân chính có thiên tư người là chặt lọt tẻ lìn. nhưng liền xem như nàng, cũng không dám nói tại thời niên thiếu liền có thể sánh được tứ hoàng, liền xem như lão tử. mười mấy khi hai mươi tuổi đợi cũng tại đông hải theo hải tặc chơi nhà tròi, dựa vào cái gì các ngươi liền có thể quyền đả cãi đủ cước thích bác gái, đây là muốn trả giá đắt. hắn lối sổ dò nói, ngươi cái kia bá vương sắc, chỉ là tạm thời không chế cây đao kia mà thôi đợi đến ngươi thể lực hao hết, cây đao kia vẫn như cũ hội phản vệ ngươi. Đao là vô linh, vậy liền đại biểu nó là không khác biệt, nó sẽ chỉ nắm giữ tại có thể hoàn mỹ khống chế nhân thủ bên trong. Có chút người yếu, coi như có thể nhất thời nắm giữ cũng sẽ phản vệ, nó sẽ đem ngươi hút khô. Đồng dạng, nhà ngươi người thuyền trưởng này, cỡ lão nhìn về phía phi, cười lạnh nói, kia cái gì mấy cái hồ sơ mấy cái hồ sơ, thân thể nóng đỏ là hướng chính mình cao su đặc tính trong thân thể động viên, lấy đạt tới huyết dịch tốc độ cao lưu động đến cường hóa thân thể cường độ, đại khái liền là có thể thuần thục sử dụng lục thức trình độ. Nhưng này bản thân liền có phong hiểm, dùng nhiều khẳng định hội giảng tọ, bởi vì năng lực giả còn là năng lực giả, là người, không là năng lực bản thân. Mà cái kia đem thân thể bộ vị cự đại hóa chiêu thức, là đem khí thể rót vào đến xương cốt khe hở a. Cưỡng ép chống ra chính mình cốt cách định vị, để thân thể phát sinh biến hóa, cũng liền cao su có thể làm ra được, nhưng là loại đau khổ này, cùng lâu dài dùng ra về sau tạo thành cốt cách vấn đề, cũng sẽ để hắn thân thể càng thêm biến chất, cũng chính là sống không lâu. Về phần cái kia bốn cản, càng có ý tứ, không chỉ có là cục bộ chống ra mà chính là đem không khí trực tiếp hấp thụ đến thể nội các nơi, cưỡng ép khu động chính mình nội tạng cốt cách cùng huyết dịch. Tuy nhiên có thể thu được rất cao chiến lực, nhưng tác dụng phụ lại so trước đó hai cái càng lớn, dùng dài tự nhiên là chết nhanh. Sau cùng người cái này cái gọi là năm hồ sơ, không thể không xách người sinh mệnh quy hoàn dùng phi thường tốt, thậm chí siêu việt hải quân cùng chính phủ bên trong sở hữu tinh thông sinh mệnh quy hoàn người. Dựa vào cái này, ngươi tại cưỡng ép thiêu đốt của mình sinh mệnh lực để đạt tới chiến đấu có thể thêm tính lấy sinh mệnh lực vì tuổi, tự thân làm tuổi, hỏa là đốt đi ra, nhưng là ngọn lửa kia lại có thể duy trì bao lâu? Thứ mới bao nhiêu lớn? Tính toán đâu ra đấy 21, nếu như không dựa vào loại này đốt mệnh đến để chiến đấu lực, hắn chân thực chiến lực đến bây giờ bá vương sắc cuốn quanh, tối cao cấp vũ trang sắc, còn có này cơ hồ có chút mạnh kiến văn sắc, ngược lại là có thể trở thành trong biển rộng một phương hào kiệt, nhưng cũng chỉ là hào kiệt, không phải tứ hoàng. Nhưng một khi đốt mệnh đến để thăng chính mình, một mực duy trì thể lực toàn mãn lời nói, dựa vào hắn năng lực giác tỉnh chịu đánh đả tính, không quan tâm là ai đều sẽ bị mài chết. Cơ lớp chính mình cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, loại này mệnh hắn có thể đốt bao lâu? Ra hỏa này, không mấy năm có thể sống. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hải, không nao tản, gai gú luôn nhiều bốn. Chương 1174 cũng là một cái chiến đấu thiên tài. Phi, nghe được Cỡ lão lời nói, sô Sozo mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn về phía Phi, thực hắn ẩn ẩn cũng có đoán cảm giác. Cùng bạn bè không biết, nhưng là hắn biết một số tình huống, sớm tại năm đó ma quỷ tam giác hải vực thời điểm, bọn họ đụng phải bã tổ Lệm Nự Cuma, khi đó Cú Mã đem phí đau sót tất cả đều chuyển dời đến trên người mình, cũng là từ khi đó bắt đầu. Suzu mới biết được vụ vì cho tới nay nhận bị thương tổn, cũng biết hắn sau khi chiến đấu sở thụ thương khổ. Hiện tại xem ra, vì không phải khắc chế tác dụng phụ, mà chính là đoán luyện tới trình độ nhất định, nhẫn nhịn được này tác dụng phụ mà thôi. Ngươi nói những cái kia ta mới mặc kệ đâu. Vì nghe được Cỡ lão lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, ta chỉ cần trở thành Hải Tặc Vương, Lư Hương, ngươi muốn ngăn cản ta lời nói, ta cũng chỉ có thể đánh trước bại ngươi, lại trở thành Hải Tặc Vương. Cỡ lão đem La Quỷ đi lên ngừng ngừng, thần sắc ngậm mạn, đánh bại cái đũa mang cho ngươi là như thế đại tự tin sao? Ta cùng cái đũa là không đồng loại hình tồn tại. Để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Hải quân đại tướng cùng thế giới nhất đại kiếm hào thực lực chân chính. La quỷ mạnh mẽ hướng xuống quét một cái, huyết mang bắn ra bên trong, cuốn lên tinh hồng chi phong, bao phủ lại lìa quanh người. Niệm lực đau khát máu sư tử, tinh hồng chi phong tại lìa trung quanh trực tiếp hóa làm một đám máu hồng sư tử, phong gào thét cũng là sư tử gào thét, phong công kích cũng là sư tử công kích, chỉ gặp sư quần sau khi gầm hết một tiếng, mở ra miệng lớn liền hướng phía lìa căn sẽ quá khứ. Đó cũng không phải tránh né sư quần liền có thể tốt, bản thân đây là phạm vi bên trong. Sư tử gào thét cùng gào thét chỉ là mỉ mỉ cờ dị hóa, tránh thức công kích là dấu ở cái này huyết khí phạm vi bên trong sở hữu chẳng kích. Bản thân liền là từ sư tử giáo công kích tăng thêm thực chất sát khí diện hóa đến, nếu như chỉ chú ý mỉ mỉ cờ dị hóa sư tử lời nói, kết quả kia coi như không tốt lắm. Vì tụi hồ cũng phát giác điểm ấy, sâu thở sâu, hai tay giao nhau phòng ngự, đồng thời đôi mắt trừng một cái, bá vương sát thấu thể mà ra, triệt tiêu cái này sát khí nồng nặc thực chất, chỉ trong nháy mắt, liền khiến cái này máu hồng sư tử biến mất hầu như không còn, lít nha lít nhít phong nhận phá ở trên người hắn chỉ làm cho hắn thân thể cũng phát ra giống như đánh vào chống bên trên trầm đủ. Hô, Livi bắt đầu bật hơi như tiễn, hai tay bỗng nhiên tới eo lưng ở giữa chấn động, vang một tiếng, cự đại lực đàn hồi liền gió này, lưỡi đao đều bị bắn ra rơi. Hắc hắc, nhất tiên tiên. Livi mới tới kịp vui cười, cơ thể thân hình lóe lên, thẳng hóa thành một đạo huyết hồng thẳng tắp, trong chớp mắt xuất hiện tại Livi trước mặt. Cao su, cao su ương xuống trường. Ầm. Livi cánh tay vặn vẹo thành bánh qua chèo, cấp tốc hướng này huyết hồng thẳng tắp đánh, quyền đầu chỗ phát ra một tiếng bạo hưởng, ngay trên nắm đấm liền xuất hiện hắc bối huyết hồng đao nhận, vừa tiếp xúc Livy liền một nghe rằng, cánh tay rõ ràng sau này co lại co lại, nhưng quyền đao tiếp xúc, đao kia lưới đao rõ ràng bị phản lực mở quyền diện khoảng cách. Cơ lập tại cái này bắn ngược phía dưới, có trong nháy mắt cứng ngắc. Livy tìm tới thời cơ, sau này co lại quyền đầu trực tiếp bắn ra mà ra, đánh tới. Lần này trực tiếp xuyên qua cờ lão đầu, chỉ gặp này thân thể huyền như sóng nước dập dờn một dạng biến mất, mà một cô thấu xương hàn ý xuất hiện tại phía sau đầu, hắn vô ý thức quen người, chỉ thấy một cái cao lớn thân thể xuất hiện tại này, mang theo tinh hùng con ngươi hướng xuống nhìn xuống. La quỷ bị cờ lão giơ cao, tại phía quay người một lát chính là nhất đao hạ lạc, tiến phản la quỷ tại rơi xuống này một cái chớp mắt hóa thành ba đạo huyết mang cắt về phía phía cái cổ ngực trái bên cạnh cùng dưới eo phanh phanh phanh ba đạo huyết mang bị phía hai tay cùng chân trái cho ngăn cản được phát ra liên tiếp chầm đụng, mà tại công kích này phía dưới phía thân hình cũng sau này bình di mấy bước hắn nghe răng trợn mắt một trận đột nhiên đem đầu hướng phía trước đánh thẳng tay chân đều đánh không vậy cũng chỉ có thể dùng đầu nay tấm tư thái dưới không cần đến tiến hành kéo dài có rủi mỗi một kích đều có trước kia uy lực thậm chí càng mạnh cái này một đầu truy trực tiếp lướt qua cỡ lưỡi chém tới đao đánh út về phía bộ ngực hắn cỡ lão lạnh hừ một tiếng bầy nông trở về phanh, phanh phanh phanh phanh vì quanh người xuất hiện đại lượng huyết mang hiện ra hình tròn hướng phía hắn thân thể cấp tốc tới gần đem hắn thân thể đánh phanh phanh văng lên ố ra vì kêu một tiếng tại cái này dày đặc trong công kích đầu ngựa mặt lên thân thể cứng ngắc mở trước kia ngăn cản được cỡ lão này ba đạo đao mang hai tay cũng bởi vì cái này không ngừng công kích mà hạ xuống tiếp nhận cái này đại lượng công kích đồng thời hắn thân thể cực lực lui về sau cơ lắc không lưu tình chút nào nhất đao tiếp tục manh liệt bổ bành đao nhận chém vào phía hướng lên kẹp lên hai tay bên trong tuy nhiên này lực đàn hồi vẫn như cũ để la quỷ đi lên băng một điểm nhưng là cự đại lực đạo cũng nhường phía hai chân hướng xuống một hàm đem mặt đất đập mạnh ra một cái lom đi ra ngăn trở sao thế nhưng là này thì có ích lợi gì cơ lắc cười lạnh một tiếng đao nhận nhất chuyển những cái kia tại chúng quanh hắn xuất hiện dày đặc chạm kích trong nháy mắt biến nhiều tiếp tục chém tới chịu đánh chịu đánh thì thế nào có thể chống đỡ ở bao lâu đau quá đau quá đau quá vì bị chặt tại này gọi bậy, thân thể đang không ngừng vận mẹo, nhưng là loại này toàn phương vị chạm kích lại thế nào né tránh được có biện pháp có lẽ là bị chặt khai khiếu vì hai tay bỗng nhiên chấn động lực đàn hồi tái khởi chấn khai cỡ là hướng xuống vết đau đồng thời mãnh liệt hít một hơi để hắn thân thể đột nhiên như khí bóng một dạng khổng lớn cao su cao su đánh ở một cái hô hắn miệng há ra trực tiếp phun ra một đạo giống như sóng xung kích đại khí kình cỡ nào những mày vô ý thức đem đau cho thu hồi gậy lên trên đem này khí kình cho bổ ra cùng lúc đó mượn từ kình khí này. Ứ vì tựa như là hút không khí khí cầu sau này bay vụn, thoát đi mở cái này lít nha lít nhít chằng kích. Thật tốt đau a. Hắn ở hậu phương đứng vững, vây vây cánh tay, thở phào, ta sẽ không lại bên trong chiêu này. Có chút ý tứ. Cớ lão đem La Quỷ vùng ra bên cạnh thân, nhìn về phía hắn thân thể, lạnh nhạt nói, ngươi này lực đàn hồi cùng dẻo dai xem ra cũng không phải vô địch a. Lúc này hắn quần xương, cánh tay còn có phải bắp chân bị chặt ra một cái miệng máu, mà quanh thân cũng có lít nha lít nhít dấu đỏ. Những cú hế này đó ấn là trảm kích ba tạo, về phần miệng máu là cợ lực chém ra tới cao su cuối cùng vẫn là sợ trạng kích, dù là đem lực đàn hồi dùng lại tốt, cũng chống cự không nổi chính mình đau. Bất quá này phần lực đàn hồi ứng dụng, ngược lại là hưu hùng mấy phần bị đạo. Nghĩ tới đây, Cố Khê Thiêu Mi nói đến, ngươi cái tên này cũng là chiến đấu thiên tài a. Hắn rất nhiều chiêu thức, đều là theo địch nhân học. Cái kia thân thể nóng đỏ hái cản, cũng chính là xúc tiến huyết dịch lưu động đạt tới thân thể cường hóa chiêu thức, là cùng chính phủ học. Ba cản sợ là ở đâu nhìn thấy cự nhân, theo cự nhân học. Bốn cản bản thân liền tăng thêm lực đàn hồi, nhưng lúc đó dùng còn không tinh. Về phần cái này thứ năm hồ sơ, Loại này trở nên cao lớn cùng bắp thịt cuồn cuộn lên để chiến đấu thể trạng, hẳn là theo cái đồ học, còn có hắn gặp qua cụ mạ, cũng hấp thu cụ mạ liên quan tới lực đàn hồi chiến đấu ứng dụng cùng cao su dẻo dai. Cũng coi là một cái có thể tập hợp bách gia chi trường người, cũng là có một chút, không có học tinh, học tinh lời nói, hẳn là có thể đem những người kia đều cho giết. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chưa 1175, ngươi lại có thể tiếp ta mấy chiêu. Cây đao kia thật rất nguy hiểm, quyết định không cho ngươi đủ phải. Vì nhảy mấy lần thân thể, thở sâu, hai chân trùng điệp hướng bữa tiếp theo, châm mở ma bộ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cơ lão. Ta đến lạc, lư hương. đều nói lao tử gọi kho. ẩm, hắn đều chưa nói xong, liền nghe vì nơi đó phương vị phát ra một tiếng bạo hưởng, thân hình biến mất không thấy gì nữa, mặt đất bị cái kia bạo lực tốc độ làm ra một cái hố, cuốn lên một giải khói bụi. Cỡ lão trong mắt đỏ thâm càng nhiều, trong mắt loạn chuyển, cuối cùng định tại một cái phương hướng, cánh tay hóa thành một đạo tản ảnh, cấp tốc đem la quỷ đặt ở bên hông, tay trái hư trụ, mô phỏng làm vòi đao, dây lát rút đao ra. Nguyệt Lung, Suy. huyết sắc đao mang liền không khí đều bị vạch phá, phát ra bị mở ra thanh âm, đồng thời, huyết mang cũng đụng phải một đạo cự đại trùng kích, đó là một nắm đấm, trực tiếp đè vào cỡ lớp xuất đao phương hướng, phí duy trì tấn công tư thế, nhất quyền đổi lên, cỡ lớp trên lưới đao. Oeng, quyền cùng đao tiếp xúc, lập tức bắn ra một đoạn cự đại trùng kích, mang theo một cố lực đàn hồi, cỡ lão đao bị sụp ra, cả người sau này vừa lui. Hắn đôi mắt mở to, lộ ra vẻ kinh ngạc, lui về sau cước bộ ước lượng tại mặt đất, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh. Thoáng qua ở giữa xuất hiện còn duy trì tấn công tư thế phía sau lưng, tàn ảnh chạm, đao nhận vung chặt, thẳng đến phi đầu, xoát. Một đao kia chặt cái công, chỉ gặp phi cấp tốc túi đầu, cái mông một vẩy lên, nói, cao su cao su còn cốc tháo. Hai cánh tay hắn hướng mặt đất khẽ trống, hai chân trực tiếp sau này hướng phía cỡ lão đạp quá khứ. Nay sau khi thức tỉnh mang đến lực đàn hồi cùng không cần có dối tụ lực công kích, vừa một động tác, liền để không khí đều phát ra văn động, cỡ lão đồng tử co rụt lại, vung chém ra qua đao nhận cấp tốc thu trở về, ngăn trở phía sau đạm, bành chân kia chân thậm chí cũng chưa tới hắn trên lưới đao, bá khí tự mang khoảng cách công kích dán sát vào đao nhận, phát ra một đoàn nổ tung, cự đại trùng kích trực tiếp đem cờ lập thổi hướng trên trời bay đi. mai cho đến giữa không trung mới vững vàng hạ thân hình. gia hỏa này cờ lập cúi đầu mắt nhìn có chút run rẩy tay, sát mặt trầm xuống. vì một chân sau đạp về sau, trên mặt đất lật cái bổ nhào, một lần nữa đứng vững đối mặt không trung cờ lộc, hì hì cười nói, hắc hắc, thế nào, không tệ đi. lực đạo là có, tư thế này dưới lực đạo, đủ để bằng được cái đủ. lực đan hồi cùng bạo phát lực mang đến tốc độ cũng có như vậy mấy phần ý tứ. Đánh như vậy xuống dưới lời nói, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Thật là có tứ hoàng chiến lực. Cố lão nói ra, trước kia ta nghĩ đến mọi người ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, miễn cho ta về sau nhìn thấy gặp khó là người, ngươi ngoan ngoãn cùng ta về yểm kẹo đao lời nói, việc này coi như hoàn tất. Ngươi không phải không dựa theo ta ý nghĩ đến, dù là đốt mệnh đều muốn cùng ta đối nghịch. Hắn nhắm mắt lại, tại khải giáp trung quanh, bắt đầu hiện ra huyết sắc dây lửa quấn quanh ở bà vai, bên hông cùng bẹn đùi bộ, tung bay thấm thoát tùy phong mà dãng, khoát thượng tam đạo hạ gọ rồ mổ, lục căn dây lửa quấn quanh ở cùng một chỗ, giống như giống một tôn thần chi vật kia vừa xuất hiện, luffy thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc ra, cho dù là quanh thân buốt lên hơi nước, lúc này trên mặt vẫn như cũ xuất hiện mồ hôi. luffy, vật kia, Sô dô tại này kêu to, a ta biết, luffy thần sắc căng túc, nắm chặt quyền đầu, nhìn chòng chọt cỡ lão, ngươi lại có thể tiếp ta mấy chiêu, cỡ lão mở mắt ra, thân hình hơi ngồi sụp, la quỷ trở tay nhập bên hồng, tay trái hư nằm phía dưới, đại lượng huyết khí hướng thể nội tụ tập, Hảo nghĩa nhất đạo tức trạng, một màn này nhướng phì trường lớn mắt, thân thể hướng xuống một ngồi sụp, đi đứng phát lực. Xong quyền bỗng nhiên kéo về phía sau, cánh tay chỗ bắt đầu như khí bóng một dạng phức lớn. Hắn cảm thấy được, một chiêu này uy thế không thấp. Giác tỉnh tư thái ven đường bay cũng không phải là không thể đem thân thể biến lớn, chỉ là có đôi khi lộ ra không cần thiết, lúc đó cho hắn nhiều gia tăng gánh vác, nhưng là hiện tại lời nói, cũng không phải chú ý cái gì gánh vác không phụ gánh thời điểm. Cao su, cao su. Thứ phi hét lớn lên tiếng. Tuyệt nghiệm bạch hổ sát. Hô. Không biết từ đâu tới một trận gió thổi qua, đem cỗ lu thân hình cho hòa tan mất, để biến mất không còn tăm hơi vô tung, này tốc độ gió độ cực nhanh, nhưng lại không bạo lệ giống như là gió nhẹ chậm chậm phá mặt người bằng nhưng muốn thật quyết đến mệnh cũng liền không nghiệp hỏa sư tử thương vì song quyền hướng phía trước chạy bắn mà ra thoát ra một đoàn cự đại hỏa diễm vừa vận chống lại này phá đến gió nhẹ Bành chỉ một cái chớp mắt vì song quyền bị chấn khai hai tay kéo ra ngoài mở nhưng là cũng lộ ra cỡ lão thân thể chỉ gặp hắn vung đao tới gần vừa tới phía trước mặt thời điểm đao nhận cũng đã vung xong cỡ lão nhìn mắt phi chỉ gặp hắn nghe răng trợn mắt này bị chấn khai song quyền giống như nhụt trí một dạng lung tung phi vũ thu nhỏ lại rơi đi xuống trên hai tay có một đạo thật sâu miệng máu rõ ràng là phá phòng làm rất tốt dù là cớ lão cũng không thể không tán thưởng một tiếng hắn ảo nghĩa không phải là cái gì người đều có thể tới nhưng cũng chỉ tới mới thôi nhân cu thế uy, vạn tượng xâm la người vì thế giới thế giới vạn vật không có ta không chẳng người cỡ lão trong miệng nói lẩm bẩm một sợi tơ mang từ vai trái tung bay trực tiếp đánh út về phía vì đầu Vô ngã bất chạm vô sinh không sát đại biểu cho tuyệt đối lực sát thương vô sinh không sát trực tiếp nện hướng về phía trước phi đồng tử co rụt lại cũng không để ý còn chưa kịp thu hồi hai tay, tại dây lụa muốn đến đầu hắn thời điểm, cả người đi lên vọt tới, cực lực để thân thể lệch ra mở, để đầu kia dây lụa tập tại hắn ngực phải vị trí. Không khí chung quanh đều theo dây lụa công kích đổ xuống mở, mắt trần có thể thấy, chỗ có không khí đều hướng lấy này dây lụa công kích bộ vị hấp thu, liền trung quanh kích thích bụi đất đều tại thời khắc này cuốn vào. ầm, một tiếng bạo hưởng, chung quanh nổ tung bụi mù. Nay bụi mù bên trong, đột nhiên thoát ra phía thân thể, kề sát đất trượt, một bên trượt một bên thoát hơi, trước kia thích hợp hoàn mỹ chiến đấu thân thể đang nhỏ đi biến thành 1m7 khoảng chừng nguyên bản hình thể, hắn miệng mở rộng, đôi mắt trắng bệnh, ngực phải trôi hoàn toàn lọt đi vào. "Phỉ?" Sô Jâu quát to một tiếng, vội vàng hướng này chạy tới. "Ồ, còn rất lợi hại." Trong buổi mù, lại chậm rãi đi ra cự lão thân hình, hắn quét mắt Phỉ, nói, hao phí ta một đầu vô sinh không sát, thế mà không có đem ngươi cho đánh xuyên qua, lực đàn hồi hạ. Tại hắn trong dự đoán, đầu này dây lụa huy lực, đủ để đem Phỉ đầu đều cho xuyên ra ngoài, nhưng là hắn chiến đấu ý thức không tệ, trước tiên không có để cho mình đại yếu hại bị công kích đến, nhưng vẫn như cũng dùng thân thể tới năm hồ sơ lực đàn hồi cùng dẻo dai chống cự vô sinh không sát đại lượng uy lực nhưng cũng bị đầu này dây lụa cho đánh hoàn toàn phá phẳng liền năm hồ sơ đều duy trì không đi xuống nhưng cũng là bởi vì này phần lực đàn hồi dẫn đến hắn không có bị xuyên thấu không phải vậy lời nói lấy cỡ lão đầu này dây lụa uy lực cái đủ mở toàn lực tuyệt đối phòng ngự tư thái đều có thể bị hắn đào xuống một miếng thịt đi ra phương nổ đông chết lý cuộc sống lô sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu cản quét đến đó cởi bịnh chương một một đầu không đủ liền hai đầu cỡ lão nhất kích đánh ra hiệu quả về sau Thân hình lói lên, đi thẳng tới phía trước mặt nhìn xuống hắn. Đáng tiếc, cho ngươi thêm chút thời gian, nói không chừng lại so với hiện tại càng khó chơi hơn. Tuy nhiên đằng sau không có cách nào đối mặt gặp chỉ trích. Bả vai khắc một sợi tơ mang tung bay, cấp tốc hướng phía nằm xuống đất lý phì thổi qua qua, nhưng vẫn là mời ngươi đi chết tốt, vô sinh không sát. Quỷ khí cửu đao lưu. Ngay tại này dây lụa hướng phía trước tung bay thời điểm, theo một trận cực nhanh tiếng bước chân, số dầu cấp tốc xuất hiện tại phía trước người, bá vương sắc bao trùm phía dưới bảy biện ra ba đầu sáu tay, cửu bả đao mang theo hắc sắc lôi đỉnh vung vẩy bên trong hóa thành một đầu ba con ác long chi hư ảnh hướng phía này dây lụa chém tới diêm vương tam đạo long anh Ba con dở dạ gồng hư ảnh đâm vào dây lụa phía trên phát ra một đạo cự đại sóng xung kích ầm ầm xổ rổ dưới chân kích thích một đạo cự đại lõm trung quanh vốn là phế tích kiến trúc tại cái này sóng xung kích phía dưới càng là sau này tung bay kích thích khói đặc cuồn cuộn cùng phong gào khét cũng làm cho xổ rổ sau lưng phì bị thổi tới lao hậu phương tạch tạch tạch đạo nhận đang rung động bá khí tại bị phá trừ xổ rổ tay thậm chí thân thể đều tại rung rẩy kịch liệt không phải sợ hãi mà là bởi vì uy lực này hắn hoàn toàn chống cự không loại kia tuyệt đối lực sát thương vì thế chỉ là chỉ xem gặp liền có thể minh bạch bên trong hung hiểm càng đừng đề cập hiện tại tự mình chống cự cho ta quá khứ a Sô rô phát ra một tiếng bạo giống ba thanh kiếm hướng xuống vạch một cái ầm theo bạo hưởng Sô rô trùng điệp cắm ở hậu phương mặt đất lại ném ra một cái hô sâu ba thanh kiếm bay trên không trung xoay tròn mấy tuần vững vàng đâm xuống mặt đất sàn đệ tam gãy mất một đoạn hoạ đồ chỉ mòn gì hố lượn mở cái kia thanh yêu đao èn mạ trên lưới đao bị toát ra đại lượng lỗ hổng cơ lắc quét mắt hầm động bên trong sổ rổ chỉ gặp hắn toàn thân đều phảng phất bị ngàn dao bầm thây giống như chảy ra đại lượng máu tươi đã không có ý thức hắn trầm mặc một trận mới mở miệng nói không tệ Quanh người cái kia còn tại tung bay dây luộc chỉ là cái này dây luộc giờ phút này đang từ từ làm nhạt sau đó biến mất một kích này tới một lần hắn vô sinh không sát cỡ lao lắc đầu nói năng lực kiếm thuật ba khí ngươi chiếm hai loại có thể có phần này chiến lược đã rất không tệ nhưng cũng đến cùng dù sao ngươi thiếu khuyết năng lực nói Thân hình hắn lóe lên xuất hiện tại sổ dồ trước mặt, trường đao la quỷ bị hắn dựng thẳng lên, lưỡi đao thẳng đối sổ dồ hạ xuống. Hắn có thể không có chút nào dây dưa dài dòng, nhưng mà cũng liền đem la quỷ dưới trong lúc đâm, lôi hai hắn nhất động, kiến văn sắc phát ra dự cảnh, hạ xuống la quỷ hướng bên cạnh vung lên. Ẩm. Trên lưỡi đao bị một cái lui lên hỏa diễm quyền đầu cho va chạm đến, quen thuộc lực đàn hồi mang theo một cỗ đập vào lực, sừng sốt để cỡ lảo rời chuyển động thân thể, sau này bay qua, ở giữa không trung dừng lại. Ngươi thật đúng là. Cỡ lóp lên đao nhận, thâm trầm nhìn về phía trước muốn chết như vậy lời nói ngoan ngoãn nằm bị ta chém chết không dễ dàng hơn điểm sao tại trước đó phương vui bước lên nóng rực hơi nước một lần nữa đứng lên rồi giải quyền đầu thu trở về ba một tiếng hồi quy nguyên vị hắn dội ra xong quyền bày ra chiến đấu tư thế ngực phải chỗ lõm cũng tại hơi nước phía dưới dần dần phục hồi như cũ đồng thời thân thể biến thành bắp thịt quần cuộn bộ dáng một lần nữa mở lên năm hồ sơ hắn thở mấy hơi thở lộ ra nụ cười tại trở thành hải tặc vương trước đó ta sẽ không chết cỡ lơ trong mắt hơi híp đưa tay chiêu thiên để ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu tuổi thọ mệnh năng đốt đi thanh long vũ rầm rầm Bầu trời đột nhiên âm trầm, rơi xuống to như hạt đầu giọt mưa. Thấy cảnh này, vì kinh ngạc, thân hình bất ngờ tại nguyên chỗ nổ tung một đoàn khói bụi, bay thẳng thân thể đến sổ rổ phía trên. Thân thể trong nháy mắt này trở nên càng lớn, ngăn cản được những cái kia giọt mưa. Tại lực đàn hồi tác dụng dưới, giọt mưa vừa tiếp xúc đến hắn da thịt liền bị trực tiếp bắn ra, thế mà không có tạo thành hữu hiệu, hiệu thương tổn. Cơ lách một tiếng, đáng ghét lực đàn hồi. Quả thực sau khi thức tỉnh tự mang lực đàn hồi cùng tùy hướng, để hắn mặc kệ cái gì công kích tại cái này lực đàn hồi tác dụng dưới cơ bản hóa thành đánh ức, cũng là quả thực năng lực. Cơ Lạc hiện tại vô sinh không sát tuy nhiên cũng là đem toàn bộ chiến lực chút xuống một điểm, nhưng thiên về điểm vẫn là tại tại sát khí, năng lực vận dụng càng nhiều là phiêu phiêu quả thực khống chế khái niệm, mà phi rõ ràng là tại quả thực giác tỉnh càng thêm trọng lực đàn hồi cùng dẻo dai. Về phần mình quả thực giác tỉnh. Cơ Lạc quét mắt một vòng chung quanh những cái kia còn đang quan chiến vương quốc quả nổ võ sĩ cùng chạy tới bình dân, đưa tay trái ra nhắm ngay Phi, ngươi còn chưa xứng, bất quá, thử một chút cái này đi. Hô. Theo bàn tay hắn một nắm, phi không khí chung quanh cực tốc bị rút khô. Vì lúc này đỉnh lấy trên không rơi xuống giọt mưa, bắt lấy đã hôn mê sổ rỗ đem hắn ôm vào trong ngực, dông nhiên, hắn tròng mắt co rú lại, cấp tốc hạ lạc, đi đứng bên trên bắn ra một cố lực đàn hồi, cấp tốc bắn ra đến bên cạnh. "Ồ, có chỗ dự cảm sao?" Cớ lão đưa ngón trỏ ra, chỉ gặp trên ngón trỏ, mắt Trần có thể thấy thêm ra một cái cực nhỏ không khí đoàn, cũng liền đạn châu lớn nhỏ. "Qua." "Ẩm." Giống như lão ra tử thả ra lạ giờ một dạng, cớ lập trực tiếp bắn ra này không khí đạn châu, phi tốc chạy về phía, phía phía sau lưng. Đây là bị hắn rút khô khu vực bên trong không khí. Tất cả đều áp suất thành một cái nhỏ chút, rút khô không khí. Đây là hắn đem phiêu phiêu quả thực khai phát tới trình độ nhất định sau tự nhiên học hội chiêu thức, là niệm lực hệ chiêu thức. Từ trước kia mượn từ không khí làm môi giới, đến bây giờ trực tiếp nắm giữ không khí tiến hành áp suất. Đối với hắn mà nói cũng chẳng qua là một bước đi đến đi bước thứ hai công phu. Không khí đạn châu đánh vào lìa trên lưng, bị này kỳ dị lực đàn hồi cho đánh một chút, lại lần nữa nhảy ra. Hừ, Cớ nào ngón tay hướng xuống nhấn một cái, này không khí đạn châu trực tiếp giải phóng mở, bị hơi nén buộc phát ra mãnh liệt nổ tung. Vô vì kêu lên một tiếng đau đớn, bị cái này nổ tung mang đến trùng kích cho thổi sau này rung động. cũng liền trong chớp ngắm này, cơ thân hình xuất hiện tại phía phía trên, còn thừa lại bốn đầu dây lụa, giờ phút này động hai đầu, giống như lợi kiếm một dạng một chiếc một sau hướng phía đang xuất đường đi phi đâm quá khứ. nếu như một đầu chỉ có thể phá vỡ hắn năm hồ sơ lời nói, như vậy lại đến một đầu, liền có thể giết chết hắn đi. ầm, đầu thứ nhất dây lụa, chuẩn xác không sai đánh trúng phía phía sau lưng, đem hắn đánh lưng cơ hồ đều muốn gãy đôi mở, chỉ gặp hắn hé miệng, nôn khan lên tiếng, đôi mắt lần nữa trắng dã, manh liệt hướng xuống ngã quỵ mang theo sổ rổ cùng nhau ném ra một cái hố, mà đầu thứ hai dây lụa ngay sau đó liền đến tập thẳng đến hướng phi đỉnh đầu. Jun đúng lúc này bên cạnh vang lên một cái thanh âm quen thuộc chỉ gặp bởi vì nổ tung kích thích hỗn loạn trong đá vụn, có một khỏa đá vụn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái cực kỳ thân hình khổng lồ thoáng hiện tại này vô sinh không sát dây lụa chỗ phương hướng đi tới, vừa lúc bị cái này thân hình khổng lồ cho ngăn cản. Lìn cỡ lao ngạc nhiên nói, nay đột nhiên xuất hiện thân thể khổng lồ chính là chặt lọt kẹt phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nổ sạch quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cởi mịn. Chương 1177, hỗn loạn chi thế. Cắc Lộc Kệ Lin lúc này thân thể vô cùng bận, bên ngoài thân nhìn như không có tổn thương gì, nhưng liền cái nhìn kia, Cắc Lộc kết luận Lao Thái bà này thể nội khẳng định thụ thương. Nếu không lời nói, Cắc Lộc khẽ mắt liếc liếc một chút tại cách đó không xa xuất hiện lọ cùng kịp, nếu không lời nói, không thể lại để lọ dùng năng lực truyền tống đến nơi này. Lúc này nàng, mắt bốc bạch hỏa, cùng thân thể chúng quanh bạch hỏa một dạng đang kích động, tóc hai bù xù, tóc quấn quanh lấy hỏa diễm tại này bay loạn, phối hợp với trong mắt bạch hỏa, Thật đúng là như quỷ bà mở dạng. Cái này còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất là nàng thân thể lớn mạnh không ngừng một vòng, trước kia liền rất lớn, nhưng bây giờ lại to lớn hơn, giống như một cái đại cự nhân. Xuất hiện tại này, càng làm cho Cợ Lạc có thể nghe được chung quanh phảng phất có linh hồn tại tiêu rên. Hơn nửa năm trước Cợ lão được chứng kiến tư thế này, bất quá hắn không có cùng chặt lọt kẻ lỉnh loại trạng thái này đối đi qua, trực tiếp liền rời đi. Cợ lão. Chặt lọt kẻ lỉnh trương liếc mắt liền thấy Cợ lão, ngay sau đó liền cảm giác được nguy hiểm, Napoleon ổng, hè dạ, tở dồ mẹ tở dở. Vâng, muội muội trong tay nạ bô neo ổng trên đầu tơ rồ mẹ tơ rớt còn có trong tay trái mới lôi vân cùng nhau vừa quát hỏa diễm cùng lôi điện một lần nữa trải tại nạ bô neo ổng trên lưới đao chỉ gặp nàng dơ đao lên lưới đao này trên lưới đao tại hỏa diễm cùng lôi quang ra chỉ dưới trực tiếp hóa thành một đạo lôi hỏa cự nhận nhất đao mãnh liệt hướng phía này bay tới dây lụa chém tới minh ánh sáng uy quốc và anh đao nhận chém vào dây lụa bên trên mãnh liệt lôi hỏa ánh sáng chiếu dọi tại khu vực này để cho người ta trong lúc nhất thời mở mắt không ra mãnh liệt trùng kích một vòng một vòng hướng phía trung quanh dập dồn cỡ lão những mày cũng không cùng chặt lọt tẹo lìn dây dưa, quanh thân lói lên, lướt qua chặt lọt tẹo lìn hướng thẳng đến hậu phương phía cùng sổ do bộ nhào qua, la quỷ phát ra huyên mang, nhất đao liền muốn chặt xuống. Thiên đế võ lại quán, trên không trung truyền đến hai đạo tiếng vang, cỡ lão nhún mày, trở lại nhất đao chém tới, chỉ gặp tại hắn trên không, một đạo sóng xung kích xen lẫn còn cuốn dòng nước sông thẳng lại, bị cỡ lão nhất đao chản diện. Không trung bên trong, hai bóng người cấp tốc hạ xuống, bên trong một đường thân ảnh màu trắng tốc độ rất nhanh, mang theo một vệt bóng đen, qua trong dây lát đi vào cỡ lão trước mặt. Thần túc bạch xả khu, cong. Cơ lão đau nhận nhất truyền, đi lên chặn lại, chống chọi một cây đầu tròn Lang Nha Động. Lang Nha Động chủ nhân là một đầu thanh tú người sói. Tại nàng công kích đến trong nháy mắt, một bóng người khác cũng rơi xuống, chỉ gặp hắn quyền đầu thu nạp bên hông, nhất quyền liền hướng phía cơ lão mặt đánh tới. Nư nhân không thủ đạo hảo nghĩa quỷ ngói chính quyền. Cơ lão tay trái hiện ra đại lượng kim sắc điện mang, thống hợp ba khí băng tại tay trái, hướng phía trước chặn lại. Ầm. Nay lực đạo nương theo lấy giả mạ tổ Lang Nha Động, đem cơ lão đánh thân hình rung động, sau này bay khỏi. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh kia trực tiếp rơi xuống. Mập mạp thân thể chạy vội hướng về phía cùng số rồ, mà đầu kia người sói ngựa đầu há mồm phun ra một đạo đông lạnh hơi thở. "Không tùy tùng băng nha." Cơ Lão thân hình đẩy ra, cấp tốc tung bay đến không trung, sát mặt tâm trầm, một cái tiếp một cái dị mẹ ấy. "Ngươi cũng phải đối nghịch với lão tử." Cái kia mập mạp thân thể, chính là dị mẹ ấy, bên kia người sói, là dã mạ tổ. Lúc này dị mẹ ấy một tay ôm phi, một tay ôm số rồ, cấp tốc triệt thoái phía sau đến nơi xa, mới đối cờ lão kêu lên, "Lão phu vốn chính là băng hải tặc ngũ sơn đả thủ." "Cơ lão." Trên không trung thiên thủ các lại truyền tới thanh âm chỉ gặp gì đã dẫm lên củ rổ biến thân thành người sói hướng xuống vừa rơi xuống trung điệp rơi xuống đất đối cờ lão thề đồng thời một cái điểm trắng từ trên cao rơi trên mặt đất này điểm trắng rơi xuống về sau lóe ra bạch quang hiện ra mũ cùng sắt bớt, kỳ kỳ ồ phenny cùng một đám hải quân thân hình du lo hét lớn một tiếng mang theo kỵ xuất hiện tại dìm bệ ấy trung quanh, cùng ra mạ tô bày biện ra tam giác chi thế bảo vệ dìm bệ ấy cấp tốc triệt thoái phía sau cài đủ mang ngạnh kháng cờ lão một cái y mắn công giết chặt loạt kẹt liền lập tức liền phát hiện đã mất đi ý thức cài đủ vội vàng hét lớn một tiếng hạ nệ mỏi, phong hồ mị vờn quanh tại nàng quanh người, mang theo nàng cấp tốc bắn dội hướng cài đụ. nhưng mà lúc này một đạo huyết mang đột nhiên hạ lạc, chặt lọt kẹ lìn dần mình, nạng bồ neo ổng đi lên một trạm, cùng la quỷ liều mạng một cái. với anh, sát khí cùng bá vương sát sen lẫn hướng chung quanh chấn động ra, song vương thân hình dưới một kích này đồng thời triệt thoái phía sau, chặt lọt kẹ lìn hướng mặt đất trùng điệp rung động, hét to nói, cỡ lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? cỡ lão trên không trung tung bay một lát, rơi vào đông đảo hải quân trước mặt, nhìn thẳng chặt lọt kẹ lìn, làm gì? hứa hải tạc tiến vương quốc quan đồ không cho phép hải quân tiến vương quốc bản đồ mũ mũ tơ rôn tơ rồ mang theo một đám chặt lọt kẻ gia tộc người cũng chạy tới đây đồng thời mắt cô mang theo còn thừa dâu trắng tàn đảng thành viên tụ tập tại phi quanh người đây là mắt cô vừa nhìn thấy phi bộ dáng mi đầu sâu nhăn thanh viêm liền thả bỏ qua vờn quanh tại trên người phi hắn thụ bị thương rất nặng à sau lưng mũ gái cái đánh giá cái này hỗn loạn một màn á thật sự là khai phái đúng không lúc này tình huống hơi không ổn lấy mũ rôm làm trung tâm siêu tân tinh cùng gia mạ tổ còn có mắt bọn người là một cái phước vị thân là tứ hoàng chặt lọt kẻ lỉnh mang theo bộ phận bị ở mồm hải tặc đoàn lại là một cái phương vị, mà Cợ lão làm theo cùng mình mang hải quân đứng tại này, đồng thời đem cái đủ cho vây lại. Cái này có sẵn chiến lợi phẩm, là không thể buông tay. "Mộ, vừa rồi ngươi đang làm gì?" Cợ lão hỏi. Tại cùng người ca kia chiến đấu đâu, bị hắn cuốn lên, mà lại mặt đất không có thả đạo tiêu, chỉ có trên thuyền cùng thiên thủ cát, ta muốn đi lời nói, thủ hạ có thể không có cách nào." Mộ chỉ dị mê ấy nói, "Ta tại cùng dã mạo tổ chiến đấu, nữ nhân kia rất khó đối phó." Kuzuo ung thanh nói. "Ừm." Nghe vậy Cơ Long kinh ngạc mắt nhìn Cụ Dồ, nhưng nhìn hắn mình đầy thương tích bộ dáng, cũng không nói gì. Dạ Mạ tổ thực lực hẳn là Băng Hải tặc bách thú bên trong trừ cái đủ hướng xuống đầu số 1, rất mạnh. Cụ Dồ có thể chống đến lúc này còn không có thất bại, tính toán không tệ. Mụ mụ, Kim Nê ở chỗ này, chúng ta rút lui đi. Tơ Dồ Tơ Dồ thật vất vả tìm tới chặt lọt thẻ lìn, vội vàng lên tiếng nói. Mà mà mà mà mà, Cơ Long tiểu quỷ ngươi cũng không có tư cách để cho ta đi à? Uy, cái đủ là ta minh hiếu, ngươi đem hắn trả lại cho ta, ta và ngươi cùng một chỗ đối phó Mũ Dơm thế nào? chặt lót kẽ linh cơ hai tiếng đối cơ lão đề nghị ồ oh. ngươi trước tiên đem mũ dơm xử lý lại cùng ta nói cái này như thế nào cơ lão nói ra chặt lót kẽ linh thần sắc trì trệ giữ ta nói ngươi muốn làm ngư ông à cờ Lào. cơ lão cơ lão một chân dẫm tại cài đủ trên thân thản nhiên nói có sẵn chiến lợi phẩm ta cũng sẽ không thả cũng không cách nào thả lão thái bà này không nhất định có thể xử lý mũ dơm kết cùng lò na hai tên tiểu tử xem ra cũng là rất tỉnh có thể cùng lão thái bà này đánh lâu như vậy cũng rất lợi hại khó giải quyết còn có gia mạ tổ cùng mắt cùng một cái ban đầu thất vũ hải gì mấy ấy muốn hoàn toàn đánh ngã một phương không dễ dàng như vậy cỡ nào đến cam đoan hiện tại cải đủ trong tay hắn hơn nữa còn không nên kéo quá lâu dưới chân hắn cái này lão tiểu tử là hệ z o a n sức hồi phục kinh người kéo quá lâu hắn dễ dàng tỉnh lại đến lúc đó phiền tay hơn ngay tại lúc này cỡ lắc thông qua chân truyền lại cảm giác đi xem gia hỏa này hô hấp đã bắt đầu dần dần đều đều lại kéo một hồi liền thật tỉnh táo lại loại này lao tứ hoàng không phải tốt như vậy xuống chung cài đủ cũng không phải không có bị hải quân bắt lấy qua cỡ lắc cúi đầu nhìn lấy cài đủ ánh mắt thêm ra một tia sát ý. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Trương 1178, mở mang kiến thức một chút giác tỉnh lực lượng. Cơ hồ ở trong mắt cơ lập phát ra sát ý thời điểm, chặt lọt kẽ linh liền phát giác được, này thân thể khổng lồ đem nạ bùn nèo ống hướng phía trước nhất chỉ, lôi vân hổ mỉ hệ dạ qua trong dây lát liền đến đến trên mũi đao, hỏa diễm hổ mỉ đỏ rộ mẹ tở giật thì là vây lại đau nhận trong phạm vi. Tại này nạo bùn nèo giữ tận gào thét bên trong, một đoàn bạch hỏa lui ở chính giữa. Minh Quang Tháo, Tiểu Tiểu tuyệt như chim hót một dạng, cái tia thanh cự đại đao phát ra âm thanh, thoát ra một đạo kích xạ lôi đình ngập tới, trực tiếp nổ tại cỡ lão trên thân, kích thích một đoàn bụi mù. thành công, đỏ rộm mẹ tơ giật hưng phấn hô hào, chúng ta tổ hợp lại với nhau là vô địch, hệ dạ, khi bạn gái của ta đi, có tóc dài nhân cách hóa lôi vân hệ dạ miết nàng đỏ thắm môi, hừ một tiếng, mới không cần. không thành công, không nên ở chỗ này phất lờ. chặt lọt kẽ lìn thanh âm trầm thấp, nhìn chằm chằm này bụi mù vị trí, cắn răng nói, không thể không thừa nhận, cỡ lão tiểu quỷ, ngươi là có tư cách khi đại tướng. hô. Gió phất mở, lộ ra trong buổi mù chẳng cảnh, Cố Lộ Y cu chân đạp cái đủ, dẫn theo La Quỷ, quanh thân không có một chút tổn thương, bao quát hắn người sau lưng, từng cái ngẩng đầu nhìn chằm chằm chắt lọt kẻ liền cùng một bên mũ rơm một đám, cũng không có tổn thương, tại này trong buổi mù, hiện lên một đạo giống như quy sắc một dạng hư ảnh, quy sắc phía trên, còn lượn vòng lấy một con rắn, con rắn kia đồng tử trừng mắt mọi người, để không ít người cảm thấy mình thân thể cứng ngắc, hô hấp đều khó. Khan, ảo nghĩa Viên Vũ, trước đó chặt ngươi nhiều như vậy đau, tựa hồ không có để ngươi hấp thụ dao hắn. Cố Lộ thản nhiên nói, nói đến, ngươi không phải hải tặc nha, hải tặc ở giữa cũng có kiên cố liên minh. Ta ngược lại thật ra lần đầu gặp, mà mà mà nha, chỉ là thử một lần mà thôi. Ta thế nhưng là coi cái đủ là đệ đệ đến xem a. chặt lót kẽ linh cười nói, bất quá ngươi nói đúng, ta là hải tặc, hải tặc nha, liên thủ với người nào đều rất bình thường. Vung, cỡ đảo, nếu như ngươi không đem cái đủ giao cho ta, ta liền cùng mũ rơm cùng một chỗ liên thủ đến đối phó các ngươi. Nhưng nếu như ngươi đem cái đủ trả lại, ta liền giúp các ngươi đối phó mũ rơm, thế nào? Ngươi là đầu cũng bị người làm hỏng sao? ta là hải quân đại tướng, chỉ có ta uy hiếp hải tặc phần, không có hải tặc có thể uy hiếp ta, ngươi dạng này không nể mặt ta, ta rất khó làm việc a. cỡ lão thử mở răng, dần dần lộ ra dữ tợn. chặt lọ kẹt lỉnh cũng rất thẳng thắn, trực tiếp đối một bên khác kịch cùng lò nói ra, uy. cù hệ này mau tiểu tử còn có thầy thuốc, muốn hay không liên thủ với ta. ta ngược lại thật ra không quan trọng. kịch dữ tợn nói, hải tặc sự tình, tự nhiên là hải tặc đến giải quyết, cỡ lão, ngươi lúc đó chém đứt ta một cánh tay hủ, ta cũng là còn nhớ đâu. mà, lọ dùng ngón tay chống đỡ một hồi vành nón ta cũng không quan trọng, trước giải quyết lớn nhất đại uy hiếp mới là thật. bọn họ cùng tứ hoàng khai chiến, lại không có nghĩa là bọn họ thật có thủ. hải tặc nha, phần lớn là vì lợi ích, nhưng bây giờ là thật có cái đại uy hiếp ở chỗ này, trước giải quyết hắn, đằng sau sự tỉnh tài năng quên đi, không phải vậy đánh nhau lời nói, sau cùng kiếm tiện nghi sẽ chỉ là hải quân. nha, tuy nhiên không quá nghĩ, nhưng xác thực hải quân mới là uy hiếp. mắt cô nhún nhún bay nói, trước đối phó hải quân đi. tọt rột bên trong tọt rột tọp tộp nói ra hắn miệng đang mề, sau đó ha ha cười nói, mắt Ta thật cao hứng ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Dạ Mạ tổ lúc này cũng nói, vì đánh bại cái Đu, cứu Vạn Vương Quốc quan nổ, ta hội bảo vệ tốt hắn, liên thủ lời nói cũng tính ta một người, tính ngươi một cái. Nghe nói như thế, cỡ lão những mày, ta hiện tại dẫm ta muốn nhớ không lầm lời nói, là cha ngươi à? Ta sớm cùng cái Đu đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại cái Đu bại, Vương quốc quan nổ là nhất định sẽ khai quốc, mà ta muốn xuất biển, tới kiến thức đại hải. Dạ Mạ tổ lớn tiếng kêu, cỡ lão nhìn trầm trầm Giả Mạ Tô, nhàn nhạt, nhạt đến một câu, có đúng không? Ngươi thật đúng là cái đại hiếu tử, nhưng này không quan trọng. Các ngươi làm cái gì là các ngươi tự do, nhưng cái này có cái tiền đề." Cớ lão ngóc đầu lên, nhìn xuống đang ngồi mọi người, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nhưng lại kiên định, "Các ngươi những này thường tổn tàn tật tàn người, thật có năng lực, đối phó ta sao? Nếu như là trạng thái toàn thịnh, cớ chắc chắn sẽ không nói lời như vậy, thể lực toàn mãn không có có thụ thường chặt lọt kẽ lỉn đầy đủ chính mình uống một bình, càng đừng đề cập còn có hắn khó chơi." Nhưng, bọn họ không phải trạng thái toàn thịnh. Lò cùng kĩ thực lực không yếu, năng lực giác tỉnh tình huống sát thực rất lợi hại khó giải quyết, nhưng này điều kiện tiên quyết là bọn họ là hoàn hảo trạng thái mà chính là chịu chặt lọt kẻ lỉnh lâu như vậy đánh hiện tại mình đầy thương tích trạng thái, đồng dạng, chặt lọt kẻ lỉnh cũng bị hai người kia năng lực giác tỉnh làm đầy bụi đất. Tuy nhiên cái này rất làm cho người khác ngoài ý muốn, luận tố chất, luận thể trạng, luận chiến lược, bọn họ tuyệt đối không phải chặt lọt kẻ lỉnh cái này năm tuổi liền có thể đánh bại cự nhân kỳ tài ngút trời đánh đồng. Nhưng trên đại dương bao là có năng lực. Mà năng lực, thật có thể muốn làm gì thì làm. May mắn, cơ cấp chính mình cũng là này, muốn làm gì thì làm người một trong. Nếu như ở chỗ này, giả thiết, nếu như có hay không một loại khả năng Toàn diện, thế giới liền thái bình. Hô, Cơ Cố trùng điệp phun ra một ngụm trọng khí, sau đó nhắm mắt lại. Tại cái này một cái trước mắt, không khí tựa hồ cũng có chút xiển xệ, giống như là nhiều một tầng trọng áp, để cho người ta thở không nổi. Cơ lão, Dì Đạ bản năng từ Cơ lão bên người lui về sau mấy bước, nàng cảm thấy không tốt lắm, trong tiềm thức nói cho nàng, hiện tại từ Cơ lão bên người thối lui là chính xác sự tình. Dì Đạ, cách ta xa một chút. Trên cơ bản cũng là Dì Đạ từ Cơ lão bên người thối lui thời điểm, Cơ lão liền phát ra âm thanh, mà không khí xung quanh rõ ràng càng thêm bình tĩnh ngươi muốn làm gì, cỡ lão tiểu quỷ, chặt lót ghẹn lỉn cái thứ nhất phát hiện không đúng, nghiêm nghị hỏi, vẫn luôn không có ý định dùng, dù sao một chiêu này ta là dự định cất giấu, con người của ta giấu đồ vật càng nhiều, trong lòng liền càng vui vang, nhưng có đôi khi à, cũng không thể không sử dụng, ta lười nhắc đối mặt các ngươi những người này hồn vốn đối phó ta, sau đó để cho ta có chật vật thái độ, ta chán ghét loại kia chật vật, không bình thường chán ghét, cho nên ta quyết định, Cớ lão mở mắt ra, này trong đôi mắt đã bị hùng mang bao trùm, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, với khắp nơi, không là toàn bộ không gian đều đang chấn động, hoặc là nói không tính là chấn động, chỉ là mặt đất cùng trùng quanh phế tích có chút không bị khống chế rung dậy, từ cỡ lão làm cơ sở điểm hướng phía trước, một mực lan tràn đến những này hải tặc trùng quanh, tất cả đều run dậy ra, sau đó giống như phân giải một dạng đại điệu toái số tròn khối, trực tiếp đi lên trôi nổi. Chắt lọt kẽ lỉnh cảm thấy mình thân thể rất nhẹ, tuy nhiên đừng nhìn nàng hiện tại hình thể to lớn, nhưng là động tác ý nguyên linh hoạt, nhưng là linh hoạt cùng nhẹ không phải một vật, nàng thân thể giống như không bị khống chế một dạng, tại đi lên trôi nổi, mất đi thực sự chất điểm, cũng mất đi trọng lực. Giáp tỉnh lực lượng, cơ lão thanh âm truyền vang ở chung quanh. Một ông chủ̉ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Miên nan, phải làm sao để? Chương 1179, xuất đạo đến nay chưa bại một lần. Chuyện gì xảy ra? Chát Lót Kẽ Lìn cảm thấy mình thân thể không bị không chế, vô luận nàng nghĩ như thế nào muốn đoạt lại thân thể tinh tế không chế, lại như cũ thoát khỏi không loại này sức nổi, hoặc là nói không chỉ có là sức nổi, nàng liền khoảng chừng quay người cơ hồ đều làm không được, phản phất không khí đều lâm vào vô tự trạng thái mỗi một đoàn không khí đều cắt chơi cắt, à nệ mỏi, chặt lọt kẹt lìn tại gọi là lấy, mau tới nâng ta, mẹ mụ, mụ mụ. phong chi hồ mỉ tại chặt lọt kẹt lìn trên đầu gọi vậy, thậm chí thanh âm càng ngày càng xa, làm phong, cho dù là có linh hồn phong, nhưng vẫn như cũng là phong, mà loại vật này, tại loại này vô tự không gian dưới, cũng sẽ theo không khí một dạng tại này cắt chơi cắt, khắp nơi trôi nổi, mặt đất vỡ vụn thành vô số khối ở trên không trôi nổi, sau đó theo không khí cùng nhau tại này luận chuyện, đồng thời dần dần phân liệt càng thêm nhỏ bé, người chung quanh, một cái tiếp theo một cái. Như là chặt lột kẻ lì một dạng vô tự phiêu đi lên, tuy nhiên không tung bay cũng không có gì. Dù sao bọn họ vị trí mặt đất đã không tung bay cũng không tung bay cũng không có gì khác biệt. Chuyện gì xảy ra? Đáng giận, thân thể không có cách nào động. Kiện muốn khống chế thân thể mình, thế nhưng là ngay tiếp theo cái kia chỉ tay cụt bên trên cơ giới thể, tựa hồ cũng có dấu hiệu lung lỏng, có thể vững chắc chính mình bảo trì tự thân năng lực cũng rất không tệ. Mu mu, mu mu, tơ rộn tơ rộn tại này hoảng sợ, tê ớ, muốn dùng đường nước đem chính mình cho vây lại, nhưng là vừa đem đường nước cho tạo tốt, này đường nước liền chính mình bay tán loạn mở. Vô tự tán loạn, năng lực giác tỉnh, lọt tại thân thể vô tự tình hung dưới, phí sức đem đầu nhìn hướng phía dưới cơ lão, kinh hai nói, ngươi giác tỉnh à, cơ lão, cơ lão suy cười một tiếng, các ngươi dạng này đều có thể giác tỉnh, vì sao lại cảm thấy ta không thể? Quả thực năng lực giác tỉnh cái này lực lượng, không dám nói rất sớm trước kia, tại lần trước cùng cái đồ bọn họ lúc chiến đấu, liền đã có manh mối, nhưng đó là vô sinh không sát, là chiến lược toàn bộ khai hỏa hình thái, nhưng chiến lược toàn bộ khai hỏa, không có nghĩa là quả thực sẽ dùng ra giác tỉnh lực lượng, đó là hai loại khác biệt vận dụng, lực lượng này là cỡ lão về sau giác tỉnh, nhưng sau khi giác tỉnh hắn cũng sẽ không tự đắc. Chỉ là một cái giác tỉnh nha, tìm kẹo đao bên trong những ngục tốt kia thú, không phải cũng là giác tỉnh quá à, cũng là thất bại mà thôi. Nhưng quả thực đẳng cấp là có sự khác biệt. Bản thân nó liền có thượng hạ cấp phân chia, lại làm sao lại có loại kia không có phế vật quả thực, chỉ có phế vật năng lực giả kiểu nói này, phiêu phiêu quả thực làm trên đại dương bao là công nhận đỉnh phong quả thực, tại trải qua kim sư tử xỉ kỳ mang đến huy hoàng về sau, tại cỡ lão trên tay, càng là phát sáng phát nhiệt, lên một tầng nữa. Phiêu phiêu quả thực khái niệm là không có trọng lực. Như vậy sau khi giác tỉnh, cái này khái niệm tự nhiên có thể giao phó đến chúng quanh, ảnh hưởng hoàn cảnh. Như vậy tại sau khi giác tỉnh, phần này lực lượng, tự nhiên là có thể vận dụng đến. Cỡ lão đem cái này khu vực bên trong hoàn cảnh, hoàn toàn biến thành không có trọng lực. Còn không chỉ đơn giản như vậy, không có trọng lực chỉ là hoàn cảnh, nhưng cỡ lão là năng lực người, hắn là có thể chủ động khống chế, cho nên hoàn cảnh không trọng lực trong tay hắn đi qua tay cầm thậm chí có thể biến thành phân giải, đem dễ phân giải ra đồ vật trực tiếp tách ra, hóa thành khối vụn tăng lên, giống đất đai cùng nước biển loại này yếu ớt tồn tại, tự nhiên là sẽ bị chia hết nếu không phải cố kỹ dưới tay mình còn có vương quốc bản nô bình dân hắn thậm chí có thể đem toàn bộ vương quốc bản nô đều thăng lên hoàn toàn tạo nên không có trọng lực tình huống mà lại đây cũng không phải là là đơn thuần không có trọng lực càng nhiều là một loại để không gian biến thành vô tự tình huống khống chế thân thể mình tiến hành phát lực cũng là muốn có phát lực điểm lời nói nhưng thân thể phát lực điểm đều bị vô tự không khí cho chói lại lời nói nghĩ như vậy muốn phát lực liền rất lợi hại khó khăn người vô pháp đối kháng tự nhiên trùng hợp loại năng lực này đại biểu cho cũng là một loại tự nhiên mô phỏng vũ trụ tự nhiên Cơ Lộc không biết trên đại dương bao la người đến có thể hay không trực tiếp tiến về vũ trụ, dù sao hắn trong trí nhớ, cái nào đó lôi điện tiểu quỷ có thể làm được loại trình độ này, trí nhớ không có phạm sai lầm lời nói, hắn giống như một mình tháng trước bóng, cũng không mặc vũ hạp phục, hoặc là trên đại dương bao la người có thể tại vũ trụ sinh tồn. Nhưng gỡ lập chỉ là mô phỏng, mô phỏng gia thuộc về hắn bản thân chỗ lý giải vũ trụ. Muốn động, cũng nắm giữ lấy cái này vô tự phiêu đãng không gian tiết tấu rồi nói sau. Phiêu phiêu quả thực, bản thân liền là chiến lược lớn hơn chiến lực, gỡ lập cái này rất tỉnh, cũng không phải cho tự thân tăng cường, nhưng là phần này địa thế, mạnh hơn thêm tự thân dùng tốt nhiều. hắn hiện tại đối mặt là so đơn thương độc mã dám đi thuyền tại trên đại dương bao la cùng mình đánh giẫm tóc đỏ loại kia địa thế, còn muốn tốt hơn địa thế. Mặc dù nói không thể trực tiếp khống chế có sinh mệnh nhân thể, nhưng ở cái này vô tự không gian phía dưới, những người này không có cách nào tùy tiện hoạt động ngược lại là thật. Nếu có thể trực tiếp khống chế nhân thể lời nói, vậy cũng không có phiền toái như vậy. Bộ phận này giác tỉnh là hắn tạo thành, làm năng lực giả, bản thân hắn liền có thể tại không gian này tiến hành di động, mà bản thân hắn là cái cao lực sát thương kiếm sĩ, bạo lực chuyển vận thêm tuyệt đối khống chế ngươi cầm đầu cùng ta chơi. Cốc Lô cười ha ha, hướng phía trước phóng ra một bước, tự thân cũng phiêu dãng tại cái này vô tự không gian bên trong, hắn nắm chặt La Quỷ, hấp bôi huyết nhận La Quỷ tại không khí lắc lư dưới phát ra sắc bén cảm giác. Loại vật này, Lạc Phi sức vươn tay, một vòng cực kỳ khoa trương lĩnh vực liền bao phủ tại Hoa Chi Đô cảnh nội, hắn vừa muốn phát động năng lực, đột nhiên đã cảm thấy thân thể rung động, rõ ràng so trước đó bay rất nhanh, trực tiếp thăng ở trên không. Run. Lạc trực tiếp phát động năng lực, mang theo ngũ sơn một đám cùng kịt còn có giả mã tô biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện tại một chỗ khác không trung tiếp tục vô tự loạn chuyện ngung đốc cỡ lao ngẩng đầu cười nói ngươi lĩnh vực phạm vi chẳng lẽ còn có thể lớn hơn ta trên mặt đất ta khả năng còn lo lắng chút gì nhưng là trên không trung ngươi muốn xuống tới nghĩ cũng đừng nghĩ cỡ tự nhiên cân nhắc đến lò năng lực cho nên tại phát động năng lực trong ném mắt thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng liền để vô tự không gian trực tiếp tăng lên đến không trung Giác tỉnh lĩnh vực phạm vi trên không trung lợi nói là không cần đến cô kỵ vương quốc quản nội người mà lò lĩnh vực phạm vi tự nhiên là không có hạn lớn hắn có thể tại toàn bộ vương quốc quản nội truyền tống sao Rõ ràng làm không được, nhưng là cỡ là có thể bao phủ toàn bộ vương quốc vào nổ phạm vi, thậm chí càng lớn. Quy quốc. Chặt lọt kẻ liền trên không trung phát ra giống to một tiếng, thế mà nắm chặt nạ bọn eo ổng, một đạo sóng xung kích chém ra qua, riêng là đem hỗn loạn không khí chém ra một đạo khe hở, nhưng rất nhanh, lại lần nữa bị cái này vô tự không gian cho lấp đầy. Lao tứ hoàng cũng là lao tứ hoàng, lực phản ứng ngược lại là kỳ thời, nhưng muốn thích ứng loại hoàn cảnh này, đây chính là rất khó. Cợ lão lắc đầu cười cười. Vô tự a, không có quy luật không có trợ tự, cũng không tồn tại cái nào đó sở hữu cùng neo điểm. Lớn nhất sơ hở là chính hắn, có ai bắt hắn cho đánh bại, giác tỉnh lực lượng tự nhiên là không có. Nhưng, làm sao có thể chứ? Hắn xuất đạo đến nay, chưa bại một lần a. Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Trước 1180, vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm hài suy. Không ai có thể thoát ly rơi cái này vô tự không gian, có thể duy trì ở thân thể mình không ngã trái ngã phải, đã tính toán không tệ. Nhưng mà cái này còn vâng người. Marco hết sức duy trì lấy thân thể mình không bị cái này mất trọng lượng cảm giác bất lực cho khuynh đảo, Hoa kiếm vị sở tạ dựng lên song kiếm duy trì tư thế, nhưng thân thể vẫn còn có chút lay động, đây là đội trưởng cấp bậc, mà thuyền trưởng cấp bậc, trừ cá biệt mấy cái cường lực còn có thể miễn cưỡng ổn định thân thể không tung bay bên ngoài, người khác tại ngã trái ngã phải, giống như một cái phù du vật tại này lòa lắc. Bị ở Mồm Hải Tặc đoàn cũng tốt không đi đâu, lấy tự rộn tự rổ mấy cái cũng không tệ lắm người có thể bảo trì lại thân hình bên ngoài, còn lại người cùng thủ hạ cũng đều tùy ý trôi nổi, liền theo phong chào lãng, cỏ giống như vẫn là vô tự phong lãng cỏ. Tạ Dẫn Tạ Dụ còn đang nỗ lực an ủi huynh đệ mình tìm vội. Đừng hốt hoảng, tất cả đều giữ vững thân thể, khống chế lại các ngươi tiết tấu a. Mụ mụ hải tử điểm ấy đều làm không được nha. Kim Nghe coi như tiền đến, muốn công kích chúng ta cũng là có thể phản kích, hắn chỉ là một người, còn có mụ mụ ở chỗ này đây. Nghe nói như thế, cơ Lớp trước kia chuẩn bị trôi nổi đi lên thân hình dừng lại. Từ hắn hướng phía trước này công một một khu vực lớn đã không có lục địa, toàn bộ lục địa đều bị phân giải thành khối vụn. Trên không trung cùng những người kia cùng nhau tại này trôi nổi lóác, thỉnh thoảng còn đụng vào nhau, dưới cũng không có nước biển, cũng đều nổi lên qua thành thủy đoàn dòng nước, không quận vực bên ngoài nước biển như thế nào chạy ngược tiến, cái này giống như thâm huyền trong hầm, cũng không cách nào lấp đầy, vừa mới chạy ngược, liền bị cuốn tới trên không. Cớ lão ngừng tại phía trước cũng là thâm huyền biên giới bên trên, cười lạnh nói: "Một người, phản kích. Ta nhớ được ngươi gọi tự dộn tự dồ đi, liền con trai trưởng, nhưng nhìn tựa hồ không có có hai con trai thông minh, trên đại dương bao la một số cơ bản đặc điểm, ngươi cũng cấp quên, ta đến dạy dỗ ngươi đi." Trên đại dương bao la, thiên thai lực lượng, sát ý lĩnh vực. Ông, tại cái này trong lĩnh vực không khí Tựa hồ lại sền sệt mấy phần, để mọi người khắp cả người phát lạnh. Cơ lão sát ý chạy vào sao? Không đúng, giống như lại tăng cường một điểm khác đồ vật, lĩnh vực sao? Mắt cô cảm thụ được đây hết thảy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Di đã ở bên cạnh người người cái mũi, vừa nhìn về phía cỡ lão động tác, hầu nghi nói, cảm giác này. Vui, cỡ lão, giác tình năng lực có thể hỗn hợp sao? Nàng cảm giác được, một chiêu này là lúc trước hắn đối phó dâu đen thời điểm dùng chiêu thức, trong lĩnh vực có thể không ngừng chạm kích, chiêu này có thể lăn lộn đang thức tỉnh bên trong sao? Có cái gì không thể? đọ vợ là làm mị ngộ đều có thể giác tỉnh mang bá khí, ta thức tỉnh năng lực trộn lẫn điểm sát khí có cái gì không thể, bất quá tổng muốn thử một chút uy lực cỡ lão nhất lên la quỷ, chỉ trên không mọi người. ngươi lần thứ nhất dùng, cũng không tính là, trước đó thí nghiệm qua nhiều lần, lần thứ nhất bắt người thí nghiệm mà thôi. quả thực giác tỉnh, tự nhiên là có nghiệm chứng qua, không phải vậy chỉ bằng vào cảm giác được nói giác tỉnh liền thật giác tỉnh. vạn nhất một lệ làm sao bây giờ, hắn khẳng định có thử qua. nơi thí nghiệm, chỗ cũ, trên trời. đương nhiên kết quả là hắn phí thật lớn lực mới đem trên trời khối kia cực lớn lục địa cho lung tung bóp hợp lại. vì cái gì nói là lung tung ghép lại, bởi vì mẹ nó nó đại cỡ là thật sự là không muốn liều mô hình. trừ cái kia tồn lấy đại lượng danh đao cùng mấy cái người quen cũ vật kỷ niệm, còn có vàng dòng cùng rụt tạ lệ vĩnh cửu kim đồng hồ các loại quý giá vật trung tâm hòn đảo bên ngoài, còn lại liền lung tung liều, mệt mỏi, không muốn động. dù sao tổng có cơ hội đập xuống. Cơ là phải tay nắm lấy la quỷ đi phía trái phương hướng dựa vào sau hất lên, dựa vào ở sau, trầm giọng nói, sát ý lĩnh vực, vô ngã bất chạm, đao nhẫn vung ra. La quỷ Đao nhận hóa thành một đạo huyết sắc nửa tháng chi mang tiến vào trong lĩnh vực nhưng lại giống như biến mất một dạng. Suy, tại thương trong mắt người, hắn chỉ là vung một chút mà thôi, liền lần này. Nhưng là tại huy động thời điểm, mắt cô đồng tử co rụt lại, không khỏi hết lớn, đều sử dụng bá khí, nhanh. Suy, vừa dứt lời, hắn bản thân liền thêm ra mấy đạo lỗ hổng lớn, từ đỉnh đầu thẳng đến má phải bị cắt mở, cánh tay tận gốc gây mất, ở ngực chính trung tâm cũng mở một cái lỗ hổng lớn, nhưng ở bất tử điều trạng thái dưới, những vết thương kia bị thanh viêm cho quay trung quanh, rất nhanh liền khỏi hẳn mai hoa ra, gì vậy ấy cũng là phản ứng rất nhanh người, trực tiếp dùng thân thể đầu tiên là vẹn vẹn bảo vệ phi cùng số dồ, do đem hai người ôm chặt, thân thể trung quanh bao trùm lên vũ trang sắc, này trên thân thể mấy chỗ phát ra thanh thúi tiếng vang, chặt lọt kẽ lìn buốt lên bạch hỏa thân thể có vài chỗ địa phương phát ra giòn vàng, phản phất bị đao chặt một dạng, những cái này truyền trưởng đội trưởng cùng chặt lọt kẽ lìn một số nhi tử phản ứng kịp thời, tất cả đều dùng bá khí cho bảo vệ, nhưng hắn người liền không có may mắn như vậy, a, có người phát ra rú thảm, có người lại không có thể phát ra âm thanh, cái cổ tận gốc mà ra mang ra một khỏa đầu lâu trên không trung phiêu đãng. này trong lĩnh vực nổi lên trong mọi người liền nổ lên cự đại một đoàn huyết vụ, theo vô tự không khí lung tung phiêu tán. phần lớn người du đãng trên không trung, đầu, eo, tay, chân hoặc là thân thể của hắn bộ vị, tất cả đều bị chém dụng một khối. có người tốt một chút, một cánh tay bị cắt thành vài đoạn. có người tốt hơn, không có một cái chân, bả vai cũng bị chém ra mấy đạo thật sâu khe. có đầu người bị cắt thành mấy khối, còn có toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, đầu bị từ giữa đó chém ra, bả vai đến nơi trái tim trung tâm chém ra một đường vết rách. Theo dần nhiều một đường vết rách, bụng cũng nhiều một đường vết rách, trực tiếp liền người đều bị chém thành mấy thối. Cỡ lão tiểu quỷ, huyết vụ còn có một số gãy chi phiêu phủ ở chặt lọt kẽ lỉnh sau lưng, để cho nàng quái hống lên tiếng. Mạnh đại âm ba thế mà ngắn ngủi chấn khai những cái kia vô tự không khí, cũng làm cho những huyết vụ đó cùng gãy chi từ bên người nàng bay tán loạn. Thật có lỗi, có chút huyết tinh, nhưng là không khí là vô tự, cho nên ta vung đao cũng là vô tự. Tuy nhiên ta chỉ vung nhất đao, tại cái này vô tự ở trong cũng bị chia cắt thành vài đoạn, cho nên chặt lên người đến có chút không tươi đẹp lắm ta bản thân là thừa hành không đau chết pháp nhất đao chạm thủ tương đối thích hợp ta Cớ nào đem đao nhận hướng bên cạnh hất lên đối lấy bọn hắn mỉm cười uy lực cũng rất giống không qua với nha à có ít người còn chưa ngỏm cụ tội đây năng lực giác tỉnh vô tự lĩnh vực tăng thêm trước kia liền có thể tại trong lĩnh vực tiến hành tùy ý chạm kích sát ý lĩnh vực lăn lộn hợp lại chính là như vậy mặc dù chỉ là vung nhất đao nhưng một đao kia tại không khí chia cắt xuống đến lại biến thành bài đoạn lại hội chặt ở nơi nào cỡ là chính mình cũng không biết có chết hay không xem vận khí vận khí tốt giống như có ít người một dạng chỉ đoạn đầu tay a chân a cái gì. Vận khí không tốt đầu không, lại không tốt một chút liền thành khối vụn. đương nhiên, cũng có loại kia tứ chi bị chặt rơi toàn thân còn có lô hở lớn, nhưng là còn chưa có chết quỷ xui xẻo. Hắn duy nhất có thể bảo chứng là một đao kia khẳng định hội chém vào trên thân người chính là. Mắt cô trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nhất đao chỉ là nhất đao mà thôi a. Tại cái này không bị khống chế trong lĩnh vực, bọn họ bản thân liền hành động bất tiện, mà cỡ nào nhất đao liền giải quyết những chiến lược đó thấp, mà loại này không khác biệt công kích đối với hắn mà nói chỉ là nhất đao. Hắn có thể vung ra rất nhiều đao, coi như này tấm tư thái năng lực rất tỉnh lại thêm loại kia kỳ quái quái sát ý thẩm thấu, khẳng định hội hao tổn gia hỏa này đại lượng thể lực, thế nhưng là này vẹn vẹn vung đao a, bọn họ thể lực, thật có thể theo kịp loại này không biết có thể vung bao nhiêu đao tiêu hao sao? Một khi thể lực hao hết, chính mình làm bất tử điệu còn tốt điểm, nhưng là người khác, đừng nói thể lực hao hết, chỉ cần bá khí bị hao hết, lại có thể chống đỡ được cờ lão mấy cái đao. Một đao kia uy lực cũng không nhỏ. Hắn khẽ mắt bên trong liếc qua, có thể nhìn thấy dẫn đi tại một đao kia dưới đã thở hổn hển, bá khí cấp tốc biến mất, trên thân còn nhiều mấy cái đạo miệng máu tử dần đi là băng hải tặc dâu trắng dưới cờ thuyền trưởng liền xem như phần này thực lực tại một đao kia dưới đều không thể toàn bộ gánh vác không nên kinh hoàng tỉnh táo lại dojon dojo lúc này lại gọi dậy đến cuốn lại lưỡi dài đầu đều có chút miệng máu chung quanh càng là bay tán loạn đại lượng đường nước hắn vừa rồi dựa vào cái này bao trùm bá khí ngăn trở cờ lão chẳng kích nhưng cũng không có cản hoàn toàn lưỡi trên đầu bị thương vấn cái mũ cũng bị chặt nghiêng rơi một khối giá hỏa này dùng rất tỉnh còn có cái này không khỏi thẩm thấu sát khí còn có này tấm tư thái hắn thể lực cũng chống đỡ không bao lâu chờ hắn thể lực không tốt thời điểm. Hắn tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ, mụ mụ sẽ giải quyết hắn." Cớ Lão chóp trai chóp chép miệng, nhìn về phía tở rột tở rồ, người lão tiểu tử này vẫn rất biết coi bói. Năng lực giác tỉnh cái đồ chơi này rất lợi hại ăn thể lực, sử dụng rất tỉnh, hắn đầu tiên đến xử lý 6 đầu vô sinh không sát thể lực. Tăng thêm lúc trước hắn dùng 4 đầu, cái kia chính là 10 đầu, như vậy hắn còn lại. Cớ Lão đưa tay trái ra, hướng xuống vạch một cái, một sợi tơ mang phiêu đã mở. "Ngươi nói đúng, ta thể lực không quá với, cho nên cho các ngươi đến điểm hung áp đi." Hắn chóp trai chóp chép miệng, đem La Quỷ Hồn nâng ở trước ngực, đầu kia vô sinh không sát cuốn quanh ở la quỷ trên lưỡi đao, mà hắn tay trái dơ ngón trỏ lên cùng ngón giữa, bôi ở trôi đao này đao gãy lưỡi đao chỗ. vô sinh không sát hóa thành xích kim chi mang, bao trùm cái này hất bối huyết nhận cuối cùng vị trí, theo ngón tay hắn hướng phía trước bôi đến phía trước, hoàn toàn đem đao nhận cho vây quanh, trôi đao phía dưới chỉnh thể đao nhận đều trùm lên xích kim chi mang, ra bên ngoài tản ra quan vi. vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm, thanh âm chi nhẹ giống như lì non, nhưng lại kỳ quái để này không được người chuẩn sát không sai nghe được, phảng phất một tòa núi lớn một dạng ép ở trong lòng. Kết. hắn chậm rãi đem la quỷ khiêm trên vai. Đầu hơi ngang, nhẹ giọng thổ lộ, "Hải suy, như vậy, tiếp hảo ta một đao kia đi." Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chư 1181, ta cớ lão nguyện sưng chi các ngươi vì đại hải tặc. Loại kia đao thế, mắt cô không ngủ, cũng không nốc thân là ban đầu băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng, dâu trắng trợ thủ đắc lực thức nhân vật kiến thức rộng dài hắn đương nhiên có thể nhìn ra này phát sáng chi đao mang đến uy lực. Tất cả đều phòng ngự ở, nhất định phải phòng ngự ở. Marco quay đầu về người một nhà gào kết lớn sẽ chết người đáng sợ đến mức nào? Dù là cách đến rất xa vì sợ tạ nắm song kiếm tay như trước đang run rẩy, hắn nhìn chòng chọc cỡ lỗ cái kia thanh phát sáng đao, cắn răng nói kiếm thuật hắn là kiếm sĩ, đem so với Marco còn nhiều hơn cây đao kia vung ra đến liền sẽ giết người cỡ lão để la quỷ rời đi bả vai hai tay nắm ở đao trực tiếp hướng phía trước một bộ. cơ hồ là đồng thời không có gì ngoài chặt lọt thẹn lìn bên ngoài người khác tất cả đều làm tốt phòng ngự tư thế hô tại cái này vô tự không gian bên trong. Bọn họ theo cỡ lão vung đao, rõ ràng cảm nhận được một cơn không bình thường gió thổi lướt nhẹ qua thân thể bọn họ. Sau đó, không có. Liền cái này. Mọi người tối đầu mắt nhìn thân thể mình, phát hiện trừ bị gió phất qua bên ngoài, giống như cũng không có thứ gì, cũng không bị thương tổn. Chật lọt gẽ liền một cái thực lực không tệ nhi tử cất tiếng cười to, ha ha ha, không có cái gì mà. Cái này Kim Nghê cũng không gì hơn cái này, là chiêu thức thất bại sao? Im Miệu. Đơn dỗ cỡ rồ đại hống, trên mặt hắn toát ra đại lượng đường dịch, đầu lưỡi rung động, phát run nhìn mình chằm chằm cái này đệ đệ. Quanh người hắn phòng ngự bá khí cùng đường dịch, còn không có giải trừ. Suy. La quỷ bên trên quang mang biến mất, cỡ lão đem đao nhận hướng bên cạnh hất lên, trong không khí phát ra một đạo tiếng xé gió. Các ngươi a, nghe không được à? Hắn há miệng cười khẽ, ngọn gió tử vong tấu minh. Hô, phong gào thét càng lợi hại hơn. Lai giờ George yểu, cũng cơ hồ là tại cỡ lão vung đao thời khắc, chặt lọt kẽ lỉnh trong mắt bạch hỏa đại mạo, cánh tay rốt cục hoạt động mở, phát ra một đoàn rung động, giải khai vây quanh mình này vô tự không khí, cử đại ngón tay hướng phía trước một nắm, thậm chí đều không cần đi đòi người trả lời. Tại nàng quanh người con gái cùng hắn dâu trắng thành viên trực tiếp toát ra một đoàn linh hồn, giống như tôn gia triệu một dạng bị nàng trộm trong tay. Linh hồn chân chiến chặt lót thẹn liền phát ra quái hống, âm ba ngắn ngủi chấn khai toàn thân vô tự không khí, nắm chặt quyền đầu đem này một đoàn linh hồn tôn gia triệu bao trùm tại trên nắm tay, mạnh mẽ hướng phía trước một đập. Bành không khí chung quanh chấn động, ngay sau đó tại nàng phụ cận liền xuất hiện đại lượng hô mụ mụ nhỏ bé thanh âm, nhưng những âm thanh này theo gió quét qua trong nháy mắt biến mất. Cũng là cái này một cái chớp mắt, mắt cô toàn thân cuốn quanh lấy thanh viêm trong nháy mắt này chợt tàng ra. Phạm phất đột nhiên tắt lửa một dạng, thân thể cũng có một bộ phận không khỏi công một hồi, nhưng rất nhanh này thanh viêm liền một lần nữa giấy lên, đền bù những công đó cản. Hắn tại này co rút lấy, rõ ràng hiện ra vẻ thống khổ. Thụ thương. Tuy nhiên thân thể vẫn là hoàn hảo lấy, nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình thụ thương. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, tựa như là xa hóa sau phong thanh. Ách, ô. Một cái cực độ thanh âm khản khản từ hắn bên vang lên, hắn quay đầu, liền nhìn thấy kinh hãi một màn, cách hắn gần nhân truy cũng là cái kia trên đao có thể phát ra lôi đỉnh thuyền trưởng, lôi khanh truy, quanh thân tựa như là bị sa hóa một dạng, hóa làm một điểm điểm cực kỳ mảnh hạt nhỏ, dung nhập cái này vô tự trong không gian. Không có huyết dịch, không có gãy chi, không có cái gì, người liền theo hư không tiêu thất một dạng. Cùng hắn dạng này, số lượng cũng không ít. Bị ở muộm hải tặc đoàn người, bọn họ băng hải tặc dâu trắng người, đại bộ phận đều là thân thể cứng đờ, sau đó liền trực tiếp hòa tan mở, phản phất gió này liền có hòa tan lực một dạng, phong quét qua, bọn họ liền hoàn toàn hòa tan đi qua. Hai cái đoàn đội tham chiến nhân số không ít trừ ra trước kia bị cỡ lão vung ra nhất đao xử lý lâu la, lưu lại tất cả đều là có danh tiếng người, nhưng là một đao kia dưới, những người kia cũng tan theo gió, phảng phất đều chưa từng xuất hiện một dạng, cho dù là bọn họ vũ khí, đều tại gió này phía dưới hòa tan hết. còn có thể lưu lại, cũng là bị ở một mấy cái con gái, cỡ lão gọi không ra tên, hắn nhận biết kêu lên tên không nhiều, tò rộn tò rộn tính toán một cái, hắn đường dịch chỉnh thể biến mất, bắp chân trái trực tiếp biến mất, đại phủ cụ tính toán một cái, hiện tại toàn thân giống như bị nước suối một dạng, bá khí trong khoảnh khắc đó bị đại lượng tiêu hao, còn lại còn có mấy cái nữ. Dâu trắng bên này, mắt cô là một cái, vì sợ tạ tính toán một cái, hắn cũng có mấy cái không gọi nổi tên. Về phần mũ rơi bên kia, Diệp Bệ tại hắn vung đao thời điểm liền gắt gao ôm lấy phải cùng số dồ, cơ hồ muốn đem người này cho tan vào qua. Bất quá lúc này hắn không thật là tốt, đầy che bá khí bị phá trừ rơi, toàn thân trên dưới giống như là bị lột một tầng ra một dạng đâm máu, mà hắn ôm lấy trong khe hở, còn có một cái bạch lang người ngăn trở khe hở, dạ mạ tổ toàn thân ngược lại là không có gì thụ thương điểm, chỉ là thở lợi hại, một chút xíu vụn băng theo nàng động tác rơi xuống, sau đó theo gió, phiêu lãng vừa rồi này một cái chớp mắt nàng giống như là bị chọc ra một tầng tầng băng trực tiếp bị xoát sạch sẽ chỉ lưu có một chút đó là một loại phòng ngự chiêu thức sao Huyên thú hệ a kết cùng lò cũng sống sót tay gãy chỗ cử đại cánh tay sắt không thấy trong khoảnh khắc đó hắn không khỏi hoàn thành bá khí bao trùm cũng đem cánh tay cho phá giải rơi hiện hàng tại tự thân hoàn thành phòng ngự lò quanh thân ngược lại là lông tóc không tổn hao gì nhưng là toàn thân mồ hôi đầm đìa rõ ràng một bước thể lực tiêu hao quá độ bộ dáng phẫu thuật quả thực vẫn có chút tác dụng dùng năng lực tới công kích mình sao ồ còn có mấy cái sống đây này, ta coi là có thể còn sống sót chỉ có lìn ngươi cùng ngươi con trai trưởng, còn có mắt cô, cùng mũ dơm bên kia mấy cái siêu tần tinh mà thôi. Cờ Lục Kinh ngạc nói, bản thân sát ý lĩnh vực liền có thể tại lĩnh vực phạm vi bên trong tùy ý chạm kích, mà năng lực giác tỉnh có hay không tự lĩnh vực sẽ để cho chạm kích biến thành mấy đoạn, mà vô sinh không sát, phối hợp với sát nhân kiếm bảo nghĩa, dạng này chạm kích liền hoàn toàn phát sinh thổi biến, từ tùy ý chạm kích, hóa thành toàn bộ chạm kích. Giống như tên chiêu thức một dạng, hải suy, dĩ nhiên chính là xương cốt đều cho thổi không có nhưng nơi này một số người dù sao cũng là trên đại dương bao la tinh anh năm đó cuộc chiến thượng đỉnh thậm chí có thể từ xa cả dù kỳ công kích đến mà không chết người từ trong tay mình đi qua một lượng hội hợp đúng là bình thường nếu là ngay cả mình nhất đao đều gánh không được lời nói này hải tặc thị trường đã sớm muộn lệ cũng không trở thành sẽ có thất vũ hải loại vật này lại càng không có tân thế giới không phải hắn thổi, vô sinh không sát là cái gì chỉ có ba khí có thể tiến hành phòng ngự cùng những quỷ dị năng lực đó có thể làm được né tránh hoặc là đối kháng mà thể chất thứ này tại vô sinh không sát trước mặt là không tồn tại cho dù tốt thể trạng Cho dù là chặt lọt tệ lìn loại này, nếu như không phải chiến lực toàn bộ khai hỏa tư thái, mà là đơn thuần muốn dựa vào thể trạng đến phòng ngự lời nói, tuyệt đối lực sát thương sẽ để cho nàng minh bạch cái gì gọi là tàn nhẫn. Những người này bá khí trình độ không tệ, nhưng nhất đao về sau, tựa hồ cũng chịu không được tiêu hao. Nhìn lấy những người này bộ dáng chất vật, cỡ lão cười nhẹ, đáng giá ngợi khen, làm tự hào đi, có thể từ ta một đao kia sống suốt người, ta cỡ lão nguyện sướng chi các ngươi vì đại hải tặc. Sau đó, hắn tiến lên trước một bước, chủ động tiến vào cái này vô tự trong lĩnh vực, này cười khẽ dần dần hóa thành dữ tợn. Như vậy. Đại hải tặc nhóm, chuẩn xác xong đi chết sao? Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi: Nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Trư 1182, kiên định duy vật chủ nghĩa giả cái gì còn không sợ? Cỡ Lào tiểu quỷ, không nên quá ngương cuồng. Chắt lọt kẹt lìn tại cỡ Lào bước vào cái này lĩnh vực về sau, đối hắn chính là quái hống nhất thanh. Nàng nắm chặt quyền đầu, bạch hỏa ứa ra, trực tiếp hóa thành vừa rồi linh hồn tuôn ra triệu. Loại này giác tỉnh lực lượng còn không làm gì được ta. Linh hồn chấn chiến linh hồn thông đạo. Bành bên đầu bạo lệ đập nện tại phía trước từ nàng phía trước vô tự không khí rõ ràng bị hoanh ra một con đường đến lit nhá lit nhít giống như là ong mật gáy khét truyền lại mụ mụ gọi tiếng Cơ lão kinh ngạc chỉ gặp chặt lọt kẽ lìn này giống như cự nhân đại thân thể tại đầu kia bị hoanh khai linh hồn đạo đường trước một đòn nặng nề thế mà thực hiện tại không khí hành động uy quốc chân đạp mặt đất chặt lọt kẽ lìn hai tay cầm dao trực tiếp một cái sóng xung kích đánh về phía cơ lão trực tiếp đem này vô tự không khí cho ngắn mũi xung mở cỡ thân hình một bên tránh thoát cái này một cái trùng kích ngạc nhiên nhìn chằm chằm chặt lọt kẽ lìn dưới chân hộp mì vừa rồi hắn liền phát hiện, lao thái bà này sửng sốt để không khí chung quanh đều sinh hoạt tới, dẫn đến hắn vừa rồi một đao kia bị nản tới. cách dùng như thế này, nên không hổ nói là lao tứ hoàng sao? cờ lật tàn thà nói, a, chặt lọt kẽ lìn lần nữa giống kêu ra tiếng, cơ hồ là tại cờ lật tránh thoát này một đạo huy quốc thời điểm, lại là nhất quyền hướng đỉnh đầu đánh tới, lên đỉnh đầu mở ra một đầu linh hồn thông đạo. sau đó vây tay, ạ nệ mỏi, mũ mũ. phong chi hổ mỉ cảm giác được chính mình hình thể có thể không chế, hương phấn mà từ trên không rơi xuống, vẩn quanh tại chặt lọt kẽ lìn trên thân, bảnh. Ngay sau đó, nàng lại là nhất quyền hướng sau lưng đập tới, linh hồn nghe được hướng chúng quanh nổ tung, bao quát ở còn sót lại mấy cái đứa con gái, dùng không khí hộ mì nâng bọn họ, không tiếp tục để bọn họ tán loạn. Chát Lạc Kẽ lượn quanh thân Bạch Hỏa bước lên càng thêm lợi hại, Hỏa Diễm Tóc đang muốn may, giữ tựn nói, cỡ lão tiểu quỷ, muốn tóm lấy ta, ngươi còn sớm đây." Cớ lão cười nhẹ, "A ta ngược lại thật ra không có như vậy tâm lớn, chỉ là thử một lần mà thôi, vạn nhất đâu." Toàn Diệt nguyện vọng rất tốt đẹp, nhưng cái đồ chơi này, Cớ lão cũng không ôm cái gì hy vọng chính là làm thành càng tốt hơn, không làm được cũng không lỗ. Hắn vốn chính là đến nhặt nhạnh chỗ tốt, chặt lót kẽ lìn mặc dù nói là thụ thương, nhưng cũng thật chỉ là thụ thương, thương thế so với mấy cái kia siêu tần tinh mà nói muốn nhẹ quá nhiều, cỡ lão cũng không cho rằng nàng dạng này chính mình liền có thể bắt được. Suy, Cớ lão lần nữa vung ra nhất đao, sát ý lĩnh vực cùng giác tỉnh kết hợp, để hắn có thể tùy ý tiến hành công kích, một đao kia vẫn như cũng là không khác biệt, nhắm ngay tất cả mọi người, nhưng cỡ là chú ý lực là đặt ở chặt lót kẽ lìn bên này, chỉ gặp những đao đó hoàn toàn không nhận cỡ lão không chế, cơ hồ cùng hắn lĩnh vực địa vị năng nhau này tiểu tiểu không gian, dưới một đao này. Đại lượng không khí hố mí bị chém ra, cũng không kịp phục hồi như cũ, bị chém ra không khí liền bị một mực đang bên ngoài nhìn chằm chằm vô tự không khí cho chén vào, sau đó hôn tạp cùng nhau biến thành vô tự. Cớ lão đang chuẩn bị ra lại đao thời điểm, chỉ thấy chặt lọt kẻ lỉnh mấy cái kia con gái trên thân đột nhiên toát ra bạch hỏa, bổ sung lấy không khí xung quanh, đem chuyển hóa làm hố mí. Mụ mụ mụ. Đờ rột đờ rồ thanh âm có chút suy yếu, hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước đại cự nhân. Chính bọn hắn linh hồn khí tức bị kích phát ra tới. Y miểu. Lao nương linh hồn không phải dùng để làm cái này. Chặt lọt kẻ lịn nắm chặt nạ Napoleon ông, một cái tay khác giơ lên, trực tiếp sau này một trảo, một năm. Mũ mũ. Đờ rộn đờ rồ tiến khả công phát ra gọi tiếng, nhưng rất nhanh thanh âm liền biến thành kêu gen, hai mắt ngắn ngủi trắng dã, thân thể hướng phía trước gỡn một cái, cùng hắn con gái một dạng toát ra linh hồn khí tức, bị chặt lọt kẻ lịn siết trong tay. Nàng đem linh hồn hướng nạ Napoleon ông bên trên một vòng, thanh này cự lao bạch hỏa càng thêm tràn đầy, bạch hỏa ra bên ngoài trải tán, giống như là nhóm lửa không khí một dạng, đem vô tự không khí cho bài xuất qua, những không khí đó tại sinh động nhảy lên phát ra vô cùng có tiết tấu giai điệu giống là đang gõ gọi lấy mụ mụ nhưng là tổ hợp lại lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quỷ dị cảm giác linh hồn thứ này dùng đến tốt đi một chút gọi đồng thoại dùng không được há cái kia chính là phim ma tại này quỷ dị tấu nhạc bên trong chặt loạt kẹt lìn hai tay cầm đào sau này bãi xuống túi ra đầu lưỡi trên mặt dữ tợn càng tăng lên hỏa diễm cuồng vũ phía dưới càng giống là quỷ bà mở dạng Cớ lao tiểu quỷ ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy vừa dứt lời nàng quanh thân hướng phía trước xuống lên tiến lên thân thể trùng quanh dùng bạch hỏa nhóm lửa không khí thế mà để cho nàng hành động tự nhiên, hướng thẳng đến, cỡ lão bất ngờ mà đến, nhất đao liền trùng điệp đánh xuống, uy quốc linh hồn tiêu đốt. Nhất đao chạm dưới, tại đao nhận vô tới không khí giấu vết bên trong, xung quanh không khí đồng dạng sinh động mở, phát ra quỷ dị âm thanh đấu. ầm ầm. Không gian phía dưới cái kia mặt đất tâm nguyên, cũng bởi vì một đao kia phát ra tiếng vang, xung quanh bởi vì bị vô tự không khí mà lên không nước biển giờ khắc này thế mà ngược lại rót vào. Nhưng rất nhanh, những bởi vì đó chạm kích lướt qua mà sinh động mảnh tiểu linh hồn, lại toát ra bạch hỏa, trực tiếp tiêu đốt ra, biến mất không còn tâm tích vì cái gì nè tránh cỡ lão tiểu quỷ chặt lọt kẹt lìn nghiêng đầu sang chỗ khác biểu lộ điên cuồng ngươi không phải phải bắt được ta sao cỡ lão sớm đã từ biến mất tại chỗ lơ lửng ở chặt lọt kẹt lìn khía cạnh trên không ngươi cho tăng đốc cỡ lão trợn mắt chừng một cái ngươi chiêu kia linh hồn khí tức như vậy nồng ngươi muốn làm gì thuận đường đem ta linh hồn cho bốc cháy không nói đến chính mình lực lượng căn bản không có lao thái bản này lớn nghịch kháng hắn nhất đao hoàn toàn là không khôn ngoan hành vi coi như gánh vác cỡ lão cũng coi đoán cảm giác hắn hạ tràng sợ là sẽ không tốt quả nhiên tránh thoát một đao kia là chính xác. Loại kia thiêu đốt cảm giác, là tới từ linh hồn tầng diện. Nếu như mình tiếp được một đao kia lời nói, sợ là sẽ phải bởi vì cố lực lượng kia dẫn đến chính mình linh hồn thiêu đốt. Bất quá lấy chính mình bá khí phòng ngự đến xem, một đao kia tạo thành linh hồn thường tồn sợ rằng sẽ không đáng kể, nhưng là một khi bị nàng bổ trúng, đến tiếp sau chiến đấu này liền không nói được. Loại này cấp bậc, lực lượng cùng kinh nghiệm đều là cái đỉnh cái. Bên kia mấy cái siêu tân tinh có lẽ lực lượng đến, nhưng đoán chừng cùng lao thái bà này đánh lâu như vậy, phần lớn thời gian là đang tránh né đi, lấy lọ năng lực muốn tránh né đứng lên hẳn không phải là vấn đề sau đó tìm cơ hội công kích lao thái bà này không thể không nói rất lợi hại thông minh nàng và cái đủ hai người kia chính xác nhất biện pháp mới không phải gắng gượng lấy chiến đấu tìm cơ hội chặt thương tổn mới là trọng yếu nhất nhưng từ phương thức xử lý bên trên cỡ nào nhất ngang la quỷ nói ra tại ta trong lĩnh vực ngươi coi như có thể hoạt động cũng không bằng ta tự do à lìn siêu thân hình hắn cực tốc biến mất trực tiếp xuất hiện tại chặt lọt kẽ lìn sau đầu vị trí trực tiếp gạt mở những hố mi đó đao nhận mang theo hơi mang nhất đao liền bổ về phía nàng này cự đại cái hóa. xuất hiện thời điểm chặt lọt kẽ lỉnh cũng có phát giác, quanh thân bạch hỏa càng tăng lên, để Chung Quanh lại lần nữa rung động ra, loại kia quỷ dị tiếng vang rõ ràng cất cao, để cho người ta không tự giác sợ hãi, mà sợ hãi, vậy liền xảy ra sự cố. Lão Thái bà này năng lực, nếu để cho người sinh ra sợ hãi tâm tình, nàng hoàn toàn có thể xuyên thấu qua bá khí phòng ngự, đến thu hoạch người khác linh hồn. Có loại người à, không có gặp được quỷ vậy liền quỷ không tồn tại, gặp được quỷ, vậy phải xem nhìn quỷ đến là cái gì cấu thành, kiên định duy vật chủ nghĩa giả, đó là cái gì còn không sợ? Cỡ lão mày may không bị này quỷ dị tiếng vang ảnh hưởng. Đao nhận không có không lo lắng đánh xuống. Ta cất dấu bi kiếp phản diện tại, các ngươi mau tìm độc bà. Chương 1183, linh hồn chi hỏa. Bảnh. Đao kia lưới đao trực tiếp phá vỡ mà vào chặt lọt kẹp lìn đốt hỏa diễm thiêu lớp tóc, đem chặt lọt kẹp lìn đầu cho bổ hướng xuống một thấp, rất nhanh cái sau liền phát ra giống to một tiếng, thân thể nhất chuyển, phải tay nắm lấy nạ pon mèo ở vùng ra một cái quạt say gió, hướng phía trên không cờ lão vút tới. Hô. Nhưng lần này, cũng chỉ là bổ xuống công, tại cái này người khác hành động bất tiện, mà đối với cờ lão giống như cá nhập đại hải một dạng hoàn cảnh bên trong muốn tại không gian này đánh ngã hán, có chút khó. cỡ lao vọt đến khác một bên, vẫy vây trong tay la quỷ, cũng không lên tiếng. sắt thép khí cầu cuối cùng vẫn là sắt thép khí cầu, này tấm tư thái phòng ngự lực là không có cái đủ mạnh, nhưng đó là nàng quả thực có hạn. trái cây này mang đến, sợ là cho nàng lực lượng gia tăng không ít, còn có này đặc biệt quỷ dị linh hồn công kích, nhưng không có nghĩa là lao thái bà này phòng ngự lực liền xuống hàng. phổ thông chẳng kích vẫn như cũng là cầm nàng không có cách nào. nhưng là chủ công trận, nếu để cho ngươi ở chỗ này tự do hoạt động, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt cơ lừa trở tay đem la quỷ thu hồi bên hồng, tay trái hư nắm phẳng phất vào đao, một chân co lại, giống như ưu linh đi vào chặt lọt kẹt lình hướng phía sau bộ thời điểm, lộ ra nghiêng người chụp bánh xe biến tốc, ảo nghĩa nhất thuấn thiên kích, thân hình hắn cấp tốc tại chặt lọt kẹt lình chung quanh biến mất, huyết sắc chùm sáng tại cái này một cái trước mắt xuất hiện tại chặt lọt kẹt lình quanh người, đem bao trùm, sau đó giống như bọt biển đồng dạng vỡ tan rơi, cơ lừa thân hình xuất hiện tại chặt lọt kẹt lình một chỗ khác, đưa lưng về phía nàng, hất lên đao nhận, nói, thuấn ngục thanh long chặng, suy suy suy suy, chặt lọt kẹt lình thân thể ra. Đột nhiên toát ra vô số đạo vết thương, hướng về ra lấy màu tươi, tại cái này đả kích phía dưới, chặt lọt kẽ lỉnh ngửa cái đầu, hai mắt có chút trắng bệnh, nhếch to miệng, quần thân bạch hỏa tại thời khắc này giống như dập tát, ảm đạm vô quang. Mộ Mộ, "Đo rồ tờ" rồ quát to một tiếng, tràn đầy lo lắng. Mộ Mộ cùng này hai tên tiểu quỷ chiến đấu cũng có rất nhiều thiên, bản thân liền hao phí thể lực, hiện tại còn tới cái hạng cân nặng, này làm sao có thể đánh? Vẫn chưa xong. Cố Lặc trực tiếp quay người, quay người đồng thời, La quỷ lại thu nhập bên hông, hai chân hơi ngồi xổm, bày ra S tư thế. Hảo nghĩa, nhất đạo tức chạm tuyệt niệm bạch hổ sát. hồ sát. Hô! Gió đang phất động, quét tại chặt lọt kẻ lìn quanh người, cũng gợi lên nàng này ép cực thấp hỏa diễm tóc. Cũng đúng lúc này, chặt lọt kẻ lìn mảnh liệt vừa mở mắt, trong mắt bạch hỏa cơ hồ hóa thành ánh sáng, mang theo nàng giữ tận nhẹ răng túi đầu trừng một cái, cự quả đấm to trực tiếp nện tại phía trước này không có một hai chỗ. Quên đầu nện tại phía trước, cũng chỉ là chấn động không khí, để này vô tự không khí loạn chiến. Xuy. Bả vai nàng bị cắt ra một đạo cự đại vết máu tung bay, cơ khắc xuất hiện tại bả vai nàng trên không, mặt lộ vẻ mỉm cười, đều nói Nơi này, chỉ có ta có thể tới lui tự nhiên. Bạch Hổ giết là tất bên trong chiêu thức, nhưng trên bản chất thuộc về thẳng tắp xác định vị trí, nhưng là tại bên trong không gian này, cỡ lão ngược lại là có thể tùy ý đổi phương hướng, vô tự không gian cho hắn rất đại tiện lợi. Muốn giống như kiểu trước đây cứng đối cứng, cỡ lão cũng sẽ không cho chặt lọt kẻ liền tới cơ. Cố lão vừa muốn tiếp tục công kích, đột nhiên sững sờ, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại xa xa vị trí, kinh ngạc nhìn về phía chật lọt kẻ liền phương vị. Ở nơi đó, chính mình vị trí trước kia bị một đoàn thiêu đốt linh hồn bạch hỏa cho chiếm cứ. Chặt lót kẹt lìn quanh người ra bên ngoài không ngừng bốc lên bạch hỏa, trong hốc mắt bạch sắc hỏa diễm đi lên kéo lên, giống như là bốc cháy một dạng. Ngọn lửa kia ra bên ngoài không ngừng bao phủ, nhóm lửa chỗ có không khí, để không khí tổ hợp lên quỷ dị thanh âm càng vang dội. Chặt lót kẹt lìn quay ống lên tiếng, đối cỡ là phương vị cũng là trong miệng một trường, ưu đãng. từ trong miệng nàng phun ra một đạo bạch hỏa bó, không chỉ có nhóm lửa không khí, càng mang theo một cỗ không khỏi trùng kích thẳng đến cơ lão. Một chiêu này không thể ngạnh kháng, cơ lão mi đầu dựng lên, thân hình biến mất, xuất hiện tại chặt lót phía dưới mà này bạch hỏa trùng kích vừa vận phá cọ đến hậu phương một vị băng hải tặc dâu trắng đội trưởng đó là một cái cao lớn có màu nâu da thịt tóc vàng nam nhân mang theo một đôi kim loại tiết vây lại cánh tay toàn bộ này. nhớ không lầm lời nói người kia tựa như là gọi kinh điệu là từ cơ lão một đao kia hải suy phía dưới trước sống sót người một trong vẹn vẹn phá cọ đến kinh điệu bả vai liền gặp sắc mặt hắn cứng đờ nơi bả vai giấy lên mạch diễm trong nháy mắt tràn ngập đến toàn thân lập tức mắt cô kinh cứng ngắc hướng phía mắt đưa tay nhưng rất nhanh ngọn lửa kia liền đầu hắn đều bị bỏng quá khứ này vươn tay dừng lại ở đây cả người giống như điêu khắc một dạng không lúc lích. Bảnh, bao vây lấy hắn bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên bạo tán, đem không khí chung quanh biến thành không khí hồ mị, mà kỉnh được trong mắt sớm đã mất đi hoạt tính, tựa như là mất đi linh hồn. Linh hồn bị đốt rủi sao? Cớ lão nheo lại mắt, không đúng, không chỉ có như thế. Này biến thành sinh hoạt hồ mị nhảy cẫng lên, phát ra có tiết tấu quỷ dị thanh âm, nhưng rất nhanh lại bạo liệt ra, một lần nữa hóa thành linh hồn chi hỏa, không ngừng hướng chúng quanh lan tràn, giống như là pháo hoa một dạng tứ tán. Này pháo hoa nếu là dính vào lời nói, sợ là kết quả cũng sẽ không quá tốt. Hương hực. Chặt lót kẹt lìn trung quanh hỏa diễm cũng bắt đầu tươi tốt, ban cho nàng phụ cận không khí linh hồn, đem hóa thành điểm điểm chấm nhỏ nhỏ hỏa diễm, giống như trời đầy sao hỏa. Mama, mama, mama. Chặt lót kẹt lìn tranh cười gằn, cơ lão tiểu quỷ, giác tình lực lượng, cũng không phải chỉ có ngươi sẽ, ta có thể cùng những cái kia mới xuất đạo tiểu quỷ khác biệt à? Ít đến. Cơ lão chăm trọng nói, bị bọn họ ngăn chặn lâu như vậy, ngươi có tư cách gì nói ta à? Ở phía xa thật vất vả ổn định tốt thân hình lọ cung kỵ nhìn thấy chặt lót kẹt lìn khủng bố như vậy một màn, không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước bọt. May mắn bọn họ theo lão thái bà này lúc chiến đấu, mặc dù đã gặp chiêu này, nhưng là lọ mang theo kịch tránh rơi, không phải vậy lời nói. Nếu như bị một chiêu này đánh trúng, kết quả chắc chắn sẽ không quá tốt. Thiêu đốt linh hồn chiêu thức. Uy, lọ, ngươi xác định ngươi để cho nàng thụ thương? Kịch hỏi. đương nhiên, ta thức tỉnh lực lượng là xuyên qua, khẳng định chấn thương nàng nội tạng. Lọ gật đầu nói, ngược lại là ngươi, này phần từ lực thật xuất ra tác dụng tới sao? Đương nhiên, lão tử là ai? Kịch cắn răng nói, nàng khi đó còn không dùng ra này tấm tư thái, bị nhiều như vậy sắt thép đập tới, khẳng định hội thụ thương. Hai người giác tỉnh năng lực, một cái là phẫu thuật quả thực xuyên qua, không nhìn bà khí. Một cái là tư lực, đem tư lực giao phó người khác, trước hết để cho người biến thành sắt nam châm, phần này lực lượng cũng là không nhìn bà khí. Chatlotte nhìn bộ dáng trật vật bọn họ là gặp qua, khẳng định thụ thương. Nhưng bây giờ đến xem lời nói, này phần chiến lực tựa hồ hoàn toàn không thay đổi gì qua. Cớ lao liếc bọn họ liếc một chút, trong lòng lắc đầu. Kém xa đây, cái kia mũ dơm đánh bại cái đủ là đốt mệnh, cái này hai hàng nhưng không có này phần năng lực, có thể đối lao thái bà này tạo thành thương tổn, đã coi như là không được nếu như mình không có tới chiếu như vậy mang xuống hai người kia đoán chừng có thể đem chặt lọt kẹt lìn kéo tới trọng thương thậm chí tử vong nhưng cái này hai hàng khẳng định cũng không có chỉ băng vào có thể đánh lâu như vậy còn có thể gánh vác chính mình nhất đao đến xem hai cái này chiến lược cũng trưởng thành rất nhiều trước 1.184 ta muốn ăn ngươi, cờ lão cuốn phong bao phủ tại chặt lọt kẹt lìn quanh người nạng bốn mèo ống bị nàng khiêng trên vai một cái tay khác làm theo rủ xuống đầu lưỡi túi bên ngoài trung quanh tán lạc đại lượng bạch hỏa phối thêm nàng hiện tại mặc vương quốc vạn nổ truyền thống phục sức rất giống cái trong truyền thuyết quỷ quái trí dị một dạng Cơ nào nàng tham tham đến một câu sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị dơ lên nạ vô nẻo ống nói nạ vô nẻo ống ta sẽ cho ngươi mỹ vị linh hồn nạ vô nẻo ống lúc này không nói thêm gì nữa trên lưới dao mặt chỉ là trở nên quái dị ra ha ha ha ha mà mà mà mà chặt lót kẽ lìn đột nhiên cười rộ lên thanh âm kia dị thường quỷ dị cùng không khí trung quanh hổ mì một dạng phát ra có tiết tấu tiếng ca ta là ai là vĩ đại mụ mụ phát ra đáp lại là trung quanh những cái kia tạo thành linh hồn thông đạo không khí hôi mỉ giống như sướng ca ban một dạng hát đi ra. Chắt lót kẽ linh cười đến càng thêm dữ tợn, nàng tay trái vươn lên ra, hướng phía trước một nắm, vậy liền vì vĩ đại ta, dâng lên linh hồn. Vâng, không khí nhóm phát ra cao hứng thanh âm, ngay sau đó liền biến thành bạch hỏa, tụ tập trên tay nàng. Chưa đủ, chắt lót kẽ linh nhíu mày nhìn trầm trầm trên tay linh hồn chi hỏa, hướng đằng sau kéo một phát, quắc, Còn muốn càng nhiều linh hồn. Ở sau lưng nàng, những cái kia nắm nàng còn có thể tự do hành động con gái nhóm. Tại cái này khẽ vươn tay phía dưới, thân thể lần nữa hiện ra linh hồn tuôn ra chiều bị chặt lọt kẽ lìn lần nữa đưa tay một nắm sau đó hóa thành càng nhiều bạch hỏa mụ mụ tơ rộn tơ rộn thân thể rõ ràng bất lực mở sắc mặt mắt trần có thể thấy tiểu thụy rất nhiều vừa rồi đã bị hút một năm thọ mệnh hiện tại lần này nói ít có cái ba năm nếu như vẹn vẹn tại dạng này đều tính toán không tệ tổng cộng mới bốn năm thọ mệnh không có liền không có thế nhưng là tơ rộn tơ rộn biết cái này xa xa sẽ không kết thúc làm nàng con trai trưởng con trai thứ nhất mụ mụ này tấm tư thái hắn thật lâu chưa từng gặp qua nhưng là trí nhớ kia ở trong chỗ sâu chẳng cảnh sẽ không sai đây trời bạch hỏa bên trong chặt lọt kẹo lỉnh cũng là này tấm tư thái mà nàng trung quanh đều là ngã xuống người những cái kia có nàng được nhân cũng có dưới tay nàng khi đó tợ rộn tợ rộ còn không có nhiều như vậy đệ đệ muội muội càng nhiều là lựa chọn hắn không ít đệ đệ muội muội cũng là thụ không này tấm tư thái dưới chiếm lấy linh hồn dẫn đến bị chết ở chỗ này lúc đầu rất nhiều đệ đệ muội muội bởi vì bị kim Nghê gia hỏa này cho chém giết cái này đã đầy đủ để tợ rộn tợ rộ đau lòng đến cực hạn nhưng là hắn rất tỉnh táo tại tổ tổ bên trong vẫn luôn là hắn bày mưu tính kế đến ngăn cản nghị an chứng thời điểm mụ mụ Sự tình đã phát sinh, trừ mụ mụ bọn họ đều đánh không lại Kim Ngê, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Mà bây giờ lưu lại đều là tinh anh, gia tộc cơ thạch, một khi chết lại, hơn nữa còn không phải chết tại Kim Ngê trên tay, mà chính là bị mụ mụ cấp lấy linh hồn mà chết lời nói, này cũng quá mức bi thảm. Linh hồn cường độ là thực lực cường độ, bọn họ những này bị cở là xưng là đại hải tặc người thực lực không yếu, cho nên mới hao phí 3 năm, nếu như là bình thường người, chỉ sợ một cái mạng đều không đủ tụ tập nhiều như vậy linh hồn chi hỏa. Thế nhưng là loại trình độ này linh hồn chi hỏa, có thể đánh bại Kim Ngê sao? mụ mụ thế nhưng là cùng này hai cái siêu tân tinh chiến đấu thật lâu bản thân liền đã bị thương bọn họ tổn thất đã đủ nhiều hiện tại cãi đủ còn bại nghĩ tới đây tơ rộn tơ rộn không khỏi mở miệng nói mụ mụ chúng ta rút lui đi coi như ngài chịu đựng được chúng ta cũng không có khí lực chúng ta im miệng a hắn lời nói đều chưa nói xong chỉ thấy chặt lọt kẹt lìn nhất quyền hướng đánh tới với anh vô tự không khí dưới một quyền này toát ra đại lượng bạch hỏa dẫn động mới không khí hồ mị tạm thời phá vỡ cờ lão giáp tỉnh lĩnh vực đồng thời này cô quay chúng quanh tại tợ rộn tợ rổ cùng hắn chặt lọt kẹt lìn con gái phong chi hồ mỉ cũng biến mất trực tiếp để bọn hắn hướng xuống hạ xuống mụ mụ mụ tợ rộn tợ rổ mang theo hoảng sợ gọi tiếng rơi vào cái tia không trong được sâu Cớ lao nhúm mày phản ứng đầu tiên là lao thái bà này tại cứu mình hải tử nhưng là rất nhanh ý nghĩ này liền biến mất không còn tâm hơi vô tung chặt lọt kẹt lìn lúc này trạng thái rất lợi hại không thích hợp lúc này miệng nàng liệt ra một cái quỷ dị góc độ mơ hồ có thể nhìn thấy nước miếng chảy xuống mà này thân thể khổng lồ Lúc này lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tiêu tan dần đi. Loại trạng thái này, Nghị An Trừng cớ lào khe giật mình, nhưng ngẫm lại cũng thế, Lao Thái bà này chiến đấu cũng không ít tiền, này hai tên tiểu quỷ đoán chừng không có để cho nàng ăn đến bao nhiêu thứ, mà lại Lao Thái bà này lại là nổi danh cái ăn, lúc này Phạm Nghị An Trừng lời nói, không phải chuyện tốt ta. Mẹ. Cớ Lật thầm mắng một tiếng, ngươi Triệu Trừng này phát tác làm sao lại đến phiên ta đây. Cái đồ chơi này cũng không phải cái gì nhược hóa bệnh, phát tác đứng lên, trừ trở nên càng cường lực hơn bên ngoài, sẽ còn càng điên. Vung, ăn đi. Hỏa Diễm bị chặt lọt kẽ linh đại thủ rót vào nạ nèo ở bên trên, để cây đao này toát ra bạch hỏa càng thêm tràn đầy. "Ăn đi, ăn đi." Trên nắm tay bạch hỏa còn có còn thừa, ngay sau đó, chặt lọt kẽ linh trên tóc bạch hỏa thoát ra, tợ rô mẹ tợ rở, một mực vẩn quanh tại nàng trên cánh tay trái hẻ giả cùng quấn quanh ở quanh người ạ nệ mà tất cả đều chạy đến. Lúc này mấy cái này hồ mì trạng thái cũng không thích hợp, không nói thêm gì nữa, mà chính là một bức đói khát biểu lộ, thôn phệ lấy này bạch hỏa. "Tiểu tíu." Hẻ dạ sau khi ăn xong, phát ra một tiếng cao vút thu mình, lôi vân một lần nữa chạy tán. Hóa thành lôi điện cuốn quanh ở chặt lọt kẹt liền toàn thân, mà trong tay trái càng là lôi mang đại thịnh. Tờ rồ mẹ tờ giật trở lại chặt lọt kẹt liền trên đầu, đem đầu tóc từ phổ thông hỏa diễm hóa thành linh hồn chi hỏa, thiêu đốt lên mặt diễm. Ánh nệ mọi làm theo biến thành một đoàn màu trắng sắt phong, cố tại người khổng lồ này quỷ bà quanh người, mà cái kia thanh nạ tô nẹo ổng, trên lưới đao càng là nổi gần xanh, giống như một thanh bắp thịt đao, bạch hỏa cùng bạch lôi khuấy động tại đao nhận, phát ra lốp buốt thanh âm. Này trên lưới đao bắt đầu vần quanh ra bạch hỏa cùng bạch lôi hôn hợp thể. Ta rất nói a, cỡ nào? Chặt lọt kẹt liền giúp cụ lấy đầu lưới. Tràn ngập bạch hỏa đôi mắt cách ra vẻ tham lam, ta muốn ăn ngươi. Vừa anh vừa dứt lời, nàng liền giơ đao lên lưới đao, tại sát phong tôi thúc dưới, cực tốc bay về phía cỡ lão, lao thái bà này, tại hắn trong lĩnh vực xem như hoàn toàn khôi phục hành động. Cỡ lão mắt sắc, có thể phát giác được tại nàng quanh người đoàn kia phong chi hộ mỹ hiện tại có chút không tầm thường. Cỡ lão bất kể thế nào thôi động lĩnh vực, y nguyên vô pháp dung chuyển cái này đoàn hồ mỹ, những cái kia vô tự không khí, không ảnh hưởng tới cái này và phong, nó đã trở thành một cái chính thể, mà lại tựa hồ tại thôn phệ lấy đồng loại hình phong kính. Mamma mamma. Nương theo lấy đủ để chấn động không khí cao vút tiếng cười chặt lọt kẽ lìn hổ vồ mà đến đao nhận giơ cao ngang nhiên đánh xuống siêu đao kia lưới đao vừa hạ lạc thời điểm cỡ thân hình liền từ biến mất tại chỗ trực tiếp xuất hiện tại chặt lọt kẽ lìn hậu phương so tốc độ càng vẫn là tại hắn lĩnh vực bên trong hắn làm sao lại thua cho một cái lao thái bả la quỷ đao nhận phát ra kìm mang cỡ lão một đao bổ xuống thẳng đến chặt lọt kẽ lìn sau đầu hoàng long suy một đao kia bị một đầu tráng kiện cánh tay chặn lại chỉ gặp chặt lọt kẹ linh đầu cũng không quay lại, chỉ là bên cạnh một chút thân thể vị, cánh tay trái sau này chặt lại, cánh tay liền ngăn trở cờ lão đao. La quỷ đao nhận, thẻ đi vào nàng da thịt cùng bắp thịt, phá xuất một vết thương chảy ra máu tươi, mà chặt lọt kẹ linh lúc này mới quay đầu, đối cờ là phát ra giữ tợn ý cười. Ta cất dấu bi kiếp phản diện tại, các ngươi mau tìm đồ ba. Chương 1185, Linh Vương Tư thái. Đang lúc cờ lão muốn đem đao rút ra lại chạm thời điểm, đột nhiên cánh tay một hồi, đao kia kẹt tại lão thái bà này cánh tay chỗ, không có rút ra. Bắp thịt rút lại. Tiểu tíu chặt lọt kẽ lìn cánh tay trái chỗ đột nhiên khuấy động ra lôi đỉnh leo lên trên la quỷ thẳng hướng lấy cỡ lão kích qua lôi đỉnh vừa mới bám vào la quỷ cỡ lão thần sắc chính là kinh ngạc hắn cảm giác được trên lưới đao bá khí tại thời khắc này biến mất nay lôi đỉnh lui qua la quỷ vừa dính vào cỡ lão ngón tay cỡ lão chính là đồng tử co rụt lại vô ý thức bung ra chuôi đao thân thể sau này ngửa mặt lên này một tia chớp cơ hội là gián hắn thân thể thoát ra ngoài tại ngửa người đồng thời cỡ lão đi đứng hướng về phía trước một chân trùng điệp đá vào trên chuôi đao từ chặt lọt kẽ kẹ lìn kẹp lại bắp thịt này đá văng ra đi lên xoay tròn. Năng lực khởi động, lại bay trở về cờ lão trong tay. Ma ma ma ma. Cơ hồ là tại La Quỷ đến trong tay hắn đồng thời, chặt lọt kẻ Lâm Lâm gào thét lên nạ Napoleon ổng nhất đao hành chém tới, này trên lưới đao kích thích bạch hỏa bạch lôi, uy thế mười phần. Tránh không. Cơ lão đôi mắt ngưng tụ, một tầng Huyền Vũ Hộ Thuẫn liền đỉnh ở bên cạnh, đao nhận lần nữa phát ra kim mang, một cái hoàng long không chút do dự bổ về phía nạ Napoleon ổng. Ầm. Nạ Napoleon ổng đầu tiên chém vào hộ thuẫn bên trên, đem trên lưới đao bạch hỏa cho ngăn cản, nhưng là tại đao nhận va chạm dưới rất nhanh liền vỡ vụn, cùng cơ lão La Quỷ tiếp xúc. Két két. Theo một tiếng vang giòn, cơ lập trực tiếp hướng xuống một nghiêng, tránh thoát này gào thét mà tới bắt phá luân, nghiêng hậu thân thân thể hướng xuống tránh ra, lại theo không khí tung bay, lơ lửng ở chặt lọt kẽ liển trên không. Hắn giơ tay lên, nhìn lấy đoạn một đoạn la quỷ, nhíu mày, vừa nhìn về phía dưới cái kia thanh nạ ống. Nhân cách hóa đao nhận, lúc này ở nhai nuốt lấy một đoạn đao nhận, cực nhanh đem nuốt vào. Mỹ vị." Nạ Napoleon ống nuốt xong này đoạn đao nhận, phát ra vui sướng thét lên. "Ta cũng cảm thấy mĩ vị." Hệ giả từ chật lọt kẽ liển cánh tay trái hiện hiện nhưng cách hóa mặt thế mà còn ra hiện say mê đỏ ửng. Vây quanh chặt lọt kẻ linh phong thò đầu ra đến, hơi bất mãn nói, ta một mực đang ăn, bất quá quá tạm, không thể ăn. Tờ dụ mẹ tờ giật tại chặt lọt kẻ linh trên đầu lên tiếng kêu, ta cái gì cũng chưa ăn đến. Chặt lọt kẻ linh ngẩng đầu, túi đầu lưỡi nền dưới nghiêm trọng hơn nước miếng, mà mà mà nha, không nên gấp gáp, tối trung cực linh hồn mỹ vị ngay ở chỗ này à. Uy, chúng ta giống như không có bước già qua này tấm tư thái đi. Như trước đang vô tự trong không gian nghĩ đến biện pháp chạy đi lọ cùng kiếm hai người tại này chạy mồ hôi, bọn họ cùng lao thái bà này lúc chiến đấu. Lão thái bà này cũng chỉ là dùng ra loại kia có thể bị bỏng linh hồn bạch hỏa mà thôi, có thể chưa nghe nói qua liền bá khí đều cho nuốt mất. Không sai, bọn họ nhìn ra, cái kia đạo bạch lôi, thôn phệ hết cờ lập trên đạo bá khí. Giác tỉnh năng lực. Không ngừng đi. Cớ lão nheo lại mắt, nói, "Lilyn, đây là ngươi toả lửa. Mà mà mà nha, linh vương tứ thái." Charlotte Lynn giúp cụp lấy đầu lưới cờ gần, nàng chỉ hướng trên đầu bạch diễm tóc, linh hồn chi hỏa, thôn phệ linh hồn. "Xì xì." Nàng ng lên cánh tay trái lôi điện, linh hồn chi lôi, thôn phệ tinh thần, tự nhiên cũng liền thôn phệ bá khí. Quanh người gào thét sát phong lúc này lại đậm đặc không ít, chặt lọt kèn cười nói, "Linh hồn chi phong, thôn phệ tự nhiên, bao quát ngươi cái này cái gọi là giáp tỉnh không gian, không, có tự nhiên năng phá cho ta hổ mì, cùng." Nàng giơ lên nạ Pô Nèo ổng, chỉ hướng cỡ lão, "Linh hồn chi nhận, thôn phệ vật chất. Ta nạ Pô Nèo ổng, nhưng mà cái gì đều ăn, không có ba khí đao, cũng là nạ Pô Nèo ổng lương thực. Cái kia thanh yêu đao phẩm chất, còn có ngươi ba khí chất lượng, đều bị ta hồ mị hài lòng a." Nghe nói như thế, Cớ lão giật nhẹ khóe miệng, cảm giác này so gai cớ nào biến thái nhiều. Nhưng trên thực tế, cũng không phải. đừng nói khoa trương như vậy. cỡ lão nhìn một chút chính mình là quỷ, chỉ ít sát khí ngươi không có nuốt mất, không phải sao? nay lôi đỉnh chỉ là nuốt mất hắn thống hợp ba khí, nhưng là bao trùm ở trên sát khí còn tại. đồng dạng, cái kia đạo lôi đỉnh dính vào ngón tay hắn, cũng không có phá vỡ hắn tầng này sát khí khải giáp hiển hóa chỉ xáo. về phần thôn phệ vật chất, có chút kéo. điều kiện tiên quyết là cây đao này có thể trải qua hắn vật chất. la quỷ chất liệu cũng không có hắc đao rắn như vậy, thiếu khuyết ba khí lời nói, nó cũng chỉ là sắc bén điểm mà thôi. nếu như là cài đủ long ma tư thái lý dùng này tấm tư thái đối địch khẳng định không có nàng nói lợi hại như vậy này dù sao cũng là tuyệt đối phòng ngự lực cùng cực phong cách chiến đấu lực lượng mà liền cái này ngược lại là đem viên kia quả thực khai phát đến cực hạn bản thân cực cao thân thể tố chất phối hợp viên này quả thực lời nói ngược lại là không có ra cái gì sai lầm bộ kia thân thể trải qua được trái cây này dày vỏ. này tấm tư thái rõ ràng so vừa rồi bộ kia chỉ bước lên bạch hỏa thân thể cao cấp hơn bất quá linh hồn tiêu hao thật nhiều a cỡ to cười lạnh nói ngươi từ ngươi những con có hiệu đó trên thân đoạn được linh hồn giống như không quá với a Mà mà mà nha, thỏ mệnh mà thôi. Chặt lọt kẹt liền liếm môi, ăn hết ngươi, liền có thể lại bổ. Ta thế nhưng là rất đói a. Một cường giả linh hồn, một tên đại tướng linh hồn, đương nhiên có thể lại bổ. Tuy nhiên phạm nghĩ ăn chứng, nhưng giờ phút này chặt lọt kẹt liền hiện tại tư duy lại là dị thường rõ ràng. Nàng chỉ cỡ lao nói, kiếm sĩ không có đao, chiến lực tự nhiên là thiếu một nửa, mà đối với cái kia thanh có thể cụ hiện sát khí của ngươi đao thì càng là không có cây lao kia, ngươi cũng chỉ có thể bị ta ăn hết. Ồ, lời nói đừng bảo là quá vẹn toàn a. Cỡ lao nắm chặt gây mất một đoạn lá quỷ. Nhẹ răng nói, ta cây đao này, thế nhưng là không giống nhau. U đãng, chặt lót kẹn lìn không có theo cỡ lão nói nhảm. Nạn bồ nèo ổng nhất đao phách lên qua, đánh ra một đạo bạch hỏa sóng xung kích, giữ tận cười to, đem linh hồn ngươi cho ta, cỡ lão. Với anh. Cự đại bạch hỏa sóng xung kích trực tiếp thôn vệ hết cỡ lão thân thể, chỉ gặp cỡ lập trên thân treo đầy bạch hỏa, ngập ngừng nói bờ môi, không thể tin nhìn lấy chặt lót kẹn lìn. Ma ma ma ma. Chặt lót cất tiếng cười to, cỡ lão, ngươi cái này lại không được a? Xem ra nghĩ ăn trứng, là để ngươi ngộ phán không ít thứ a, hai em, từ nàng chính diện văng lên, chuyển vào trong hai nàng, chặt lọt kẽ linh thần sắt trì trệ, định nhãn nhìn về phía này bước lên bạch hỏa cơ lão, nhưng nơi nào còn có người, bộ kia chẳng cảnh, liền theo không tồn tại giống như. Suy, tiếp theo một cái chớp mắt, từ nàng cái cổ liền truyền đến một cỗ nhói nhói, còn có một số gào thét mụ mụ hổ mỉ gọi tiếng. Nàng thấy hoa mắt, chỉ gặp cớ là xuất hiện tại trước gót chân nàng, đoạn một đoạn la quỷ hiện ra kia mang, bị hắn hai tay nắm, hoành chém chúng cổ nàng, đau nhẫn cắt vào trong thịt, tiêu xả ra máu tươi. Rất nhanh. Bạch lôi cùng bạch hỏa từ cánh tay nàng cùng trên đầu kích phát, thẳng hướng lấy cờ lão vô tới. Cớ lão khỏe miệng khép rổng, thậm chí không đợi chặt lọt tẹt lìn dùng lực đường kẹp lại cái này đoạn đao, tại phá đục cái lỗ hổng về sau trực tiếp quất ra, thân hình lói lên, lại rơi ở trên không chỗ. Sách ý huyền ảo, loại chiêu thức này, nếu như là tỉnh táo lại chặt lọt tẹt lìn, chắc chắn sẽ không mất lửa, cần cớ là qua bán sơ hở mới được. Nhưng này tấm rõ ràng không để ý tới trí trạng thái, căn bản không cần đi bán sơ hở. Để cho ta tới nói cho ngươi, kiếm sĩ đào, thế nhưng là xưa nay không sợ đoạn a. Hắn nắm lấy la quỷ cười, đoạn đao bên trên máu tươi hướng phía trước bưng chạy, dần dần hình thành mới đao nhận. La quỷ, bản thân liền có thể hút máu đến trọng sinh. Chương 1186, một hơi giải quyết hết cũng cũng không tệ lắm. Yêu đao sở dĩ là yêu đao, cũng là bởi vì có kiểu khác kỳ lạ năng lực, mà lại so nghiêm túc danh đao muốn nhiều rất nhiều tác dụng phụ, nơi này nước rất sâu, thường nhân cầm giữ không, cũng chỉ có cỡ lão dạng này có thể nắm giữ. Trước kia tại Đông Hải, giống như có đem thất tinh kiếm nghe đồn, là thật là giả không biết, nhưng dựa theo truyền ngôn lời nói, cái kia có thể nghe nói có thể khống chế nhân tâm kiếm thực cũng chính là một thanh yêu đao, mà thôi, bất quá tác dụng phụ mạnh hơn, nhưng là uy lực khó mà nói. Mỗi thanh đao thiên về điểm là không giống nhau, la quỷ hiệu dụng là phóng thích sát khí, trình độ sắc bén cũng rất cao, còn có thể hút máu khôi phục, nhưng cây đao này đã có hút máu khôi phục đặc tính, liền lại biểu bản thân nó trình độ bền bỉ sẽ không cao lắm, thiếu khuyết ba khí lời nói, rất dễ dàng bị bạo lực đả kích cho đánh băng rơi. cái kia lục mao cái kia thanh nhện mạ, hiệu quả là phóng thích ba khí, đặc tính lời nói, ngược lại là có thể không cần luyện tập liền có thể phát ra bá khí tráng kích. Uy lực muốn so với bình thường, người hội ba khí trạng kích còn lớn. Chiến lực là có trần nhà, điểm này theo Cở lão ngày càng mạnh lên, cũng có thể cảm nhận được. Hội ba khí trạng kích, bạn thân liền là một phương hảo kiệt, mà thông qua ẩn mạ phong thích lời nói, so với những cường giả kia uy lực còn mạnh hơn, này liền đã đang lâm đại hải đỉnh đầu. Kiếm sĩ có quan hệ tốt đao tầm quan trọng, cũng là bởi vì này. Đao đoạn là có thể tu, mặc kệ tốt bao nhiêu đao, trong chiến đấu chắc chắn sẽ có lỗ hổng thậm chí đứt đoạn, nhưng chỉ cần có đao tốt tượng, một dạng có thể chữa trị rất tốt. Nhưng chữa trị nha, luôn luôn một kiện không chuệ tốt. Số lần nhiều, đồng dạng sẽ hàng phần cấp. Vô thượng đại khoái đao có lẽ sẽ bởi vì chữa trị số lần nhiều, biến thành đại khoái đao, sau đó biến thành lương khoái đao, sau cùng thành danh đao, không tại cái này 83 đem bài danh liệt kê. E. Nhưng là cỡ lão la quỷ lại không cần đến, bởi vì nó không cần tu, hấp thu huyết dịch liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, cái này là một thanh sẽ không rơi bài danh đao, dù là chỉ lưu cái trôi đao, nhưng là chỉ cần trên trôi đao còn lưu một điểm cắn bã, đều có thể hút máu khôi phục lại. Cớ là xưa nay không sợ nó đoạn, nhưng đao này cũng là lần đầu tiên gây mất cỡ lão nhìn về phía tại này, nhe răng trợn mắt một mặt giữ tợn chặt lọt kẽ lìn, cười gần nói, đau không? Lìn. rất đau a. Chặt lọt kẽ lìn hé miệng, từ trong miệng đang xuất một đạo cự đại âm ba, chấn không khí đều đang phát run, này kịch liệt ba động, để trừ cỡ lão bên ngoài, còn lại người vô ý thức che lỗ thay, nhận thụ lấy cái này qua âm. cái này âm ba, bản thân liền sen lẫn bá vương sắc. hoàng đế kiếm. nàng đem nạ bùn nèo ông đi lên dơ lên, trên lưới đao bạch hỏa bước lên càng sâu, lần này không chỉ có xen lẫn lôi đỉnh, còn có thể thôn vệ tự nhiên sắc phong, cuốn lên bạch hỏa cùng lôi vờn quanh tại trên lưới đao, ầm, nàng thân hình như là đánh ra đạn pháo một dạng, trong không khí phát ra một tiếng bạo hưởng, cực nhanh phóng tới cờ lảo, đem linh hồn ngươi cho ta. bộ kia giữ tợn điên cuồng bộ dáng, mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng càng như vậy, cớ lảo trong mắt khinh miệt liền càng sâu. chỉ gặp chặt lót kẽ liền vọt tới hắn trước mặt, nhất đạo mánh liệt hướng xuống một bổ, sát phong mang theo hắn nguyên tố bạo tán mà ra, giống như một cái nhắm người mà vẽ cự thú, há miệng muốn nuốt người trước mắt. cỡ lảo cười nhẹ nhìn chằm chằm nã vô néo ống, mặc cho đao kia lưới đao hướng xuống một bổ. Nhất Đao trạng mở thân thể mình đem một phân thành hai, lôi đỉnh xé nát chính mình bá khí phòng ngự, quyền đãng sắt phong xé nát đem đầu lâu phía dưới thân thể đều hóa thành toái phiến, hỏa diễm làm theo thiêu đốt lấy những toái phiến đó tản ra nhiều đống lửa. Nhưng mà này là một nửa đầu lâu, phản phất không cảm giác được thống khổ mở dạng, mở miệng nói, Linh đã chiến đấu rất nhiều ngày ngươi, phát bệnh ngươi. Chặt lót kẽ Linh nhìn lấy này đầu sưng sờ, đột nhiên kịp phản ứng, cấp tốc quay đầu nhìn hướng phía sau. Suy, một đạo cực kỳ to lớn huyết mang, tại nàng quay đầu trong nháy mắt liền chặt tại trên lưng nàng, kích thích một đoàn huyết vụ. Chặt loạt kẽ lìn đau đến kêu to, nhưng là ánh mắt sắc hơn, cơ hồ hóa thành răng nanh răng nanh cắn hợp lại cùng nhau, thân thể thay đổi, nhất đao phi tốc chém tới. Xuy, lần này, nàng đem cờ lực trò chém năng lưng. Ngươi thật giống như vẫn không rõ. Cơ hồ tối đầu mắt nhìn bị tách rời nửa người, khóe miệng hơi câu, không để ý tới trí ngươi. Nửa người biến mất, còn lại thanh âm từ chặt loạt kẽ lìn trên không truyền đến, chỉ gặp cơ là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại này, La Quỷ hoành ngâm, hai chỉ bôi ở trên thân đao, ván ra kim mang. Tức thì, hắn đem La Quỷ hướng đằng sau kéo một phát, gằn giọng nói: là sẽ không trở thành đối thủ của ta. A. Chặt lọt gẻ lìn tuôn ra cùng hống, rũ cục lấy đầu lưỡi liền xông đi lên. Vung lên hào diệt đại táng Chu Tất Minh. Ly. Theo một tiếng cao vút kêu to, tiền đen tô lại một bên tiêu đốt lên xích diễm Chu Tức theo cỡ là cái này vung lên đao xuất hiện, phe phẩy hai cánh vọt thẳng hướng chặt lọt gẻ lìn, cự đại Chu Tức thân thể. Chu Tức hình thể rất lớn, nhưng là lao thái bà này cũng không thua bao nhiêu, nàng trước kia thân cao liền đem gần 9 mét, nhưng là như thế này một bản thân thể, sợ đến có cái 15m bộ dáng, vừa vặn cùng Chu Tức đụng vào nhau. Vườn quanh tại trên đầu nàng linh hồn chi hỏa không có có tác dụng, bởi vì đạo này công kích bản thân liền không bao quát linh hồn, chỉ là chạm kích ảo nghĩa mà thôi. Ngược lại là linh hồn chi lôi cùng linh hồn chi phong, thôn vệ hết chu tức bên trong bá khí cùng quấy không khí liên miên không ngừng chạm kích, để chu tức hình thể lập tức liền tiêu tán rơi. Chu tức tinh túy, bản thân liền là liên miên không ngừng chạm kích, mà loại này chạm kích trên bản chất là quấy không khí, lệ thuộc vào tự nhiên, sở dĩ phải bị linh hồn chi phong nuốt trừ lấy. Chỉ là cỡ lão cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, phản phật đã sớm dự liệu được một dạng. Mất đi hình thể chu tức cũng chỉ còn lại có thuần túy nhất sát ý trúng kích, này mỹ mỹ cờ gì hóa xích diễm trực tiếp từ bốn phương tám hướng bao trùm chặt lọt kẽ lình, đưa nàng thân thể nuốt mất rơi. đều nói vô dụng. xích diễm bên trong phát ra quỷ này bà nổ hống, chỉ gặp nàng này thân thể khổng lồ từ xích diễm bên trong xung ra, trên thân thể có lít nháy lít nhít vết thương, nhưng lại để cho nàng thần sắc càng thêm dữ tợn. thật sao? Cớ là quan sát nàng, đôi mắt ngưng tụ vừa bị chặt lọt kẽ lình xông mở xích diễm liền lại đuổi theo, lại đem bao trùm, mà cỡ là thân thể cũng đang không ngừng bên trên rồi, ánh mắt nhắm lại. cái này lao thái gia phát bệnh đầu cũng càng ngày càng mơ hồ, tuy nhiên không đến mức thần trí không rõ, nhưng là sức phán đoán rõ ràng xảy ra vấn đề, nhưng bây giờ cũng so trước đó khó đối phó. Có lý trí chặt lót kẹ linh là có thể rút đi, nàng muốn thật nghĩ đi, cỡ lão cầm nàng không có biện pháp nào, nhưng bây giờ chặt lót kẹ linh cũng không có ý nghĩ này, nàng đầy trong đầu muốn cũng là cỡ lão linh hồn nuốt linh hồn hắn mới có thể làm cho mình thỏa mãn, nàng rõ ràng là muốn cùng mình không chết không thôi, như vậy cũng không cần thiết lưu thủ, có lẽ phải bị thương a, cỡ lão nắm chặt la quỷ. Nhìn chằm chằm này xích diễm bên trong quái điên cuồng thân ảnh, ngũ khí dần dần trở nên lạnh lẽo, nhưng là, có thể một hơi đem tứ hoàng đều xử lý lời nói, cũng cũng không tệ lắm. Chương 1187, vô minh thần phong lưu chân áo nghĩa. Đại táng Chu Tức Minh vô dụng là cỡ lão dự đoàn đến, cái này bà điên hiện tại linh vương tư thái, là khác hẳn với cái đủ khác trạng thái. Loại này cấp bậc nhân vật chiến lược toàn bộ khai hỏa hình thái, đều là hoàn toàn khác biệt phong cách. Cái đủ là tuyệt đối phòng ngự cùng hoàn mỹ chiến đấu, cái kia nhóc ngũ dương tựa như là lực đàn hồi cùng dẻo dai vận dụng, luận phong ngự vẫn là cái đủ mạnh nhưng làm sao người ta kiên quyết sâu càng kháng đánh a mũ rơm quyền đầu uy lực từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi hạn mức cao nhất cũng là tại này ngươi toàn thịnh thời kỳ có thể không quan trọng đánh cái hồn thiên ám địa chiếm thừa phong nhưng là một khi hao tổn đến ngươi không có thể lực người ta còn có thể dùng cái kia uy lực đánh ngươi nay liền không thể nhẹ nhõm chống cự ở đến sau cùng căn bản liền không chống đỡ được bởi vì cái đủ chiến lực toàn bộ khai hỏa đều làm không được người ta còn có thể bảo trì cái kia tư thái có tức hay không không có cách đây chính là đại hải tàng khốc người ta đốt mệnh đây Charlotte nhìn cái này tư thái trên bản chất cũng là tại đốt mệnh, bất quá nàng đốt là linh hồn, mà đối với loại người này mà nói, linh hồn là không thiếu, nếu như nàng có thể thắng, hao phí bao nhiêu linh hồn đều có thể bổ sung trở về, nếu là thắng không, vậy cũng khác nói chuyện gì đốt mệnh. Nàng cái này tư thái, trên bản chất đối thân thể không chút tăng cường, nhưng là loại kia có thể thôn vệ hắn lực lượng linh hồn, cũng coi là một loại công thủ tự nhiên. Tứ Hoàng bên trong, Cự Lão gặp qua cài đồ cùng lín. Chỉ chưa thấy qua tóc đỏ, nhưng tốc độ bản thân cũng không phải là năng lực giả, lại thêm hắn chiếm cứ ưu thế. Tốc độ bản thân chiến ý tựa hồ cũng không có mạnh như vậy, phản phất là thật đem hy vọng cược tại cái nào đó mũ rơm trên đầu. Sau cùng hắn ngược lại là có chiến ý, bởi vì cờ lão duy nhất một lần xử lý hắn không ít cán bộ, nhưng này chỗ nào còn kịp, đang bị cờ lập tìm tới sơ hở chém đứt sau cùng một cái tay bắt đầu, hắn bại vong liền là tuyệt đối. Mặc dù nói ba vương sắc không tệ, nhưng dù sao thiếu khuyết năng lực, chiến lực toàn bộ khai hỏa hình thái cũng liền có chuyện như vậy, thiếu một phần chiến lực. Chiến lực là có chân nhà, đến đỉnh phong thực cũng liền không thể đi lên, nhưng là chiến lực là có thể ngang phát triển, nhiều một chút đồ vật liên nhiều một chút thủ đoạn, thêm một cái quyết thắng năng lực. giống bọn họ dạng này, đem quả thực khai phát đến toàn bộ khai hỏa tư thái, rõ ràng lại so với thiếu quả thực người càng cường lực hơn. luận bá vương sắc, lao tứ hoàng cũng có, bá khí trình độ, lao tứ hoàng không thấp, chiến đấu kỹ nghệ, lao tứ hoàng cũng rất mạnh, mà lại lao tứ hoàng còn có quả thực, tung hoành hướng lên, đúng là so tốc đỏ muốn nhiều một chút, nhưng đánh nhau đương nhiên không thể tính như vậy, lấy cớ là dự đoán, nếu là đơn đấu lời nói, tốc đỏ đứng trên đất bằng có thể thi triển tự thân hoàn toàn chiến lực tình huống dưới, so sánh lên cái đủ cùng linh tùy ý một cái, nếu như tham chết. Hai người kia chỉ sợ cũng liền có thể lui ra đại hải sân khấu, mà lại người ta là có đoàn đội, tốc độ thủ hạ có khả năng cho tăng thêm, so với hắn tứ hoàng thủ hạ còn mạnh hơn nhiều, như thế tính toán, hắc, vẫn thật là là chia 5 năm hoặc là chia 4 sáu, mà lại còn không biết người nào 4 người nào 6. Trần Nha là ở chỗ này, không có người có thể mạnh đến siêu việt cái kia Trần nhà, đó là vi phạm đại hải thường thức, tựa như là hai cái đại tương có thể đánh thắng trên đại dương bao la bất luận cái gì tồn tại. Cố nào cũng là như thế, hắn lực sát thương rất mạnh, nhưng hắn năng lực kháng đòn lại là những thiên hoa này tấm bên trong yếu nhất không cũng có thể vượt qua sạp tên ngu ngốc kia. bất quá hắn bản thân cũng không phải là cứng đối cứng trường phái, kiếm sĩ nha, chỉ có hắn chém người, nào có người chém hắn, trên bản chất đem người chém chết, vậy hắn cũng là tuyệt đối phòng ngự. đại táng chu tức minh một chiêu này bản thân cũng không phải là lấy ra xử lý ngươi. Cớ nào hí mắt, đối xích diễm bên trong không ngừng tiếp cận bóng người to lớn nói, chỉ là đến ngăn chặn ngươi mà thôi. Giảng trung thực lời nói, bị hạt đem đệ nhất thế giới đại kiếm hảo vị trí nhường cho ta, ta là có chút khó chịu, nhưng là không có nghĩa là ta thật không chịu nhận vị trí này. ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, linh. Ngươi là người thứ nhất kiến thức đến ta một chiêu này người, đương nhiên, ngươi cũng có tư cách kiến thức ta một chiêu này. Thân thể vờn quanh một đầu cuối cùng vô sinh không sát từ từ bay ra, vờn quanh tại la quỷ trên lưới đao, dần dần hòa tan vào. Cỡ lão lần này đem la quỷ dựng thẳng nâng ở trước ngực, giống như là cách làm mở dạng, hai chỉ bôi khai đao thân thể, kim sắc quang mang bao trùm đau nhận. Loại chiêu thức này, một bên lõng cùng kỳ xương sở, đồng thời hét lớn, cẩn thận, một chiêu kia lại tới. Loại kia không khác biệt châm kích, uy lực đều để bọn hắn sợ hãi, hiện tại lại tới. Đối mặt một cái lao tứ hoàng. Hắn còn có lòng dạ thanh thản muốn đem bọn họ cùng một chỗ tiêu diệt hết, không khỏi quá tự đại. Nhưng bất kể như thế nào, một chiêu này bọn họ nhất định phải phòng ngự ở. Kích mắt sắc, hắn đã thấy cơ liêu trên thân đã không có loại kia đáng sợ dây lụa. Vượt qua một chiêu này, bọn họ liền có cơ hội. Ông, liên tại bọn hắn làm tốt phòng ngự chuẩn bị thời điểm. Đột nhiên bọn họ cảm giác thân thể nhất trọng, trung quanh không hề tràn ngập loại kia vô tự không khí, cũng đã không còn loại kia trôi nổi lực. Trên không trung bọn họ giờ khắc này trực tiếp rơi xuống rơi quá khứ. Lĩnh vực tiêu trừ, thời cơ, lọ trực tiếp vươn tay đang muốn thi triển năng lực mang theo còn lại người thoát đi địa phương quỷ quái này chỉ là không đợi phát động năng lực hắn đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm trên không cái kia đạo bóng người màu đỏ ngỏm đôi mắt cơ hồ đều muốn trứng nát hàm răng đều không tự dắt run lên đó là cái gì a nói chuyện không phải hắn mà chính là một bên kia hắn không để ý chút nào chính mình rơi xuống rơi thân thể biểu lộ cùng lò hầu như đều tại nhìn chằm chằm trên không không thể tin hết lớn này đến là cái gì a mắt cô thanh viêm cánh bắt lấy bên cạnh hai cái đội trưởng lúc này cũng ngẩng đầu nhìn lại vô ý thức nuốt nuốt nước miếng một cái. Sau đó lộ ra cười khổ, trưởng thành đến loại tình trạng này sao? Lĩnh vực biến mất. Không, bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn thấy, loại kia trước kia khuyết tán những cái kia vô tự chi lực, lúc này toàn bộ áp xúc tại cái kia thanh hiện ra kim mang trên lư đao, mãnh liệt áp xúc cảm giác, để cây đao kia cơ hồ đều sinh ra hư huyễn cảm giác, đó là không khí đều không chịu nhận loại này áp xúc mang đến rung động, từ đó làm cho thành tầm nhìn hư huyễn. Vô minh thần phong lưu chân áo nghĩa. Cơ hai tay nắm ở chu đao, nhàn nhạt lên tiếng, mà lúc này, chật loạt kẻ lỉn mang theo xích diễm đã tới gần này sát ý trùng kích hiển hóa xích diệm đang không ngừng tiêu hao bên trong cũng dần dần luộc xuống, lộ ra chặt lọt kẹt lín điên cuồng thân thể, nhưng là nàng thân thể trung quanh, vẫn là lưu lại điểm điểm xích tinh, cuốn quanh nàng quanh người linh hồn hổ mị bên trên, có thể kéo lại một điểm, giảm ít một chút linh hồn tác dụng. đối cỡ lão mà nói đầy đủ. Cớ lão dừng một cái, cao mày nói, lên tên là gì? Tính toán. Mama mà mà, mà mà. Linh hồn. Mắt thấy chặt lọt kẹt lín rơi nạ vò neo ống trực tiếp nào tới, cỡ lão lắc đầu, đôi mắt dữ tợn, về sau còn muốn. Nạ vò lúc này hướng xuống một bổ mà cỡ là không tránh cũng không tránh, cũng không có cách nào né tránh. nắm đao hướng xuống một thuận, hóa thành chém ngang, trực tiếp bổ về phía chặt lọt tẹt lùn cổ. mà chặt lọt tẹt lùn cũng cảm thấy tất chúng cuốn quanh ở quanh thân linh hồn khí tức tất cả đều hướng nạ bô nèo ống dâng lên, muốn nhất đao chém sống cờ lão. hô, nạ bô nèo ống dẫn đầu bổ tới, nhất đao đem cờ lão chém thành bùn máu, nhưng cũng là cái này một cái chớp mắt, chặt lọt tẹt lùn chỉ cảm thấy trước mắt chàng cảnh nguyện như bọn khí một dạng vỡ tan, lộ ra chân thực. cỡ là xuất hiện tại nàng một bên khác, huỳnh chém tới đao nhận tốc độ không thay đổi. Thuyền hoạt địa tử chặt lọt kẹ lìn trên cổ cấp tốc xẹt qua. À, không có mang theo huyết dịch, chỉ là xẹt qua mà thôi. Mà giờ khắc này chặt lọt kẹ lìn đôi mắt mở to, giống như là thấy cái gì hoảng sợ sự vật, liền đao cũng đừng, thời gian nã bôn bèo ổng sau nhất quyền nắm chặt, mang theo sát phong lôi đỉnh cùng linh hồn chi hỏa hung hăng nện ở cờ lập trên thân thể. Ẩm, trước 1188, lìn a, ngươi sinh hoạt thời gian quá dài, tiếng vang không phải hào giác, cũng là chuẩn xác đánh trúng cơ lão. Tại suất đao này một cái chớp mắt, hắn đương nhiên cũng nhất định phải là thứ thể, riêng là loại này lại chiêu cho nên chặt lót kẽ lìn quyền đầu ngang nhiên địa điện ở trên người hắn, cự đại lực đạo ở chúng quanh đẩy ra một đạo sóng xung kích, để cỡ là thân thể giống như như đạn pháo phát ra hưu khiêu âm, trực tiếp hướng xuống một tám, hướng dưới chui vào, vừa vặn lập tức vọt tới này bởi vì năng lực mà tạo thành không thâm nguyên bên cạnh mặt đất. ầm, một đoàn cùng loại với mây hình nấm bụi mù từ nguyên địa dâng lên, trung quanh mặt đất giờ khắc này đều chấn động ra. cỡ nào? ma ma ma ma, di đã kinh hô một tiếng, đang muốn xâm nhập này cự đại trong bụi mù, nhưng mà đúng vào lúc này, chặt lót kẽ lìn còn cuốn linh hồn chi phòng một phát bắt được không trung nạ bồ neo ổng, rũ cục lấy đầu lưỡi bay thẳng hướng mặt đất. rung cũng đúng lúc này, lọ phát động năng lực mang theo người chúng quanh cấp tốc từ trên cao chỗ chuyên gì trực tiếp đẩy ra phía dưới tầng trời thấp, chỉ cần dùng lại lần nữa năng lực, bọn họ liền có thể đến tới mặt đất, sau đó từ nơi này thoát đi. Cơ hội khó được, bọn họ sẽ không bỏ qua. uy lọ lúc này không phải là đánh bại bị ở muộn cơ hội tốt sao? kịch vẫn còn có chút không cam lòng. nhóc mũ dơm thế nhưng là danh chính luôn thuận đơn đấu bại cái đủ, hai người bọn họ thế mà còn không thể đối phó một cái bị ở muộn quá mất mặt. Hiện tại cũng không phải luận lúc này, ta không cho rằng Kim Ngê sẽ bị cái này một quyền đấm chết. Rơi một bên chuyển di, vừa nói, vậy thì chờ bọn họ. Kịt lời nói đều chưa nói xong, lọ trực tiếp ngắt lời nói, không có thể lửa ga. Lời này để kịt cắn lên răng, nhưng cũng không lên tiếng nữa. Xác thực, thể lực không đủ. Trước kia cũng không phải là rất lợi hại với, bọn họ còn tới cỡ lão nhất đau hảo nghĩa, kia liền càng không đủ. Mặc dù nhưng cơ hội này biến mất rất lợi hại đáng tiếc, nhưng trước mắt mà nói, trước bọn họ tự thân mới là trọng yếu nhất. Đáng tiếc lọ thở dài nhìn về phía dỉm bệ trong ngực phì ánh mắt phức tạp hắn là thời thuốc nhìn ra được vì có thể đánh bại cái đủ thậm chí còn có thể cùng kim nghe giao phòng nỗ lực rất lớn đại giới đó là không đảo ngược chuyện không là đơn thuần y thuật cùng trị liệu liền có thể cứu lại được đổ vỡ cũng mặc kệ là bì ở mồm thắng vẫn là hải quân thắng cái đủ đều không có quan hệ gì với bọn họ bọn họ hiện tại cái gì đều làm không cái này hải quân đại tướng đến một khắc kia trở đi tình thế liền đã biến chuẩn bị đi thôi jun lọ vươn tay phát động năng lực mang người biến mất sau đó lại xuất hiện ở trên không bên trên. Lọ biến sắc, kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào này khói bụi bên trong. Trung quanh vô tự không khí, lại trở về. Kim Lê phát động năng lực. Bụi mù đột nhiên tan đi, xuất hiện Cớ lão thân thể, hắn lúc này như là ấn trên mặt đất, hiện ra hình chữ đại, tại này nhe răng trợn mắt, khóe miệng có máu tươi dấu vết, rõ ràng nôn qua máu. Cớ lão, bị ở muộn. Gì đã tại gọi là lấy? Lao Tử biết. Cớ lão đến một câu, liền nhìn về phía bạo lệ xông lại bị ở muộn, hắn phí sức điệu ma quỷ cánh tay, phát hiện không có co, co giũm, sau đó từ bỏ quyết định này lắc đầu, thật sự là, mặc dù biết phải bị thương, nhưng không nghĩ tới nặng như vậy à? Khắc cũng không dám nói, chỉ ít hắn tay chân xương cốt xem như gãy mất, duy nhất hoàn hảo tay phải còn có thể nhúc nhích hai lần. Tại tiếp liên một quyền kia trước đó, nàng một đao kia cũng không tính là huyền ảo, cỡ là không có bản sự này hoàn toàn để tứ hoàng tiến vào sát ý huyền ảo tùy ý chính mình bài bố. Một đao kia coi là huyền ảo cùng mình tốc độ né tránh, mượn từ cả hai kết hợp, tránh thoát lao thái bà này công kích, sau đó tài năng chém ra một đao kia. Nhưng là tránh thoát, lại không hoàn toàn tránh thoát nói nhảm kiến thức giờ khắc này ở trên người hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, bám vào tại nạo bùn mèo ở quanh người linh hồn khí tức thực cắt giảm hắn bá khí trình độ, sau đó hắn liền bị nhất quyền cho đập chúng. Linh hồn chi lôi bài trừ bản thân mình liền bị suy yếu bá khí, linh hồn chi trực tiếp bám vào ở trên người, mà còn thừa lại sát khí tuy nhiên có thể chống cự, nhưng là linh hồn chi phong vòng quanh đến, không có đạo lý cỡ là có thể dùng sát khí trùng kích đến ngăn chặn lịn, linh hồn nàng chi phong không có thể kéo lại chính mình, cho nên một quyền này chỗ tràn ngập quái lực cùng bá khí, hắn là thật tiếp bên trong, dĩ thuần túy nhục thể tiếp bên trong một quyền này cơ lão thân thể xem trường mạnh hơn tốc độ một chút xíu cũng là người bình thường thân thể không có ba khí phòng ngự cái gì cũng không phải không có những này lao tứ hoàng như vậy thiên phú dị din không có ba khí phòng ngự tiếp chặt lọt tẹo linh toàn lực nhất quyền thần tiên đến cũng phải bị thương à không chỉ có như thế một quyền tiêu mang theo linh hồn chi hỏa tuy nhiên kịp thời dùng sát khí bao trùm rơi nhưng là cho dù là thiêu đốt một hồi cũng thiêu hủy chính mình 2-3 tháng vận mệnh năng lực cũng là biến thái như vậy đây là không thể địch cơ lão cũng không có cách nhưng may mắn là hắn cảm thấy mình chú trọng dưỡng sinh sống chừng 100 năm không là vấn đề, mấy tháng thọ mệnh liền mấy tháng thọ mệnh đi. Cơ lão, di đã lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hàm răng cắn chặt, trực tiếp lẹn đến cờ lão trước mặt, song quyền nổi lên hiện tinh khí trùng kích, trực tiếp nhắm ngay trên không. Bởi vì chặt lót kẹt lìn tiếp gần, không chỉ có là nàng, cựu rô hóa thân người sói cấp tốc chạy, ngăn tại phía trước nhất, mụ thuấn di đến bên cạnh hắn, liền muốn đưa tay dẫn hắn chuyển di. Không cần đến, Cơ lão trực tiếp lên tiếng, nàng đã chết. Mama ma nha, ta nhìn ngươi mới là chết. Chặt lót kẹt lìn rơi nạng vào nẻo ổng, linh hồn chi hỏa đại phóng ta muốn đem các ngươi đều giết chết. cỡ nào? gì đã lo lắng quay đầu. con hàng này nơi nào có chết dấu vết? rõ ràng tại này nhảy nhót tươi mừng. cỡ nào thở dài, xuyên đấu qua người khác, ánh mắt thẳng đối chặt lọt kẻ lìn. chậm rãi nói ra, ngươi không cảm giác được sao? vừa mới nói xong, chặt lọt kẻ lìn đột nhiên đôi mắt vừa mở, lao xuống qua thân thể đột nhiên phanh lại, vô ý thức sở hướng của mình, không. suy, thanh âm mới lên, nay chỗ cổ liền phát ra một tiếng vang nhỏ, giống như là dán lại có tác dụng trong thời gian hạn định qua một dạng chặt lọt kẽ lỉnh cựu đầu to cùng này cái cổ trực tiếp dịch ra chân nhăn địa rơi xuống rơi trên mặt đất lăn mấy cái lăn lúc này cỡ lão mới nói tiếp thần phong nhẹ vang lên linh a ngươi sinh hoạt thời gian quá dài một ngày nào đó ngươi sẽ bị tân thời đại giải quyết không phải ta chính là người khác nói như vậy để ta giết chết cũng không tính bôi nhỏ ngươi nói cỡ là thời gian dần qua thử mở răng mặt lộ vẻ dữ tợn cho nên ngoan ngoãn đi chết tốt một chiêu này nói đúng ra là hài suy một mình bạn. duy nhất tăng thêm là hắn đem chính mình dắt tình lĩnh vực toàn đều tập trung vào một đao kia bên trên phóng xuất ra hoàng long ảo nghĩa cũng là cỡ lực trước mắt uy lực lớn nhất đại sát chiêu đoán chừng cái này trên đại dương bao la cũng không có vượt qua một chiêu này lực sát thương tồn tại một đau kia để cỡ lão lực sát thương đã trèo lên đỉnh nhất thế tiêu giao trước 1.189 lao không tiểu cũng muốn chết vô sinh không sát bản thân liền không nhìn phòng ngự, muốn muốn ứng đối vô sinh không sát hoặc là sức khôi phục mạnh hoặc là bá khí trình độ so vô sinh không sát bao quát bá khí cao hơn hoặc là liền là năng lực đặc tính đến ngăn cản mà tăng thêm vô sinh không sát lại tướng lĩnh vực tập trung ở nhất đau. Loại kia vô tự chẳng kích, nếu như là người khác dưới một đao này sớm liền biến thành cho bụi, đâu còn có thể có cái gì chân nhắn vết cát, chỉ rơi cái đầu. Cũng chỉ có chặt lót kẹt lìn loại này đẳng cấp mới có dạng này đãi ngộ. Cờ Lão đưa tay phải ra, đối gì đã nói ra, Dì Đạ cho ta đến một chút. Dì Đạ có chút ngọng tại điểm này đầu, tựa hồ còn không có kịp phản ứng, vô ý thức đi qua, phát động năng lực cho Cờ Lão đến một chiều tinh khí phản hồi, để hắn thân thể dễ chịu một số. Ken kết, Cờ Lão chặt chặt cổ, quanh thân phập phù lên, tung bay trên mặt đất, ngón tay nhất động cắm trên mặt đất la quỷ bay đến trên tay hắn. Lúc này, Di Đa mới giật mình tỉnh lại, đến phát sinh cái gì? Ta, ngươi cơ lão, đây chính là tứ hoàng a. Di Đa chỉ trên mặt đất đầu, lớn tiếng kêu sợ hãi. Tứ hoàng a, tứ hoàng, trọng điểm không phải bốn, mà chính là hoàng, cũng chính là trên biển hoàng đế. Tứ hoàng cái này khái niệm là tốc độ Tên ngu ngốc kia tại tân thế giới chiếm cứ đại lượng địa bàn về sau mới xuất hiện danh từ. Nhưng là trên biển hoàng đế lại không phải, cái danh từ này có lẽ là trước kia liền có, lúc ấy chủ yếu là chặt lọt tẹt liền còn có dâu trắng cùng lúc ấy danh tiếng chính thịnh Kim sư tử đều thuộc về trên biển Hoàng đế Đại hải Bá chủ về sau Kim sư tử thất bại nhưng cái đu lại đi tới thẳng đến tóc đỏ trở thành trên biển Hoàng đế mới vững chắc cái gọi là tứ hoàng những người này cái nào không phải trên biển Đại hào kiệt lại cái nào là có thể tùy tiện liền có thể giết chết cái đu bị người tù binh nhiều lần như vậy vẫn như cũ còn sống tốt tốt chặt lót kẹt liền tại tổ tổ lên hô phong hóa vũ từ một giới hải tặc trở thành trên đại dương bao la mạnh Đại quốc gia nữ vương cái đu công chiếm Vương quốc ảo nổ trở thành Vương quốc ảo nổ hộ quốc minh vương lại cái nào hành động không phải để hải quân thần kinh cận trương. Năm đó cuộc chiến thượng đỉnh, bản bộ thế nhưng là kéo 10 vạn hải quân tinh anh qua tới đối phó dâu trắng, đây không phải nói không có 10 vạn người liền đánh không lại dâu trắng, mà là như thế này tồn tại, dùng loại này đội hình tài năng bảo đảm vững vàng. Coi như linh là bị người sống qua nhược hóa trạng thái, nhưng là một đao kia chém đi xuống liền chết, không khỏi quá khoa chương đi. Cớ lao một người, xử lý tứ hoàng bên trong một trong. Không đúng, là hai, tóc đỏ đã bị bắt lại. Cuzu nhìn về phía còn nằm tại này cái đũ, tăng thêm cái này một cái, tứ hoàng liền đi ba. Đại Hải muốn nên đón bình tĩnh sao? Không nên kinh ngạc như vậy, ngươi tiểu nhìn lên bầu trời mấy cái kia mú mốc. Cốc lão đối cụ rồ nói, mấy người kia, thực lực không kém tới. vì đốt mệnh đứng lên là có tứ hoàng chiến lực, ít cùng lọ kém một chút, nhưng nếu như gặp phải không phải bị ở mồm lời nói, mà chính là cái đủ, hai người hợp lực nói không chừng cũng có thể thắng, hai người kia chiến lực không thấp. Nhưng đánh tới loại trình độ này, Cốc lão lại vào sân lời nói, lại không thể nhận cắt hắn dứt khoát đường đùa, về nhà trồng trọt đi thôi. Đối kháng đường đại cha cắt đối diện tàn huyết, nói thế nào cũng có thể thu một hai cái. Ẩm Chặt lọt kẹt liền không đầu thân thể lúc này từ không trung rơi xuống, cắm trên mặt đất, cùng này cái đầu duy trì đồng hành. Muộn muộn, quay chung quanh tại nàng quanh người bập bội mẹ tờ rớt, hệ dạ còn có ạ người mọi chạy đến, vây quanh chặt lọt kẹt liền thi thể khóc ròng ròng. Đây là chết thật, không có một chút trở lại sinh hy vọng. Ồ, hồ mỉ tại năng lực giả sau khi chết còn có thể còn sống sao? Thật sự là hiếm lạ, là bởi vì các ngươi bạn thân liền là độc lập cá thể sao? Cỡ đó có chút hiếu kỳ, nhưng nói lại, lại có chút chuyện đương nhiên, người ta hồ mỉ còn có thể phản nghịch đâu? Rõ ràng cũng là độc lập cá thể chúng nó liền là linh hồn sinh vật, nhưng cái này đại biểu cho chúng nó cũng không phải là vĩnh cửu, loại này bị lấp nhét vào linh hồn hoàn hóa, khẳng định có lấy tọ mệnh hạn chế, nhưng về phần có bao nhiêu vậy cũng không biết. đáng chết kim nê, ta muốn vì mụ mụ báo thủ. Tờ dồ mẹ tờ giật giống giận, hỏa diễm tư thái hắn lúc này trở nên càng thêm buông thả, hướng thẳng đến cờ lật thiêu đốt quá khứ. cái gì đó phổ thông hỏa a, thiếu khuyết lĩnh, ngươi cũng không làm được linh hồn chi hỏa loại vật này. cỡ lao đem la quỷ nhấc lên, đao nhận tiếp xúc ngọn lửa kia, trực tiếp liền đem hỏa diễm cuốn lên, quay trung quanh tại trên lưỡi đao. Ngay sau đó Nhất Đao liền đem hỏa diễm cho chém ra. Tờ rổ mẹ tờ giật một phân thành hai, tại này nhảy lên gọi, đau quá, đau quá a, Chảm hỏa loại đồ chơi này, cơ lào là sẽ, không chỉ có thể chảm hỏa, chảm phong chảm lôi cái gì loại kia là trò trẻ con. Nhìn lấy tại gọi là hô tờ rổ mẹ tờ giật, cơ lào lắc lắc đầu nói, linh hồn hồ mì không chết sao. Dù sao cũng là linh hồn, chém thành một nửa cũng không có tác dụng gì a, Chạy mau đi. a nệ mỏi một tiếng kêu hô, cùng phong cuốn lên Kéo theo bị tách ra hai nửa, tở dụ mẹ tở giật còn có lôi vân hệ dạ trực tiếp chạy về phía cái kia không thâm uyên. Cố hướng bọn họ nhìn một chút, cũng lười qua quản. Loại trình độ này Hồ Mị, hắn không phải rất lợi hại quan tâm, mà lại xác thực không có hữu hiệu sát thương thủ đoạn. Tuy nhiên có thể dùng thế đao tạo thành sát thương, nhưng là hắn bây giờ còn có cái quan trọng hơn sự tình không có làm, so sánh dưới, làm những này Hồ Mị làm gì? Cố lão nắm chặt la quỷ, nhìn về phía nổi giữa không trung mấy vị kia, trong mắt hiện lên một vòng đỏ thẫm, nhai răng nói, vậy liền nhất chiến định càn con đi. Lão không, nhỏ Tự nhiên cũng phải chết. Xử lý bọn họ, không dám nói đại hải hòa bình, nhưng ít ra có thể bảo chứng hải tặc xuất hiện xu hướng suy tàn, sẽ tạo thành biến tướng hòa bình. Trên biển Hoàng Đế tử vong tin tức, hội ngăn chặn những muốn đó muốn tiếp tục ra biển hải tặc nóng nảy động tâm, chí ít làm cho nửa trước đoạn cùng tứ hải càng thêm ổn định. Hắn muốn tới, Dạ Mạ tổ phát giác cỡ lão sát ý, kinh ngạc nói, không có quan hệ, hắn không có cái kia quỷ dị dây lụa, chúng ta có thể nhất chiến. Lò Căn Giang nói, muốn lưu lại chúng ta, không dễ dàng như vậy. Vừa vặn, Kỵ Cả giận nói, Lão tử còn không có đánh thắng bỉ ở muộn cỡ lão, ngươi cấp ta chiến lợi phẩm, vậy ta liền làm thứ ngươi, đang lâm tứ hoàng ngai vàng, cù hệ nơi ái mao tiểu quỷ, ngươi cùng ngươi lão tiền bối một dạng tự đại, ta cũng làm cho ngươi biến thành không cánh tay người tốt. cỡ lão trùng điệp hô xả giận, đầu hơi thấp, nói ra, mặt khác, người nào cùng các ngươi giảng, ta dây lụa không đủ à? vừa dứt lời, từ quanh người hắn, lại xuất hiện sáu đầu vô sinh không sát, vờn quanh trên bả vai, phần eo cùng bắp đuổi vị trí. mắt cô thấy cảnh này, lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, nha, xem ra là muốn ngỏm tại đây à? cái kia dây lụa. Bọn họ vô pháp tới, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Marco đến bây giờ đều xem không hiểu cợ lão là thế nào nhất đau chém chết chặt lọt kẻ lìn. Nhưng là hắn biết, một chiêu kia, cản không. Nhất thế tiêu giao, trước 1190, Vương quốc quả nổ ra đình cung. Lọ khó khăn nuốt khô một chút, cắn răng nói, lại là cái thứ kia à? Uy, lọ, nghĩ một chút biện pháp. Kiệt gấp giọng nói, không có cách nào. Lọ khô khốc đáp lại, thể lực hao phí quá nhiều. Nếu có thể lực lời nói cũng là đơn giản. Có thể lực lời nói, hắn đã sớm dẫn người chạy thoát cái này để cho người ta không trê không chính mình lĩnh vực tuy nhiên đáng sợ nhưng là đối với hắn năng lực lại là không có bao nhiêu tác dụng hắn có thể liên tục lật tuấn di lấp lóe đến lĩnh vực bên ngoài nhưng bây giờ lời nói hắn không có cái kia thể lực mà lại này dây lụa huy lực chính bọn hắn cũng kiến thức đến có thể chạm bị ở muộn tự nhiên cũng có thể chạm bọn họ cỡ lão là không muốn cùng bọn họ nói nhảm sáu đầu vô sinh không sát lần nữa triển khai về sau bên trong một đầu liền muốn khắc ở la quỷ bên trên bọn họ cái trạng thái này nhất đao có thể kiến công cỡ lão mắt hiện dữ tợn chính muốn hành động đúng lúc này một đạo khí tức quen thuộc mang theo thanh âm xé gió đột nhiên xuất hiện. Hiu! Vọt tới bắn thẳng đến hỏa diễm thẳng đến cỡ lão mà đến. Ngọn lửa kia tựa như đánh mở lĩnh vực bên trong vô tự không khí. Tại ở gần hắn trước mặt thời điểm đột nhiên biến lớn hóa vì một con cự quả đấm to. Cao su cao su nghiệp hỏa đại thương. Tùy theo quyền đầu mà đến, còn có cái kia quen thuộc tiếng giống. Ẩm. Quyền đầu tại cờ lức trước mặt đột nhiên bắn ra, giống như là nhụt chí một dạng thu nhỏ, sau đó lại cực nhanh rụt về lại. Một đầu vô sinh không sát cứ như vậy ngăn tại cỡ lão trước mặt, dần dần biến mất. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn về phía trên không, nhai răng nói, ngươi thật sự là theo con rồi một dạng a. Trên không lĩnh vực bên trong, quen thuộc nhóc mũ dơm tại một đoàn hơi nước tràn ngập phía dưới, nắm chặt quyền đầu phù ở nơi đó, nghe được cớ lão lời nói, hắn nứt miệng cười một tiếng, không trở thành Hải Tặc Vương trước đó, ta sẽ không chết. Hắn lại xuống tới, nói cho đúng, thể lực lại cho hắn đốt mệnh bốc cháy. Mũ dơm, lò cùng kỵ trong mắt sáng lên một đạo tinh mang, ngược lại là trọng chỉnh một chút tư thái, bất kể như thế nào, người này tựa hồ khôi phục chiến lực, vậy bọn hắn liền có lực đánh một trận. Hải Tặc Vương. Hải Tặc Vương, Hải Tặc Vương suốt ngày cũng là Hải Tặc Vương. Cơ Lập tức giận đến Thái Dương nổi gần xanh, hắn thân thể hướng phía trước nhất phi, tiến vào lĩnh vực bên trong, ngay sau đó liền theo cái này vô tự không khí hơi hẩy mà biến mất. Lư Phi, cẩn thận. Lư Phi chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, ngay sau đó liền truyền đến dạ mạ tổ tiếng gào, hắn cấp tốc chuyển động nửa cái thân thể, chỉ gặp cơ lập chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn trên không, này một đôi nhuộm đỏ mắt đỏ nhìn xuống hắn, đồng thời, một đầu y mãng công giết liền hạ xuống qua. Lưu phi trong mắt co rút lại, kịp thời kịp phản ứng, hai tay cấp tốc giao nhau cản ở bên cạnh. Năng lực đặc tính mang theo lực đàn hồi từ hai tay chỗ điên cuồng phát tán. Ầm. Dây lั่ว bắn ra đến hai cánh tay hắn trước, bị lực đàn hồi triệt tiêu một bộ phận, sau đó chuẩn xác không sai đánh trúng hai cánh tay hắn, chỉ nghe một tiếng vang lớn, vì hai tay giống như là bị to lớn gì lực đàn hồi đánh trúng cho bắn ra, thân thể trung quanh cùng miệng lại bắt đầu thoát hơi, hai mắt tiếp tục trắng dã. Cái này còn không có tỉnh một hồi, thể lực liền lại hao hết. Lao tử có thể theo cải đủ không giống nhau. Cơ lớp sắc mặt dữ tợn, thừa dịp vị trục bánh xe biến tốc mở rộng, trực tiếp nhét đao phách lên qua. Suỵ Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, la quỷ hóa thành một đạo huyết mang, từ phía vai trái một mực vạch đến bên phải eo sườn, tuôn ra một đoàn đại huyết vụ, tại cái này vô tự trong không gian lại dính vào, vô tự bay tán loạn. "Từ phi! Mưu rơm!" Một đám người tại này gào thét lớn. Cơ lực quản đều không quản, nhất đao vô xuống về sau, một đầu vô sinh không sát ở trên người phiêu động ra. "Tiên đệ!" Ngay tại này vô sinh không sát muốn rời khỏi cơ lực thân thể chuyển hướng về thời điểm, bên cạnh truyền đến một tiếng hét lớn, chỉ gặp ra mạo tổ vung vẩy lên đống tử, xông mở phía trước vô tự không khí mang ra một đạo sóng xung kích, trực tiếp đánh tới hướng Cờ lão bên này. Thần tốc. Ngay sau đó, nàng thân hình nhất động, thế mà trực tiếp đạp trên cái này sóng xung kích hình thành thông đạo, vọt thẳng tới. Xì xì. Lang nha bổng bên trên lóe ra một đoàn rất mệt mỏi, dã mạ tổ kéo căng hai tay, tại lang nha bổng tụ tập được sóng xung kích, hung hăng đánh tới hướng Cờ lão. Kim cương lôi minh bắt vãi. Cong. Này vừa lúc vùng tới La Quỷ thuận thế hướng phía trước hất lên, vướng vàng kẹt tại lang nha bổng phía dưới. A a a, cho ta, xuống dưới a. Dã mạo tổ hóa thân người sói hô to lên tiếng, ngay sau đó một cỗ cự lực chuyển vang cơ là thân thể không tự giác bị dã mạ tổ đối cứng lấy hướng xuống bắn lõi này lang nha đồng bên trên mang theo bá vương sắc cùng bá khí xen lẫn sóng xung kích vọt thẳng lái hướng hạ đạo đường đem cỡ lực cho đứng vững lĩnh vực bên ngoài ầm hắn thân thể cùng dã mạ tổ cùng nhau đụng vào mặt đất kích thích một đoàn bụi mù thành công lọ trừng to mắt chúng ta có hy vọng vị này cài đủ nữ nhi cư nhiên như thế cường lực trên mặt đất cụ dội kinh ngạc nói có thể làm được loại trình độ này sao gì đã biễu môi nói cài đủ nữ nhi là huyễn thú hệ sẽ còn bá vương sắc có thực lực này không kỳ quái, nhưng cũng là đến cùng. xông ra cỡ lão lĩnh vực, còn mang theo hắn cùng một chỗ. đây chính là muốn trả giá đắt. hô, kinh phong thổi lên, đôi mù tản ra một nửa, lộ ra dạ mạ tổ thân thể. dạ mạ tổ nửa quỷ trên mặt đất, người sói trạng thái đã biến mất, hóa thành nhân hình bộ dáng. tại này chống đỡ lang nha đồng há mồm thở dốc. nàng thể lực còn thừa không có mấy. trước kia nàng và cái đủ chiến cũng có một đoạn thời gian, cũng chưa kịp khôi phục, mà muốn phá vỡ nam nhân này vô tự linh vực, cùng mang theo hắn cùng nhau rời đi, là cần phải bỏ ra đại lượng thể lực năng ba khí cùng thể lực, tại này một cái công kích về sau, đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng là, dạ mạ tổ quay đầu kêu lên, phi, thừa dịp hiện tại nhanh lên, nhanh chút gì, nhàn nhã tâm thanh vang lên, ông, hắc bối huyết nhận la quỷ, từ trong xương khói nô ra, gác ở cổ nàng bên trên, cái này bất chợt tới một màn, để dạ mạ tổ đôi mắt chừng lớn, không thể tin nhìn qua. Nay còn lại đuổi mù tùy phong tiêu tán, cỡ lão dáng người thẳng đứng tại dạ mạ tổ trước mặt, khẽ ngẩng đầu, cười nói, có thể đem ta bước ra qua, đáng ra tặng Dương, đáng tiếc. Ngươi thể lực cũng không quá với a. Giá Mạ tổ là có thực lực, điểm này Cở Lão rất rõ ràng. Chỉ là hiện ở cái này thể lực, có thể đem hắn bước ra lĩnh vực bên ngoài đã coi như là rất không tệ. Lạnh lẽo lưỡi đao buộc Giá Mạ tổ cổ, để cho nàng cái chán chạy xuống mồ hôi đến. Cở Lão hít mắt, đao nhận tại cổ nàng bên trên tiếp tiếp, đột nhiên nhất chuyển, trực tiếp từ Giá Mạ tổ bên cạnh đi qua. Không có thể lực, cái kia chính là tốt chiến lợi phẩm, cùng lao tử ngươi một dạng, ngoan ngoãn tại cái này nằm đi. Vô sinh không sát cuốn quanh ở la quỷ trên lưỡi đao, Cở Lão ngẩng đầu nhìn về phía phía trên hải tặc, nói. Không ai có thể cứu được các người. Từ giờ trở đi, ta mới thật sự là hải lục không thiên hạ vô song. Trên lưới đao, một lần nữa bắn ra kim mang. Cơ Lão Hai chỉ một vòng, mở miệng nói, vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm. Đao nhận rơi lên, cơ Lão đang muốn nhấc đao bổ ra. Hô. Đột nhiên, này vô tự không khí đột nhiên chui vào một cơn gió lớn, mãnh liệt phong kính gợi lên cái này không khí, đè xuống vô tự nhảy lên lĩnh vực. Gió này không đối lĩnh vực tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng lại đẩy những này hải tặc cực nhanh ra bên ngoài bay xa. Cự Lão sững sờ, trong tay chi đao cực tốc rơi xuống. Ba một cái tay, bắt hắn lại cổ tay. Cớ lão, gì đã ở hậu phương kinh thành kêu lên. A, cớ ứng một tiếng, cũng không quay đầu lại, nói ra, lần trước đến cái ra ra, lần này tới cái lao tử sao? Làm sao? Vương quốc quạ nổn là gia đình của sao? Cái đù mang nữ nhân, linh mang một đống con gái, ngươi cũng tới đưa tiền con của ngươi. Hắn quay đầu nhìn sang, nói, rợ dạ gổng. Nhất thế tiêu giao. Chương 1191, ta muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện chính nghĩa. Theo cớ lão quay đầu, hắn nhìn người tới, cái kia cầm tay hắn cổ tay nam nhân đó là một người trung niên nam nhân, mặc một bộ màu xanh lá cây đậm áo khoác, trái trên mặt có hồng sắc phương văn hình xăm, hắc sát áo chuẩn tóc như con nhím một dạng trải ở sau óc, trên cằm có râu ria, không có lông mày, cho nên nhìn so sánh hung ác. Trên thực tế, bản thân hắn cũng rất lợi hại hung ác. Quân Cách Mạng Tổng Tư lệnh, thế giới hung ác nhất tội phạm, chính phủ thế giới địch nhân lớn nhất. Mò kỵ dê dở dạ gồng, dở dạ gồng tay như siết chặt, nắm lấy cớ là cổ tay không cho hắn vung dao hướng xuống, hắn cũng không trả lời, thẳng đến nhìn lấy những người kia bị rõ thổi đi, dần dần biến mất tại trong tầm mắt, mới mỉm cười người trẻ tuổi ra biển liền để hắn đi thôi ngươi cảm thấy thế nào lúc này tay hắn mới có chỗ buông lỏng không đợi hắn bung ra cỡ lão cánh tay nhất động trực tiếp tránh ra khỏi trở lại nhất đao trực tiếp vỗ tới su huyết mang cực nhanh từ giờ dạ gượng thân thể rơi xuống đem một phân thành hai ta cảm thấy không tốt cỡ lão lạnh lèo nói hô nhưng mà đối với nửa mỡ thân thể nhưng không có vết máu mà là tại ngã xuống đồng thời tiêu tản rơi hóa thành một làn gió nhẹ cuốn lên di động đến cách đó không xa lại dần dần hóa thành dở dạng gượng thân hình cỡ lão sét một tiếng Quyết mở miệng nói, thật đáng sợ đâu. Tiếp theo, thanh âm hắn trầm xuống, gàn từng chữ một, tự nhiên hệ. Xem ra vẫn là cùng phong tương quan. Giờ dạ gồng là tự nhiên hệ năng lực giả điểm này không hiếm lạ, hắn cũng nhất định phải là tự nhiên hệ, cũng nhất định phải là loại này phiêu tán vô hình phong, thay cái hắn, sớm đã bị chính phủ thế giới bắt lấy. Gia hỏa này có thể tổ kiến quân cách mạng cái đồ chơi này, đoán chừng cũng cùng quả thực có quan hệ, phong nha, hướng tới tự do, vô câu vô thúc, đương nhiên không Dù khi Cở Lão người đã chạy, ngươi muốn đuổi theo, chỉ sợ không được. Cở Lão liếc liếc một chút này đã từ trong tầm mắt biến mất một đám hải tặc, con mắt khẽ híp một cái, này trên không trung vô tự lĩnh vực đột nhiên tàng ra, bầu trời nhất thời không có như vậy kiềm chế. Ta ngược lại thật ra có chút kỳ quái. Cở Lão đối mặt với giờ giả gồng, nói, mặc dù nói đó là ngươi nhi tử, nhưng ta có thể chưa từng nghe qua ngươi nhìn chằm chằm vào hắn hành tung a, tiểu tử này tại Vương quốc quả nổ thời gian dài như vậy không gặp ngươi có động tĩnh, ta đến một lần ngươi liền đến, ngươi đây là nhầm vào ta, vẫn là nói. Hắn mắt nhìn nằm tại này cai đủ, cùng quỳ dạp xuống trước mặt thở dốc ra mà tổ, nói, ngươi cũng đối cai đủ có hứng thú, vẫn là muốn làm tứ hoàng. Vậy ngươi hẳn là qua tìm, tìm đi, ta thế nhưng là nghe nói, tên ngu ngốc kia đánh lén ngươi tổng bộ, cầm tới không ít vũ khí. Tình báo này là tại giờ dỉ sở rộ xả sự kiện về sau không bao lâu, trên đại dương bao la có truyền ngôn tiệp đánh lén dở dạp gồng tổng bộ, lấy đi không ít quân cách mạng chữ hàng vũ khí. Bất quá khi đó dở dạp gồng cũng không tại, nếu không lời nói, tiệp cũng sẽ không bình yên vô sự. Dở dạp gồng lắc đầu, trầm giọng nói chỉ là một cái phụ thân gánh con trai của tâm thôi chúng ta có tư cách gì qua quấy dày một cái lòng mang ngọng tưởng người cất cánh đây ngươi đến cùng ta một cái hải quân nói loại lời này Cơ lo cười lạnh nói các ngươi một nhà thật có ý tứ ta cũng không phải loại kia tùy tiện dễ dàng bị dao động ba tuổi tiểu hải tử dở dạc gồng ngươi tới làm gì cai đu không ngươi muốn cầm tới vương quốc quản đồ này chỉ sợ không được chứ vừa mới nói xong di đạ cựu dồ ngụ tử phía sau hắn đột nhiên lui mở cùng cơ leo hiện lên bốn góc chi thế vây lại dở dạc gồng sặc bật mấy người cũng làm tốt tư thế chiến đấu Toàn bộ tinh thần đề phòng trên cái thế giới này nguy hiểm nhất nam nhân. Cái kia chỉ là thuật đường, có ngươi tại lời nói, ta có thể cho rơi. Dở dạ gầm nhìn về phía Cớ lão, nói, ta là tới tìm ngươi, Cớ lão. Cớ lão nắm chặt La Quỷ, con mắt đỏ thẫm cũng không có biến mất, bén nhọn cười nói, cắp. Tìm ta? Tìm ta làm gì? Lấy lòng. Mấy năm trước gặp lão đầu kia để cho ta thả hắn tôn tử một ngựa, hắn là Lao Hải Quân, người cũng không tệ, nhân tình này ta bán. Ngươi một cái quân cách mạng tổng tư lệnh, cũng phải chạy tới cùng ta lấy lòng. Chỉ sợ không được đi." Cơ lão đem la quỷ nằm ngang ở trước mặt, trên lưới đao hàn mang phản xạ tại hắn đôi mắt, để hắn ánh mắt cũng mười phần lạnh lẽo cùng dữ tợn. Cùng quân cách mạng liên hệ, phía trên không có cách nào dễ dàng tha thứ a. "Không, chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề." Dựa dạ gồng nhìn về phía người chung quanh, trầm mặc một trận, mới lên tiếng, "Ta muốn một cái chỗ yên tĩnh." "Ta cự tuyệt." Cơ lão quả quyết cự tuyệt, "Ta cỡ lão đường đường chính chính quang minh chính đại, không muốn cùng ngươi cái này quân cách mạng nưu đồ bí mật cái gì, có chuyện ngươi liền ngay mặt nói." "Nói đùa?" Hắn vừa rồi lúc chiến đấu giống như nhìn thấy chính phủ không, lúc này hắn tuy nhiên không sợ. Nhưng là vị này là quân cách mạng tổng tư lệnh, thật muốn cùng hắn tìm một chỗ nói chuyện riêng, vấn đề này nếu là trên báo cáo qua, vậy phiền phức chẳng phải là không về không. Hắn cớ là thế, nhưng là vững vàng đây, điểm ấy rõ ràng phiền phức, hắn sẽ không phạm. Giơ dạ gồng nít miệng, nhìn lấy cờ lão thật lâu, ánh mắt kia truyền ra ngoài tâm tình rất lợi hại cổ quái. Hắn thở dài, nói, có quan hệ với chính nghĩa tín ngưỡng, ta muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút. Cái này vừa nói, người khác không có phản ứng gì, ngược lại là cụ rồ thân hình cứng đờ, không thể tin nhìn về phía Cơ lão. Không thể nào? Ừm. Cơ lão lệch ra một chút đầu, không rõ ràng cho lắm, thứ gì? Chính nghĩa tín ngưỡng. Giở dạ gồng lặp lại một lần. "Cơ Thiêu Thiêu Mi, chính nghĩa tín ngưỡng." "Chính nghĩa cái đồ chơi này, mọi người cắt tín cắt, ngươi một cái tạo phản đầu lĩnh, cùng ta một cái quân phiệt đầu lĩnh nói cái gì chính nghĩa? Có phải hay không có chút ông nói gà bà nói vịt?" Hắn hảo hảo theo chính mình giảng chính nghĩa làm cái gì? Quân cách mạng sự nghiệp, tại chính phủ thế giới nơi nào là tà ác, tại hải quân nơi này là trung lập, tại bình dân nơi đó, coi là chính nghĩa. Nhưng là bọn họ nước tiểu không đến một bình quá a hai cái từ trận doanh có lợi là thu địch hiện tại thu địch trận doanh đầu lĩnh muốn cùng hắn trò chuyện chính nghĩa trò chuyện cái gì hải quân chính nghĩa sao nay hoa văn đi thêm mỗi cái đỉnh núi đều có cái gì hoàn toàn chính nghĩa lười nhát chính nghĩa lập lờ nước đôi chính nghĩa quân lâm thiên hạ chính nghĩa thuần khiết chính nghĩa nhu lược chính nghĩa còn có an toàn chính nghĩa nói thêm gì đi nữa hai chữ này đều muốn nhanh không biết giờ dạ gồng nhìn lấy cơ lão ánh mắt không khỏi nam nhân này tại ngụy trang sao ngụy giả trang cái gì giờ dạ gồng nhìn về phía trung quanh đông nhiên tại cách đó không xa Nhìn thấy mấy cái quen thuộc trang phục, chính phủ không, nha. Giờ dạ gồng ngẩng lại, nói, ta trước kia là không muốn tới, chỉ bất quá phát hiện một cái thú vị tình báo, cho nên qua tòa nào đó đảo, ở nơi đó phát hiện một đám hải quân, cho nên ta đối với các ngươi chính nghĩa cảm thấy hiếu kỳ. Hắn đem hải quân cùng chính nghĩa hai cái này từ ngữ cắn đến cực nặng. Ta muốn biết, ngươi lo liệu lấy là dạng gì chính nghĩa, rụt khí cờ lão. Tại hòn đảo kia bên trên, hắn phát hiện rất lợi hại rung động sự tình, chuyện kia cơ hồ khiến hắn hoài nghi vài chục năm nay làm ra sự nghiệp có phải là hay không chính nghĩa, riêng là ở nơi đó hắn phát hiện một quyển sách, cho nên hắn mới đến muốn hỏi một chút, cái này hết thể hậu trường hấp thủ, đến muốn làm gì? Nhặt được ngụy thần khí làm dụng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Trước 1192, lớn nhất tà ác, cũng chính là cỡ lão vừa mới tiến về vương quốc bản nổ trên đường không bao lâu, cách giờ gì sở dỗ xạ thế lực biên giới không viễn hải vượt bên trong, ba chiếc đại quân hạm đi tới, vùng biển này bầu trời âm trầm, giọt mưa hào hào rơi thẳng, tại không có bất kỳ cái gì che chắn vật tình dưới, phong cũng tại quyển tập lấy sóng biển cao cao dốc sất lên, đánh vào tàu chiến thân thuyền bên trên. Ba chiếc tàu chiến hiện ra tam giác chi thế, cầm đầu này chiếc đại quân hạm bong tàu, một cái giữ lại hất lên hải quân áo choàng nam nhân thả ra trong tay ống nhòm, lộ ra cương nghị mặt cùng vô cùng có đặc thù đại hồ tử, nói ra, nhanh đến. Tại bên cạnh hắn, một tên giữ lại gợi cảm diễm mép nam nhân nhìn trầm trầm trước mới chậm rãi gật đầu, lợi cứu lì cổ vương quốc, chúng ta chuyến này mục đích, vừa vặn cũng vì giờ gì sở dội xả đánh cái tiền đồn, nhìn xem tình huống. Trước đối phó hải tặc, đây là chúng ta trách. Đại hồ tử trầm giọng nói, ngươi nói là, diễm mép gật đầu đồng ý. Hai người này chính là đột cật cùng bờ dân hát thủy bừa. bọn họ vốn là tại dở dỉ sở dỗ xạ cảnh nội tuần tra, sau đó thu đến một tin tức, một cái gọi lợi cũ lì cổ vương quốc địa phương phát sinh hải tặc đại nhân sâm, vừa vận bọn họ liền tại phụ cận, liền trực tiếp đi qua. mà đồng thời làm dở dỉ sở dỗ xạ hậu trường người quyết định, bọn họ cũng có nghĩa vụ đến quyết định kế tiếp dở dỉ sở dỗ xạ chinh phục thế lực, cũng chính là cái gọi là điều nghiên địa hình. lợi cũ lì cổ vương quốc phát sinh tình huống này, tự nhiên cũng hấp dẫn bọn họ ánh mắt. nơi này ở vào dở dỉ sở dỗ xạ thế lực biên giới phía trên, thị phi gia nhập liên minh nước. Cụ thể địa bán xem như cái quần đảo, nhưng trừ chủ đảo bên ngoài còn lại hòn đảo đều rất nhỏ, đồng thời phân bố rất rộng, không có nhiều người sinh sống tại này, có thể bỏ qua không tính. Mà chủ đảo giống như là đại truy một dạng hòn đảo, phía trên rất dài, giống như truy bính, phía dưới thì là truy thân thể. Hiệu đùa nói ra, lợi gũ lì cổ quốc gia này cũng không tệ lắm, trồng trọt nghiệp rất tốt, lấy cao chất lượng ngô bắp cùng chuối tiêu nổi danh thế giới, thượng tầng quốc vương cùng quý tộc đối bình dân cũng không tệ cho bọn hắn sung túc thực vật cùng tài vật cũng là có một chút, thường xuyên sẽ phải gánh chịu đến hải tặc xâm lớn, cái này cùng bọn hắn cũng không phải là gia nhập liên minh nước có quan hệ, nếu có thể lời nói, quốc vương có lẽ sẽ tiếp nhận chúng ta lý luận từ mà trở thành nước bang. một bộ phận, cái này vương quốc tình báo bọn họ là có, là một cái màu mỡ quốc gia mà lại qua đều rất không tệ, các bình dân không bình thường giàu có, tuy nhiên thổ địa đều là quý tộc, nhưng là bọn họ chân phát ngại khen thưởng, chỉ bất quá hải tặc xâm nhập quá tập lập, thỉnh thoảng đều sẽ tới một chút, mà lần này đồng dạng cũng là, căn cứ tình báo tới nói quy mô còn rất lớn dạng này quốc gia là giờ gì sở dỗ xạ có thể tranh thủ người yêu coi như tranh thủ không cũng không là cái thứ nhất muốn đối phó mục tiêu trợ giúp bọn họ cũng là thuận tay mà làm người nào để bọn hắn là nghỉ vịt bừa ánh mắt thả tại phía trước ba chiếc tàu chiến nhanh chóng tiến lên phá vỡ vân vũ nhìn thấy tòa kia giống như đại truy một dạng hòn đảo nói đến cắt vây tay phu cận một tên đột hải quân liền chạy tới giáng người thẳng đem điện thoại trùng đưa tới hắn cầm ống nói lên trầm giọng nói chư vị chuẩn bị chiến đấu ba chiếc tàu chiến không âm thanh vang Nhưng bên trong hải quân toàn cũng thống nhất địa rút vũ khí ra, chờ mặc, nhưng lại tràn ngập như thế. Ba chiếc đại quân hạm, mỗi chiếc có thể chứa đựng 800 người, cực hạn là 1000 người. Kế thừa cơ là hành sự phương trâm cất cùng bữa, tự nhiên là dựa theo ngàn người đến tiến hành biên chế, bọn họ nhân số là với, bởi vì bọn hắn đạt được Vinsmoke kỹ thuật, đồng thời cầm Vinsmoke còn có dự trữ người nhân bản, đi qua cắt một tỷ lệ, tiến nhưng làm hải quân, lui nhưng làm giờ gì sợ rồ xạ binh lính. Có cái này 3000 người, chỗ nào đều có thể qua. Ba chiếc tàu chiến rất nhanh liền tới gần nơi này tòa dài truy đạo, màn mưa phía dưới bọn họ vẫn như cũ có thể nhìn thấy ở trên đảo một ít địa phương hỏa quang nổi lên một phía. Hiểu đùa nhướng mày, cầm ống nói lên nói, "2 giờ đồng hồ phương hướng phát hiện thuyền hải tặc, pháo kích, cùng chuẩn bị đăng nhập." Tại bọn họ trong tầm mắt, tại cái hướng kia vừa vẫn có một chiếc đô thuyền hải tặc. Ba chiếc tàu chiến cấp tốc chuyển hướng, đi đầu tàu chiến rôi ra chủ pháo, mặt khác hai chiếc thân thuyền một bên, triển khai thân thuyền đại pháo. Rầm rầm rầm. Đạn pháo tại màn mưa bên trong bị hoành ra, dây đặc đánh trúng này chiếc thuyền hải tặc, trong nháy mắt đem thuyền hải tặc cho hoành náo loạn. Đồ bộ. Theo hữu dự lời nói, Ba chiếc tàu chiến tới gần thuyền hải tặc phụ cận chỗ nước cạn, đột hải quân đại đội giống như là thủy triều vào xuống, hướng phía này rách dưới thuyền hải tặc rung bánh lao tới. Cái này thuyền hải tặc là có lưu thủ hải tặc, có hai cái hải tặc không có bị nổ chết, mới từ thuyền hải tặc bên kia nhảy ra, lập tức liền bị hải quân cho bao vây lại. Một tên bao lấy khăn chùm đầu hải tặc không thể tin được, Hải, hải quân, làm sao còn có hải quân? Mà một cái khác tựa hồ là bị tặc tay gãy cánh tay hải tặc trường to mắt, nhìn về phía trước mang theo đại bộ đội đi tới cật cùng mũi hoảng sợ nói là cự thuận cùng đại thường. Các người hai cái vì sao lại ở chỗ này à, cái này cũng không phải rở gì sở rỗ sạc, thậm chí không phải chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Bọn họ tại tân thế giới xem như nổi danh. Không phải gia nhập liên minh nước, hải quân liền không có nghĩa vụ đối phó hải tặc. Các đi tới, nhìn xuống bọn họ, nói, ta ác ở đâu đều là ta ác, không có quan hệ gì với địa phương, gặp được liền muốn quản. Nói, hắn vươn tay, liền muốn hạ lệnh đem bọn hắn xử quyết. Chờ một chút, chờ một chút, ta nói, ta cái gì đều nói, đừng có giết ta. Tay cột hải tặc lập tức nói ra. Nói cái gì? Vị hiệu đùa vươn tay, ngăn lại cất hạ lệnh, nói, chờ một chút, cất, xem bọn hắn nói cái gì. Cất cao mày nói, có cái gì tốt nói, hải tặc giết chết là được. Tay cụt hải tặc hét lớn, ta không phải hải tặc, không phải, chúng ta cũng là lợi hữu lì cổ vương quốc bản thổ nhân dân, chỉ là dâng lên mặt mệnh lệnh, tới nơi này cướp bóc mà thôi à? Cái này vừa nói, cất cùng hiệu đùa thống nhất mở to hai mắt, hiệu đùa tiến lên một bước, bắt lấy tay cụt hải tặc cổ áo, đem hắn xách lên, hung hăng nói, có ý tứ gì? Các ngươi không phải hải tặc, không phải, chúng ta nguyên lai là vương quốc quân về sau bị quý tộc lao ra môn tuyển chọn trở thành hải tặc những này thuyền hải tặc cũng chỉ là nguy trang treo cái lá cờ mà thôi những người lớn đáp ứng chúng ta cướp được tiền cho chúng ta một thành ẩm không cần đến hắn nói tiếp kích động mỉa mạ nhất quyền đập xuống đem cái này hải tặc hung hăng khác ở chỗ nước cạn thổ địa bên trong hắn thuận thế rút ra dao có linh dụng nhất đao đâm chết túi kia khăn trùm đầu hải tặc vị bừa kích động cổ đều đỏ lên ra, nổi gân xanh quắc, là ta ác dựa vào hoang luân đến thống trị quốc gia này ti tiện người không cần đến nhiều lời bọn họ tiếp xúc nhiều như vậy quốc gia rất nhanh liền kịp phản ứng Quốc gia này bản chất là cái gì? Thượng tầng quý tộc thông qua phúc lợi đến để bình dân cảm thấy quốc gia này không tệ, coi như bị hải tặc đoàn, này cũng không phải bọn họ sai lầm, mà những cái kia hải tặc chỉ là các quý tộc nuôi dưỡng găng tay đen, cướp bóc bình dân tài phú về sau lại trở về cho những quý tộc kia, dạng này so trực tiếp bóc lột càng thêm tốt, bình dân trách tội không đến bọn họ trên đầu, như vậy thì sẽ không phát sinh bạo loạn, mà bọn họ cũng sẽ có ổn định tài phú, đồng thời cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng hải. Tặc đoàn đến cướp bóc hắn địa phương. Giọt mưa rơi vào hữu độn trên thân, giờ khắc này, hắn cảm giác tâm phát lạnh giờ gì sở dỗ xạ chinh phục nhiều như vậy quốc gia giết chết nhiều như vậy quý tộc có điên cuồng thu lấy tiền thuế có buôn bán bản quốc bình dân cũng có tùy ý mà làm không bắt người khi nhân mạng nhưng những này đều không thể cùng quốc gia này ti tiện so sánh vị bừa cũng có thể nghĩ ra được những bình dân đó mới tiếp nhận hải tặc cướp bóc về sau những quý tộc kia sẽ đến trấn an cho bọn họ hy vọng để bọn hắn có sống sót động lực đồng thời một lần nữa tích lũy tài phú sau đó liền theo giao hẹn một dạng mọc ra về sau lại tiếp tục cát bọn họ sẽ vinh viễn sống ở cái này ruộng đất bên trong man mưa phía dưới cất nhìn chầm chầm hai cái hải tặc thi thể, sau đó chậm rãi nói, đây là lớn nhất tà ác, nhất thế tiêu giao. Trươn 1193, sự nghiệp vĩ đại. Gu Di Vương quốc nội bộ, một chỗ lớn vườn trồng trọt phụ cận trong rừng, có một chỗ đơn giản đóng quân doanh địa. Doanh địa bên trong, một người mặc sâu mũ che màu xanh lục người nhìn lên trước mặt khó xử mọi người, hỏi, bọn họ còn không tin sao? Vâng, thủ lĩnh, bất kể nói thế nào, bọn họ đều không tin, coi như đem quý tộc bắt được bọn họ trước mắt, bọn họ cũng vẫn là không tin, đồng thời cho là chúng ta là đám côn đồ một cái độc nhãn người giận dữ nói, thủ lĩnh, chúng ta quân cách mạng lúc nào là đám quân đồ. Dơ Dạ Cồng lâm vào trầm mặc. Quốc gia này vấn đề, bọn họ rất sớm đã phát hiện. Lần này hắn tới chính là vì giải quyết chuyện này, nhưng là liền giống như trước đây, mặc kệ quân cách mạng khuyên như thế nào nói những bình dân đó, dù là ném một cái quý tộc quá khứ, bọn họ cũng cho rằng là quân cách mạng bức bách, vẫn không có hiệu dụng. Loại này thời gian dài tạo thành quý tộc đối bình dân lừa gạt, không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Uy, Dơ Dạ Cồng, ngươi luôn miệng nói muốn lật đổ quốc gia này, nhưng đến bây giờ ngươi đều không thành công. Doanh địa lều vài chỗ phát ra một thanh âm, chỉ gặp một tên quý tộc cách gan mặc người đi tới, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Người đến được hay không à? Dân chúng tại chịu khổ à? Những người kia nuôi dưỡng lấy hải tập thu gặt lấy dân chúng tài phú, các ngươi mua đi một điểm, bọn họ liền thụ nhiều khổ một điểm. Ngươi thấy nhưng là quân cách mạng thống linh à, trực tiếp giết đi qua không tốt sao? Để cho ta leo lên vương vị, ta Cam Đoan sẽ không để cho dân chúng thụ dạng này khổ. Dơ dạ gõ quay đầu liếc hắn một cái, có lẽ là trước đó cũng là vị này quý tộc nói cho bọn hắn quốc gia này tình huống, bọn họ mới biết được nơi này vấn đề. Đồng Dạng bọn họ cũng tuyển định vị này quý tộc vì lật đổ về sau tân quốc vương không được giờ dạ gồng lắc đầu nói chúng ta quân cách mạng là tận sức với quốc gia nội bộ tự chủ biến hóa nếu như không ai tán đồng ngươi chúng ta coi như cưỡng ép lật đổ cũng sẽ không có cái gì dùng tóm lại tiếp tục đối phó hải tát đi bất kể như thế nào trước cam đoan dân chúng sinh mệnh thiết này tên quý tộc hứa một tiếng không nói nữa độc nhãn người cả giận nói ngươi cái tên này rõ ràng muốn theo rưỡi vào chúng ta thái độ còn ác liệt như vậy đối thủ lĩnh tôn kính một điểm a ta thái độ lại ác liệt Ta cũng sẽ không như thế ước hiếp dân chúng, các ngươi là tuyển vương a, trừ ta ra, người khác căn bản sẽ không để ý đến các ngươi." Này quý tộc nói thẳng. Xác thực, bởi vì hắn chỉ là một cái không có lãnh địa lại không có năng lực tổ kiến hải tập đoàn tiểu quý tộc mà thôi. Quốc gia này tập tục chính là như vậy, các quý tộc chính mình tổ kiến hải tập đoàn, định kỳ thu hoạch dân chúng tài phú, nhưng lại không thể để dân chúng phát hiện, không phải vậy lời nói vườn trồng chọt người nào tới làm, bọn họ cũng sẽ không, nếu như không cho cao phúc lợi, dân chúng liền không có nhiều như vậy nhiệt tình, nhưng phúc lợi cho nhiều, bọn họ quý tộc lại không kiếm được tiền. Vậy cũng chỉ có thể trước cho sau đoạn. Điểm này vị này quý tộc hết sức rõ ràng, phàm là có chút năng lực, ai nguyện ý đi đón tiếp xúc loại này quân cách mạng, dù sao coi như quân cách mạng lật đổ quốc gia này để hắn bên trên, hắn cũng phải tại thời gian rất lâu bên trong chỉ có thể thu lấy chút ít thuế, nhưng này dù sao cũng là quốc vương, so hiện tại khẳng định phải tốt. Vị này quý tộc tiểu nói này, độc nhãn người nhất miệng, chỉ là ngুই hắn một cái, cũng không nói nữa. Xác thực, chỉ có hắn sẽ làm như vậy, mặc kệ gia hỏa này thái độ thế nào, ít nhất là hắn nói cho quân cách mạng nơi này tình huống, hắn có một quả vì dân trung tâm. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Ngay tại giờ dạ gồng tại này tưởng chủ ý thời điểm, một cái quân cách mạng đột nhiên từ trong rừng tiến vào, thở hồng hộc chỉ hướng phía sau. Hải quân, có hải quân. Hải quân. Dựa dạ gồng xương sở, tại sao có thể có hải quân? Nơi này là không phải gia nhập liên minh quốc gia giới mới đúng, hải quân không hội xuất hiện ở đây. Không phải gia nhập liên minh nước không cho chính phủ thế giới giao tiền, hải quân khẳng định là bất kể. Vì sao lại có hải quân tại? Không biết, nhưng này quân hải quân cũng đối kháng hải tặc hàng ngũ. Này quân cách mạng cực nhanh nói, dự dạ gồng núi mày. Quanh thân liền biến thành một cơn gió, biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp đạt đến trên không. Tại hắn trong tầm mắt, kế bên này đột nhiên xuất hiện đại lượng màu trắng, cực nhanh hướng phía những thôn trấn đó đánh tới, mà ở phía dưới lớn vườn trồng trọt bên trong, một đám hải tặc bị đuổi ga mở dạng, bị hải quân trô vây quanh, sau đó bao vây tiêu diệt, tốc độ nhanh như vậy. Giờ Dạ Cổng cảm giác không đúng lắm, những hải quân này tốc độ cũng người phi thường, trừ y phục bên ngoài, còn có một loại không khỏi xương mù màu trắng. Sau đó hắn liền thấy cái nào đó vườn trồng trọt bên trong đại hồ tử, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người này thế nhưng là để bọn hắn quân cách mạng đau đầu tồn tại, hắn làm sao tới nơi này? Ừ. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì, hướng lên trời bên trên nhìn một chút, nhưng không hề phát hiện thứ gì, sau đó liền đem ánh mắt thả tại những cái kia may mắn còn sống sót bình dân trên thân. Hải quân, bất kể như thế nào, cảm ơn các ngươi, hải quân đại nhân. Những bình dân đó bên trong, có một cái tựa hồ là người cầm đầu đứng ra, hướng lấy bọn hắn túi đầu cảm tạ. Ngươi biết những này hải tặc đều là nơi này quý tộc nuôi dưỡng sao? Mục đích là vì thu hoạch các ngươi tài phú. Đô há mồm liền ra. Hắn là cái ngay thẳng, loại tình huống này trước giải thích cho thỏa đáng. Này người đầu lĩnh mới vừa rồi còn một bức mang ơn bộ dáng, chịu tới lời này sắc mặt lập tức biến đổi, lại là một cái. "Uy, liền coi như các ngươi cứu chúng ta, cũng không thể nói xấu quý tộc đại nhân a. Bọn họ là người tốt, hội tới rũ dành chúng ta, tại hải tặc cướp bóc chúng ta về sau trả cho chúng ta phát lương thực, đó là người tốt, mới không phải như lời ngươi nói. Các ngươi giống như quân cách mạng, vì cái gì cũng nên nói xấu người khác." "Ngươi, Donan còn muốn nói điều gì?" Đã thấy Cát Khế vươn tay, lắc đầu, không cần đến khuyên nói cái gì. Đúng, không cần thiết nói. Vụ đùa cũng tại điểm này đâu, nói, chính nghĩa trích lời, trang thứ 2 tiết 6, Cố Lật Tiên Sinh nói, thời gian giống như thực tế, đều có thể kiểm nghiệm chân lý. Chúng ta chỉ cần làm là được, chúng ta sự nghiệp vĩ đại không bình thường khó khăn, vì thế gặp điểm chỉ trích không có gì, nếu như bị đa số người ảnh hưởng liền không làm lời nói, vậy cái này phần sự nghiệp cũng không gọi được là vĩ đại. Cắt gật gật đầu, không sai, chúng ta nếu không phải qua nói, mà chính là trực tiếp đi làm, mặc kệ những người này nói thế nào, chúng ta chỉ muốn đi một chuyến vương thành, liền có thể biết sở hữu đi qua, là thật là giả. Lập tức liền sẽ biết, nếu như là giả, chúng ta cứ dựa theo ban đầu phương châm tới mời, nếu như là thật, không cần đến nhiều lời, là nói thật, vậy liền đem nơi này quý tộc đuổi tận giết tuyệt. Không hổ là ngươi." X... Bùi Đỗ sụt Sôi nói, chính nghĩa trích lời, trang thứ 2 thứ 11 tiết, Cờ Lập Tiên Sinh nói, lao tử tin ngươi." Câu nói này liền đầy đủ cho thấy Cờ Lập Tiên Sinh đối thế tục sự vật khinh thường cùng hoài nghi, bởi vì không thông qua quan sát vội vàng có kết luận là không đúng, mà đi qua quan sát về sau, chỉ cần làm chứng mình cho rằng đối sự tính là được, chúng ta sự nghiệp vĩ đại sẽ không bị bất luận bóng người nào văng. Dù là bị tất cả con tin nghi, cũng phải đem sự nghiệp làm tiếp. Donan, là thế này phải không? Nhưng lời này hắn tốt như không nghe đại tướng nói qua, có thể là lỗ hổng. Đi thôi, trực tiếp qua vương thành, hắn địa phương để đám hải quân tiếp tục vây quét. Cắt quay người mang theo đại bộ đội liền đi, cũng mặc kệ tại này kinh ngạc người. Việc vừa làm theo vứt xuống một bản, chính nghĩa tín ngưỡng, đối những nhân đạo đó, không có việc gì nhìn xem quyển sách này, đối với các ngươi có chỗ tốt, chính các ngươi phải có phán đoán năng lực, mà không phải chỉ nhìn bề ngoài. Chu tướng, Donan tiếp cận đến, lo lắng nói: nếu như là thật, chúng ta trực tiếp giết chết bọn họ, hội sẽ không ảnh hưởng các bình dân đối với chúng ta cái nhìn. Không trọng yếu. Các ngón đầu, ánh mắt xa xăm, tựa hồ thấu qua bầu trời truyền đạt tại cái nào đó kim bị tạp trên thân. Dân chúng chán ghét chúng ta không sẽ như thế nào. Thời gian trôi qua sẽ để cho hết thể biến mất. Chúng ta muốn làm liền là duy trì chính nghĩa. Nếu như gánh vác điểm đều danh liền có thể thực hiện chính nghĩa lời nói, như vậy thì mang thêm một điểm đi. Donan, ta đợi chính nghĩa sự nghiệp không có khả năng đơn giản như vậy. Nếu không lời nói, các tiên sinh cũng sẽ không đến bây giờ còn chưa được động. Một đám người dần dần từng bước đi đến, mà quyển sách kia, tự nhiên là không ai nhịn. Bị giải cứu bình dân ai về nhà nấy dàn xếp người nhà mình, mà theo một trận gió thổi qua, quyển sách kia cũng biến mất tại nguyên chỗ. Giờ dạ gồng phức tạp nhìn lên trước mặt cơ lão. Hắn muốn biết đáp án, muốn biết vì cái gì đám kia hải quân có thể khi biết chân tướng về sau, đem nguyên một tòa vương thành quý tộc giết hại không còn, tiếp lấy không có qua mấy ngày giờ gì sở dỗ xạ liền đến, đối ngoại tuyên bố chinh phục quốc gia này. Người dưới trướng hải quân, cùng cái kia rở gì sở dỗ xạ, đều là người địa bàn. Ngươi đến muốn làm cái gì? Ngươi chính nghĩa lại là cái gì? Giờ Dạ Cổng không bình thường muốn biết đáp án. Không nao nản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 1194, nghìn tạo phản. Ngươi cũng xứng. Cỡ lão lúc này có chút nộ. Giờ Dạ Cổng tràn ngập ham học hỏi, ánh mắt phản phát hiện ra Quan Huy, đâm vào cờ là không khỏi lui lại một bước. Hắn không hiểu, người này tình huống như thế nào, thật xa chạy cũng không có gì không phải a cùng mình chiến đấu, mà chính là đến cùng mình thảo luận chính nghĩa. Không đúng. Chẳng lẽ hắn cứu Nhi Tử là thuật đường? chính sự là tìm chính mình luận đạo đối với cái này cỡ là không khỏi nói một câu có bệnh ngươi mẹ nó cũng không có việc gì muốn cùng ta đánh nhau ngươi liền nói không cùng ta đánh nhau ngươi liền lăn lao tử không rảnh cùng ngươi đàm luận cái gì chính nghĩa cỡ lão vừa nói rất lời bên cạnh liền truyền đến văn động chỉ gặp một cái đen trắng mặt nạ mang theo một người mặc bao quát đại đấu đồng người cấp tốc tới gần giờ dạ gồng ngươi tại sao lại ở chỗ này kim nê bắt hắn lại không thể thả chạy cái này nguy hiểm nam nhân chỉ bất quá vừa nói xong đen trắng mặt nạ đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người Bên cạnh Bao Quát Đại Đấu Đồng yên lặng vườn tay kéo hắn một chút. Cơ Lật thân hình bất động, nhưng là ánh mắt lại liếc quá khứ, này trong mắt ý lạnh da u, ai nấy đều thấy được. Ngươi vẫn là không lễ phép như vậy a, ta nói qua đi, ở trước mặt ta. Muốn có lễ phép. Ẩm. Cơ Lật trực tiếp hướng bên cạnh vùng ra một trần, giống như cây roi một dạng quét tại cái này đen trắng mặt nạ trên thân, một cú cự lực mang theo hắn vọt tới sau lưng Bao Quát Đại Đấu Đồng, hai người cùng nhau bay ra ngoài. Xì xì. Cơ Lật hồi luồn lên điện mang chân, xé một tiếng, thật sự là, những người này chết sống học không được tôn tính. Ta tại mạ gì phò đều có được tự do phi hành quyền. Lục Si bị ta đối ác như vậy đều phải cho ta mấy cái phần mặt mũi. Các ngươi thật không lấy ta làm cán bộ à? Hắn liền không hiểu, làm sao chính phủ thế giới quan viên mỗi một cái đều là phần này cắt điêu bộ dáng, đối một cái quân phiệt đầu lĩnh, toàn thế giới lớn nhất bạo lực cơ cấu tam cự đầu một trong, còn dám dùng dạng này ngư khí, đều là mất trí sao? Đá người hoàn mỹ về sau, cỡ đạo nắm chặt la quỷ, vừa nhìn về phía giờ dạng gồng, thân hình hắn hơi thấp, làm tốt tư thế chiến đấu. Giờ dạng gồng, ta mặc kệ ngươi là tới làm gì, cãi đủ ta sẽ không cho ngươi. Cơ Lư trầm giọng nói: "Dở dạ gồng quét mắt một vòng bị đá bay ra ngoài người, đôi mắt sáng lên, tựa hồ có chỗ minh ngộ, nói ra: "Ta đối cái đủ không, có hứng thú gì, cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu, chỉ là muốn đến cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút." Ta gần nhất nhìn một cuốn sách, bài tựa rất lợi hại có ý tứ, trên sách nói mới đầu, chính nghĩa liền lưu giữ, điểm này ta là tán đồng, chính là bởi vì chính nghĩa tồn tại, mới có chúng ta quân cách mạng." Cơ Lư chớp mắt chừng một cái: "Ngươi cầm một bản ta chưa có xem sách cùng ta nói chuyện, ngươi có phải bị bệnh hay không, ngươi lão là lẩm bẩm cái gì chính nghĩa làm gì a?" chính nghĩa cái đồ chơi này tại trong lòng mỗi người khác biệt, quyền lực tức là chính nghĩa, tài phú tức là chính nghĩa, nhan giá trị tức là chính nghĩa, ngại tử tức là chính nghĩa, bắp đuổi tức là chính nghĩa, này tia tức là chính nghĩa, tối lì cho đều có thể mẹ nó xem như chính nghĩa, hải quân bên trong cũng có một cái tính toán một cái, đơn độc sách cái thượng tá đi ra đều có thể cho ngươi đến một bộ chính mình chính nghĩa, ngươi có công phu kia suy nghĩ cái gì là chính nghĩa, không bằng đi xem một chút những cái kia bị ngươi lật đổ rơi quốc ra. hô, một đạo chặng kích theo cỡ lão vung đao bị thả ra ngoài, trực tiếp đánh chúng dở dại gượng thân thể. Nhưng mà cái sau trực tiếp hóa thành một quốc phong, mặc cho này chạm kích cắt vào, sau đó một lần nữa biến thành nhân thể. Cố Lật thử nhai răng, tự nhiên hệ a. Hội chơi tự nhiên hệ hạn cuối cũng là chia 5 năm, cái này không có cách, người nào để người ta là tự nhiên hệ đây. Ta lật đổ những quốc gia kia. Giờ dạn gồng quanh người còn còn quân phong, thời gian dần qua phủ ở trên không, hỏi, ta không có thể hiểu được, không có huyết thống lời nói liền sẽ không bị người thừa nhận, tự nhiên cũng tuyển không đến một vị đáng tin quốc vương, quốc gia là cần lãnh đạo giả, một tên có thể vì dân chúng cân nhắc quý tộc đường quốc vương. So tuyển một tên không có bao nhiêu tri thức bình dân tới nói muốn càng thêm một định. Quen kia, chính nghĩa tín ngưỡng, tuy nhiên cho hắn một cái hoàn toàn mới khái niệm, nó dạy bảo mọi người cái gì là đối cái gì là không đúng, là tràn ngập tích cực hướng lên, hắn dạy bảo mọi người nếu dám tại ứng đối đối bọn hắn không công sự, cái này thật là tốt, nhìn như giống như cùng cách mạng không có quan hệ gì, nhưng giờ dạ gộng tốt xấu là quân cách mạng thủ lĩnh, hắn có thể từ bên trong phát dặc càng nhiều đội hàm. Quyền sách này là đang dạy người phản kháng, một khi dân chúng biết được bên trong tri thức đồng thời dùng cái này làm làm cơ chuẩn đến hành động. Bọn họ sẽ tự mình phản kháng bất công, có thể nói như vậy liền sẽ lộn xộn. Bọn họ quân cách mạng Phương châm cũng là để sống không nổi dân chúng sống được càng tốt, hơn, vì thế bọn họ đem mục tiêu đặt ở thế giới này lớn nhất bất công mà muốn, Thiên Long Nhân trên thân, có thể những dân chúng kia lại không ảnh hưởng tới Thiên Long Nhân, mà mọi náo động lời nói sẽ chỉ làm bản địa vương quốc Lâm vào náo động. Có thể hỏi để tới, phản kháng bất công, vì cái gì liền sẽ lâm vào náo động? Dựa dạ gủng không quá có thể hiểu được, tựa như hắn không quá có thể hiểu được vì cái gì cả làm Hải quân giám giết rơi gụ vương quốc toàn bộ quý tộc, bao quát quốc vương mùa dạ. Lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy những hải quân này chỉ là cỡ thực hiện dã tâm thủ đoạn, bởi vì giờ gì sở dỗ xạ cùng hắn có quan hệ, giết chết quý tộc sau để cụ gì vương quốc trật tự lâm vào hỗn loạn, sau đó giờ gì sở dỗ xạ vào sân càng nhanh hoàn thành thống trị. Nhưng nhìn quyển sách này, hắn lại cảm thấy chỗ nào xảy ra vấn đề. A, chính ngươi vương chăm sai lầm, có phiền não ngươi tìm đến ta cái này hải quân đầu lĩnh đến hỏi, ngươi thực sự là. Cỡ lập tức giận nói, ngươi là tại mạ cả bà cả vương quốc thời gian ở lâu, nao tử cũng cùng những gây đó một dạng hư mất sao? Là cả mạ bạ cả vương quốc lại nói làm sao ngươi biết. Giờ dạ gổng kinh ngạc một chút, tổng bộ bị dâu đen tập kích về sau, bọn họ vì ngăn ngừa tiếp tục bại lộ, liền chuyển rời đến cả mạ bạ cả vương quốc, nhưng là việc này cũng hẳn là tuyệt mật mới đúng, cỡ lập là từ làm sao biết tin tức. Nhưng rất nhanh, hắn chú ý lực liền bị hắn điểm hấp dẫn. Giờ dạ gổng cao mày nói, phương châm sai lầm. Có ý tứ gì? Ngươi là muốn nói chúng ta vì cái gì không chính mình khống chế sao? Chúng ta quân cách mạng vô ý cùng chính phủ thế giới đối nghịch, chúng ta là tận sức tại bỏ đi thiên long nhân quyền lực, bởi vì thiên long nhân hỷ vẹn lý trí bột quá mức nặng nề, để dân chúng đều sống không nổi, cho nên mới muốn lật đổ những điên cuồng đó thu thuế kim quốc nhà. Xéo đi. Cớ lão đưa tay liền chém ra đại lượng chẳng kích, cắt nát rợ dạ gồng thân thể. Cái quái gì? Lão tử không muốn nói chuyện cùng ngươi, sớm làm cút xa một chút. Cớ lão hùng hùng hổ hổ nói, địch nhân đều không có phân rõ ràng, giai cấp đều không phân ra đến liền muốn học người ta tạo phản. Không có lý luận ủng hộ, không có chính nghĩa thiên nhân tính, không bị người tán đồng dẫn một đám người ai cũng không tranh lấy liền trực tiếp làm bữa ngươi cũng xứng gửi gọi tạo phản cho ngươi thêm 20 năm ngươi cũng ra không động tính gì không đúng cho ngươi thêm 20 năm hết thể liền lại về đến điểm bắt đầu tôi công bận rộn một vòng cái gì đều cải biến không di đã ở bên cạnh nghe được thẳng Kiêu mi nàng tuy nhiên không hiểu nhiều nhưng cớ lão vì cảm giác gì rất nhuẩn nhuyễn bộ dáng trước 1195, ngươi có thể mắng ngươi vũ nhục ta không được Cớ lão trước kia liền không nhìn chúng quân cách mạng mức độ lần ngược lại là thừa yếu kém có thể dạy nhưng là lộ tuyến sai lầm này càng dạy liền càng không tốt nói như thế nào đây, bọn họ có một loại bột chủ nghĩa, đem hết thể quy tội người nào đó hoặc là mô cái đoàn thể, tỉ như bọn họ mục đích không phải vì chung kết cái kia sẽ chỉ thu bảo hộ phí chính phủ thế giới, mà chính là chỉ muốn muốn để thiên long nhân mất đi đặc quyền, bọn họ cũng không phủ nhận chính phủ thế giới thống trị, tạo phản nhưng là lại không hoàn toàn tạo phản, mấu chốt nhất là nhóm người này cho rằng huyết thống rất trọng yếu, tuy nhiên lập trường là bình dân nhưng là vẫn như cũ cho rằng muốn chọn một tốt quốc vương đi ra đến cho dân chúng thương hại, lật đổ một quốc gia vẫn là muốn để tuyển gia quý tộc tới làm quốc vương đồng thời chỉ lật đổ quốc vương, quý tộc cũng mặc kệ, cho rằng chu đầu đảng tội ác liền kết thúc, cứu vãn, nhưng không hoàn toàn cứu vãn. Loại này không bình thường, mù lộ tuyến để lúc ấy vốn là lâm vào bất lực trạng thái cờ lập trực tiếp từ bỏ rơi. Hắn còn nhỏ thời điểm còn muốn lấy cải biến một thế giới bên dưới bố cục, vì thế còn điều tra nghiên cứu một phen, từ nhà này học chuyên nghiệp tri thức không thể ném A, cái này tri thức cũng là tại gặp được loại tình huống này thời điểm lấy ra dùng. Chỉ bất quá theo điều tra nghiên cứu xâm nhập, để cỡ lão minh bạch cái này chuyên nghiệp tri thức đoán chứng rất không có khả năng thực hiện bởi vì quá mức nguy hiểm mà lại sát suất thành công không lớn, dù sao mảnh này đại hải là có vĩ lực, lại thêm quân cách mạng vẫn là cái trạng thái này, tương đương với không có chơi, không thể kiêm tệ thiên hạ, hắn cũng chỉ đành bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, làm cái hải quân về sau tìm một chỗ cùng cái thế giới này cùng nhau bảy mục thực cũng rất không tệ, chí ít có thể bảo chứng chính mình sinh hoạt rất khá. Lý tưởng là gì tại cái này nguy hiểm đại hải, đến bảo đảm chính mình sống sót mới có cơ hội qua thực hiện a. Chỉ là càng về sau, hắn liền càng phát ra hiện cái này đại hải vĩ lực cùng kỳ tích chỗ tạo thành ảnh hưởng cùng giai cấp thống trị nhóm vô pháp tùy tiện dùng chuyển huyết thống bản chất hắn cũng cùng một chỗ ngủ phong kiến tư bản nhà làm hủy hóa đoạ lạc là có một bộ hưởng phúc hưởng lâu vẫn là vô cùng thơm có thể đã nhiều năm như vậy nhìn thấy một cái tự xưng làm cách mạng đầu lính chạy tới nơi này bày mủ hắn vẫn không tự chủ được sẽ tức giận liên cái này cũng gọi làm cách mạng liên cái này cũng gọi tạo phản liên cái này cái này người chơi đâu bị chạm kích cắt nát rơi thân thể lần nữa hóa thành kinh phong một lần nữa tụ tập dở dạng gồng thân thể hắn tại này nghi ngờ nói địch nhân chúng ta là thiên long nhân đây là sẽ không sai về phần ngươi nói giai cấp thiên long nhân cùng chúng ta cũng là không cùng cấp cấp đó là không hẳn là tồn tại ngươi vì cái gì tức giận như vậy cỡ lão trực tiếp mắng lên bởi vì ta mẹ nó cảm thấy ngươi đang vũ nhục ta à ngươi dù là mắng ta đâu ta cũng không tức giận ngươi vũ nhục ta tín ngưỡng không được ta bày mục quy ta bày mục, nhưng không có đại biểu ta rời bỏ trong lòng tín ngưỡng mà lại ngươi còn không phải trên miệng vũ nhục ngươi là trực tiếp hành động bên trên để cho người ta phá phẳng hít sâu hai cái cỡ lão điều chỉnh một chút tư thế đối giờ dà gồng khoát quát tay tính toán ngươi thích làm gì thì làm Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ta đánh ta hải tặc, ngươi đối phó ngươi chính phủ thế giới, coi như chưa thấy qua. Càng nghĩ, hắn cũng không có tư cách nói cái gì, người ta lộ tuyến không đúng, nhưng cũng tốt xấu làm ra hành động, về phần người ta mấy chục năm như một ngày, mà chính mình sớm liền từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như ngươi hỏi ta chính nghĩa lời nói, hắn coi trọng phương rở dạ gườm liếc một chút, nói, ta đề nghị ngươi tìm quốc gia sinh sống một đoạn thời gian, không nói mấy năm đi, mấy tháng phải. Không bại lộ thân phận, không thi triển vũ lực, coi như cái bình dân, sau đó lại nhìn một chút tình huống, không muốn chỉ nhìn bề ngoài đến lúc đó ngươi có lẽ có thể phát hiện, không phải cái gì hoan hưởng đều là thiên long nhân đến quáng. Ồ, giờ Dạ Cường ánh mắt nhất động, đây là ngươi Dã Tâm cùng mộng tưởng tiêu chuẩn cơ bản sao? Cơ tiêu chuẩn mắt chừng một cái, đây chỉ là lao tử làm một cái người, cho một người khác một cái nho nhỏ đề nghị. Khác cái quái gì đều phủ lên cái gì Dã Tâm a mộng tưởng a cái gì, có mệnh hay không a? Có cơ hội lời nói. Giờ Dạ Cường dùng sức chút gật đầu, nói, tuy nhiên còn không biết ngươi muốn làm cái gì, cũng vô pháp bài trừ ngươi làm Dã Tâm gia hiển nghi, nhưng ngươi nói, ta hội đi nhìn thử một chút. Quyển sách kia, vẫn như cũ không thể thoát khỏi cỡ lào dạ tâm, giờ dạ gồng chi ít biết quyển sách này biên soạn người cùng nam nhân này có quan hệ rất lớn, mà lại đạt được người biết chuyện này châm luôn. Có lẽ, hắn có thể tìm cái đi thử xem. Mặt khác, hắn lời mới vừa nói, cũng không bình thường đáng giá suy nghĩ sâu xa.